Trưng chuẩn bà đối ế giết. đế đế giết. đế vây vọng. vây Tuyệt vọng. Tuyệt Tuyệt dụng đại đế thể nghiệm Trưng dụng nghiệm đại đại thể thẻ. thể thẻ. chuẩn Sử Sử đ bà mặt hạ càn kia tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng tam giận g ú t trời quát lớn thư không bên trong kia ba đạo tản ra băng lãnh sát phạt chi khí đen nhánh thân ảnh lại là phán g phất không nghe thấy không có chút nào bọn hắn mục đích của chuyến này minh s á t vô cùng trước chém giết đại hạ đế t ử hạ trần sau đó lại lập tức chạy tới đại hạ thần triệu đế đô đem gái tia thân phụ lạc ra bí ẩn nhiệt chủng đào yêu yêu lạc tuyết cùng nhau xóa bỏ chỉ cần hoàn thành hai chuyện này bọn hắn liền có thể lập tức t r ố n xa rời đi phương này hạ giới đến lúc đó cho dù cái này huyền hoàng đại thế giới long trời lở đất địa tiên đại đế tức giận cũng không có quan hệ gì với bọn họ càng không khả năng làm gì được bọn hắn những này đến từ thượng giới tiên sát lâu đỉnh tiêm tồn tại bởi vậy hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là lấy thế lôi đ ỉ n h bạc q u â n đem trước mắt cái này đại hạ đế tử hạ trần triệt để c h é m giết tuyệt không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm hạ trần cùng tiêu hỏa ba người triệt để vây quanh tại kêu cựu lũ lục tiên trận trong trung tâm ba cố cường đại đến đủ để cho bình thường chuẩn đế cũng vì đó tuyệt vọng khí tức khủng bố ẩm vang bộc phát cái gì cầm sạch tích địa cảm giác được cái này ba đạo thân ảnh trên thân phát thẳng ra kêu hàng thật giá thật chuẩn đế b y áp về sau hạ càng sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút trắng bệnh con ngươi càng l à co vào đến thực hạng lại là dòng d ã ba vị chuẩn đế cường giả mà lại trong đó một vị khí tức càng là hùng hồn đến t ự c hạng ầ n như sắp muốn đụng chạm đến truyền thuyết kia bên trong địa tiên đại đ ế ngưỡ cửa cái này sao có thể? đến tội cùng là phương nào thế lực vậy mà có thể duy nhất một lần xuất động ba vị chuẩn đế không tiếc bày ra tuyệt sát đại trận chỉ vì tập sát nhà hắn năm gần bốn tuổi điện hạ các người đến tội cùng là ai hạ càn lần nữa nghiêm nghị q u á c hỏi thanh â m bên trong tràn đầy kinh sợ cùng một k i a khó có thể tin nhưng mà trả lời hắn vẫn như cũng là hoàn toàn lạnh leo trầm mặc k i a ba tên i đến từ tiên sát lâu chuẩn đế sát thủ căn bản không có hứng thú cùng một kẻ hấp hối sắp chết tốn nhiều miệng l ư ỡ i cầm đầu vị k i a khí tức kinh khủng nhất gần như trở thành địa tiên tồn tại sát thủ cặp tia giấu ở áo tròn phía dưới băng lãnh đôi mắt chỉ là lãnh đạm quét h Động thủ. Anh. trong h ủ Vâng. t chốc lát ba cỗ hủy thiên diện địa giống như chuẩn đế trí lực như là ba tòa từ trên trời giáng xuống thái cổ thần sơn mang theo cựu hữu lục tiên trận kia đủ để lục tiên thí thần kinh khủng sát phạt chi khí hướng phía trận pháp hạch tâm hạ cản hạ trần cùng tiêu hỏa ba người hung hăng c h ấ n áp mà xuống giống đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì chuẩn đế cũng vì đó tuyệt vọng tất sát c h i cục hạ cằn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ t h é t dài trong cơ thể hắn chuẩn đế bản nguyên tại thời khắc này điên cuồng tiêu đốt coi như ta hạ cằn hôm nay chiến tử với này hạ càng giống như nhân g có n dại chuẩn đế uy áp không giữ lại chút nào địa triệt để bộc phát ý đổ lấy sức một mình chống lại ba vị này cùng dai thậm chí mạnh hơn sát thủ hạ trần nhìn trước mắt ba vị này đem mình đoàn đoàn bao vây khí tức băng lãnh xác ý nghiêm nghị chuẩn đế sát thủ cái kia xong thâm thúy trong đôi mắt lại là không có chút nào bối rối cùng sợ hãi ngược lại lóe lên một tia nhàn nhạt sợ hãi thán phục t hạ ủ b căn mặc dù chiến ý ngập trời liều chết chống cự nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái chuẩn đế hơn nữa còn là lấy một đ ba trong đó một vị đối thủ càng là gần như đụng chạm đến đại đế ngưỡng cửa kinh khủng tồn tại lại thêm cựu hữu lục tiên trận kinh khủng áp chế cùng ăn mòn giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá khổng lồ vẹn vẹn mấy hơi thở giao phong hạ c à n liền đã hiểm tượng hoàn sinh trong miệng máu tơi ư c u ồ n vốn trên người chuẩn đế thân quang tức thì bị đối phương kia lăng lệ bá đạo công kích đánh cho từng khúc nổ tung hiển nhiên hắn căn bản không phải cái này ba tên đỉnh tiêm sát thủ đối thủ l ạ c bại thậm chí vẫn lạc đều chỉ là vấn đề thời gian hạ c à n tiền bối tiêu hỏa nhìn xem vì bảo vệ bọn hắn mà dù hết phân chiến liên tục bại lui hạ c à n khoe mắt mắt lộ ra vô tận lo lắng cùng lo lắng bỗng nhiên tiêu hỏa quay đầu đối hạ trần hô điện hạ ngài đi mau thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, mau trốn ra ngoài. đệ tử cùng hư vũ lao sư liều chết vì n g à i đoàn hậu trong giới chỉ hư vũ chuẩn đế tàn hồn cũng đột nhiên bộc phát ra cường đại linh hồn ba động trầm giọng nói ra điện hạ tiêu hỏa nói cực phải lao phu có thể tạm thời cùng tiêu hỏa hợp làm một thể cưỡng ép thôi động lực lượng có thể miễn cưỡng chống cự lại trong đó một vị chuẩn đế một lát điện hạ cần phải bắt lấy cơ hội này lập tức phá vây hư vũ chuẩn đế thanh âm tràn đầy quyết tuyệt hiện nhiên hắn đã làm tốt hy sinh chính mình cái này sợi tàn hồn cũng phải vì hạ trần tranh thủ một chút hy vọng sống chuẩn bị nhưng mà đối mặt tiêu hỏa cùng hư vũ chuẩn đế cái này tràn đ hạ trần trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nhẹ như mây gió ung dung không vội biểu lộ tại hai người trong tầm mắt hạ trần chậm rãi l ắ t đầu lập tức tại tiêu hỏa hư vũ chuẩn đế khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú hạ trần nhìn xem kia ba tên đang điên cuồng vây công hạ càn chiêu chiêu trí mạng chuẩn đế sát thủ n é t miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt mở miệng không cần chỉ là ba con sâu k i ế n thôi ta có biện pháp giải quyết cái gì điện hạ hắn nói cái gì hắn có biện pháp giải quyết tiêu hỏa cùng trong giới chỉ hư vũ chuẩn đế nghe được hạ trần cái này hời hợt lời nói trong nháy mắt đều ngây ngần cả người mà hạ trần lại không cần phải nhiều lời nữa h ắ n chỉ là ở trong lòng yên lặng nói ra một câu sau một khắc đủ để cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng vì đó run dày lời nói hệ thống sử dụng đại đế thể nghiệp thẻ theo hạ trần tiếng nói vừa ra một nháy mắt phảng phất thiên địa giờ khắc này đều yên tĩnh lại mà hạ trần trên thân càng là b ộ c phát ra một cỗ chấn áp hư không chấn áp và đạo đủ để cho huyền hoàng đại thế giới vô số đạo vực đều run dày khí tức khủng bố hư không anh minh đại đạo chấn động càng thậm chí hơn thần liên rung động để cho người ta ra đầu tê g i i uy áp khí tức Trong khoảnh k h thể thể. Tại, tại đây đây là đại đế khí thức kia ba tên i nguyên bản đang điên cồn ngủ vây công hạ càn chiêu chiêu trí mạng tiên sát lâu chuẩn đế sát thủ tại cảm nhận được c ố này đột nhiên xuất hiện phản phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều triệt để nghiền nát kinh khủng đế uy về sau động tác đột nhiên cứng đ ở bọn hắn hai con ngươi tự tin sắc ý trong n g á y mắt chuyển thành vô tận hoảng sợ cùng không dám tin không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cầm đầu tên i kia gần như đụng chạm đến địa tiên ngưỡng cửa sát thủ thanh âm bởi vì cực h ạ n sợ hãi mà trở nên rút r ụ n y chỉ là một cái hạ giới bốn tuổi búp bê thế nào có thể bộc phát ra đại đế khí tức hạ can vị này vừa mới còn đang thiêu đốt bản nguyên đẫm máu tử chiến chuẩn, bị cùng địch giai vong chuẩn đế lao tổ. giờ phút này cũng là triệt để m ở p bức hắn ngơ ngác nhìn hạ trần kia thân ảnh nho nhỏ cảm thụ được từ nhà mình trên người điện hạ tản ra vô thượng đại đế khí tức nội tâm giống vậy không thể tin được điện hạ hắn thế nào biết tiêu hỏa cùng trong giới chỉ hư vũ chuẩn đế càng là trực tiếp trận tròn mắt tiêu hỏa h á to miệng trong đầu trống giống hoàn toàn không cách nào hiểu phát sinh trước mắt đây hết thảy đại đế điện hạ thế nào đại đế hư vũ chuẩn đế cũng là giật mình âm thanh nói ra cái này sao có thể ở đây tất cả mọi người tại cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện bao trùm với trời địa vạn đạo phía trên kinh khủng đế bi về sau Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi không cách nào tin. cả cách đều không không nổi nào bởi ọ bọn n hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sự tình phát triển, vậy mà lại như thế ly kỳ ma huyễn. Nhưng mà đối với chung quanh càn hắn chấn kinh cùng hoàng sợ hạ trần lại là không để ý đến. phát thế hạ hạ có mơ mà ma mà sự sợ lại đối với lại để vậy ly là kỳ b ý vì giờ khắc này hắn chính l ặ n g lặng tại chỗ lơ lửng với hư không bên trong nhắm hai mắt cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể kia cỗ trước nay chưa từng có cường đại đến đủ để cho hắn tùy tiện khống chế toàn bộ huyền hoàng đại thế giới toàn bộ sinh linh sinh tử vô thượng đại đế chi lực thật mạnh thật sự là quá mạnh hạ trần cảm giác thời khắc này mình phản phất hóa thân trở thành phương thiên địa này vũ trụ duy nhất chúa tệ một ý niệm liền có thể để tinh thần vất lạc để trời trăng mất sáng tiện tay một chiêu liền có thể tùy tiện triệu hồi r a kia lao nhanh không ngừng thời gian xông dài tùy ý gậy chúng sinh vận mệnh quy tích trong n g á y mắt vung lên liền có thể tùy ý thao túng trong thiên địa này ngàn vạn p h á p tắc cải thiên hoán đ ị a tái tạo càng, khôn. càng thậm chí hơn bởi vì thực lực bản thân tại thời khắc này ngắn ngủi mà tăng lên đến chân chính đại đế chi cảnh những cái k i a nguyên bản từ hệ thống ban thường hắn đã sơ bộ nắm giữ vẫn còn chưa thể hoàn toàn phát huy ra hắn uy năng các loại đế cấp thần thông bảo thuật niết bản pháp tam sinh thiên pháp、ác. giờ khác này ở hắn cảm giác bên trong đều trở nên vô cùng rõ ràng vô cùng t ấ u triệt hắn thậm chí cảm giác mình nếu là người ý chỉ cần một ý niệm liền có thể đem những này vô thượng pháp môn thôi động đến cực h ạ tùy tiện hủy diệt đi toàn bộ trùng châu đạo vực thậm chí ư ớ c vạn tinh hà cái này chính là chân chính đại đế lực lượng sao hạ trần ở trong lòng nhẹ nhàng cảm thán quả nhiên kinh khủng như vậy ngắn ngủi địa thể nghiệm một phen cái này vô thượng đại đế chi lực sau hạ trần chậm rãi mở ra cặp kia thâm thúy đôi mắt ánh mắt của hắn bình tĩnh lanh đạp rơi vào kia ba tên đã sớm bị biến cố bất thình lình dọa cho đến tại hạ trần cái này như là thiên đạo giống như vô tình ánh mắt nhìn chăm chú kia ba tên ngày bình thường giết người như ngóe tâm trí kiên cố đỉnh tiêm sát thủ giờ phút này vậy mà không bị khống chế toàn thân run lẩy bẩy trong mắt bọn họ lúc này sớm đã không có nửa phần trước đó phách lối cùng khinh thường chỉ còn lại có hoảng sợ cùng tuyệt vọng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ một lần nhìn như đơn giản hạ giới ám sát nhiệm vụ vậy mà lại xảy ra loại biến cố này mâu trốn cầm đầu tên kia gần như đ i ệ tiên sát thủ cái thứ nhất từ cực hạn trong sự sợ hai kịp phản ứng hắn bắn chạy một tiếng liền muốn liều lĩnh thiêu đốt bản nguyên Sẽ rách cưỡng hư không cưỡng ép trong h Nhưng mà, hạ o á t t đi đây. nơi mà, ầ n há h lại sẽ c b ọ hắn cơ hội này. Chỉ này. cơ ặ p hạ trần chốc ậ m dai kia tay cái dơ lên cái kia chỉ nhìn bắt đầu non nớt vô cùng tay nhỏ. chỉ bắt đầu đó đ Sau vô i kia ba tên đang tên muốn h phía chuẩn đế sát thủ, nhẹ nhàng địa một chỉ chốc ạ y từ sát một trong ra. Ông, đế điệm điểm lát một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng vĩ lực từ hạ trần đầu ngón tay b ắ n ra t r u n g quanh phạm vi mấy vạn dặm hư không tại một chỉ này phía dưới vậy mà như là mặt nước trong nháy mắt đ ọ n lại không gian tính chỉ kia ba tên muốn cưỡng ép phá vòng vây chuẩn đế sát thủ Thân ảnh của bọn hắn tính cả trên người bọn họ kia b ộ c phát ra kinh khủng chuẩn đế trí lực tất cả đều tại thời khắc này bị cứ thế mà điệp như ngừng lại giữa không t r u n g không thể động đậy mảy may trên mặt của bọn hắn vẫn như c ũ duy trì sợ hãi biểu lộ hiện tại bọn hắn còn lại duy nhất có thể lấy hoạt động chính là chỉ còn lại con người có thể bọn hắn rất muốn hướng hạ trần cầu xin tha thứ nhưng mà bọn hắn hiện tại ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội đều không có bởi vì hạ trần căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này đối với những n à y tập sát mình người, hạ trần xưa nay sẽ không có nửa phần nhân từ cùng nương tay hắn càng sẽ không lãng phí bất luận cái gì không cần thiết thời gian cùng nửa h lưỡi cho nên tại một chỉ chi lực định trụ k i ê u ba tên chuẩn đế sát thủ sau một khắc hạ trần con kia điểm ra non nớt ngón tay lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái ẩm ẩm ẩm nương theo ba tiếng gần như đồng thời vang lên một ngạn tiếng nổ vang k i ê u ba tên tại huyền hoàng đại thế giới đủ để hoành hành một phương uy c h ấ n bắt hoang chuẩn đế cấp bậc đỉnh tiêm sát thủ bọn hắn không thể phá vỡ chuẩn đế thân thể tính cả bất hủ bất diện chuẩn đế thần hồn tại chỗ ẩm vang nổ tung hình thân câu diện không lưu một t liền đem ba tên i cường đại chuẩn đế sát thủ tính cả trong đó một vị gần như địa tiên kinh khủng tồn tại triệt để xóa bỏ t hạ càn tiêu hỏa cùng trong giới chỉ hư vũ chuẩn đế tại chính mắt thấy một màn này về sau bọn hắn lúc này nội tâm hít sâu một hơi đồng thời một cái vô tận hoang đường cùng vô tận nghi hoặc tràn ngập trong bọn họ tâm không phải cái này cuối cùng xảy ra cái gì tại sao điện hạ hắn biết xảy ra bất ngờ có được khủng bố như thế vô thượng thực l ự ca ngay tại lúc hạ càn bọn người còn đắm chìm trong cái này không có gì sánh kịp chấn kinh cùng hoảng sợ bên trong thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần thời điểm ầm ầm cựu thiên tri thượng h ư không đột nhiên kịch liệt o a n h minh vô tận đại đạo pháp tắc đều tại thời khắc này điên cuồng chấn động phản p h ấ t có cái gì càng khủng bố hơn càng thêm không cách nào tưởng tượng vô thượng tồn tại sẽ phải vượt qua thế giới phủ xuống phương này huyền hoàng đại thế giới gian giác g bầu trời tại thời khắc này không có chút nào trưng triệu địa từng khúc vỡ nát từng đạo dữ t ậ n kinh khủng đen nhánh khẽ hở giống như mạng nện trong nháy mắt lan tràn toàn bộ trùng châu đạo vực chân trời trong lúc nhất thời vô số người hoảng sợ ngay sau đó tại kia vỡ vụn bầu trời vô tận hỗn nộn trong hư vô một đường mơ hồ không rõ nhưng lại cực lớn đến đủ để cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng vì đó run dày kinh khủng quang ảnh chậm rãi hiện hiện hắn liền như thế lẳng lặng tại chỗ đứng sừng sững ở đó tựa như đang quan sát lấy nhỏ bé như là bụi bặm giống như trung châu đạo vực quang ảnh trong ánh mắt tràn đầy vô tận băng l ã n h cùng ngập trời p h ẫ n nộ hạ giới sâu kiến là ai dám giết ta cháu một đường tràn đầy vô tận ngang ngược cùng sát phạt chi khí phản phất muốn đem phương thiên địa này đều triệt để gào vỡ kinh khủng thanh âm từ cái này mơ hồ to lớn quang ảnh bên trong hầm vàng chuyển ra chương tám mươi đôi cứng thượng giới tiên thần thượng th chương tám mươi đôi cứng thượng giới tinh thần thượng thương c h i thủ vỡ nát ước vạn giảm t i n h không kia tràn đầy vô tận ngang ngược cùng ngập trời sát phạt chi khí kinh khủng thanh âm như là ước vạn đạo diệt thế thần l ôi từ cựu thiên c h i thượng kia vỡ vụn bầu trời chỗ sâu ẩm vàng phủ xuống mỗi một chữ đều phản g phất tần chứa vỡ nát tinh thần t r ô n vùi vạn đạo kinh khủng vĩ lực c ố này vĩ lực càng là trong nháy m ắ t quét sạch toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chúng châu đạo vực thậm chí rộng lớn hơn vô tận cương n ự c giờ khác này toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vô số cái đạo vực vô số cái sinh mệnh cấm khu vô số cái cổ lao truy những cái kiêng ngủ say vạn cổ tuyến nguyệt sớm đã không hỏi thế sự thậm chí bị thế nhân quên lãng cổ lao tồn tại hóa thạch sống cấp bậc lao quái vật nhóm tất cả đều bị c ố này đột nhiên xuất hiện phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều triệt để hủy diệt kinh khủng ý chí cho sinh sinh bừng tỉnh cái này đây là cái gì khí tức thật là khủng khiếp v u áp phản phất bao trùm với đại đế phía trên vĩnh hằng bất hủ vạn kiếp bất diệt đây là đây là trong truyền thuyết trường sinh tiên thần khí tức ca tiên giới thật là tiên giới người đến tiên giới vậy mà thật sự có tiên giới tồn tại phủ xuống h u y ề n hoàng đại thế giới từ thượng cổ thần thoại thời đại về sau liền đã cùng truyền thuyết kia bên trong tiên giới triệt để cắt đứt liên lạc mặc dù trong cổ tịch một mực lưu truyền liên quan với tiên giới đủ loại ghi chép cùng truyền thuyết nhưng mấy chục vạn năm đến h u y ề n hoàng đại thế giới rốt cuộc không người có thể chứng đạo trường sinh phi thăng tiên giới dân ra tiên giới tồn tại đối với bây giờ thế nhân mà nói s ớ m đã trở thành một cái hư vô m ở mịn thần thoại nhưng bây giờ một tôn chân chính tiên giới trường sinh tiên thần hư ảnh liền như thế sống sờ sờ địa phụ xuống tại trước mắt của bọn hắn vậy làm sao có thể không cho bọn hắn những n à y đau khổ truy tìm con đường trường sinh cổ nhưng ngoại trừ cố khí tức này bản thân mang tới rung động bên ngoài càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi muốn tuyệt ra đầu tết dại vẫn là kiêu đạo cự đại quang ảnh trong miệng nói tới là ai dết ta cháu ta cháu chẳng lẽ có tiên giới đại năng dòng dói hậu bối chẳng biết lúc nào vậy mà vụ n trộm đi tới bọn hắn huyền hoàng đại thế giới lịch luyện mà lại con còn bị người cho xử lý rồi t nghĩ đến cái này khả năng tất cả cổ láo tồn tại tất cả đều cùng nhau hít vào một ngụm lại một ngụm khí lạnh trong lòng càng là nhấc lên sóng gió động trời cái này cái này tờ mờ là ai làm lá gan cũng quá lớn a đây quả thực là chọc thùng trời a mà lại ai như thế châu tất vậy mà có thể xử lý thượng giới t i ê n thần dòng dõi đại hạ thần triều đế cung chỗ sâu hạ huyên cùng liễu nhược hy hai vị này sừng sững với huyền hoàng đại thế giới tri đỉnh vô thượng đại đế giờ phút này cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng ngắm nhìn bầu trời phía trên kia đạo mơ hồ không rõ nhưng lại tản ra làm bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh kinh khủng quang ảnh bọn hắn l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một k i a rung động bọn hắn đoán không lầm l i ê n ngay cả giờ phút này chính đang ở cựu lũ lục tiên trận phế tích phía trên hạ trần khi nghe đến kia đạo cự đại quang ảnh g ầ m t h é t về sau cũng là hơi có chút ngoài ý mới hắn đúng là chém giết ba cái kia không có mắt chuẩn đế sát thủ nhưng hắn thế nào cũng vậy mà phía sau có cái thượng giới đại lao ra ra xem ra mình thật đúng là có nhân vật chính mô bản giết tiểu nhân tới lao a mà lại vẫn là nhỏ nhất vẫn là chuẩn đế cảnh n g ư i tiên khuất h u giờ phút này rất tức giận hắn chính là tiên sát lâu kim tiên trường lão khuất b i ể n thế nhưng là bọn hắn mạch này đã qua vạn năm nhất có nhìn đột phá kim tiên tồn tại tương lai có thể đảm nhận làm chức trách lớn càng l à c ó thể kéo dài ra tộc mấy trăm ngàn vạn năm phần linh mà bây giờ vậy mà tại hạ giới vẫn lạc ũ n g khó trách khuất hẹn họ tức giận như vậy thậm chí không tiếc b ư ớ c lên bị này phương đại đạo phản vệ to lớn phong hiểm cũng muốn cưỡng ép x é rách giới bích phủ xuống một đường ý chí hóa thân đến đây vẫn trách hắn là thật giận đi lên ngay tại khuất ú hô lên phía trước trong câu nói kia về sau hắn trong nháy mắt liền cảm giác được hạ trần trên thân kia có thuộc về khuất biển khí tức là ngươi tốt rất tốt khuất ú quang ảnh nhìn xem hạ trần cặp kia phản phất tần chứa ức vạn tinh thần sinh diệt trong đôi mắt tràn đầy vô tận băng lãnh cùng lành lạnh xác ý chỉ là hạ giới sâu kiến dám dám chem giết ta cháu ngươi tội đáng chết và lần h o i anh theo tràn đầy vô t khuất h u quang ảnh đột nhiên đưa tay vỗ xuống trong nháy mắt một con hoàn toàn do thuần túy tiên quang cùng bất hủ pháp tắc ngưng tụ m à thành to lớn đến đủ để bao trùm phạm vi mấy vạn dặm kinh khủng cự thủ xuất hiện k i a cự thủ xuất hiện máy mắt bầu trời từng khúc vỡ nát nhật n g u y ệ t ưu ám không sáng p h ả n phất toàn bộ trung châu đạo vực thậm chí toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều không thể tiếp nhận cái cự thủ này một k í c h chi vi kinh khủng như vậy chết khuất h u quang ảnh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng con tia bao trùm mấy vạn dặm tiên đạo cự thủ loại sách tay mang theo băng diệt và cổ chấn áp tất cả kinh khủng u y năng hướng phía phía dưới nhỏ bé như là bụi bặm hạ trần hung hăng chấn áp mà xuống giờ khắc này tất cả chú ý nơi đây huyền hoàng đại thế giới cổ lao tồn tại tất cả đều cùng nhau cảm thấy một trận kinh hãi quá mạnh vị này trường sinh tiên thần nén giận một k í c h vậy mà kinh khủng đến tình cảnh như thế cho dù bọn hắn đối mặt cũng thập tử vô sinh hắn uy năng chỉ sợ đã vượt ra khỏi đại đế phạm chủ chỉ sợ kia chém giết vị này trường sinh tiên thần dòng roi tồn tại nhất định phải vẫn lạc tại một chiêu này phía trên ngay tại lúc tất cả mọi người coi là hạ trần hắn phải chết không nghi ngờ thời điểm đối mặt kia từ trên trời giáng xuống p h ả n phất muốn đem toàn bộ thế giới đều triệt để hủy diệt tiên đạo cử thủ hạ trần trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia ung dung không đội biểu lộ hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái có chút ngầm đầu nhìn xem con kia che khuất bầu trời cử thủ trong mắt tràn đầy tự tin tiên giới tiên nhân rất mạnh sao hạ trần ở trong lòng nhàn nhạt tự nói sau một khắc đại đế thể nghiệm thẻ tăng lên đại đế thực lực tại thời khắc này bị hạ trần thôi động đến cực hạ Vậy anh một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn càng thêm bá đạo tuyệt luân vô thượng đại đế khí t ứ c đột nhiên từ hạ trần trong cơ thể phóng lên tật trời cái này khí tức quét sạch huyền hoàng đại thế giới kinh sợ vạn cổ cắn khôn đại đế có cổ lão tồn tại c ả m biết cố khí tức này cả kinh nói không phải quen thuộc đại đế khí tức là xa lạ đại đế khí tức chẳng lẽ là vụ trộm tân tấn đại đế tồn tại chém giết thượng giới tiên thần dòng dõi bất kể có phải hay không là tân tấn đại đế đối mặt trường sinh tiên thần ôm hận một k í c h cũng không có khả năng sống s ó t đi ngay tại vô số người khiếp sợ thời điểm hạ trần đã xuất thủ n g ư c t í tôn cốt giờ khắp này p h ả n phất hoàn toàn khôi phục thật có một tôn vạn cổ vô địch thậm chí chém giết thượng giới tiên thần trí tôn xuất hiện thượng thương trí thủ hạ trần ngực khối kia trí tôn c u ố t tại thời khắc này buộc phát ra ước vạn đạo sáng trói trói mắt bất hủ thần quang một con kinh khủng tử kim sắc thiêng liêng cự thủ đột nhiên từ hạ trần ngực nô ra kia cự thủ phía trên ba ngàn đại đạo phủ văn v ầ n quanh vô tận hỗn độn khí lưu chìm nổi cẳng có nhận nguyện tinh thần tại hắn lòng bàn tay luân chuyển sinh d i ệ t phản phất đại biểu cho cái này phương vũ trụ trí cao ý chí nắt hạ trần k h ẽ quát một tiếng con kia tử kim sắc thượng thương trí thủ loại sách tay mang theo vỡ nát ư ớ vạn dặm tinh không phá vỡ c ả khôn dưới vòm trời vô thượng vĩ lực hướng phía bầu trời Đông. Trưng huyền thần. một hai trưng thế tuổi tử huyền hoàng vanh động. đại giới Bốn tuổi hấu tử đối trường sinh tiên một hai, đông. Một tiếng phản phất từ t u y ê n cổ truyền đến lại như muốn vang vọng tương lai vạn năm kinh khủng tiếng vang đông nhiên từ cựu thiên tri thượng nổ tung hạ trần con kia dung hợp trí tôn c u ố t cùng ba ngàn đạo văn thần đài trí lực càng bị đại đế thể nghiệm thẻ vô thượng vĩ lực thôi động đến cực hạ tử kim sắc thượng thương trí thủ cùng kêu tiên giới kim tiên trường lao k h ấ t u nén dẫn hạ xuống bao trùm mấy vạn dặm tiên đạo cự thủ hai con đại biểu cho khác biệt phương diện trí cường lực lượng kinh khủng bàn tay tại vô số huyền hoàng đại thế giới sinh linh kia tràn đầy ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú hung hăng đụng vào nhau khó có thể tưởng tượng kinh khủng cơn bão năng lượng trong n g á y mắt từ va chạm trung tâm bộc phát khuất ú vị này kim tiên cường giả cách giới mất kích mặc dù tại từ tiên giới phủ xuống huyền hoàng đại thế giới quá trình bên trong đã sớm bị tầng tầng thiên địa pháp tắc cùng giới vực hàng rào áp chế suy yếu chín thành chín ly năng nhưng hắn còn sót lại lực lượng vẫn như cũng đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh viễn siêu bình thường đại đế mà giờ khác này hạ trần bằng vào đại đế thể nghiệm thẻ chỗ tạm thời có lại là hàng thật giá thật không có chút nào hoa chương giả bộ viên mãn đại đế chi lực ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết ẩm ẩm hai tay va chạm trung châu đạo vực bầu trời phía trên ước vạn dặm hư không tại thời khắp này vậy mà như là yếu ớt lưu ly từng khúc vỡ nát t r h ỗ bụi vô tận đen nhánh cái hở như là giữ tận diệt thế ma long điên cuồng lan tràn kinh khủng không gian loạn lưu tựa như vỡ đê thiên h ạ m a n h liệt gào thét toàn bộ trung châu đạo vực đều tại cố này lực lượng hủy thiên diện địa phía dưới run dày kịch liệt gào thét phản phất tùy thời đều muốn triệt để vỡ vụn hóa thành bụi bầm vũ trụ tận thế vô số sinh linh tại cỗ này tận thế giống như kinh khủng thiên uy phía dưới hoảng sợ nghẹn nào run l y bẩy trong lòng chỉ còn lại có vô tận sợ hai cùng hoảng sợ không biết qua bao lâu phản phất chỉ là một cái trước mắt lại phản phất là vạn cộ như vậy dài dàn g d ặ c kia hai con rào động ư ớ c vạn dằm bao tác vỡ nát vô tận bầu trời kinh khủng t ự thủ trên đó ẩn chứa vô thượng vĩ lực tựa hồ cuối cùng tại lần này kinh thiên động địa trong đụng trạm tiêu hao hầu như không còn cuối cùng tại một tiếng không cam lòng tiếng oanh minh bên trong cùng nhau ầm vang n ư ớ toát hóa thành đầy trời sáng trói ánh sáng loá mắt mưa tiêu tán với hư không bên trong vỡ vụn bầu trời về sau kia thâm băng lãnh tràn đầy bất ngờ cùng thần bí vô tận tinh không lần thứ nhất rõ ràng như thế địa hiện ra ở huyền hoàng đại thế giới chúng sinh trước mắt cản c h ạ n vị kia thần bí đại đế vậy mà thật c h à n tiên giới trường sinh tiên thần nén giận một k í c h vô số cổ lão tồn tại khi nhìn đến một màn này về sau tất cả đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt tràn đầy khó có thể tin bầu trời phía trên khuất u nhìn thấy mình cái này nén giận một k í c h lại bị đối phương cứ thế mà đón lấy về sau cũng là hơi xứng sở lập tức cái kia xong băng lãnh vô tình trong đôi mắt b ộ c phát ra càng khủng bố hơn lựa giận cùng xác ý tuốt một cái hạ giới sâu kiến có thể đón lấy bản tọa một kích bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể đón lấy mấy chiêu khuất u quang ảnh hư lạnh một tiếng quanh thân tiên quang lần nữa tăng vọt hiển nhiên chuẩn bị tiếp tục đập thủ nhưng mà đúng lúc này thật ở xa xôi tiên giới khuất u b ả n tôn lại là bỗng nhiên cảm thấy một câu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn dùng mình hắn hoảng sợ ngầm đầu chỉ gặp tiên giới cái kia vĩnh hằng bất hủ bầu trời phía trên vậy mà không có dấu hiệu nào ngưng tụ lại vô biên vô tận diệt thế lôi vân màu tím đen lôi đình như là diệt thế thần rồng giống, giống như tại trong tầng mây điên cùng gào thét la lộn một cỗ đủ để cho kim tiên cũng vì đó run rẩy kinh khủng thiên uy ẩm và phủ xuống đại đạo phản vệ khuất ú trong lòng kinh hãi hắn biết đây là bởi vì mình cưỡng ép đ ú n g tay hạ giới nhân quả đồng thời ý đồ lấy lớn hiếp nhỏ dẫn động tiên địa đại đạo phản vệ nếu là không thu tay lại chỉ sợ chờ đợi hắn chính là chân chính diệt thế l ô i p h ả n đến lúc đó coi như hắn là kim tiên không chết cũng tàn thế nghĩ tới đây khuất ú trong lòng mặc dù tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không căm lòng nhưng hắn vẫn là quả quyết lựa chọn lập tức dừng tay. khuất u cặp kia băng lanh vô tình đôi mắt lần nữa gắt gao tập trung vào phía dưới cái kia vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh hạ trần phát ra tiếng âm bên trong tràn đầy không che giấu chút nào sắc ý hạ giới sâu kiến tính ngươi vận khí tốt hôm nay tạm thời thà cho ngươi một mạng nhưng ngươi cho bản tọa trở lấy tiếp x u ố n g vô luận ngươi lên trời xuống đất cũng khó khăn thoát khỏi cái chết ta cháu mối thủ bản tọa chắc chắn để ngươi gấp trăm lần nghìn lần vạn lần hoàn trả ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ khuất u nói xong lần này lời hung ác về sau h ã n tại huyền hoàng đại thế giới kêu đạo mơ hồ q u a n ảnh liền tại một trận không cam l nhanh chóng trở nên ảm đạm cuối cùng bịch một tiếng triệt để tiêu tán với trong hư vô hô theo kia đạo kinh khủng tiên thần quang ảnh hoàn toàn biến mất kia cố bao phủ tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới toàn bộ sinh linh trong lòng nguy cơ trí mạng cảm giác cũng cuối cùng chậm rãi thối lui vô số cổ lao cất ở đây một khắc tất cả đều như chút được gánh nặng giống như thật dài địa thở dài m ộ t hơi nhưng ngay sau đó bọn hắn liền lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ vừa rồi vị kia đến tột cùng là thần thánh phương nào cỗ khí tức kia tuyệt đối là đại đế không thể nghi ngờ hơn nữa còn không phải bình thường đại đế huyền hoàng đại thế giới thời điểm nào lại ra đời một vị khủng bố như thế tân tấn đại đế rồi thậm chí ngay cả tiên giới phủ xuống trường sinh tiên thần cũng dám chính diện đ ố i cứng ông trời ơi vô số đạo tràn đầy kính sợ tò mò cùng một kia tìm tòi nghiên cứu ý vị cường đại thần niệm trong nháy mắt từ huyền hoàng đại thế giới các nơi cấm địa tổ địa bất hủ đạo thống bên trong thất tỉnh về sau giống như nước thủy triều hướng phía trước đó trận kia ngập trời đại chiến buộc phát hoạch tâm trí địa hạ trần vị trí lạng yên tới gần bọn hắn đều mới biết vị này dám can đ ả n cùng tiên thần khiêu chiến thần mỹ đại đế đến tột cùng là thần thánh phương nào mà giờ mình kia đại đế thể nghiệm thẻ mười phút thể nghiệm thời gian đã chỉ còn lại cuối cùng n h ấ t không đến một phút cảm giác được chúng quanh hư không bên trong những cái kia như là như d ò i trong x ư ơ n g giống như không ngừng hướng phía mình dò tới rất nhiều thần nghiệm hạ trần trong mắt lóe lên một k i a băng lãnh hàn mang hư một tiếng tràn đầy vô thượng đại đế uy nghiêm phản phất tẩn chứa thiên địa pháp tắc ý chí băng lãnh hư nặng đ ô n g nhiên từ hắn trong miệng phát ra như là cựu thiên thần lôi nổ vang trong nháy mắt quét sạch phạm vi ước vạn dặm hư không Phúc. Phúc. Phúc. những cái kia vừa mới còn cẩn thận từng ly từng tý ý đồ nhìn trộm hạ trần hư thực cường đại th tại tiếp xúc đến cái này âm thanh nhận chứa đại đế ý chí hừ lạnh về sau trong nháy mắt liền cùng nhau phát ra một tiếng thê lương kêu sợ hãi sau đó giống như nước thủy triều cực nhanh thu về từng cái câm như hến cũng không dám lại có chút làm cản nói đùa đây chính là chân chính đại đế chi ba mặc dù chỉ là hừ lạnh một tiếng cũng đủ làm cho bọn hắn những n à y thần nghiệm hóa thân tại chỗ trọng thương thậm chí thần hồn bị hao tổn chỉ là mặc dù thần nghiệm bị cước ép đẩy lui nhưng này chút cổ láo tồn tại nhóm cũng không phải không thu hoạch được gì tại bọn hắn kia nhìn thoáng qua cảm giác bên trong vị tiêu tản ra vô thượng đại đế khí tức cường giả bí ẩn hắn thân ảnh vậy mà vô cùng thấp bé thật giống như thật giống như một cái chỉ có ba bốn tuổi lớn nhỏ đứa bé hơi anh ý nghĩ này như là kinh khủng nhất cấm kỵ thần l ôi lần nữa hung hăng bổ vào những n à y sống vô tận t ớ ế nguyệt sớm đã thường thấy thương hại tăng đ i ể n vô thượng các cường giả trong lòng để bọn hắn trong nháy mắt tệ cả ra đầu khắp cả người phát lệnh không không thể nào đây tuyệt đối không có khả năng ba bốn tuổi ấu tử thế nào có thể sẽ là đại đế liền xem như những cái tia từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện tiên thần dòng dõi cũng không có khả năng tại ba bốn tuổi thời điểm liền đặt tới bực này lịch thiên cảnh giới a ảo giác nhất định là ảo giác chương tám mươi hai trăm vạn t r ấ n kinh điểm tiên đế quyển một hai chương tám mươi hai trăm vạn t r ấ n kinh điểm tiên đế quyển một hai không để ý tới người khác như thế nào t r ấ n kinh làm xong đây hết thảy hạ trần kia thân ảnh nho nhỏ hơi động một chút về sau liền quay trở về tới giờ phút này vẫn như cũ ở vào đầu t r ố n g giống thần sắc ngốc chệ một bước hiện nhiên còn chưa từ trước đó cái kia ngay cả phiên trong rung động hoàn toàn lấy lại tinh thần hạ cản cùng tiêu hỏa hai người trước người cũng liền tại lúc này hạ trần trên thân kia cố độc thuộc về đại đế chấn áp hư không quan sát v ậ t đạo đủ để cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng vì đó run dày vô thượng kinh khủng đế uy bắt đầu giống như nước thủy triều phi tốc tiêu tán trước sau chỉ là thời gian trong nháy mắt hắn liền từ kia ngôn xuất phát ủy khống chế tất cả vô thượng đại đế trạng thái một lần nữa biến trở về thần đại cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới kia cố đã từng tràn ngập tại toàn thân phản phất có thể một ý niệm hủy diệt tinh hạ tái tạo càn khôn không gì làm không được vô địch lực lượng cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi nếu là đổi lại tu sĩ tầm thường tại thể nghiệm qua bực này trí cao v trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra to lớn thất lạc c ũ n g không c ă m lòng nhưng hạ trần lại không phải hắn cảm thụ được trong cơ thể kia lần nữa khôi phục bình tĩnh lực lượng trên mặt chẳng những không có bất kỳ vẻ mất mát cặp kia thâm thuy trong đôi mắt ngược lại bốc cháy lên càng thêm ánh sáng nóng b ỏ n g mang đại đế chi lực quả nhiên không phải tầm thường chỉ là cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu ngay sau ta cũng biết bằng vào tự thân chi lực chân chính đặt chân cảnh giới này thậm chí siêu việt cảnh giới này phương tiên điện à y vùng vũ trụ này cuối cùng rồi sẽ bởi vì ta mà run dày hạ trần trong lòng tràn đầy vô tận t r ờ mong cùng khát vọng muốn trở nên mạnh hơn khống chế càng cường lực hơn lượng ý niệm trước nay chưa từng có rõ ràng cùng kiên định ngay tại hạ trần âm thầm quyết định lúc trong óc hệ thống tiêu ê m thai vô cùng thanh â m nhắc nhở vang lên đinh kiểm tra đến túc chủ sử dụng đại đế thể nghiệm thẻ lấy bốn tuổi hấu linh hiện ra vô thượng đại đế thần uy đôi cứng tiên giới kim tiên trưởng lao ý chí cũng đem nó kinh sợ t ố i lui kiểm tra đến túc chủ cử động lần này triệt để lật đổ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vô số cổ lao tồn tại nhận biết đã dẫn phát trước nay chưa từng có sử thi cấp khác siêu cấp manh động hoàn mỹ phù hợp chấn kinh trang tổng hợp đánh ra túc chủ lần này đại đế lâm trần kinh thế người một lời quát lui tiên thần ý sự kiện ban thưởng trấn kinh điểm một trăm không không không không điểm đinh đặc biệt ban thưởng tiên đạo vô thượng thần thông tiên đế quyền nhập môn cái gì một trăm vạn trấn kinh điểm còn có tiên đạo vô thượng thần thông tiên đế quyền hạ trần nghe được hệ thống cái này liên tiếp phong phú đến có thể x ơ n g xa xỉ ban t h ư ở n g mà lấy hắn bây giờ tâm cảnh cũng không khỏi đến hô hấp có chút một gấp rút trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng sáng chói chói mắt vẻ mừng như liên châu tất hạ trần trong lòng thoải mái vô cùng cười h á hà quả nhiên vẫn là thực lực cường đại về sau lại càng dễ tạo thành loại này tác động đến toàn bộ thế giới kinh khủng o à n h động a không sai không sai cái này một đợt trực tiếp liền nhập trướng một trăm vạn trấn kinh điểm càng quan trọng hơn là lại còn phần thưởng một môn tiên đế quyền hạ c h â n ánh mắt trong nháy mắt liền bị môn này mới xuất hiện thần thông tên hấp dẫn tiên đế quyền vẹn vẹn nghe cái tên này là hắn biết cái này tiên đế quyền tuyệt đối so trước đó hắn nắm giữ tiên đế quyền không biết cao hơn ra bao nhiêu cấp độ bao nhiêu hàng đơn vị cách tiên đế. tiên đế kém một chữ đi một nghìn dặm ở trong đó đại biểu ý nghĩa tuyệt đối là cách biệt một trời quả nhiên ngay tại hạ trần ý niệm trong lòng lóe lên một giây sau vê anh một cỗ so với tiền nhiệm gì một lần thần thông truyền thừa đều muốn minh ông đều muốn cổ lão đều muốn trí cao vô thượng về nào tin tức dòng lũ như là từ lúc khai thiên lập địa vũ trụ sơ quang đột nhiên tràn vào hắn trong óc trong chốc lát hạ trần ý thức phản phất bị kéo vào một mảnh vô tận hỗn độn hư vô ở nơi đó hắn thấy được một tôn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn n g ữ mà hình dung được hắn v ĩ nạn cùng bất hủ vô thượng thân ảnh hắn lẳng tại chỗ sừng sững với lao nhanh không ngừng thời gian trường hà phía trên quanh thân còn có nước vạn vũ trừng hắn là được tiên đế tuyên cổ vô địch vĩnh hằng bất d i ệ t chỉ gặp tôn này vô thượng tiên đế chậm rãi r ơ lên nắm đấm của hắn không có kinh tiên động địa thanh thế không có hủy tiên d i ệ t địa huy áp vẹn vẹn như vậy tùy ý đ ị a nhẹ nhàng đấm ra một quyền nhưng mà chính là cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền trong đó ẩn chứa tiên đế chi lực cùng kia siêu việt vạn đạo pháp tắc vô thượng quyền ý lại tại banh ra nháy mắt tóc trong nháy mắt đánh xuyên qua vô tận thời không hàng rào quán xuyên đi qua hiện tại tương lai cuối cùng hung hăng đánh vào thời gian trường hà cuối cùng đem một tôn giống vậy tản ra khí tức khủng bố nhưng lại lộ ra mơ hồ không rõ cấm kỵ tồn tại một quyền đánh sát một quyền này phản p h ấ t định nghĩa vô địch một quyền này phản p h ấ t trình bày vững hẳn một quyền này chính là tiên đế quyền không biết qua bao lâu hạ trần trong n g óc bộ kia rung động tâm linh hình tượng mới chậm rãi tiêu tán cuối cùng đầu góc hắn chỉ còn lại ba cái tràn đầy vô tận đạo vận cùng bất hủ thần tính cổ lao tiên triện tiên đế quyền tiên đế quyền thật sâu lạc ấn tại hạ trần thần hồn bản nguyên bên trong、Hô. hạ trần chậm rãi phun ra một ngụng t ọ c khí từ kia vô tận trong rung động lấy lại tinh thần mặc dù trong óc tr phản phất đi qua ước vạn năm như vậy dài dàn g d ặ c nhưng trên thực tế tại ngoại giới bất quá là trong c h ư ớ c mắt tốt một cái tiên đế quyền hạ trần trong mắt tràn đầy nóng bỏng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng môn này tiên đế quyền uy năng cùng áo nghĩa tuyệt đối viễn siêu lúc trước hắn sở học tất cả thần thông bảo thuật thậm chí chỉ sợ so với đào thụ tặng cho cho môn kia tam sinh tiên pháp còn muốn càng thêm biến thái hạ trần trong lòng tràn đầy vô tận kinh hỉ ngay tại hạ trần bởi vì thu hoạch được tiên đế quyền hà nội tâm kích động không thôi thời điểm một bên kia đã sớm bị trước đó hạ trần đại đế thần uy cùng thuấn sát ba tên chuẩn đế kinh khủng cảnh tượng chấn động phải hồn phi phép tán t a m quan vỡ vụn hạ cản tiêu hỏa cùng hư vũ chuẩn đế tàn hồn cũng cuối cùng từ kia cực hạn chấn kinh cùng chống không bên trong m i ế ĩ a cưỡng lấy lại tinh thần điện điện hạ hạ càn vị này đường đường chuẩn đế cơn giả giờ phút này từng nói vậy mà đều mang theo một tia rõ ràng run dày hắn nhìn xem hạ trần cặp kia nguyên bản coi như bình tĩnh trong đôi mắt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ kính sợ cùng thận sâu mê man ngài ngài vừa rồi kia tia đến tột cùng là hạ càn nói năng lộn xộn gần như sắp nếu không biết nên như thế nào tổ chức tiếng nói của mình hắn sống như thế nhiều năm cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua nhưng giống vừa rồi như vậy nhà mình điện hạ đột nhiên liền buộc phát ra vô thượng đại đế thần uy sau đó trong nháy mắt diệt sát ba tôn chuẩn đế t r a n g cảnh hắn thể đây tuyệt đối là hắn lợi này thấy qua điều kỳ quá i nhất bất khả tư nghị nhất cũng nhất tờ mở dọa người chuyện tiêu hỏa càng là trực tiếp phù phù một tiếng lần nữa quỳ xuống trước hạ trần trước mặt hắn nhìn xem hạ trần ánh mắt đã không thể dùng sùng bái để hình dung vô cùng cống nhật điện hạ thần uy vạn cổ vô địch tiêu hỏa thanh n m bởi vì quá quá khích động mà khàn giọng vô cùng nhưng lại tràn đầy phát ra từ sâu trong linh hồn của nhiệt trong giới chỉ hư vũ chuẩn đế c à n g là trực tiếp không biết thế nào hình dung nội tâm ba động hắn cảm giác mình lại nhiều nhìn vị này tiểu điện hạ một chút chỉ sợ cái này sợ i thật vất vả mới khôi phục một chút tàn hồn liền phải tại chỗ tại chỗ qua đời quá dọa người thật sự là quá dọa người à, chương 83, cứng rắn trường sinh tiên thần người đúng là con ta một hai chương 83, cứng rắn trường sinh tiên thần người đúng là con ta một hai hạ trần nhìn xem hạ càn tiêu hỏa thần thái không khỏi cười nhặt một tiếng hắn đương nhiên không có khả năng đem đại đế thể nghiệm thẻ cùng hệ thống tồn tại cáo chi những người khác cho dù là hạ cản vị này trung thành tuyệt đối người hộ đạo thế là hạ trần dùng một loại mang theo một chút mở mịt cùng không xác định n g ữ khí chậm rãi mở miệng giải thích kỳ thật ta cũng không biết cụ thể là thế nào chuyện lúc ấy tình huống nguy cấp ta chỉ là nghĩ vô luận như thế nào cũng không thể để ba cái kia ra hỏa đ ư ợ c muốn thoát khỏi dưới mắt k h ố n cảnh sau đó ta cảm giác trong thân thể giống như có cái gì đồ vật thất tỉnh một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh vô thượng liền như vậy một cách tự nhiên bạo phát ra hạ trần lời nói này nói đúng nửa thật nửa tràn đầy không thể t hạ càn nghe xong lại là lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng càng là nhấc lên sóng gió động trời không biết thế nào chuyện muốn thoát khỏi khống cảnh thân thể liền tự nhiên buộc phát vô thực lực đây quả thực không hợp thói thường hạ càn trong óc không tự chủ được hiện ra hạ trần kiêng lịch thiên đến cực hạn xuất thân lai lịch cha vì đại hạ thần đế mẫu vì đại hạ đế hậu hai vị đương thời vô địch đại đế huyết mạch tự thân càng là người mang kia vạn cổ không một tiên thiên thánh thể đạo thai cùng cái kia thần bí khó dò ẩn chứa trời sinh thần thông trí t ô ố t lại thêm điện hạ ngày bình thường chỗ cho thấy tầng kia ra bất tận mỗi một loại đều có thể nói là lịch thiên cấp bậc thần thông công pháp. đây hết thể tất cả đều tỏ rõ lấy nhà mình điện hạ không tầm thường hạ càng trong lòng hiện hiện một cái vô cùng hoang đường ý niệm đồng thời không bị khống chế điên cuồng sinh sôi chẳng lẽ điện hạ hắn thật là một vị nào đó không cách nào tưởng tượng vô thượng cấm kỵ tồn tại chuyển thế trở về chỉ có như vậy mới có thể giải thích trên người hắn xảy ra đây hết thảy hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến ước đ o á n chuyện l ị c h thiên a hạ càng, càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn dù sao từ hạ trần xuất thế bắt đầu hắn nhưng l à hiện lộ rõ ràng đủ loại không tầm thường mà một bên tiêu hỏa khi nghe đến hạ trần kia phiên giải thích về sau thì là càng thêm trực tiếp cái kia s o n g tràn đầy sùng bái cùng cùng nhiệt đôi mắt nhìn chằm chặp hạ trần ngựa khí vô cùng kiên định điện nói ra điện hạ ngài tuyệt đối là một vị nào đó trường sinh tiên thần truyền thế chỉ có như vậy mới có thể giải thích ngài như vậy vạn cổ vô song yêu nhiệt thiên tư điện hạ ngài tương lai chắc chắn vô địch với thế gian quét ngang thế gian tất cả địch tiêu hỏa giờ phút này đã sớm đem hạ trần tôn thờ cùng lúc đó bởi vì lúc trước tiên giới kim tiên trưởng lão khuất u ý chí phủ xuống cùng hạ trần thôi động đại đế thể nghiệm thẻ tới đối cứng đưa tới ngập trời độc tính toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều lâm vào một m nhất là đại hạ thần triều đế cung c h ỗ sâu hạ huyên cùng liễu nhược hy hai vị này vô thượng đại đế tại cảm giác được tràn đầy sát phạt cùng phẫn nộ tiên giới ý chí về sau trong lòng hai người sớm đã tràn đầy vô tận lo lắng cùng lo nghĩ dù sao hiện tại hạ trần bên ngoài bây giờ còn không có tin tức bọn hắn thế nào không lo lắng vạn nhất bị lan đến gần làm sao xử lý ngay tại hạ huyên cùng liễu nhược hy lòng nóng như lửa đốt cơ hồ muốn xé rách hư không tự mình tiến về tìm kiếm hạ trần thời điểm ông một đường quen thuộc không gian ba động từ tầm điện bên ngoài chuyển đến hạ càn mang theo hạ trần cùng tiêu hỏa thân ảnh bình an trở về trần Nhi, liễu nhược hy vừa nhìn thấy hạ trần kia bình yên vô sự nho n h ỏ thân ảnh trong lòng khối kia treo thật lâu tảng đá lớn cuối cùng ầm vang rơi xuống đất nàng một cái lắc mình liền đem hạ trần chăm chú địa ôm vào trong ngực thanh â m bên trong tràn đầy sau sợ cùng may mắn trần nhi không có việc gì quá tốt rồi hạ huyên cũng là bước nhanh về phía trước quan sát tỉ mỉ lấy hạ trần tại xác nhận hắn cũng không thụ thương về sau mới thật dài địa thở dài một hơi nhưng hắn sắc mặt vẫn như c ũ vô cùng nghiêm trọng may mắn các ngươi không có bị tác động đến mới xa lạ kia đại đế cùng trường sinh t i ê n thần rằng co giao thủ chỉ sợ các ngươi cũng cảm giác được nghe được hạ huyên nói hạ càng cùng tiêu hỏa lập tức sắc mặt c ổ a quái cuối cùng hạ càng cười khổ lắc đầu không có bị tác động đến bọn hắn chính là chuyện này một trong những nhân vật chính a hạ càng thần sắc vô cùng phức tạp nói ra vậy hạ nương nương chúng ta cũng không phải là không có bị tác động đến trên thực tế chúng ta chuyến này đúng là tao nộ trước nay chưa từng có trọng đại nguy cơ nếu không phải là điện hạ hắn hạ càng dừng một chút cuối cùng dùng một loại tràn đầy kính sợ cùng sợ h ã i than ngự a khí nói ra nếu không phải điện hạ hắn l ự c sắn cùng sòng to chỉ sợ bọn ta ba người hôm nay sớm đã là sinh tử khó liệu cái gì sinh tử khó liệu nghe được hạ càn lời này hạ huyên cùng liễu nhược hy sắp mặt trong nháy mắt cùng nhau đại biến một cỗ kinh khủng đến đủ để cho cả tòa đế cung cũng vì đó run dày vô thượng đại đế thần uy đột nhiên từ hạ h u y ê n trên thân lóe lên một cái rồi biến mất cái kia s o n g thâm thúy trong đôi mắt b ộ c phát ra vô cùng lăng lệ hàn mang hạ càn đến tột cùng là thế nào chuyện nói rõ chi tiết đến hạ huyên thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm hạ càn không dám chậm trễ chút nào lập tức đem bọn hắn chuyến này chỗ tao nộ tất cả từ đầu trí cuối địa đều nói rõ chi tiết ra từ ba tên tiên sát lâu ngụy địa tiến cảnh chuẩn đế cấp Sát thủ, bày ra điện ể hạ hạ trần tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên buộc phát ra vô thượng đại đế thần uy trong nháy mắt diệt sắt ba tôn chuẩn đế sát thủ càng là chính diện đối cứng tiên giới kim tiên ý chí cũng đem nó thành công kinh sợ thối lui những này trải qua đơn giản không thể tưởng tượng làm nghe xong hạ càn tự thuật về sau dù là hạ huyên cùng liễu nhược hy hai vị này sớm đã thường thấy vô số sóng to do lớn tâm trí kiên cố vô thượng đại đế giờ phút này cũng đồng dạng là triệt để mở to hai mắt nhìn đầu ông ông tắc hưởng cả ngươi đều lâm vào trước nay chưa từng có ngốc trệ cùng hóa đá bên trong bọn hắn đều nghe được cái gì ba tên i chuẩn đế cấp bậc đỉnh tiêm sát thủ p h ụ c sát còn bày ra đủ để uy hiếp được đại đế tuyệt sát đại trận tiên giới kim tiên trưởng lao ý chí phủ xuống sau đó đây hết thệ tình thế chắc chắn phải chết vậy mà đều bị bọn hắn cái kia chỉ có bốn tuổi tu vi chỉ là thần đại cảnh sơ kỳ nhi tử bà bối cho một người cứ thế mà cho phá hơn nữa còn là lấy loại kia trong nháy mắt diện chuẩn đế phất tay lui tiên thần nghiền ép tư thái hạ uyên cùng liễu nhược hy máy móc địa quay đầu ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn về phía cái kia chính một mặt bình tĩnh phảng phất vừa rồi hạ càn nói tới những cái kia kinh thiên động địa việc đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng hạ trần trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại có một cái cộng đồng tràn đầy vô tận hoang đường c ũ n g không dám tin ý niệm cái gì cứng d ắ n trường sinh tiên thần lại là con ta cái này thế nào có thể mặc kệ hạ uyên cùng liễu nhược hy lại thế nào không tin nhưng từ hạ càn cùng tiêu hỏa thần sắc đến xem chuyện này rất hiển nhiên là không ra được hạ trần thật làm r a loại này làm cho không người nào có thể tin chuyện chương tám mươi b ố không trả người này thì không bỏ qua m ộ t ba chương tám mươi b ố không trả người này thì không bỏ qua m ộ t ba đại hạ thần triều đế c u n g tầm điện bên trong hạ huyên cùng liễu nhược hy hai vị này vô thượng đại đế vẫn như cũng nhìn chằm chặp nhà mình cái kia chỉ có bốn tuổi lại vừa mới t r i ể n lộ ra đối cứng tiên giới trường sinh tiên thần thực lực kinh khủng nhi t ử bà bối ánh mắt kia hiển nhiên tựa như là giữa ban ngày như là thấy quỷ vui trần nhi liễu nhược hy thanh em đều bởi vì quá mức chấn kinh mà có một chút phát dun nàng dội ra ngọc thủ tựa hồ muốn sờ sờ hạ c h â n mặt trong mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin cùng mờ mịt n g ư ơ i thật hay là của ta hài n h ư sao liễu nhược hy nhịn không được hỏi ra cái này vô cùng hoang đường vấn đề hạ trần nhìn xem nhà mình mẫu hậu bộ này bị dọa đến không nhẹ bộ dáng khả ái không khỏi trừng mắt nhìn hắn dội ra tay nhỏ chủ động nắm lên liễu nhược hy kia hơi lạnh ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở khuôn mặt nhỏ của mình bên trên trên mặt lộ ra thiên trần vô tả nụ n cười mẫu hậu ngài cảm giác một chút đây có phải hay không là thật ấm áp xúc cảm cùng kia bẩm sinh huyết mạch tương liên cảm giác rõ ràng chuyển vào liễu nhược hy cảm gi thật là nàng trần nhi nhưng cái này xảy ra tất cả cũng quá không chân thật một bên hạ huyên cũng cuối cùng từ kia cực hạn trong lúc khiếp sợ miễn cưỡng lấy lại tinh thần hắn hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống trong lòng sóng to gió lớn ánh mắt phức tạp nhìn xem hạ trần thanh âm trầm thấp hỏi trần nhi ngươi vừa rồi cố lực lượng kia đến tột cùng là thế nào chuyện vấn đề này trước đó hạ cản tiêu hỏa cũng hỏi qua hạ trần như cũ dùng ra trả lời hạ cản tiêu hỏa nói t h ậ t phụ đế kỳ thật hải nhi cũng không phải rất rõ ràng lúc ấy tình huống nguy cấp ta chỉ là nghĩ thoát khỏi khốn cảnh trước mắt sau đó ta cảm giác trong thân thể liền tự nhiên mà vậy bạo phát ra cỗ này không cách nào hình dung lực lượng cường đại cụ thể là thế nào chuyện ta cũng không nói lên được hạ trần lần này thiên y vô phùng giải thích nghe được hạ cản khoe miệng lần nữa không bị khống chế có q u ắ p mấy lần không biết thế nào chuyện thân thể tự nhiên bộc phát đại đế đây quả thực không hợp thói thường cho không hợp thói thường mẹ hắn mở cửa không hợp thói thường đến nhà hạ huyên cùng liễu nhược hy nghe xong hạ trần lần này không thể tưởng tượng giải thích cũng là hai mặt nhìn nhau theo sau hai người bọn họ lẫn nhau lập tức hạ u y ê n vị này uy chấn chư thiên nhân tộc thần đế Vậy vô vui trận tận ngập đầy mà mặt một mái tràn đồng nhiên ngửa lên sướng cùng phát thoải mái ngập trời cười to. Ha ha ha. trời trời cười ra to. Tốt. Tốt. Tốt. không hổ là c h ấ m nhi tử không hổ là ta hạ huyên cùng nhược hy huyết mạch sinh ra không tầm thường bất kể như thế nào con ta chính là con ta con ta chắc chắn vô địch với thế hạ huyên dùng một loại tràn đầy khẳng định cùng tự hào n g ữ khí cao giọng nói ra chấm hiểu rõ Chấm nhi hắn nhất định là một vị nào đó không cách nào tưởng tượng đến từ tốt nhất cái kỷ nguyên thậm chí là cảng cổ lao thời đại truyền thuyết trường sinh tiên thần truyền thế chỉ có như vậy phỉ mới có thể giải thích hắn cái này một thân lịch thiên đến cực hạn tư chất mới có thể giải thích trên người hắn t ầ n g kia ra bất tận vô thượng phát môn mới có thể giải thích hắn hôm nay vì sao có thể bộc phát ra loại kêu hủy thiên diện địa lực lượng kinh khủng tiên thần c h u y ể n thế không sai được tuyệt đối không sai hạ huyên càng nói càng là kích động càng nói càng là khẳng định p h ả n phất đã triệt để xem thấu hạ trần chân thực thân phận liễu n h ư ợ c hy nghe vậy cũng là đôi mắt đẹp sáng lên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đúng a tiên thần truyền thế lời giải thích này tựa hồ hoàn mỹ giải đáp trong nội tâm nàng tất cả nghi hoặc hạ c à n cùng tiêu hỏ khi nghe đến hạ thuyền cái này ngập trời suy đoán về sau cũng là mười phần tán đồng nhìn xem phụ đế mẫu hậu cùng hạ càn tiêu hỏa bọn người t i ê một bộ thì ra là thế chúng ta đã hiểu biểu lộ hạ trần trong lòng thở dài một hơi cuối cùng là tạm thời hồ lộ qua mặc dù nhiều cái chuyển thế tiên thần xương hảo nhưng cái danh xương này cũng rất tốt c h ỉ ít sau này xuất ra cái gì ngập trời chi vật cũng có thể dùng cái danh này còn như hệ thống bí mật kia là hắn lớn nhất át chủ bài tự nhiên không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào cho dù là mình thân cận nhất phụ mẫu xa xôi trong tiên giới nơi nào đó bị vô tận tiên quang bao phủ tràn đầy bất hủ đạo vận rộng lớn bên trong thần điện tiên sát lâu kim tiên trưởng lao khuất t u hắn ngồi xếp bằng b ả n tôn đột nhiên mở ra cặp kia tràn đầy ngang ngược cùng sát phạt chi khí đôi mắt trên người hắn kia cố bởi vì đại đạo phản phệ mà mang tới tim đập nhanh tử vong cảm giác cuối cùng chậm rãi tiêu tán nhưng theo sau thay vào đó là ngập trời nổi giận đáng chết khuất u ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy sát ý gầm thét kinh khủng kim tiên u y áp như là như thực chất trong nháy mắt quét sạch cả tòa thần điện để bên trong thần điện vô số hầu h hạ giới sâu kiến b ả n tọa không đem ngươi băng thây vạn đoạn nghiền xương thành cho thế không bỏ qua khuất u l ử a g i ậ n cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đều triệt để thiêu đốt hắn đường đường tiên sát lâu kim tiên trưởng lão vậy mà tại một cái hạ giới bút bê trong tay ăn lớn như thế thua thiệt không chỉ có ký thác kỳ vọng tôn nhi khuất biện chết thảm liền ngay cả mình hạ xuống một sợ ý chí hóa t h ầ n đều bị đối phương trước mặt mọi người kinh sợ thối lui đây quả thực là vô cùng n h c nhã nổi dẫn qua sau khuất u cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại hắn lập tức điều động tiên sát lâu mạng lưới tình báo bắt đầu điều tra khuất nguyên tiến về hạ giới tất cả t i tức rất nhanh. một phần liên quan với lần này lạc gia không có cuối cùng tiên vương một mạch ban bố cái kia nhằm vào lạc tuyết đào yêu yêu cùng hạ trần ám sát nhiệm vụ kỹ càng hồ sơ liền đưa đến trong tay của hắn làm khuất vũ nhìn thấy lần này nhiệm vụ trong mục tiêu vậy mà liên lụy đến tiên t ộ c lạc gia cùng cái kia tên là lạc tuyết lạc gia di nữ thời điểm cái kia s o n g hiện đầy l ử a giận trong đôi mắt con người h u n g h ă n g c o r ụ t lại khuất vũ trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng tiên tộc lạc gia đây chính là tại mênh mông trong tiên giới cũng coi như được là quái vật lớn tồn tại mặc dù bây giờ tựa hồ nội bộ phân liệt không còn năm đó trí dũng nhưng hắn nội tình chi thâm hậu vẫn như c ũ không phải hắn chỉ là một cái tiên sát lâu kim tiên trường lão có thể tùy tiện trêu chọc thì ra là thế lạc ra nội đầu sao chương tám mươi lăm diệp hạ hoang cổ thánh thể mở khóa tiên tiên giam cầm một ba chương tám mươi lăm diệp hạ hoang cổ thánh thể mở khóa tiên tiên giam cầm một ba ba ngày thời gian thoáng qua liền mất lưu vân tông t ò a kia chuyên môn vì diệp hạ cùng diệp hải chuẩn bị nên tiên trên đỉnh diệp hạ ngồi khoanh chân t ĩ n h t o a dòng giã ba ngày ba đêm đem tự thân bởi vì đánh với hạ trần một trận mà bị thương thân thể cùng khuấy động tâm tư đều triệt để bình phục x u n g tới cái kia sau nguyên bản bởi vì thảm bại mà hơi có vẻ giờ phút này lần nữa khôi phục trước kia thần thái thậm chí so trước đó càng thêm sáng tỏ cũng càng thêm thâm thúy cùng kiên định cùng hạ trần trận chiến kia mặc dù để hắn đánh giá đến suất đạo đến nay thê thảm nhất thất bại nhưng cũng làm cho hắn thấy rõ tự thân không đủ càng làm cho hắn minh sắc tương lai phương hướng hô d i ệ p hạo thật dài địa p h u n ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở hai mắt ra hắn đứng dậy đi ra tu luyện tính thất đi tới đình viện bên trong lâm n g u y ệ t sớm đã chờ ở đây cái này ba ngày đến nàng cũng muốn rất nhiều tâm cảnh giống vậy xảy ra biến hóa không nhỏ diệm thần tử cảm giác khá hơn chút nào không lâm nguyệt nhìn xem diệp hạo thanh âm bên trong mang theo một tia ân cần nói diệp hạo đối nàng mỉm cười trong tơi c ư ờ i tràn đầy ánh nắng cùng tự tin mảy may nhìn không ra ba ngày trước kia thảm bại bóng ma không sao một chút vết thương nhỏ thôi sớm đã khỏi hẳn diệp hạo dừng một chút ánh mắt sáng rực mà nhìn xem lâm nguyệt chăm chú hỏi lâm n g u y ệ t cô đ ư ơ n g ta sắp rời đi nơi đây ngươi như nguyện n g theo ta cùng nhau đi tới diệp ra ngày khác ta diệp hạo tất nhiên sẽ đòi lại hôm nay tràng tử chắc hẳn lâm nguyện cô nương cũng không muốn chuyện hôm nay cứ như vậy đi diệp hạo thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định lâm nguyện nghe vậy thân thể nàng biết diệp hạo đây là tại hướng nàng phát ra mời cũng là tại cho nàng một cái thoát khỏi đi qua tất cả trói buộc cơ hội cái này ba ngày đến nàng cũng nghĩ rất rõ ràng kinh lịch diệp hạo thần tử phụ xuống tông môn thái độ một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn cùng mình bị tùy tiện sắp phong làm thiếu tông chủ bực này mà nguyễn việc sau lâm nguyệt đối với lưu vân tông sớm đã không có nửa phần lưu luyến nàng nhìn thấu cái gọi là tông môn tình nghĩa cùng tình người ấm lạnh cũng hiểu rõ tại thế giới cường giả vi tôn này chỉ có tự thân cường đại cùng một cái đủ cứng chỗ dựa mới là sống yên phận căn bản mà trước mắt diệp hạo thần tử không thể nghi ngờ là nàng trước mắt có khả năng gặp phải nhất cứng rắn cũng trói mắt nhất kim đại thối húng chi nàng cũng không muốn liền như thế dễ dàng nhận thua bằng cái gì mình liền muốn cả một đời đều sống ở tiêu hỏa bóng ma phía dưới diệp thân tử lâm n g u y ệ t hít sâu một hơi ngầm đầu cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt lóe ra trước nay chưa từng có kiên định quan mang lâm n g u y ệ t nguyện ý đi theo thân tử lưu vân tông bên trong ngoại trừ sư tô n ta những người khác ta cũng coi là thấy rõ ngày sau lưu vân tông gặp nạn ta xuất thủ tương trợ một lần cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ cùng hắn lưu tại cái này từng để cho nàng nhận hết lặng lẽ cùng ỷ khuất tô n g môn không bằng đi theo vị này tiền đồ vô lượng diệp ra thần tử đi sông sáo kia càng rộng lớn hơn thiên địa nói không chừng tương lai còn có thể tận mắt chứng kiến diệp hạo thần tử đánh bại cái tiết như là thần ma giống như hạ trần đế từ đâu tốt diệp hạo nghe vậy trên mặt lộ ra tán thưởng đụ cười không hổ là ta diệp hạo nhìn chúng người lập tức tại lưu vân tông vô số đệ tử trưởng lao kia tràn đầy ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú phía dưới diệp hạo mang theo lâm nguyện tại diệp hải vị này dung đạo cảnh đỉnh phong đại năng hộ tông dưới xe rách hư không trực tiếp rời đi lưu vân tông. hướng phía xa xôi đông hoang diệp ra tổ đ ị a cấp tốc mà đi vô tận hư không loạn lưu bên trong diệp hải biến thành đ ộ t quang bình ổn mà nhanh chóng lâm n g u y ệ t đứng tại diệp hạo bên cạnh nhìn xem chung quanh phi tốc rút lui vỡ vụn không gian trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng một tia tia bất an lâm n g u y ệ t nhịn không được nhẹ giọng hỏi diệp thân tử chúng ta bây giờ là trực tiếp trở về đông hoang diệp ra sao diệp hạo lại là lắc đầu trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười không chúng ta trước không trở về bàn ra mà là đi ta diệp ra một chỗ tổ đ i ệ tổ đ i ệ lâm nguyện nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc không tệ diệp hạo gật đầu trong mắt lóe ra vẻ h ư phấn ta diệp ra hoang cổ thánh thể mặc dù cường đại nhưng lại cũng không phải là hoàn mỹ không một t ì vết trong truyền thuyết mỗi một vị hoang cổ thánh thể đang sinh ra mới bắt đầu hắn trong cơ thể đều biết tồn tại một đường tiên tiên giam cầm đạo này giam cầm hạn chế thánh thể chân chính tiềm lực cùng mỹ năng chỉ có tiến về ta diệp ra tổ đ ị a mượn nhờ tổ đ ị a bên trong kia chuyển thừa vô số vạn năm thánh thể cao cùng bí pháp mới có thể triệt để đánh vỡ đạo này tiên tiên giam cầm để cho ta cái này hoàng cổ thánh thể chân chính viên mãn cái gì hoang cổ thánh thể lại còn có tiên tiên giam cầm lâm nguyện nghe nói như thế lấy làm kinh hãi. nàng đơn giản không thể tin vào thai của mình phải biết diệp hạo bây giờ chỗ cho thấy thực lực l i ề n đã là khủng bố như thế tuyệt luân nếu là lại phá vỡ kia cái gọi là tiên thiên giam cầm để hoang cổ thánh thể chân chính viên mãn vậy hắn thực lực lại đem đạt tới cỡ nào không thể tưởng tượng kinh khủng hoàn cảnh diệp hạo nhìn xem lâm nguyệt bộ kia bị cả kinh trận mắt hốc m ồ t bộ dáng khả ái nhịn không được cười lên ha hả ha. ha ha ha lâm nguyệt cô nương rất kinh ngạc đúng không đây là tự nhiên không phải ngươi cho rằng ta diệp h ạ bằng cái gì dám nói ngay sau muốn đi tìm kia hạ trần đòi lại tràng tử nếu không phải có này át chủ bài ta sao dám khoe k h o a n khoác lập tức diệp hạo lại giải thích nói lúc đầu ta lần này đi ra ngoài lịch luyện mục đích chính yếu nhất chính là muốn đi trước chỗ này tổ địa tìm kiếm đột phá mở khóa thánh thể tiên thiên giam cầm chỉ là không nghĩ tới sẽ ở trên nửa đường cơ duyên xảo hợp trùng hợp gặp lâm nguyệt cô nương lâm nguyệt nghe vậy gương mặt xinh đẹp phía trên không khỏi hiện ra một tia vẻ hay náy diệp thần t ử thật xin lỗi đều là lâm nguyệt không tốt liên lụy ngài dưới cái nhìn của nàng nếu không phải vì giúp mình ra mặt diệp hạo cũng không sẽ cùng vị tia kinh khủng đại hạ đế từ sớm đối đầu cẳng sẽ không vì vậy mà là bại diệp hạo lại là thờ ơ khoát tay á o đánh gá lập tức ánh mắt thâm thúy đ ị a ngắm nhìn vô tận hư không loạn lưu t h a n h â m bên trong mang theo một tia không hiểu cảm thái lâm nguyệt cô nương ngươi không cần như thế nói đến ta có lẽ còn hẳn là cảm tạ ngươi nếu không phải bởi vì chuyện của ngươi để cho ta sớm cùng kia hạ trần g i a o thủ ta còn thực sự không biết g i a hỏa kia vậy mà đã đã cường đại đến như thế không hợp với lẽ thường tình trạng sự xuất hiện của hắn cũng cho ta càng rõ ràng hơn địa nhận thức được tự thân không đủ nay lại để cho ta ngày sau tại đối mặt hắn thời điểm có thể làm càng thêm chuẩn bị đầy đủ để tránh dẫm lên vết xe đổ đến lúc đó thật hối hận không kịp nghe diệp hạo lần này tràn đầy đại khí cùng thoải mái lời nói lâm nguyệt trong lòng không khỏi lần nữa sinh ra một cỗ thật sâu kính nể cùng một tia tia dị dạng tình cảm không hổ là danh chấn thiên hạ n g đứng hàng đại thế kim bảng thứ ba vô thượng thiên tiêu b ự c này tâm trí b ự c này khí phách so với những cái kia chỉ biết toán trời trách đất hoặc là kiêu ngạo tự mãn cái gọi là thiên tài không biết cao hơn ra bao nhiêu cấp độ mấy tháng về sau đông hoang diệp ra tổ địa chốt sâu một mảnh bị vô tận thần quan bao phủ tràn đầy bất hủ đạo vận cấm kỵ chi địa bên trong oanh long long long một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố như là ngủ say ước vạn kỷ nguyên thái cổ thần vương thất tình đột nhiên từ d i ệ p hạo trong cơ thể phóng lên tận trời trong chốc lát hắn phía sau kia khổ hải loại thanh l i ê n cùng tiên vương lầm cựu thiên hai đại bản nguyên dị tượng đồng thời hiển hóa đồng thời so trước đó tại lưu vân tông thời điểm còn muốn càng thêm lương thực càng thêm sáng trói càng khủng bố hơn không chỉ gấp mười lần mênh ngông thánh thể thần uy như là như thực chất trong nháy mắt bao trùm phạm vi ước vạn r ằ n mênh ngông bầu trời dẫn động vạn đạo cầm minh pháp tác rút l ư ỡ toàn bộ đông hoang thậm chí rộng lớn hơn địa vực vô số cổ lao tồn tại tất cả đều bị c ố này đột nhiên xuất hiện kinh khủng dị tượng cho sinh sinh bừng tỉnh bọn hắn mở đầu nhìn về phía diệp gia tổ địa phương hướng trong mắt tràn đầy vô tận c h ấ n kinh là diệp gia hoang cổ thánh thể khí tức có diệp gia hoang cổ thánh thể phá vỡ tiên thiên giam cầm diệp gia thần tử diệp hạo thật là khủng khiếp dị tượng đại thành thánh thể thế nhưng là sánh vai chân chính đại đế cùng lúc đó ở xa đại hạ thần triều đế cung bên trong bế quan tiềm tu hạ trần cũng nhận được liên quan với diệp hạo mở khóa hoang cổ thánh thể tiên thiên giam cầm tin tức ồ hoang cổ thánh thể còn có tiên thiên giang hạ trần trên mặt lộ ra một kia có chút hăng hái nụ cười như thế nói đến hôm đó còn không phải diệp hạ o t r ầ n chính trạng thái toàn thịnh có ý tứ xem ngày sau sau cùng hắn tái chiến hẳn là sẽ càng có ý tứ một chút bất quá đối với, với diệp hạ o đột phá hạ trần cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng chú ý một chút liền không còn để ở trong lòng dù sao hắn bây giờ cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là đột phá thần h ỏ a cảnh hắn bây giờ tuy nói mới thần đài cảnh giai nói trước nhưng cũng nên chuẩn bị mà muốn nhóm lựa thần hòa bước vào thần hòa tri cảnh liền cần hấp thu luyện hóa các loại phẩm giai cực cao trời địa thần lửa đại hạ thần triều làm bất hủ thần triều nội tình thâm bất khả chắc sớm đã vì hạ trần chuẩn bị nhiều loại tại huyền hoàng đại thế giới đều coi là nhóm đứng đầu vô thượng thần hòa bất luận một loại nào đều đủ để để ngoại giới điên cuồng nhưng những n à y thần hòa theo hạ trần mặc dù cũng xem là tốt lại cuối cùng không phải vậy chân chính vạn cổ duy nhất không phải cái kia có thể gánh chịu hắn vô thượng đạo cơ t r ợ hắn tương lai quét ngang tất cả địch hoàn mỹ thần hòa hạ trần nhưng là muốn tại mỗi một cảnh giới đều đi đến xưa và nay không có cực hạn tự nhiên không có khả năng tại nhóm lựa thần hòa mấu chốt này trình tự bên trên có chút nào thỏa hiệp cùng chấp nhận. Hệ thống. Hạ trần tâm mà hạ trần i t a đổi t ánh chấn kinh mắt lướt qua những cái kia phẩm chất bình thường hòa diễm cuối cùng khi thấy một chút hòa diễm phẩm cấp tên lập tức liền có chút mở to hai mắt nhìn cả người hắn tại chỗ liền tê chỉ gặp tại kia bảng đỉnh cao nhất thình lình ghi chú nhiều loại vô thượng thần hỏa thái dương chân hỏa hối đoái cần thiết c h ấ n kinh điểm ba trăm vạn thái âm chân hỏa hối đoái cần thiết c h ấ n kinh điểm ba trăm vạn nam minh ly hỏa hối đoái cần thiết c h ấ n kinh điểm năm trăm vạn hồng liên nghiệp hỏa hối đoái cần thiết c h ấ n kinh điểm tám trăm vạn mà tại cái này mấy loại thần hỏa phía trên lại còn có mấy loại tản gia càng khủng bố hơn càng thêm thâm bất khả chắc khí thức thậm chí ngay cả phẩm gia đều ghi chú tiên phẩm vô thượng tiên hỏa càng thêm thêm thêm thêm Năm ngàn bạn. hư vô thôn viêm tiên hỏa hối đoái cần thiết chấn kinh điểm một trăm triệu tập mờ hạ trần nhìn xem kia liên tiếp thật dài số không cùng kia động một tí mấy trăm vạn thậm chí hơn trăm triệu kinh khủng hối đoái giá cả mà lấy hắn bây giờ kia cao tới trăm vạn chấn kinh điểm khoản tiền lớn tại thời khắc này hắn cũng cảm giác mình giống như một cái n g h è o bức hạ trần vẫn cho là mình trăm vạn chấn kinh điểm thật nhiều tới khuất h ú trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ đối với loại này tiên đạo đại tộc nội bộ bẩn t h i u cùng tranh đấu hắn tự nhiên là không thèm để ý cái kia tên là lạc tuyết lạc gia di nữ đã t h â nhưng p ụ l khi hắn vậy h nhìn thấy hạ trần năm gần bốn tuổi cũng đã hạ giới cái gọi là thần đại cảnh hơn nữa có thể buộc phát ra viễn siêu địa tiên đại đế thực lực kinh khủng về sau mà lấy hắn kim tiên tâm cảnh cũng không khỏi lại phải cảm thấy một trận khiếp sợ không gì sánh nổi hạ trần bốn tuổi chiến lược siêu việt địa tiên cái này cái này sao có thể khuất thú đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình liền xem như những cái k i ê u huyết mạch thuần chính nhất thiên tương n h ị c h t i ê n nhất tiên đế dòng dõi cũng không có khả năng tại bốn tuổi thời điểm liền có được như thế biến thái thực lực a bọn hắn cũng không phải bắt đầu lại từ đầu một bước một cái g i ấ u chân địa tu lượn s a u bốn tuổi n i ê n kỷ đỉnh trời cũng chính là hạ giới dung đạo cảnh hoặc là miễn cưỡng đụng chạm đến chuẩn đế cánh cửa thôi cái này hạ trần trên thân tuyệt đối có đại bí mật ý nghĩ này tựa như t i ế chớp xét qua khuất t h não hải có lẽ đồng mười đồng chín đồng tám khuất ú nhìn trước mắt ba vị địa tiên cảnh sát thủ thanh âm lạnh như băng nói ra bản tọa muốn các ngươi tới hạ giới một chuyến không tiếc bất cứ giá nào đem một cái tên là hạ trần hạ giới sâu tiến cho bản tọa bắt sống trở về đồng bài Địa t vậy sau đồng mười đồng chín đồng tám liền xuyên qua thông đạo phủ xuống huyền hoàng đại thế giới nhìn xem biến mất đồng mười chín tám ba đạo bóng lưng khuất u ánh mắt lấp lóe ba cái nguy địa tiên không được liền thế đưa ba cái chân chính địa tiên xuống dưới nếu là ba cái địa tiên còn không được vậy bản tọa liền đưa m ộ ư ơ i cái hai mươi cái khuất hũ trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng bản tọa cũng không tin còn nắm không được ngươi một cái chỉ là hạ giới sâu kiến chương tám mươi sáu tiến về vẫn tiên cấm khu chương tám mươi sáu tiến về vẫn tiên cấm khu tùy tiện một đoá vừa mắt tiên hỏa đều muốn mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu c h ấ n kinh điểm ta điểm ấy v ô liếng căn bản không đáng chú ý a ngắn ngủi không kèm được về sau hạ trần nhanh chóng bình tĩnh lại ánh mắt của hắn vô cùng kiên định địa khóa chặt tại những cái t i ê phẩm dai tối cao tản ra bất hủ cùng lĩnh hàng khí tức tiên hỏa phía trên không sai hắn hạ trần mấn đúc thành chính là vạn cổ không có vô địch thần h ỏ a căn cơ lựa chọn thần h ỏ a tự nhiên cũng nhất định phải là tốt nhất mạnh nhất nhất độc nhất vô nhị bình thường thần h ỏ a cho dù là huyền hoàng đại thế giới những cái được gọi là đỉnh tiêm thần h ỏ a hắn cũng nhìn không thuận mắt chỉ có truyền thuyết này bên trong tiên h ỏ a mới xứng với hắn cái này thần tư chất đ ị c h thiên cùng vô thượng đạo cơ chỉ có điều muốn trực tiếp từ hệ thống nơi này hối đoái một đoá hoàn chỉnh tiên h ỏ a vậy hiển nhiên là không thực tế dựa theo trước đó mình làm ra như vậy động tinh lớn lại là đối cứng tiên giới kim tiên ý chí lại là ba tuổi thần đài đang định kim bảng mới miễn cưỡng tích lũy hơn một trăm vạn chân kinh điểm cái này nếu là nghĩ tích lũy đủ mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu chân kinh điểm tới hối đoái tiên hỏa vậy còn không phải đợi đến ngày tháng năm nào đi xem ra vẫn là đến mở ra lối riêng a hạ trần trong mắt tinh quang l ó e lên trong lòng trong nháy mắt liền có s o đo đã trực tiếp mua không nổi thành phẩm liền thế mua đất cầu mình đi tìm tựa như trước đó thu thập t i ê n tiên thiên đạo văn như thế để hệ thống cho ra những cái kia vô chủ tiên hỏa có thể tồn tại vị trí tọa độ hắn cực khổ nữa một điểm tự mình đi một chuyến đem nó tìm tới là được mặc dù quá trình có thể sẽ phiền t o á i một chút nguy hiểm một chút nhưng tính so sánh giá cả tuyệt đối viễn siêu trực tiếp hối đ o á i nghĩ tới đây hạ trần lập tức lần nữa cầu thông hệ thống hệ thống cho ta sàng chọn ra trước mắt huyền hoàng đại thế giới bên trong tất cả vô chủ tiên hỏa tồn tại vị trí tọa độ đinh bắt đầu tiến hành tiên hỏa tọa độ sàng chọn sàng chọn phạm vi toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sàng chọn hoàn tất đã vì túc chủ liệt kê ra điều kiện phù hợp tiên hỏa tọa độ tổng cộng ba mươi chỗ sau một khắc một bộ mênh mông vô ngần huyền hoàng đại thế giới tinh vật đồ cùng bảy cái loẽ ra khác biệt quan mang tọa độ xuất hiện ở hạ trần trong ý thức hạ trần chỉ là thô sơ giản lược địa nhìn lướt qua liền phát hiện cái này bảy chỗ tiên h ỏ a tọa độ phần lớn đều nằm ở huyền hoàng đại thế giới cực kỳ xa xôi hoặc là cực kỳ hung h i ể m cấm kỵ chi điện muốn tiến về đường xá xa, xa xôi không nói trong đó ẩn chứa không biết nguy hiểm chỉ sợ cũng khó mà đánh giá mà lại h ồ i đ ó á những n à y tiên h ỏ a tọa độ địa đồ giá cả cũng là cao đến quá đáng rẻ nhất một cái đều cần năm mươi vạn chấn kinh đốt lên bước quý thậm chí đạt đến hơn trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn quá xa cũng quá đắt hạ trần nhữ mày trực tiếp bác bỏ những n à y t u y ề n hạng hắn cũng không có như vậy nhiều thời gian cũng không có như vậy nhiều c h ấ n kinh điểm đi khắp thế giới địa chạy loạn hệ thống thu nhỏ phạm vi chỉ s à n g chọn trung châu đạo vực bên trong tiên hòa tọa độ hạ trần lần nữa hạ đ ạ t chỉ lệnh đinh bắt đầu một lần nữa s à n g chọn s à n g chọn phạm vi trung châu đạo vực s à n g chọn hoàn tất đã vì t ố c chủ liệt kê ra điều kiện phù hợp trung châu đạo vực tiên hòa tọa độ tổng cộng bà khu lần này hạ trần trước mắt xuất hiện ba cái khoảng cách tương đối khá gần lại giá cả cũng hôn dân không ít tiên hòa tọa độ hắn cẩn thận kiểm tra một hồi cái này ba đoá tiên hòa tin tức cuối cùng ánh mắt của hắn vững vàng khóa chặt tại trong đó một đ o á vô luận là tên vẫn là hắn có thể tồn tại địa điểm đều để hắn cảm thấy hết sức cảm thấy hứng thú tiên h ỏ a phía trên tiên h ỏ a tên tiên đế hỏa tồn tại địa điểm trung châu đạo vực vẫn tiên cấm khu hợp tâm h ồ i n ó i này tiên h ỏ a tọa độ bản đồ chi tiết cùng tình báo tương quan cần thiết trấn kinh điểm chín mươi vạn tiên đế hỏa vẫn tiên cấm khu hạ c h â n nhìn thấy hai cái danh tự này con mắt trong nháy mắt sáng lên tiên đế hỏa cái tên này nghe xong liền không phải tầm thưởng bà khí tuyển luân hơn nữa còn cùng hắn vừa mới nhập môn tiên đế quyền ẩn ẩn có chút hô ứng nói không chừng giữa hai bên t h mà vẫn tiên cấm khu nơi này hạ t h ầ n đã từng tại hạ uyên liễu nhược hy trong miệng cùng đại hạ thần triều trong cổ tịch hơi có nghe thấy nghe nói nơi đó là trung châu đạo vực thậm chí toàn bộ huyện hoàng đại thế giới đều xếp hàng đầu tuyệt thế cấm địa một trong tràn đây bất ngờ cùng hung hiểm nhưng c cũng, cũng tương tự dựng dục vô tận cơ duyên cùng tạo hóa càng quan trọng hơn là cái này vẫn tiên cấm khu tọa lạc vị trí mười phần t r ù n g hợp nó ngay tại hạ trần ngoại tổ phụ chỗ thế lực hôn đồn thánh địa c h ấ n thủ phạm vi bên trong có ý tứ hạ trần n ế t miệng lên một vòng nghiền ngấm nụ cười lại cẩn thận nhìn thoáng qua mặt khác hai đ o á tiên hỏa tin tức phát hiện vô luận là phẩm giai tiềm lực vẫn là tên bức cách tựa hồ cũng so ra kém đ o á này tiên đế hỏa thế là hạ trần không do dự nữa hệ thống hối đoái đ o á này tiên đế hỏa tọa độ địa đồ đinh hối đ á i tiên đế hỏa tọa độ địa đồ cùng tình báo tương quan cần tiêu hao chấn kinh điểm chín mươi vạn điểm túc chủ trước mắt chấn kinh điểm số dư còn lại một trăm phải t r ă n g xác nhận h ồ i đoái xác nhận đinh h ồ i đoái thành công đã khấu trừ chấn kinh điểm chín mươi vạn điểm túc chủ còn thừa chấn kinh điểm mười vạn điểm tiên đế hỏa tọa độ địa đồ cùng tình báo tương quan quần t r ụ đã cấp cho đến hệ thống không gian mời túc chủ tự hành kiểm tra và nhận ông l õ é lên một cái lấy thần bí v ầ n g sáng tản ra cổ lao tang thương khí tức quần t r ụ vô thanh vô tức xuất hiện ở hạ trần hệ thống không gian bên trong chín mươi vạn chấn kinh điểm trong nháy mắt bốc hơi hạ trần không chút nào không thèm để ý chỉ cần có thể đạt được kia đoá tiên đế hỏa tất cả đều là đ á n giá chỉ là lần này tiến về hung danh hiển hách vẫn tiên cấm khu đi tìm tiên đế hỏa chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản cho nên hạ trần nghĩ nghĩ liền có quyết định lấy hạ càn bây giờ chuẩn đế sơ kỳ tu vi đi sông vào này chờ cấm địa tựa hồ có chút không đáng chú ý để bảo đảm vạn vô nhất thất xem ra chính mình phải đi tìm thực lực thâm bất khả chắc lao cha cùng lão mụ cùng một chỗ để bọn hắn hộ giá hộ tống nếu để cho huyền hoàng đại thế giới tu sĩ khác biết hạ trần giờ phút này ý nghĩ trong lòng đoán chừng sẽ làm trận tập thể phun máu ba lần chuẩn đế hộ đạo còn tờ mờ không đáng chú ý bây giờ lại còn muốn đi mời hai tôn hàng thật giá thật hoành ép vạn cổ vô thượng đại đế tự mình bồi ngươi một cái bốn tuổi bút bê đi cầm khu ngươi, ngươi quả thực là vô địch mẹ hắn cho vô địch mở cửa vô địch đến nhà a hạ quyết tâm về sau hạ trần liền trực tiếp rời đi tiểu viện hướng phía hạ uyên liễu nhược hy chỗ t ẩ m điện đi đến giờ phút này hạ uyên cùng liễu nhược hy cũng vừa mới từ trước đó kia tiên thần chuyển thế c h ấ n kinh cùng trong vui sướng miễn cưỡng bình phục lại tâm tình nhìn thấy hạ trần đến đây hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười tự ái trần nhi thế nào rồi thế nhưng là có chuyện gì liễu nhược hy ôn nhu hỏi hạ trần nhẹ gật đầu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra phụ đế mẫu hậu hai nhi chuẩn bị vì xung kích thần hòa cảnh đúc thành vô thượng thần hòa đạo cơ cho nên nghĩ mời phụ đế mẫu hậu giúp cái chuyện nhỏ cái gì xung kích thần hòa cảnh hạ huyên cùng liễu nhược hy nghe nói như thế nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết hai người lần nữa như là trước đó mở to hai mắt nhìn trấn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem hạ trần hạ huyên thanh âm đều có chút cả lâm ngươi đạt h ầ n đại cảnh viên mãn phải biết hạ trần mới vừa vặn đột phá thần đại cảnh không bao lâu a lúc này mới thời gian vài ngày liền muốn xung kích thần hòa cảnh rồi cái này tốc độ tu luyện cũng quá tờ m ở biến thái a hạ trần nhìn xem phụ đế mẫu hậu bộ kia bị dọa đến không nhẹ bộ dáng không khỏi ở trong lòng cười thầm một tiếng hạ trần lắc đầu giải thích nói phụ đế mẫu hậu hiểu lầm ta trước mắt vẫn chỉ là thần đài cảnh sơ kỳ chỉ là nghĩ sớm vì nhóm l ử a thần h ỏ a là một m chút chuẩn bị thôi nghe nói như thế hạ h uyên cùng liễu nhược hy mới như chút được gánh nặng giống như đủ t ề trường dài địa t h ở dài một hơi còn tốt còn tốt nếu là hạ trần thật hiện tại liền muốn xung kích thần hòa cảnh vậy bọn hắn trái tim chỉ sợ thật phải thừa nhận không được chỉ là trấn kinh qua sau trong lòng hai người lại dâng lên mới nghi hoặc trần nhi ngươi đã chỉ là sớm chuẩn bị vậy cần ta cùng cha ngươi đ ể giúp cái gì bận điệu liễu nhược hy tò mò hỏi đúng vậy a hạ huyên cũng gật đầu lấy hạ càn thực lực hậu ngươi chu toàn bình thường cơ duyên t r i địa hẳn là cũng đã đủ rồi chẳng lẽ ngươi lần này cần đi địa phương không thể coi thường phụ đế anh minh hạ trần n g h e vậy lập tức đưa lên một cái m ô n g ngựa lập tức hạ trần thần sắc nghiêm lại dùng một loại hơi có vẻ ngưng trọng ngựa khí nói ra hài nhi trước đó ngẫu nhiên phúc trí tâm linh với từ nơi sâu xa cảm ứng được một chỗ hư, hư thực, thực có vô thượng tiên hỏa tồn tại vị trí t o à độ Vì đây chính là trong truyền thuyết chỉ tồn tại với tiên giới ngay cả bọn hắn những này thân là đại đế tồn tại đều chỉ tại cổ xưa nhất trong biệt tịch mới thấy qua đôi câu vài lời ghi lại tiên hỏa tiên hỏa chân quý trình độ lịch tiên vi năng sớm đã siêu việt huyền hoàng đại thế giới toàn bộ sinh linh tưởng tượng cực hạ hạ trần vậy mà biết một đoá tiên hỏa tọa độ không chỉ có biết một đoá tiên hỏa tọa độ còn muốn đi đem nó cho thu hồi lại giờ khắp này hạ huyên cùng liễu nhược hy trong lòng đối với nhà mình nhi t ử chính là t r ư ở n g sinh tiên thần c h u y ể n thế cái kia suy đoán trở nên càng thêm tin tưởng không nghi ngờ tuyệt đối không sai nếu không phải chân chính tiên thần c h u y ể n thế thế nào sẽ biết tiên h ỏ a tọa độ tâm h linh phúc trí đây tuyệt đối là trí nhớ kiếp trước tỉnh lại đi thật lâu về sau hạ huyên mới cái thứ nhất từ kia cực hạn trong lúc kiếp sợ miễn cưỡng lấy lại tinh thần hắn hít sâu m ộ t hơi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hạ trần thanh â m bởi vì quá quá k í c h động mà hơi có chút khả khản trần nhi như lời ngươi nói tiên hòa tọa độ lại nơi nào hạ trần nhìn xem hạ huyên liễu nhược hy lại một bộ nghị thông s u ố t bộ dáng trong lòng bật cười xem ra chính mình cái này tiên thần chuyển thế áo lót là càng xuyên qua ổn hạ trần trên mặt lộ ra một tia vừa đúng n g h n g trọng chậm rãi mở miệng nói tiêu đóa tiên hỏa tọa độ thật gần ngay tại chúng ta trung châu đạo vực cũng chính là ông ngoại hôn độn thánh địa thế lực chỗ c h ấ n thủ vẫn tiên cấm khu tiếng nói vừa ra hạ huyên cùng liễu nhược hy sắc mặt hơi đổi về sau chân m à y hơi nhữu lại vẫn tiên cấm khu đó cũng không phải là một cái nơi đến tốt đẹp chương tám mươi bảy đến thăm hôn đ ộ thánh đ i ệ gặp lại xuân ngưng sương đế tử như trích tiên chương tám mươi bảy đến thăm hôn gặp Ngưng lại Xuân ngưng Sương. hạ ư ngưng trích tiên. Tầm trong. tiên trở chút trọng. khí cấm chữ có không khu h điện bởi bên nên vẫn bốn Bầu mà vì huyên cùng liễu nhược hy hai vị này nhân tộc đại đế khi nghe đến cái này hung danh hiện hách cấm kỵ chi đ ị a sau lông mày đều là thật sâu khó a chặt trần nhi vẫn tiên cấm khu đó cũng không phải là cái gì đất lành a liễu nhược hy trước tiên mở miệng thanh â m bên trong tràn đầy thật sâu lo lắng nghe đồn rằng nơi đó từng có chân chính tiên nhân vất lạc o a n khí chủ tiên sắc khí tràn ngập cẳng có vô số quỷ dị khó lường cấm chế cùng không biết h u hiểm liền xem như vi nương cùng cha ngươi đế bực này đại đế cường giả nếu là xâm nhập trong đó cũng nhất định phải treo lên mười hai phần tinh thần cẩn thận ứng phó hơi không cẩn thận liền có thể có thể gặp bất c h ắ c hạ huyên cũng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu trầm giọng nói ra ngươi mẫu hậu lời nói không h oa vẫn tiên cấm khu chính là ta huyền hoàng đại thế giới cổ xưa nhất cũng thần bí nhất mấy chỗ tuyệt địa một trong hắn trình độ hung hiểm thậm chí có thể còn tại kia thái cổ thần ma chiến trường di chỉ cùng bắc minh hải ngọn nguồn thần cùng phía trên nếu như có thể trần nhi vi phụ vẫn là hy vọng ngươi không nên tùy tiện mạo hiểm hai vị đại đế hiển nhiên là đối n hạ trần nhìn xem phụ đế mẫu hậu kia tràn đầy lo lắng cùng lo lắng ánh mắt trong lòng có chút ấm áp hắn biết bọn hắn là thật đang vì mình an toàn m lớn bất quá tiên đế hỏa hắn tình thế bắt buộc hắn còn có hệ thống xuất phẩm địa đồ một chút nguy hiểm chỉ cần cẩn thận một điểm hẳn là không ngại hạ trần trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin giọng nói nhẹ nhàng đ ị a n ó i ra phụ đế mẫu hậu ta hiểu rõ các ngươi lo lắng nhưng bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm như kia vẫn tiên cấm khu thật an toàn vô cùng như là hậu hoa viên lại thế nào có thể sẽ có truyền thuyết kia bên trong vô thượng tiên hòa xuất hiện đ Càng là hung hiểm thường thường tri đúng ị a t h ư a nhà mình đứa con trai này từ nhỏ đã không phải cái an p h ậ t chủ hắn theo đuổi từ trước đến nay đều là kia nhất cực hạn hoàn mỹ nhất đạo bình thường cơ duyên chỉ sợ sớm đã không vào được pháp nhãn của hắn mà lại hạ trần nói cũng xác thực có đạo lý vô thượng tiên hỏa bực này lịch t i ê n thần vật há lại sẽ xuất hiện tại cái gì bình thường trí đ i ể còn nữa nói hạ trần tiếp tục cười nói bổ sung hài nhi lần này cũng không phải là muốn đem toàn bộ vẫn tiên cấm khu đều lật cái ú t sấp ta đã biết kêu tiên đế họa tọa độ cụ thể vị trí chỉ cần làm theo y trang trực đảo hoàng long là đủ kể từ đó liền có thể tránh đi tuyệt đại đa số không biết nguy hiểm tăng lên thật nhiều tính an toàn nghe được hạ trần nói có tọa độ cụ thể hạ huyên cùng liễu nhược hy lo âu trong lòng cuối cùng là giảm bất không ít trải qua trước đó tiên tiên đạo văn c h u y ệ n hạ trần nói có thể tin ai cũng được hạ huyên bất đắc dĩ thở dài cuối cùng vẫn mới lòng miệng đã ngươi tâm ý đã quyết ta cùng ngươi mẫu hậu liền cùng ngươi đi một chuyến cái này vẫn tiên cấm khu là được Có ta ồ đi ông ngoại chỗ nào hạ trần có chút ngoài ý mới không tệ hạ huyên gật đầu giải thích nói vẫn tiên cầm khu trên danh nghĩa chính là từ ngưng ngoại tổ phụ hỗn độn thánh địa phụ trách trấn thủ Mặc dù bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn không chế cấm khu nội bộ tình huống nhưng chúng ta chuyến này dù sao cũng là phải sâu vào trong đó đi lấy kia tiên đế hỏa nếu là không trước đó cùng hỗn độn thánh địa lên tiếng kêu gọi cáo chi n g ư ơ i ngoại tổ phụ một tiếng sợ rằng sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết cùng náo động dù sao đây chính là tiên hỏa một khi xuất thế hàn độn g t ĩ n h chi lớn tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ hỗn độn thánh địa hạ trần nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu hạ h uyên lo lắng không có vấn đề hỗn độn thánh địa dù sao cũng là cùng đại hạ thần triều cùng cấp bậc vô thượng thế lực tuy nói là nhà mình ngoại tổ phụ địa bàn về tình về lý đều hẳn là đi trước bãi phòng một chút thông báo một tiếng mấy ngày về sau đại hạ thần t r i ề u đế liễn tại hạ huyền cùng liễu nhược hy hai vị này vô thượng đại đế tự mình khống chế phía dưới vượt ngang ư ớ c vạn vạn bên trong mênh m ô n g tinh vực phủ xuống tại kia phiến bị vô tận hỗn độn khí lưu b a o khỏa tràn đầy thần bí cùng bất hủ khí tức hỗn độn thánh địa làm cảm giác được hạ huyền cùng liễu nhược hy hai vị này nhân tộc đại đế khí tức về sau hỗn độn thánh địa chỗ sâu lập tức liền có một cỗ giống vậy mênh m ô n g b ằ n bạc tràn đầy hỗn độn bản nguyên đạo vận khí tức khủng bố phóng lên tận trời chính là hạ trần ngoại tổ phụ hỗn độn th lại đem các ngươi thổi tới ta hỗn độn thánh địa tới hỗn độn thánh chủ kia tràn đầy cởi mở ý cười thanh â m vang vọng toàn bộ thánh địa sau một khắc hỗn độn thánh chủ thân ảnh liền đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại đế liền trước đó hạ huyên liêu nhược hy mang theo hạ trần đi ra hạ trần mang theo hỗn độn thánh chủ hành lễ hỗn độn thánh chủ vừa tới đến ánh mắt liền rơi vào đế liền trước đó cái kia chính đôi hắn hành lễ hạ trần trên thân lúc lập tức cái kia s o n g nguyên bản còn mang theo một tia trêu chọc ý cười tăng thương đôi mắt trong nháy mắt liền bị vô tận kinh hỉ cùng một tia khó mà phát giác sợ hai thản phục thay thế. Trần nhi. hôn độn thánh chủ nhìn trước mắt hạ trần trong mắt tràn đầy từ hãy cùng thưởng thức vừa mới qua đi bao lâu hơn hai năm không thấy nhà mình bảo bối này ngoại tôn vậy mà lại xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất bây giờ hạ trần mặc dù tuổi thật chỉ là bốn tuổi nhưng thân hình cũng đã n i n ở n h ì nước chừng có một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng may kiếm mắt sáng mặt như ngọc dáng người thẳng tắp phong thần tuấn lãng quanh thân càng làm ộ t cách tự nhiên tràn ngập một cỗ siêu niên xuất trần không nhiễm phảm trần tiên linh chi khí một đôi thâm thúy đôi mắt trong lúc triển khai phản phất có nhận nguyện tinh thần ở trong đó luân chuyển đại đạo phù văn ở trong đó hãn liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó tựa như cùng một tôn từ cựu thiên tiên giới trích lạc hồng trần tuyệt thế trích tiên phong thái tuyệt thế khí độ vô song Pất. Pất. Pất. hôn đ ộ n thánh chủ nhịn không được liên tục tán thưởng không hổ là ta ngoại tôn bực này phong thái bực này khí độ quả nhiên là vạn cổ hiếm thấy xem ra hai năm này nhiều thời giờ trần nhi thu hoạch của người không nhỏ cùng lúc đó hôn đ ộ n thánh địa mây mù lợn lờ tiên khí mở mị thánh nữ phong phía trên một vị thân mang trắng thuần sắc váy dài dung nhan tuyệt thế khí chất linh hoạt kỳ ảo như tiên tuyệt mị thiếu nữ xuân ngương xuân ngưng sương nhẹ dọn tự nói cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt nổi lên một kia khó nói lên lời gợn sóng đối với vị này so với mình nhỏ trọn vẹn mười tuổi lại sớm đã danh chấn thiên hạ thậm chí được vinh dự vạn cổ đệ nhất yêu nhiệt đại hạ đế tử xuân ngưng sương trong lòng tràn đầy vô tận tò mò nhất là hai năm này nhiều đến nay liên quan với hạ trần đủ loại truyền thuyết càng là như là bông tuyết giống như không ngừng chuyển vào trong thai của nàng ba tuổi thần đài đang đỉnh kim bảng đệ nhất bốn tuổi lực á p hoang cổ thánh thể diệp hạo thậm chí còn từng chính diện đối cứng qua tiên giới phủ xuống trường sinh tiên thần ý chí cái c ọ p cái c ọ p kiệt k i ệ n không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa vang dội c ổ kim để nàng đều cảm thấy mặc cảm một tia không hiểu rung động cũng hiện hiện trong lòng nàng còn rõ ràng địa n h ớ kỹ hơn hai năm trước kia mình mới gặp hạ trần thời điểm hắn mặc dù cũng giống vậy yêu nghiệt không tầm thường nhưng cuối cùng vẫn là cái phấn điêu ngọc trác nhìn người vật vô hại một tuổi búp bê nhưng bây giờ hắn đã bốn tuổi dựa theo cái kia ê lịch thiên tốc độ phát triển hắn hôm nay lại sẽ là dáng dấp ra sao cỡ nào phong thái mang phần này nồng đậm tò mò cùng một tia tia không hiểu chờ mong xuân ngưng sương bước liên tục nhẹ nhàng rời đi thánh n ữ phong hướng phía thánh chủ đại điện phương hướng lặng yên bước đi làm nàng đi vào thánh chủ đại điện bên ngoài vượt qua kia nửa mở cửa điện lần đầu tiên liền thấy được cái kia đang cùng thánh chủ trò chuyện vui vẻ hạ trần trong chốc lát xuân ngưng sương cả người như bị xét đánh t r i t để sững sờ ngay tại chỗ chỉ gặp bên trong đại điện một cái thân mặc màu xanh nhạt cầm báo thiếu niên đang tại mỉm cười mờ miệm hắn mặc dù nhìn vẫn như cũ chỉ có một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi bộ dáng nhưng hắn khuôn mặt cũng đã rút đi không ít n ó n nớt góc cạnh rõ ràng tuân tú tuyệt luân may kiếm nhật tấn mắt phượng tinh mâu thị nhược huyền đảm môi như bôi đan da thịt trắng m u ố t trắng hơn tuyết lóe da nhàn nhạt tiên huy một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý địa dùng một cây bích ngọc châm bước lên tăng thêm mấy phần thoải mái cùng không bị trói buộc hắn liền như thế tùy ý địa đứng ở nơi đó cùng hỗn độn thanh chủ chuyện trò vui vẻ nhưng trong lúc phất tay đều tản ra một loại bẩm sinh tôn quý cùng siêu nhiên tia cố khí chất tia ph không nhiễm phạm trần phong hoa tuyệt đại thiếu niên trích tiên hạ trần xuân ngưng sương nhìn trước mắt cái này cùng trong trí nhớ cái kia phấn đ i ê u ngọc trác tiểu hòa nhi tưởng như hai người tuyệt thế thiếu niên trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn một loại tên là thiếu niên sắp trưởng thành kỳ dị cảm giác cùng một loại càng thêm khó nói lên lời rung động không bị khống chế tại n à n g viên kia nguyên bản yên t ĩ n h như nước đạo tâm bên trong lặng yên nhấc lên một vòng lại một vòng n g ợ n sóng thánh n ữ cũng là phạm nhân húng chi trước mắt cái này như là trích tiên giống như hoàn mỹ thiếu niên vẫn là cái kia đã từng bởi vì nhất tâm hướng đạo mà không chút do dự từ chối qua mình tiểu nam nhân chương tám t h á n h nữ đồn â y là cả miền lĩnh r i c h ư ơ g thánh nữ đây là, cả rồi, chương 88, thánh nữ đây là cả chủ ả miền n rồi. n g tùy i Xuân n n g ư ý địa liếc qua ngoài điện bóng người sinh săn kia liền đem xuân ngưng sương trên mặt kia nhỏ xíu thần sắc ba động cùng nàng đôi mắt chỗ sâu kia lóe lên một cái rồi biến mất dị dạng hà quang đều thu vào đáy mắt vị này sống vô tận tưới n g u y ệ t sớm đã là người già đời lão giả trong lòng trong nháy mắt liền cười ha ha hiểu rõ trong lòng có ý tứ có ý tứ a hôn đồn thánh chủ vây dâu trên mặt lộ ra một tia chỉ có chính hắn có thể hiểu nghiền ngẫm nụ cười cười thầm xem ra nhà ta bảo bối này ngoại tôn mị lực thật đúng là không nhỏ a ngay cả ngưng xương cái này ngày bình thường vắng lặng như t r ă n g tâm như chỉ thủy nha đ ầ u giờ phút này gặp trần nhi đạo này tâm tựa hồ cũng có chút bất ổn không sai không sai trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho ông trời tác hợp cho a hôn đồn nhìn hạ trần ánh mắt cũng biến thành càng thêm yêu thích tràn đầy một loại nào đó nhạc phụ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt giống như từ ái qua mang mà một bên hạ huyên cùng liễu nhược hy hai vị này đồng dạng là nhân tinh bên trong nhân tinh hai người ăn ý nhìn nhau một chút đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nụ cười thản nhiên cùng mấy phần c h ỉ có làm cha làm mẹ mới có thể trải nghiệm tiểu đ ạ c ý hừ hừ không hổ là ta hạ huyên liễu nhược hy nhi tử trong lòng hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ liền xem như cái này h ố n độn thánh địa vạn năm không ra thành nữ khi nhìn đến bây giờ trần nhi như vậy phong độ tuyệt thế về sau viên này phương tâm cũng phải vì đó t r ầ m luân a ngay tại ba vị này lão hồ ly trong lòng riêng phần mình đánh lấy tính toán nhỏ nhặt âm thầm đắc ý hoặc vui mừng lúc hôn độn thánh chủ cuối cùng ho nhẹ một tiếng phá vỡ trong điện bình tĩnh ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía ngoài điện cái tiệc như cũ có chút thất thần n g ẩ n người xuân ngưng sương mở miệng c ư ờ i hỏi ha ha ngưng sương nha đầu đã tới vì sao còn đứng ở ngoài cửa hôn độn thánh chủ trong giọng nói tràn đầy trêu chọc hở xuân ngưng sương nghe được hôn độn thánh chủ thanh âm đột nhiên lấy lại tinh thần nàng lúc này mới ý thức được mình vừa rồi bộ kia thất t h ấ bộ dáng c h ỉ sợ đã sớm bị trong điện ba vị này tu vi thâm bất khả chất t r ư ở n g bối cho thu hết vào mắt trong lúc nhất thời mà lấy nàng ngày bình thường kia vắng lặng đạo m ạ c vạn sự không anh với nghi ngờ trầm ồn nói tâm giờ phút này tấm kia đủ để khiến trăm hoa thất sắc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên cũng không khỏi tự chủ bay lên một vòng rung động lòng người nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ Thánh trong một tia chủ. hơi hổ, Xuân Ngưng Sương xuống lòng cùng ngưỡng ngủng, cơm xấu kia bối rối ép lập đẻ xuân ngưng sương đầu tiên là đối thủ tọa phía trên h ô n độn thánh chủ cung cung kính kính đi một cái tiêu chuẩn đại lễ sau đó lại đối bên cạnh hạ huyền cùng liễu n h ư ợ c h i khẽ không n g ờ i thanh âm thanh thuy em thai điệu nói ra ngưng sương gặp qua hạ đế bệ hạ gặp qua thần hậu nương nương các bậc lễ nghĩa chú đáo không thể bắt bẻ hiển thị do h ô n độn thánh địa thánh nữ phi phạm khí độ hạ trần giờ phút này cũng cuối cùng đem ánh mắt từ nhà mình ông ngoại trên thân chuyển qua vị này vừa mới đi vào đại điện tuyệt mỹ thiếu nữ trên thân hơn hai năm không thấy trước mắt xuân ngưng sương tựa hồ cũng trổ mã đến càng tiến động hôn p h á người nàng vẫn như không nhiễm c h â n thế tấm kia vốn là đủ để nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bây giờ càng là rút đi mấy phần thiếu nữ ngây ngô nhiều hơn mấy phần thành thục vũ mị cùng một loại làm cho người không dám nhìn gần thánh khiết cao quý da thịt trắng hơi tuyết thổi qua liền phá phảng phất có nhàn nhạt hỗn độn tiên ánh sáng tại trên đó lưu t r u y ề n thóc xanh như suối tùy ý mà dối tung tại trên vai thơm nhất là nàng cặp kia phảng phất tẩn chứa hỗn độn sơ khai giống như tinh khiết cùng thần bí đôi mắt giờ phút này nhìn về phía mình thời điểm tựa hồ còn mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp cùng dị dạc hạc h ung dung k hạ ô n g đội. h trần đối xuân ngưng sương nhẹ nhàng gật gật đầu xem như chào hỏi xuân ngưng sương thấy thế cũng giống vậy đối hạ trần khẽ vớt c ằ m đ á p lễ lại bốn mắt nhìn nhau trong không khí phảng phất có như vậy một tia khó nói lên lời vi rượu bầu không khí đang lặng lẽ tràn ngập ha ha ngưng sương n h a đầu không cần đa lễ hỗn độn thánh chủ nhìn một chút hạ trần lại nhìn một chút xuân ngưng s ư ơ n g nhìn xem như là kim đồng ngọc nữ giống như hai người nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn hắn nuốt vớt sợi râu biết rõ còn cố hỏi điệu nói ra ngươi hôm nay đến đây thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng xuân ngưng sương nghe vậy gương mặt xinh đẹp lần n hồi bẩm thánh chủ nương sương nghe nói hạ trần đế tử cùng bệ hạ nương nương cùng nhau đến thăm thánh điệp cho nên c h u y ế n tới để hướng hạ đế thần hậu cùng đế tử v ẫ n an một phen xuân nương sương hơi không có ý tứ mở miệng bộ này tiểu nữ nhi nhà thẹn thùng tư thái cùng nàng ngày bình thường kia vắng lặng cao ngạo không dính khói lựa trần gian thánh nữ hình tượng quả thực là tưởng như hai người cái này cũng lần nữa để bên cạnh hỗn độn thánh chủ hạ huyên liều n h ư ợ c hy ba người thấy là trong lòng cười thầm không thôi xem ra mình ngoại tôn nhi tử cái này trích tiên giống như phong thái cùng vô thượng mị lực liền xem như cái này tâm như chỉ thủy hỗn độn thánh nữ cũng khó có thể ngăn hôn đồn thánh chủ thấy thế càng là vớt dâu cười lên ha h a ngay tại hôn đồn thánh chủ chuẩn bị mở miệng lại nói vài câu tác hợp thuận tiện gõ một chút nhà mình cái này đầu góc chậm chạp hạ trần ngoại tôn lúc hôn đồn thánh chủ đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì ai nha nhìn ta trí nhớ này hôn đồn thánh chủ có chút ảo nao nói ra vào xem lấy cùng trần nhi cái này tiểu ra hỏa ôn chuyện ngược lại là quên hỏi các người đến hôn đồn thánh địa có cái gì chuyện có thể để các ngươi ba người tự mình bãi phỏng chỉ sợ không phải cái gì việc nhỏ à so sánh với tác hợp hạ trần cùng xuân n ư ơ n g sương hôn đồn thánh chủ vẫn là cảm giác trước giải quyết chính sự lại nói t liếu nhược hy đều là đại đế cấp bậc tồn tại hai người cùng nhau xuất hiện còn mang hạ trần cùng một chỗ tới chỉ sợ không phải đơn giản tới ôn chuyện như thế đơn, đơn giản hạ huyên gật gật đầu đối hôn đ ộ n thánh chủ nói không tệ lần này chúng ta đến đây xác thực có việc chỉ là cũng không phải cái gì đại sự chính là ta muốn cùng nhược hy mang theo trần nhi vào vẫn tiên cấm khu một chuyến cái gì hôn đ ộ n thánh chủ kinh ngạc nhìn về phía hạ huyên liếu nhược hy hạ trần các người muốn đi vẫn tiên cấm khu hôn đ ộ n thánh chủ kinh ngạc về sau lông mày lập tức có chút nhữ lên phía dưới xuân ngưng sương ngay vậy đôi mi thanh tú cũng là nhân lại gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ mặt ngưng trọng ừng thế nào rồi chẳng lẽ vẫn tiên cấm khu gần nhất có cái gì biến động sao hạ huyên tò mò hỏi hôn đ ộ n thánh chủ cao mày ngưng trọng gật gật đầu xác thực gần nhất vẫn tiên cấm khu có di động mà lại d ị động không nhỏ dựa theo tin tức truyền bá tốc độ lúc đầu các ngươi cũng hẳn là nhanh biết mười đúng ngược lại là không nghĩ tới các ngươi trực tiếp tới chương 89, m h tiên nhân nhất q u a n t à i dung đạo cảnh đại năng đều bị mang tới đi chương 89, m h tiên nhân nhất q u a n t à i dung đạo cảnh đại năng đều bị mang tới đi hôn đ ộ n thánh địa thánh chủ bên trong đại điện bầu không khí bởi vì hỗn độn thánh chủ câu kia vẫn tiên cấm khu có di động mà lại d ị động không nhỏ mà trở nên có chút ngưng trọng lên đọc tiểu thuyết mới nhất nội dung h ã y g h é thăm hạ huyên cùng liễu nhược hy đều là lông mày cao lại nhìn về phía hỗn độn thánh chủ chờ đợi lấy câu sau của hắn hạ trần trong mắt cũng hiện lên một tia tò mò có thể bị vị này thực lực thâm bất khả chắc ông ngoại xưng là không nhỏ d ị động nghĩ đến vẫn tiên cấm khu bên trong tất nhiên là xảy ra cái gì đại sự kinh thiên động địa hỗn độn thánh chủ nhìn xem ba người trên mặt thân sắc giàn mua trong đôi mắt hiện lên một tia hiếm thấy ngưng trọng cùng một tia tia thật sâu sợ sệt. ngay tại ước chừng nửa tháng trước đó vẫn tiên cấm khu chỗ sâu nhất không có chút nào t r ừ n g triệu địa đột nhiên xuất hiện một cọc vạn cổ không có cấm kỵ dị tượng thiên nhân n h ấ t quá tải thiên nhân n h ấ t quá tải hạ trần hạ n g uyên liếu nhược hy ba người nghe vậy s ư n g sở cái danh này nghe liền tràn đầy vô tận thần bí cùng chẳng lành hỗn độn thánh chủ tiếp tục nói ra dị tượng này vừa ra liền dẫn động toàn bộ hỗn độn thánh địa xung quanh trăm vạn dặm trong khu vực tất cả bế quan cường giả chú ý trong đó không thiếu một chút thọ n g u y gần khát vọng tìm kiếm một chút hy vọng sống hoặc là tự cao thực lực cường đại muốn từ kia tiên quan bên trong thu hoạch được cái gì nịch tiên trí bảo pháp tắc cảnh cực giả thậm chí dung đạo cảnh đại năng ta hỗn độn thánh địa đã sớm phát ra tuyên bố khuyên can bực này cấm kỵ nhất định tràn ngập nguy hiểm c ư ỡ n g ép xâm nhập dị tượng xảy ra khu vực vô cùng có khả năng thập tử vô sinh nói đến đây hỗn độn thánh chủ thanh âm mang tới một tia khó mà che giấu t i ế t hận kết quả không ngoài sở liệu trong đó một vị danh chấn một phương tu vi đã đạt dung đạo cảnh trung kỳ tán tu đại năng đang nỗ lực tới gần kia tiên nhân nhất quan tài cấm kỵ dị tượng muốn cấm ép cấp đoạt tiên quan thời điểm trước kia thần bí tiên quan lại đột nhi vẹn vẹn một quyển vị tia dung đạo cảnh trung kỳ đại năng tính cả hắn tất cả hộ thân pháp bảo cùng thần thông đều cho cứ thế mà địa bị cuốn vào tiền quan bên trong hoàn toàn biến mất không thấy ngay cả một tia khí tức cũng không từng lưu lại dung đạo cảnh trung kỳ đại năng lại bị một cái quan tài cho thu hạ huyên liếu n h ư ợ c hy trong lòng run lên có thể trong nháy mắt lấy đi một vị dung đạo cảnh trung kỳ đại năng tia tiên quan uy năng cùng nhấc quan tài tia bốn đạo thần bí thân ả n h hắn thực lực không cách nào tưởng tượng hỗn độn thánh chủ khẽ lắc đầu ngay sau đó đưa tay vung lên ông một mặt từ thuần túy hỗn độn khí lưu ngưng tụ mà thành màn sáng trong nháy mắt xuất hiện tại trong đại điện màn sáng phía trên bắt đầu hiện ra một vài bức vô cùng rõ ràng nhưng lại tràn đầy q u ỷ dị cùng chẳng lành hình tượng một cỗ thần dị cấm kỵ thậm chí mang theo một tia bất hủ khí tức kinh khủng đạo vận lập tức vượt qua hình tượng tràn ngập ra chỉ gặp trong tấm hình là một mảnh lơ mơ vỡ vụt tràn đầy tử vong cùng tịch diệt khí tức cấm khu chỗ sâu bầu trời phía trên mây đen dày đặc tia chớp màu đỏ ngòm thỉnh thoảng xẹt qua mà ở mảnh này tĩnh mịch thiên địa chính giữa thình linh có bốn đạo cao tới trăm triệu toàn thân bị nồng đậm đến tan không ra tiên quan bao phủ thấy không g i cụ thể khuôn mặt nhưng toàn thân trên dưới đều tản hắn nhóm thân ảnh vĩ nạn mà t h ẳ n g t ắ p phảng phất tuyên cổ liền đã tồn tại bọn hắn mỗi một bước bước ra đều dẫn động đại đạo pháp tắc tùy theo cầu minh mà tại hắn nhóm kia vai rộng bàng phía trên thình lình cộng đồng dơ lên một ngụm toàn thân từ không biết tên tiên kim rèn đúc mà thành trên đó khắc rõ vô số cổ lão tiên văn cùng cấm kỵ đồ án tản ra khiến linh hồn cũng vì đó run dày khí tức khủng bố to lớn tiên quan thiên quan đóng chặt phảng phất bên trong ẩ n giấu đi địa ngục cầm vào lại như có vô tận thần ma ở trong đó gào thét càng có trận, trận mờ mị không chắc tự hỉ tự bi giống như ai giống như ai giống như vui qu� ngoại trừ kia cực hạn thiêng liêng cùng bất hủ bên ngoài chính là sâu tận xương tụy h q u ỷ dị cùng chẳng lành toàn bộ hình tượng đều lộ ra một cố k h ó nói lên lời k i ể m chế cùng kinh dị đúng lúc này trong tấm hình một đường khí tức cường đại vô cùng đ t đến r u n g đạo cảnh cấp bậc đại năng đột nhiên xé rách hư không xuất hiện ở kia tiên nhân n h ấ t quan tài dị tượng cách đó không xa chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền thi triển vô thượng thần thông hóa ra một con tre trời cự thủ hướng phía trước kia tiên quan t r ọ tới nhưng mà ngay tại hắn động thủ nháy mắt kia bốn vị nguyên bản một mực yên lặng nhất quan tài tiến lên phản phất không có linh hồn tiên nhân tấn ảnh vậy mà cùng nh bọn hắn kia bị tiên quan bao phủ thấy không rõ cụ thể khuôn mặt gương mặt càng là trong nháy mắt chuyển hướng vị kia không biết sống chết dung đạo cảnh đại năng sau một khắc vê anh bọn hắn trên vai chiếc kia đóng chặt tiên quan nắp quan tài đột nhiên mở ra một cái khe một đường vô cùng kinh khủng t h ầ n quang như là từ c ử u h u trong địa ngục bắn ra tử vong xiềng xích trong nháy mắt liền đem vị kia dung đạo cảnh đại năng tính cả cái kia còn chưa hoàn toàn thi triển ra che t r ờ i cự thủ đều cho gắt gao cờ lấy a không vị kia dung đạo cảnh đại năng chỉ tới kịp phát ra một tiếng tràn đầy vô tận sợ hai cùng không cam lòng têu thê lương t h à n thiết hắn thân ảnh liền bị kia đạo thần quang. tất cả đều dọa đến hồn phi phép tán sợ vỡ mật từng cái phát ra hoảng sợ thét lên cũng không dám lại có chút dừng lại cùng may mắn như là chó nhà có tang giống như thi triển ra bú sữa mẹ khí lực hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng đặc mệnh hình tượng đến đây là kết thúc bên trong đại điện lần lâm vào hoàn toàn t í n h mịch hạ trần nhìn xem tiêu biến mất màn sáng đẹp mắt lông mày cũng là có chút nhữ lên hắn cũng không nghĩ tới mình lần này muốn đi vẫn tiên c ấ m khu vậy mà lại xảy ra bực này chuyện quỷ dị thiên nhân n h ấ t quan tài có chút kinh khủng n a o mà một bên hạ huyên cùng liễu nhược hy hai vị này kiến thức rộng rãi nhân tộc đại đế giờ phút này trên mặt thần sắc cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng cổ quái hạ huyên trước tiên mở miệng thanh âm trầm thấp tia bốn vị nhắc quan tài tiên nhân thân ảnh khi tức mặc dù mở mị không chắc nhưng tuyệt đối đều có được không kém với chuẩn đế thực lực mà trước tiên quan càng là qu vậy mà trong nháy mắt c u ố n đi một vị dung đạo cảnh trung kỳ đại năng đồng thời để hắn ngay cả một tia sức phản kháng đều không có liễu nhược hy cũng nhẹ gật đầu trong mắt đẹp tràn đầy sợ sệt hắn uy năng chỉ sợ chí ít cũng đạt tới chuẩn đế đ ỉ n h phong thậm chí có thể cao hơn không tệ h ô n độn thánh chủ mười phần tán đồng gật gật đầu lập tức hắn đưa mắt nhìn sang hạ huyên cùng liễu nhược hy cuối cùng hỏi nghi ngờ trong lòng các ngươi mới vừa nói muốn dẫn trần nhi cùng nhau đi tới vẫn tiên cấm khu đến tột cùng là chuyện gì để các ngươi ba cái cùng một chỗ tiến vào cấm k h hạ huyên nghe vậy nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc bình tĩnh hồ đối với kia tiên nhân n h ấ t quan tài cũng chưa biểu hiện ra quá nhiều e ngại hạ trần mở miệng giải thích chúng ta lần này tiến về vẫn tiên cấm khu là vì trần nhi đi tìm một đoá vô thượng tiên hỏa tiên hỏa hôn đ ộ n thánh chủ nghe được hai chữ này g á à ngôi trong đôi mắt lập tức buộc phát ra vô cùng sáng trói tinh quang trong lòng của hắn càng là nhấc lên sóng to gió lớn tiên hỏa cái này sao có thể hạ huyên nhìn xem hôn đ ộ n thánh chủ bộ kia bị chấn kinh đến tột đỉnh bộ d á n g cũng là ở trong lòng ngầm cởi khổ hắn ngay từ đầu nghe được thời điểm không phải cũng là cái biểu tình này về sau hạ huyên đem trước hạ trần nói với hắn bộ kia lý do thoái thác lại đối hôn độn thánh chủ thuật lại một lần quả nhiên làm nghe xong hạ huyên giải thích về sau hôn độn thánh chủ nhìn về phía hạ trần ánh mắt đã triệt để thay đổi ánh mắt kia bên trong tràn đầy vô tận c h ấ n kinh hoảng sợ cùng thì ra là thế cảm giác liền ngay cả một mực an tĩnh đứng ở một bên xuân ngưng sương nghe được hạ huyên nói tới nói về sau cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt cũng lần nữa h i ể n hiện khó có thể tin cùng một tia tia không hiểu hảo quang trường sinh tiên thần truyền thế thật sao người tiểu nam nhân này trên người bí mật quả thực là t ầ n t ầ n lớp lớp xem ra các ngươi không phải là đi không thể bất quá ta vẫn là đề nghị các người chờ tiên nhân n h ấ t quan tài dị tượng đi qua về sau lại đi đi đại khái hai ba năm về sau nghe vậy hạ trần quả quyết lắc đầu hai ba năm về sau khi đó hắn bảy tuổi đoán chừng đều thần hỏa đình phong không cầm tới tiên hỏa đến kẹt tại thần đ à i cảnh định phong một hai năm hắn cũng không muốn lãng phí thời gian một bên xuân ngưng sương nhìn thấy hạ trần không đồng ý cũng là có chút lo lắng mở miệng khuyên can hạ trần điện hạ kia vẫn tiên cấm khu bây giờ dị tượng liên tiếp phát sinh tiên nhân nhắc quan tài càng là quỷ dị khó lường vẫn là chờ kia tiên nhân nhất quan tài cấm kỵ dị tượng hoàn toàn biến mất về sau lại tính toán sau không cần một hai năm c h ờ dị tượng biến mất về sau cũng có thể chương chín mươi thiên mệnh sở quy tính toán không có khai h ỏ a rồi chương chín mươi thiên mệnh sở quy tính toán không có khai h ỏ a rồi t h á n h chủ bên trong đại điện bầu không khí bởi vì xuân ngưng sương kia tràn đầy lo lắng khuyên c a n mà lần nữa có chút h ư n g tụ hạ chân khẽ gật đầu kia tiên nhân nhất quan tài dị tượng xác thực quỷ dị khó lường tràn đầy bất ngờ hưng hiểm nếu là có thể chờ hắn tự hành tiêu tán về sau lại tiến vào vẫn tiên cầm khu hệ số an toàn không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên mặc dù trong lòng của hắn khát vọng mau chóng đạt được kia tiên đế hòa nhưng an toàn của cha mẹ giống vậy rất quan trọng bọn hắn không phải mình từ hệ thống hối đ o á i ra có thể tùy ý sai s ử công cụ người mà là chân tâm thật ý yêu thương mình quan tâm mình trí thân để bọn hắn vì mình đi b ư ớ c lên loại kia không cần thiết to lớn phong hiểm hạ trần đương nhiên cũng sẽ không đồng ý nghĩ tới đây hạ trần trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp đối xuân ngưng x ư ơ n g thanh âm trong sáng cười nói đa tạ ngưng x ư ơ n g quan tâm trên thực tế ta cũng là như thế nghĩ lập tức hạ trần quay đầu nhìn về phía hạ uyên liều được hy cùng hỗn độn thánh chủ nói phụ đế mẫu hậu ông ngoại đã kia vẫn tiên cấm khu bên trong dị tượng liên tiếp phát sinh hữu không không nhược như i hy trực tiếp tiến lên một bước yêu thương sờ lên hạ trần cái đầu nhỏ trong mắt đẹp tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng trần nhi có thể như thế lấy đại cục làm trọng không nóng không nội mẫu thân rất vui mừng nàng cùng hạ huyên mới vừa rồi còn thật có chút lo lắng Nhà một ì n này không, không h cái s bên hỗn、so. độn thánh chủ gặp hạ trần đồng ý tạm hoán hành trình cũng là vỗ tay cười to trong mắt tràn đầy đối với mình nhà ngoại tôn thưởng thức cùng yêu thích tốt tốt tốt đã như vậy hôn đ ộ n thánh chủ vung tay lên thanh âm cởi mở địa nói ra vậy cái này đoạn thời gian trần nhi các ngươi một nhà ba người liền an tâm ở ta nơi này h ô n độn thánh địa ở lại ta cái này thánh địa trong mặc dù so ra k é m các ngươi đại hạ thần triều đế cung xa hoa nhưng cũng coi như được là yên tĩnh lịch sự tao nhã có một phong vị khác vừa vặn lao phu khu khu ta cũng có thật nhiều năm không có cùng trần nhi cha mẹ ngươi hào hào trò chuyện một chút hôn đ ộ n thánh chủ nói xong không quên đối hạ huyên cùng liễu nước hy lặng lẽ đánh cái ý vị thâm trường ánh mắt ánh mắt kia bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết hiền t ế a trong a A. A. nữ Cơ hội khó k h o ả nháy g t ờ i gian n mắt u c h liền lĩnh hội hôn độn thánh chủ ánh mắt bên trong tâm ý hai người cũng là ăn ý liếc mắt như nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nụ cười thản nhiên cùng mấy phần ngầm hiệu lẫn nhau hiểu rõ hạ trần nhìn xem nhà mình ông ngoại cùng phụ mâu ở giữa kia mắt đi m ạ y lại không khí quỷ quái trong lòng hơi có chút im lặng những n à y lao ra hỏa lại tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ đâu nhưng mà ngay tại điện này nội khí phân một mảnh tường hòa hỗn độn thánh chủ thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng tính toán nên như thế nào vì hạ trần xuân ngưng sương sáng tạo càng nhiều một chỗ cơ hội thời điểm một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới khởi bẩm thánh chủ một phụ trách chấn thủ hỗn độn thánh địa biên giới giám thị vẫn tiên cấm khu động tinh thánh địa trường lão thần sắc vội vàng từ ngoài điện vào trên mặt hắn tràn đầy mừng như điên chuyện gì vội vã như thế h ô n đ ồ n thánh chủ k h e i trao mày hỏi người trưởng lão kia hít sâu một hơi cưỡng ép đệ xuống kích động trong lòng c ũ n g không dám tin nói hồi bẩm thánh chủ ngay tại vừa rồi vậy cái kêu bao phủ tại vẫn tiên cấm khu chỗ sâu nhất đã kéo dài gần nửa tháng lâu tiên nhân n h ấ t quan tài cầm kỵ dị tượng nó không có chút nào trương triệu đ ị a biến mất cái gì lời vừa nói ra trong n g á y mắt làm cho cả thánh chủ đại điện lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết hạ huyên liễu nhược hy hỗn độn thánh chủ xuân hưng sương khi nghe đến tin tức đột nhiên xuất hiện này về sau tất cả đều ngây mẩn cả người thiên nhân nhắc quan tài dị tượng biến mất người trưởng lão kia nhìn xem trên mặt mọi người kia biểu tình k i ế p sợ lần nữa nặng nề g h mà nhẹ gật đầu ngựa khí vô cùng khẳng định nói ra chính xác trăm phần trăm thánh chủ không chỉ có cái kia quỷ dị tiên nhân n h ấ t quan tài dị tượng hoàn toàn biến mất không thấy liền ngay cả toàn bộ vẫn tiên cấm khu bên trong kia cấu nguyên bản n ồ n g đậm đến đủ để cho chuẩn đế đều cảm thấy tim đập nhanh sức mạnh cấm kỵ cũng không giải thích được thật to cắt giảm gần như b ả y thành bây giờ vẫn tiên cấm khu mặc dù vẫn như c ũ hưng hiểm nhưng so với trước đó bộ kia người sống chớ gần thần ma lui tránh bộ dáng quả thực là an toàn không chỉ gấp m ư ơ i nhưng mà hắn lời nói này lại làm cho bên trong đại điện bầu không khí trở nên quỷ dị hạ huyên cùng liễu nhược hy tại ngắn ngủi trấn kinh về sau lại là lần nữa ăn ý nhìn nhau một chút hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia rợ khóc rợ cười ha <cười> ha liễu nhược hy nhịn không được cười khẽ một tiếng đôi mắt đẹp lưu truyền nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia thần sắc giống vậy cổ quái hạ trần buồn cười nói ra phu quân xem ra cái này thật đúng là thiên mệnh sở quý a trần nhi hắn vừa mới quyết định muốn tạm hoán hành trình chờ kia cấm kỵ dị tượng biến mất kết quả cái này dị tượng vậy mà liền biến mất hôn đồn thánh chủ nghe vậy cũng là khỏe miệng hung hăng co lại hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia một mặt vô tội phản phất cái gì cũng không biết hạ trần lại liếc mắt nhìn cái kia bởi vì báo cáo tin tức mà đánh gãy mình mỹ hảo kế hoạch giờ phút này còn vẫn hưng phấn không thôi ngu xuẩn trường lão trong lòng im lặng cái này không có nhãn lực độc đáo hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến lao phu thân càng thêm thân đại kế a hỗn độn thánh chủ nhịn không được hung hăng chừng người trưởng lao kia một chút người trưởng lao kia bị thánh chủ cái này tràn đầy sát khí ánh mắt chừng một cái trong nháy mắt như rơi vào hầm băng toàn thân một cái giật mình trên mặt hưng ơ phấn cùng mừng như điên cũng trong nháy mắt cứng đờ hắn có chút n g h i hoặc mình đây là nói sai cái gì sao mà một bên xuân ngưng xương giờ phút này cặp k i a mỹ lệ trong đôi mắt cũng là tràn đầy vô tận ngạc nhiên cùng một tia tia khó nói lên lời rung đ ộ n chẳng lẽ đây hết thể thật đều là thiên mệnh sở quy chỉ có chân chính thiên mệnh c h i tử mới có thể có được như thế không thể tưởng tượng nổi thậm chí có thể nói là nghịch tiên h cải mệnh giống như kinh khủng khí vận a mọi người ở đây tâm tư dị biệt biểu lộ đặc sắc xuất hiện lúc hạ chân cuối cùng cười nhìn xem nhà mình phụ mẫu trên mặt kia nghiền ngẫm nụ cười nhìn xem ngoại tổ phụ bộ kia muốn nổi giận lại không tốt phát tác biệt khuất biểu lộ nhìn nhìn lại bên cạnh xuân ngưng s ư ơ n g kia tràn đầy ngạc nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hạ chân trong lòng cũng là một mảnh t o ả i mái xem ra chính mình cái này thiên mệnh tri tử quang hoàn là càng ngày càng sáng a hạ chân hắng rộng một cái phái phá v cùng hỗn độn thánh chủ lập tức trên mặt lộ ra một cái vô cùng nụ cười sán lạn nói ra cấm kỵ dị tượng biến mất kia l i ê n thiên phước ông ngoại cùng đế phụ mẫu hậu lời vừa nói ra ba người đều là bất đắc dĩ c ư ờ i khổ việc đã đến nước này còn có thể nói cái gì đâu đi thôi lập tức hạ trần hạ uyên liễu nhược hy cùng đối vẫn tiên cấm khu quen thuộc nhất hỗn độn thánh chủ một nhóm bốn người lại thêm một cái xuân mương sương quy mô lớn địa cùng nhau hướng vẫn tiên cấm khu bên ngoài bay đi chương chín mươi mốt vẫn tiên cấm khu địa đầu ngươi cũng có chương chín mươi mốt vẫn tiên cấm khu địa đầu ngươi cũng có Vẫn từng i đạo khí tức cường đại thần quang sang trói thân ảnh như là cá giết sang sông giống như từ bốn phương tam hướng hướng phía vẫn tiên cấm khu phương hướng cấp tốc tủ đến những này thân ảnh không có chỗ nào mà không phải là tại riêng phần mình đạo vực thành danh đã lâu dẫm chân một cái đều có thể dẫn phát một phương chấn động cường giả định cao t r o nhưng g đó tu vi yếu vi n ấ t c đạt tới pháp tắc pháp cảnh cấp mà ngay tại những ngày đến từ các phương đạo thống các phương cấm địa cường giả định cao nhóm vừa mới đến vẫn tiên cấm khu biên giới đang chuẩn bị tìm tòi hư thực hoặc là lẫn nhau để phòng tính toán thời điểm、vâng. một cỗ xa so với bọn hắn bất kỳ người nào đều muốn mê ngông h kinh khủng vô thượng uy áp cha như là cựu thiên ngân hà chạy ngược giống như đông nhiên từ phương xa chân trời cuốn tới trong chốc lát nguyên bản còn đều mang tâm tư bầu không khí vi diệu vẫn tiên cấm khu bên ngoài trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết tất cả c ư ờ n giả g vô luận tu vi cao thấp vô luận lai lịch như thế nào tại cảm nhận được cỗ này phảng phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều triệt để nghiền nát kinh khủng uy áp về sau tất cả đều cùng nhau sắc mặt k ị biến ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng hoảng sợ bọn hắn khó khăn ngầ một vị thân mang cựu long đế bảo khí tức bá đạo tuyệt l â n phản phất muốn đem chư thiên vạn giới đều dâm tại dưới chân một vị k h á c thân mang phượng gãy tiên y dỉa dung nhan tuyệt thế khí chất ung dung hoa quý quanh thân có đại đạo tiên âm lựa l chính là đại hạ thần đế hạ huyên cùng đại hạ thần hậu liễu nhược hy mà tại bọn hắn bên cạnh thì là một vị thân mang cổ pháp đạo bảo quanh thân hỗn độn khí tràn ngập đôi mắt đang mở hí phản phất có vũ trụ sinh diện thân ảnh giàn mua hỗn độn thánh địa c h i chủ hỗn độn thánh chủ ba vị vô thượng cường giả trong đó hai vị càng là hàng thật giá thật đương thời vô địch đại đế cấp tồn tại mà giờ k h ắ c này bọn hắn vậy mà đồng thời phủ xuống t làm nhận rõ ba vị này thân phận về sau ở đây tất cả cường giả có một cái tính một cái tất cả đều cùng nhau hít vào một ngụm lại một ngụm khí lạnh bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu linh hồn run r à y bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng l g ờ chỉ là một cái vẫn tiên cấm khu di động vậy mà lại dẫn tới cái này bà tôn này bình thường thần long tiến thủ bất kiến vĩ chi phối lấy toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vận mệnh vô thượng cự đầu đồng thời đích thân tới Bái i k ế nói hạ đế, bái kiến thần hậu nương Đương, bái kiến hôn、độn、thánh chủ, tĩnh mịch kinh không mình hành lễ, tư thái bỏ vào thấp nhất. đế, độn đều địa kiến kiến bái bái bỏ ngủi giả nương nương, ngắn cường luận trong lòng tưởng Tất tất tư sau. gì, vô cả cảm cả làm về vào sợ lễ, đ ù a tại ba vị này trước mặt bọn hắn những n à y cái gọi là pháp tắc cảnh dung đạo cảnh thậm chí c h u ẩ n đế cùng sâu kiến lại có cái gì khác nhau nhưng mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh cùng không hiểu còn tại phía sau bởi vì bọn hắn phát hiện tại ba vị này vô thượng cự đầu bên cạnh lại còn đi theo hai vị người trẻ tuổi trong đó một vị thân mang trắng tuần h s ắ c thánh khiết váy dài dung nhan tuyệt thế khí chất không linh như tiên chính là sớm đã vang danh thiên hạ được vinh dự h ô n độn thánh địa vạn năm không gia thiên tri kiêu nữ xuân ngưng sương sự xuất hiện của nàng mặc dù cũng đưa tới không ít bạo động nhưng cùng nàng bên cạnh cái kia nhìn càng thêm tuổi nhỏ nhưng cũng càng thêm làm cho người không cách nào coi nhẹ thiếu niên so sánh xuân ngưng sương vị này h ô n độn thánh nữ quan mang vậy mà đều có vẻ hơi ảm đạm rồi chỉ gặp cái kia bị ba vị vô thượng cự đầu ẩn ẩn bảo hộ ở trung ương nhìn chỉ có m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi sanh nhạt cầm báo thiếu niên hắn mày kiếm mắt sáng mặt như ngọc, dáng người thẳng tắc, phong thần ngọc lãng. một đầu đen nhánh x i n h đẹp tóc dài tùy ý địa dùng một cây bích ngọc châm bột lên tăng thêm mấy phần thoải mái cùng không bị trói buộc quanh thân một cách tự nhiên tràn ngập một cỗ siêu nhiên xuất trần không nhiễm phạm trần tiên linh chi khí một đôi thâm thúy đôi mắt trong lúc triển khai phản phất có n h ậ t n g u y ệ t tinh thần ở trong đó luân chuyện đại đạo p h ù văn ở trong đó sinh d i ệ t hắn liền như thế bình tĩnh đứng ở nơi đó bị ba vị đại đế cấp tồn tại vây quanh lại không chút nào nửa phần luồn g cuốn cùng khó chịu ngược lại có một cỗ bẩm sinh tôn quý cùng siêu nhiên phản phất hắn mới là phiến thiên địa này vũ trụ duy nhất trung tâm cái này là người phương nào thật là khủng khi thật sâu thúy đạo vận vậy mà so hỗn độn thánh nữ xuân ngưng sương còn muốn làm người khác chú ý chẳng lẽ hắn chính là vô số đạo tràn đầy c h ấ n kinh hoảng sợ cùng một tia khó có thể tin ánh mắt đồng loạt tập trung tại hạ trần trên thân một chút tâm tư linh hoạt tin tức linh thông cổ láo tồn tại tại quan sát tỉ mỉ hạ trần một lát lại liên tưởng đến bên cạnh hắn k g ự a ba vị vô thượng cự đầu thân phận về sau đáp án trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của bọn họ đại hạ thần triều đế tử thiên thiên thánh thể đạo hai trí t ô ố t ba tuổi thần đại cảnh đại thế kim bảng đệ nhất có thể là hạ đế thần hậu tri tử hạ trần t làm cái tên này trong lòng bọn họ hiện hiện m ấ y mắt tất cả đoán được hạ trần thân phận cường giả lần nữa cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi thán phục không hổ là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt khí chất này cái này bề ngoài đạo này vận quả như là như là trích tiên lâm trần tuyệt thế vô song đối với chung quanh những cái kia các phương cường giả c h ấ n kinh cùng suy đoán hạ trần một đoàn người tự nhiên là không thèm để ý chút nào hạ uyên liều được hy cùng hỗn độn thánh chủ ba người thần n i ệ m đã sớm đem toàn bộ vẫn tiên cấm khu bên ngoài đều tỉ mị địa dò xét một lần ừ nói không giả hạ huyên nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc điệu nói ra kia cố tiên nhân nhất quan tài cấm kỵ khí tức s á t thực đã triệt để tiêu tán mà lại toàn bộ vẫn tiên cấm khu bên trong kia câu nguyên bản ở khắp mọi nơi thần bí sức gáp chế cũng s á t thực suy yếu rất nhiều liễu nhược hy cũng gật đầu phụ họa như thế xem ra thật giống là ý trời như thế vì trần nhi mở ra cánh cửa tiện lợi hôn đ ộ n thánh chủ nghe vậy cũng là vớt dâu cười một tiếng nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh hạ trần trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hảo ha ha ha thiên mệnh sở quy thiên mệnh tại ta ngoại tôn hạ huyên q a y đầu nhìn về phía hạ trần, ấm hiện tại cần phải đi vào hạ trần nhẹ gật đầu không chút do dự một bên xuân hương sương nhìn xem hạ trần kia ánh mắt kiên định môi đỏ k h ẽ nhét tựa hồ muốn nói chút cái gì trên thực tế nàng cũng nghĩ cùng theo đi vào ngược lại không phải bởi vì kia cái gọi là tiên nhân còn sót lại cơ duyên mà là đơn thuần muốn nhìn một chút tiên hỏa đến tột cùng tại cấm khu nơi nào lớn lên cái d ạ n gì g đương nhiên cũng có một chút điểm thật không có ý nghĩa một chút xíu muốn cùng cái này để nàng đạo tâm cũng vì đó gợn sóng nhiều người đ ợ i một hồi không nói chuyện đến miệm một bên xuân hương sương cuối cùng vẫn không có mở miệm dù sao chuyến này chính là tiến về hung danh hiển hách vẫn tiên cấm khu cho dù hạ trần có cha mẹ của hắn hai vị này vô thượng đại đế tự mình phù hộ mình ngay tại lúc này theo sau chỉ sợ chỉ làm cho bọn hắn bằng thêm p h i ề n p h ứ c xuân ngưng sương ở trong lòng yếu ớt thở dài hôn đ ộ n thánh chủ ngược lại là không muốn như thế nhiều hắn chỉ là nhìn xem hạ trần t r ỉ n h trọng dặn dò một câu trần nhi nhớ kỹ vẫn tiên cấm khu bên trong nguy cơ từ phía biến ảo khó lường cho dù có cha ngươi đế mẫu hậu tại cũng tuyệt đối không thể chủ quan hôn đồn thánh chủ nói xong lại nhìn về phía hạ lên liễu n h ư c hy nếu là gặp được không pháp lực địch nguy hiểm nhớ lấy không muốn được chống bảo mệnh quan trọng vâng ông ngoại trần nhi nhớ kỹ hạ trần cung kính đáp hạ uyên liễu nhược hy cũng gật gật đầu lập tức ở t r u n g b u n h kia vô số các phương cường giả tràn đầy ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú hạ trần hạ uyên liễu nhược hy ba người thân ảnh nhoáng một cái tựa như cùng ba đạo như lưu quang vọt thẳng vào vẫn tiên cấm khu bọn hắn thật tiến vào hai vị đại đế cấp tồn tại vậy mà mang theo dòng roi tiến vào vẫn tiên cấm khu cuối cùng là vì cái gì chẳng lẽ kia tiên nhân n h ấ t quan tài dị tượng mặc dù biến mất nhưng hắn lưu lại cơ duyên lại đủ để cho đại đế cũng vì đó động tâm thế nhưng là bọn hắn vì sao muốn mang theo vị kia năm gần bốn tuổi đại hạ đế tử cùng nhau đi tới chẳng lẽ vị kia đế tử mới là chuyến này mấu chốt vô số suy đoán cùng nghị luận tại vẫn tiên cấm khu bên ngoài bộ phát đối với ngoại giới nhao nhao h ỗ n loạn sớm đã xâm nhập vẫn tiên cấm khu nội bộ hạ trần ba người tự nhiên là không biết chút nào giờ phút này bọn hắn chính người để tại một mảnh lờ mờ vỡ vụn tràn đầy tử vong cùng tịch diện khí tức quỵ dị không gian bên trong bốn phía thỉnh thoảng có kinh khủng vết nước không gian thoáng hiện càng có một ít tản r a chẳng lành khí tức tàn phá cấm chế tại im lặng vận chuyển trần nhi chúng ta bây giờ nên đi nơi nào đi hạ huyên ánh mắt liếc nhìn bốn phía trầm giọng hỏi mặc dù hắn là đại đế c ư ờ n giả g nhưng ở bực này hung hiểm cấm kỵ chi địa cũng không dám quá bất c ẩ n nhưng mà đối mặt hạ huyên hỏi thăm hạ trần trên mặt lại là không có chút nào bối rối cùng mê mang chỉ gặp hắn tay nhỏ khẽ đảo ông một viên lóe da thần bí vân sáng tản ra cổ lao tăng thương khí tức hoàn chỉnh địa đồ q u n trụng thình xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn phụ đế m hạ trần đem quyển trục chậm rãi triển khai lộ ra trên đó kia vô cùng rõ ràng ghi chú các loại lít nha lít nhít lộ tuyến cùng địa điểm vẫn tiên cấm khu bản đồ chi tiết dựa theo địa đồ biểu hiện kia đoá tiên đế hỏa hẳn là ngay tại hạ trần một bên nhìn xem địa đồ một bên nhẹ nói nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong liền bị hai đạo tràn đầy cực hạ n t r ấ n kinh cùng không dám tin hít vào khí lạnh thanh â m cho cứ thế mà địa đánh gãy hạ huyên cùng liễu nhược h i hai vị này đường đường nhân tộc vô thượng đại đế giờ phút này chính như cùng gặp quỷ giống như chừng lớn hai mắt vẫn tiên cấm khu địa đồ trong đầu của bọ chỉ còn lại có cùng một cái mậu bức ý n không phải đâu vẫn tiên cấm khu địa đồ nhà mình nhi tử thậm chí ngay cả cái này đều có ngươi đến cùng là thần thánh phương nào chuyển thế a ngươi thế nào không lên trời ạ chương chín mươi hai đế hỏa tại tiên quan cùng tiên thi chinh chiến một ba chương chín mươi hai đế hỏa tại tiên quan cùng tiên thi chinh chiến một ba vẫn tiên cấm khu bên trong một mảnh lờ mở vỡ vụn vị dị không gian bên trong hạ huyên cùng liễu nhược hy hai vị này đường đường nhân tộc vô thượng đại đế giờ phút này chính như cùng hai cái lần thứ nhất nhìn thấy thần tiên phạm nhân trận to con mắt nhìn chằm chặp hạ trần trong tay tâm kia vẫn tiên cấm khu bản đồ chi tiết hạ trần nhìn xem nhà mình phụ đế mẫu hậu bộ kia bị triệt để chấn kinh đến tốt đỉnh t ă n g quan đều nhanh muốn vỡ vụn bộ dáng trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng phụ đế mẫu hậu không cần kinh ngạc như thế bản đồ này chính là hài nhi căn cứ trong óc một chút vụn vặt ký ức tự hành minh ghi chép ra mặc dù có thể có chút địa phương không quá chuẩn xác nhưng đại khái phương vị sẽ không có sai hạ trần lần này nửa thật nửa giả giải g ả i thích lần nữa để hạ huyên cùng liễu n h ư ợ c hy trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn căn cứ ký ức minh ghi chép ra quả nhiên quả nhiên là dạng này nhà mình nhi tử tuyệt đối chính là một vị nào đó không cách nào tưởng tượng thậm chí có thể là siêu việt tiên thần cấp bậc vô thượng tồn tại truyền thế nếu không lại thế nào có thể có được liên quan với vẫn tiên c ấ m khu b ự c này ngay cả đại đế cũng không từng hoàn toàn xác minh qua tuyệt thế cấm địa trí nhớ kiết trước phải biết cái này vẫn tiên c ấ m khu thứ xưa liền đã tồn tại nghe đồn tại vô cùng xa xôi thần thoại thời đại nơi đây có chân chính tiên thần v ẫ n lạc hắn v ẫ n lạc sau biến thành vô tận đ oán khí cùng bất hủ tiên đạo phát t á c mới tạo thành mảnh này tràn đầy bất ngờ cùng hung hiểm cấm kỵ chi điện ộ i bộ hung hiểm đừng nói bọn hắn những này đương thời đại đế liền xem như chân chính tiên nhân phụ xuống chỉ sợ cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Mà bây giờ n hạ à m ì huyên như cưỡng loại h ép đẻ xuống trong lòng chấn động đối hạ trần nặng nề mà nhẹ gật đầu đã trần nhi ngươi có địa đồ chỉ dẫn vậy chúng ta chuyến này liền càng nhiều mấy phần tự tin đi thôi liên để vi phụ cùng mẹ ngươi sau cùng nhau nhìn một chút truyền thuyết này bên trong vẫn tiên cấm khu c h ỗ sâu đến t ộ t cùng ẩn giấu đi cỡ nào bí mật cũng nhìn một chút trần nhi ngươi trí nhớ k i u bên trong tiên đế hỏa đến t ộ t cùng ở nơi nào lập tức tại hạ trần chỉ dẫn phía dưới ba người chính thức bước lên xâm nhập vẫn tiên cấm khu lữ trình về sau trên đường đi hạ trần ba người nhìn thấy cảnh tượng cho dù là lấy hạ uyên cùng liễu nhược hy hai vị này đại đế tâm cảnh cũng không khỏi đến liên tục tắt lưới âm thầm kinh hãi cái này vẫn tiên cấm khu bên trong quả nhiên là danh bắt hư truyền hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại thử vong cùng tạo hóa cùng ở tại bọn hắn đi ngang qua một ngụm sâu không thấy đáy đen nhánh giếng cổ k i ê u miệng giếng chính như cùng ác ma miệng giống như không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra làm người sợ h ã i sơn hắc thần ánh sáng mà tại kia thần quang bên trong vậy mà mơ hồ có thể thấy được một bộ một bộ ngồi xếp bằng sinh động như thật thậm chí ngay cả da thịt cũng còn duy trì có dãn chuẩn đế thi thể kia chuẩn đế thi thể hai mắt nhắm n g h i ề n trên mặt còn lưu lại một tia trước khi chết hoảng sợ cũng không căm điểm, chắc, cùng không cắm lòng n Hiện a toàn thân từ không biết tên hàn băng cấu trúc mà thành to lớn băng sơn tại kia v ó n g ánh sáng long lanh núi băng nội bộ vậy mà lít nha lít nhít địa đóng băng lấy hàng trăm hàng ngàn đạo thân mang các loại cổ lao phúc sức khí tức cường đại vô cùng thình lình đều là pháp t ắ c cảnh dung đạo cảnh thậm chí chuẩn đế cấp bậc vô thượng đại năng mỗi một người bọn hắn trên mặt đều ngưng kết lấy trước khi chết kia cực hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng phản p h ấ t tại bọn hắn bị đóng băng trước một khắp thấy được cái gì làm bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có kinh khủng tồn tại càng thậm chí hơn bọn hắn tại một tòa trôi nổi với hư không bên trong, trong đó ao nước thanh tị nhưng lại tản ra nồng đậm khí tức tử vong to lớn thiên trì bên trong thấy được vô số thân mang thượng cổ thần thoại thời đại p h ụ c sức sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng nhưng thi thể vẫn như cũ bất hủ bất hủ thậm chí còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng thần thánh c ổ lao thân ảnh bọn hắn có lẳng lặng tại chỗ phiêu p h ù ở trên mặt nước nước chạy bẹo trôi có thì xa vào với a o nước d ư ớ i đáy hai mắt trở lên chết không nhắm mắt từng cảnh tượng ấ y tràn đầy quỷ dị cùng kinh dị cảnh tượng dù là hạ uyên cùng liễu nhược hy hai vị này đương thời vô địch nhân tộc đại đế thấy cũng là không tự chủ được cảm thấy từng đợt tê cả ra đầu thật là đáng sợ cái này vẫn tiên cấm khu đơn giản chính là một chỗ đại năng m ộ tràng nếu là không có hạ trần trong tay tấm bản đồ kia tinh chuẩn chỉ dẫn tránh đi những cái kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực dấu g i ế m sát cơ t r í mạng tuyệt tử chi địa e là cho dù là bọn hắn hai vị này đại đ ế cường giả tại xâm nhập đến loại địa phương này về sau cũng phải bộ bộ kinh tâm chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì hạ trần cái này thiên mệnh c h i tử khí vận gia trì hay là bởi vì trong tay hắn tấm tiêm lịch thiên địa đầu nguyên nhân trên đường đi ba người mặc dù thấy được vô số làm cho người kinh hãi run sợ kinh khủng cảnh tượng nhưng lại cũng không gặp được bất luận cái gì chân chính h ủ dị cấm k�� liên p h ả n phất toàn bộ vẫn tiên c ấ m khu đều đang vì bọn hắn chủ động đường đường cuối cùng tại không biết xâm nhập bao nhiêu vạn dặm về sau hạ trần mang theo hạ huyền cùng liễu nhược hy đi tới chuyến này mục đích cuối cùng cũng chính là kia đoá tiên đế hỏa trên mặt đất trên bản đồ đánh dấu hạch tâm tọa độ chi địa nhưng mà khi bọn hắn ba người thấy rõ trước mắt tọa độ kia chi địa chỗ bày biện ra chân thực hình tượng về sau vô luận là sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm tư hạ huyền cùng liễu nhược hy vẫn là cầm trong tay địa đồ tự nhận sớm đã khống chế tất cả hạ trần tất cả đều tại thời khắc này sợ ngây người chỉ gặp tại bọn hắn phía trước kia phiến lờ mờ vỡ vụn tràn đầy vô tận t ĩ n h mịch cùng c h ẳ n g lành khí tức hư không chính giữa đương nhiên đó là kia đạo trước đây không lâu mới vừa v ặ n t ạ i hỗn độn thánh địa bên ngoài hiền hóa dẫn động vô số cường giả chú ý cuối cùng nhất vừa thần b í biến mất vạn cổ cấm kỵ dị tượng tiên nhân nhất quan tài không sai chính là nó kia bốn đạo cao tới trăm trượng toàn thân bị nồng đậm tiên quan g bao phủ tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức tiên nhân thân ảnh cùng bị bọn hắn cộng đồng nhất trên bay trước kia toàn thân từ không biết tên tiên kim rèn đúc mà thành tản ra khiến linh hồn cũng vì đó run dày khí tức khủ đây hết thệ đều cùng lúc trước hôn độn thánh chủ chỗ biểu hiện ra hình tượng giống nhau như lúc thế nào có thể như vậy hạ uyên cùng liễu nhược hy trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc kia tiên nhân n h ấ t quan tài dị tượng lại chính là trần nhi đế hỏa t ò a độ hạ trần thời khắc này trong lòng cũng đồng dạng là nhấc lên sóng gió đậu trời hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới mình lần này muốn tìm tiên đế hỏa vậy mà lại cùng này quỷ dị khó lường tiên nhân n h ấ t quan tài dính liễu quan hệ chẳng lẽ kia đoá vô thượng tiên hỏa ngay tại ngay tại chiếc kia to lớn tiên quan bên trong ngay tại hạ trần ba người tới gần tiên quan lân cận máy mắt d i biến lần nữa nảy sinh ông b ố trong chốc lát một cỗ kinh khủng vang lãnh làm người tuyệt vọng lành lạnh hàn ý trong nháy mắt hướng hạ trần bọn hắn bao phủ tới cũng là vào lúc này bốn tên tiên nhân dung mạo bọn hắn cũng cuối cùng thấy rõ k i a bốn vị tiên nhân thân ảnh trên mặt mặc dù vẫn như cũng bị mông lung tiên quang bao phủ nhưng so với hình tượng bên trong vô cùng nồng đậm tiên quang đã coi như là hoàn toàn mở đi k i a tiên quang phía dưới làn da là một loại không có chút huyết sắt nào như là vạn nam cổ thi giống như trắng bệnh như tờ giấy cái này để người ta nhìn xem liền nhịn không được muốn tê cả ra đầu không rét mà run giống sau một khắc bốn đạo không giống tiếng người càng giống là từ kiểu h u trong địa ngục truyền ra tràn đầy vô tận oán miệm cùng ngang ngược khí tức kinh khủng tiếng gạo thét đột nhiên từ cái này bốn vị tiên nhân thân ảnh trong miệm b u phát ra chỉ gặp k i a bốn vị kinh khủng nhất quan tài tiên nhân vậy mà đồng thời bung lỏng ra b ả vai thần bí tiên quan vậy mà không rơi xuống mà là vẫn như cũ trôi nổi hư không sau đó bốn tiên nhất quan tài tiên nhân dưới chân hư không đột nhiên đập mạnh bốn đạo vĩ nạn thân ảnh như là bốn khỏa từ cựu thiên bên ngoài rơi xuống diệt thế tinh thần mang theo băng diệt và cổ chấn áp tất cả kinh khủng y năng hướng phía hạ trần ba người đ i ê n cùng điệu lao đến chương chín mươi ba trong quan tài quan tài tiên hỏa h i ệ n chương chín mươi ba trong quan tài quan tài tiên hỏa hiệu trần nhi lùi ra phía sau thấy cảnh này hạ uyên cùng liễu nhược hy cơ hồ là trong cùng một lúc liền cùng nhau tiến lên trước một bước đem hạ trần vững vàng bảo hộ ở sau lưng bọn hắn mặc dù không biết trước mắt cái này bốn đạo thân ảnh quỷ dị đến tột cùng lai lịch ra sao nhưng rất hiển nhiên bốn gia hỏa này khẳng định không phải cái gì tiên nhân mà càng giống là bị một loại lực lượng thần bí nào đó chỗ điều khiển cường giá thi thể mà lại ngay tại cái này bốn cô tiên thi chủ động phát động công kích không còn tận lực thu liễm khí tức sana hạ huyên cùng liễu nhược hy cũng rốt cục rõ ràng cảm giác được bọn hắn trên thân phát tán ra thực lực chân thật chuẩn đế cảnh đình phong coi như hạ duyên liệu n h ư ợ c hy hai vị này đương đại vô địch vô thượng đại đế tại cảm giác được k i a bốn c ố tiên thi tu v i cảnh giới đằng sau cũng không khỏi âm thầm kinh hãi cái này bốn c ố nhìn như là khôi lỗi giống như quỷ dị tiên thi vậy mà mỗi một bộ đều có được hàng thật giá thật chuẩn đế cảnh đ ỉ n h phong thực lực kinh khủng phô trương thật lớn sao mà kinh khủng t h ú bút bốn tên chuẩn đế cảnh đ ỉ n h phong vô thượng tồn tại cũng chỉ là vì một chiếc quan tài xung làm nhất quan tài khổ lực bậc này xa hoa đến cực hạn phô trương e là cho dù là bọn hắn hai vị này thống ngự bất hủ thần triệu đại đế trong lúc nhất thời đều khó mà gom gót đây càng thêm nói rõ chiếc kia bị bọn hắn chỗ bảo vệ to lớn tiên quan bên trong chỗ an táng tồn tại thân phận sự cao quý lai lịch c h i khủng bố tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn cực hạ nói là bên trong thật an táng lấy một tên từ thời đại thần thoại vẫn lạc vô thượng c h â n tiên hạ huyên cùng liễu nhược hy đều cảm thấy vô cùng có khả năng v ê n g v ê n g v ê n g v ê n g n g a y tại trong lòng hai người suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời khắc kia bốn cỗi chuẩn đế cảnh đỉnh phong tiên thi đã mang theo hủy thiên diện địa u y năng kinh khủng chúng sát mà tới hử hạ, hạ u y ê n thấy thế hử lạnh một tiếng trong mắt chiến ý nhược hy hai người chúng ta một người hai cái tốc chiến tốc thắng là trần nhi tranh thủ thời gian tốt liễu nhược hy cũng là mắt phượng hàm sát chiến ý dân g trào sau một khắc hai đại nhân tộc vô thượng đại đế đồng thời xuất thủ hạ huyên đấm ra một quyền bá đạo tuyệt luân quyền quang phảng phất có ngàn vạn thần long đang gầm thét đế uy quần quận trực tiếp đón nhận trong đó hai bộ thiên thi liễu nhược hy hôn đ ộ n tiên pháp đồng dạng huyền ảo khó lường nàng t a y ngọc vung khẽ vô tận hôn đ ộ n khí lưu liền hóa thành trật tự thần liên như là thiên la địa vong giống như đem mặt khác hai bộ tiên thi gắt gao vây ở trong đó ẩm ấm long bốn tôn trần đế đình phong hai tôn đại đế tồn tại kinh khủng trong nháy mắt liền tại mảnh này l ờ mở phá toái cấm khu chỗ sâu bạo phát đại chiến kinh thiên động điện năng lượng kinh khủng phong bạo như là d i ệ t thế biển động giống như quét sạch từ phương đem chung quanh cái kia vốn là tàn phá không chịu nổi hư không triệt để đánh cho từng khúc băng diện hóa thành hư vô trần nhi hạ huyên tại cùng hai bộ tiên thi kịch chiến khoảng cách đối với hậu phương hạ trần hô ta cùng mẫu hậu ngươi sẽ ngăn chặn cái này bốn c ố quỷ dị tiên thi ngươi nhanh đi dò xét chiếc kia tiên quan không có gì bất ngờ xảy ra ngươi muốn tìm đoá kia tiên đế lửa hạt là ngay tại kia tiên quan bên trong ta biết ph hạ trần nghe vậy nặng nề mà nhẹ gật đầu hắn biết giờ phút này thời gian cấp bách không phải thời điểm do dự ngay tại hạ trần chuẩn bị khởi hành hướng phía trước kia nhẹ nhàng trôi nổi vào trong hư không tản ra vô tận chẳng lành cùng bị dị khí tức to lớn tiên quan phóng đi thời điểm hiu hiu hạ h uyên cùng liễu nhược hy đúng là không hẹn mà cùng con ngón đúng ra hai đạo ẩn chứa mỗi người bọn họ bản nguyên đế bi sáng trói t h ầ n quang trong nháy mắt liền vượt qua hỗn loạn chiến trường như là như lưu tinh trực tiếp chui vào hạ trần mi tâm tử phủ bên trong trần nhi liễu nhược hy thanh â n rõ ràng chuyển vào hạ trần trong hai đây là mẫu thân cùng phụ thân ngươi một tia bản m ệ n h linh hồn ẩn ký ẩn chứa trong đó ta hai người riêng phần mình một đạo một kích toàn lực một khi ngươi tại trong tiên quan gặp được không cách nào lực địch nguy hiểm trí mạng liền lập tức tôi động nó có thể trợ ngươi b ả n mệnh nhớ lấy vạn sự đều muốn cẩn thận là hơn hạ trần cảm nhận được chính mình trong thần hồn k i a hai đạo tràn đầy ấm áp cùng tự ái nhưng lại ẩn chứa giống như hủy thiên d i ệ t địa uy năng kinh khủng linh hồn ẩn ký trong lòng của hắn trong nháy mắt bị một cỗ kho nói nên lời dòng nước cấm trố lấp đầy đây chính là phụ mẫu yêu sao hạ trần cười cười may mắn lần này không phải mang hạ cả đến. Nếu không, hạ căn thật chịu không được ca đằng sau hạ trần đã không còn trần c h ờ chút nào hắn thân ảnh loáng một cái chân đạp hàng chữ bí cả người giống như một đạo tiệm điện màu vàng trong nháy mắt liền vượt qua hỗn loạn chiến trường hướng phía chiếc kia to lớn vô cùng thần bí tiên quan cấp tốc phóng đi càng đến gần tiên quan kia cố t ử trong quan tài chuyên r a tự hỷ tự bi giống như buồn bã giống như vui mở mị tiên âm liền càng là rõ ràng kia tiên âm phảng phất có được một loại nào đó không cách nào nói rõ ma lực chan đầy trí mạng dụ h o c càng thậm chí hơn có thể trực tiếp xuyên thấu nhục thân cùng thần hồn phòng ngự Cực lạc vô thượng tiên lên giới. Hoặc là tại bộ nhưng i hạ trần g cũng rất rõ ràng đây hết thệ cũng chỉ là hư giả huyết tượng một khi thật bị cái này quỷ dị tiên âm mê hoặc như vậy kết quả chỉ có một cái khả năng đó chính là bị ngụm này tràn đầy chẳng lành cùng quỷ dị tiên quan triệt để thôn vệ như là trước đó cái kia xui xẻo dung đạo cảnh đại năng bình thường ngay cả một tia tồn tại vết tích đều không thể lưu lại hừ chỉ là t à âm cũng nghĩ mê hoặc ta hạ trần trong mắt lóe lên một tia băng lánh hàn mang đang chuẩn bị thôi động thần tượng c h ấ n ngục kình lấy trí cương trí dương chấn áp hết thệ tà ma vô thượng vĩ lực đến chống cự cái này quỷ dị tiếng âm nhưng mà không đợi hắn chân chính hành động ông ông trong cơ thể hắn tiên thiên thánh thể đạo thai cùng ngực khối kia trí tôn xương phản p h t là cảm nhận được một loại nào đó từ bên ngoài đến tà t ú khiêu khích vậy mà tự chủ khôi phục trong chốc lát một cỗ tràn đầy bất hủ thần thánh vạn pháp bất sâm vạn kiếp bất d i ệ t uy năng kinh khủng đột nhiên từ hạ trần thể nội bộc phát ra sáng chói thần huy và ngóng cùng mở m t h ô n độn tiên quang đan vào một chỗ tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự tuyệt đối bình t h ư ớ n g đem hạ trần cả người đều vững vàng thủ hộ tại trong đó nguyên bản những cái kia còn vô không bất nhập ý đồ chui vào hạ trần n á o hải mẹ hoặc hắn tâm thần quỷ dị tiên âm tại tiếp xúc đến cỗ này trí cao vô thượng thần thánh uy năng đằng sau vậy mà như là gặp k ắ c tinh băng tuyết bình thường trong nháy mắt liền tan thành mây khói không cách nào đối với hạ trần tạo thành chút nào ảnh hưởng mà mẹ nó, hạ trần cảm thụ được thân thể cái này tự chủ hộ chủ hành vi không khỏi ở trong lòng mừng rỡ tán thưởng một câu thiên thiên thánh thể đạo thai trí tôn xương cái này hai đại vô thượng tư chất quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp cái này vạn pháp bất x â m vạn tà lui tránh đặc tính đơn giản không nên q u á dùng tốt không có tiên âm quấy nhiễu hạ trần không có cố kỵ nào nữa hắn định lấy tiên quan tản ra cực lực bài xích hết thệ sinh linh đến gần khí tức khủng bố từng bước một vô cùng kiên định thành công tới gần trước kia to lớn vô cùng tiên quan sau đó tại tiên quan kia tràn ngập sự không cam lòng cùng tức giận kịch liệt rung động phía dưới hạ trần hít sâu một hơi thân ảnh n h o á n một cái thành công tiến nhập tiên quan bên trong ánh sáng lưu truyền các loại hạ trần ánh mắt khôi phục mới phát hiện tiên quan bên trong có động tiên khác nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng tia nhỏ hẹp hắc cám quan tại không gian mà là một cái rộng lớn vô ngần tràn đầy vô tận tinh thần cùng sáng trói tinh hà tiểu thế giới hạ trần đưa thân vào mảnh này tựa như chân thực vũ trụ tinh không thế giới kỳ dị bên trong trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc trong quan tài quan tài hay là trong quan tài giới ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua mảnh này tinh không mênh mông tiểu thế giới cuối cùng vững vàng khóa chặt tiểu thế giới này trung tâm nhất chỉ gặp ở mảnh này tinh hà săn g chói tinh vân lưu chuyển chỗ cốt lói nhất một ngụm so với bên ngoài trước kia tiên quan muốn nhỏ hơn rất nhiều nhưng cũng càng thêm cổ lão càng thêm thần bí càng thêm làm người sợ hai to lớn hắc kim tiên quan lặng lặng nổi lơ lửng trước kia hắc kim tiên quan toàn thân do không biết tên màu đen vàng thần kim rèn đúc mà thành trên đó khắc rõ thơ m ả o cấm kỵ đại đạo thần văn càng có mười mấy đầu tráng kiện không gì sánh được lóe r a ưu lanh hạt quang phản phất có thể khóa lại thần ma trấn áp tiên đế xiển xích đen k ị gác gao đem trước kia hắc kim tiên quan chấn đặc ở vùng tinh không này trong ti mà tại trước kia bị trùng điệp xiềng xích vây khôn hắc kim tiên quan nắp quan tài phía trên đ ỗ n g nhiên đang lẳng lặng lơ lửng thiêu đốt lên một đoá toàn thân bày biện ra màu tử kim nhìn vô cùng tôn quý h ỏ a diễm h ỏ a diễm đang không ngừng diễn hóa lấy nhật n g u y ệ t tinh thần vũ trụ sinh d i ệ t tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng đế vương bà khí ngay tại hạ trần bước vào vùng tinh không này tiểu thế giới s á t na một cỗ khủng bố đến đủ để phân diện đại đế hòa tan tinh thần bất hủ s ó n g nhật liền từ đoá kia màu tử kim hòa diễm kỳ dị phía trên đập vào mặt hạ trần nhìn trước mắt cái này tràn đầy vô t không sai được tuyệt đối không sai loại khí tức này loại đạo vật này loại k i ê u phản g phất á p đảo chư thiên vạn hỏa phía trên vô thượng uy nghiêm xem ra đoán này lẳng lặng thiêu đốt tại hắc kim tiên quan phía trên màu tử kim hỏa diễm kỳ dị chính là chính mình chuyến này đau khổ truy tìm mục tiêu cuối cùng nhất tiên đế l ử a chương chín mươi b ố ba nghìn thần đài nâng đế hỏa kinh ngạc đến ngây người đế phụ thần mẫu chương chín mươi b ố ba nghìn thần đài nâng đế hỏa kinh ngạc đến ngây người đế phụ thần mẫu thiên quan bên trong trời sao minh mông vô ngẩn ở giữa tiểu thế giới hạ trần ánh mắt sáng rực mà nhìn xem c h i ế c kia bị mười mấy đầu xiềng xích đen kịt gắt gao chân áp hắc kim tiên quan cùng trên đó nhẹ nhàng trôi nổi thiêu đốt đoá kia mậu từ kim tiên đế lửa vô tận cùng hỉ từ hắn trong lòng dâng lên tìm được rốt cuộc tìm được chỉ cần có thể đạt được đoá này vô thượng tiên hòa hắn liền có thể đúc thành vạn cổ không có thần hòa đạo cơ thực lực lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến hạ trần c ư n g ép đệ xuống kích động trong lòng bắt đầu nếm thử thu lấy đoá này trong truyền thuyết tiên đế lửa ông hắn đầu tiên thúc giục tương liên trí tôn cốt sáng chói thần huy và nó một cái ẩn chứa vô thượng vĩ lực thượng thương chi thủ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình hướng phía đoá kia màu tử kim tiên đế lửa bật tới ngay tại lúc thượng thương chi thủ sắp chạm đến tiên đế lửa s á t na đoá kia nhìn như bình tĩnh ngọn lửa màu tím b ầ m đột nhiên nhảy một cái một cỗ khủng bố đến đủ để phân diện đại đế hòa tan tinh thần bất hủ sóng nhiệt ẩm vang bộc phát p h a n h ba mạnh như thượng thương chi thủ tại cỗ này kinh khủng bất hủ sóng nhiệt trước mặt vậy mà đều có vẻ hơi không chịu nổi mất kích vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị nạnh sinh hòa tan bốc hơi tiêu tán thành vô hình ân hạ trần thầ thậm chí ngay cả trí tôn c ố t thần thông đô không cách nào thu lấy có ý tứ hạ trần chẳng nhưng không có n h ụ c trí trong mắt ngược lại hiện lên một tia càng thêm nồng đầm hứng thú cái này tiên đế lửa càng là khó mà thu lấy liền càng là đã chứng minh nó phẩm giai độ cao huy năng chi khủng bố nếu trí tôn c ố t không được vậy liền thử một chút tiên tiên thánh thể đạc o Trong tai. trần tâm ba. niệm Vâng động. Hạ khẽ ơ thai ể thể hắn thiên thiên thánh tiên tiên t đạo đai, tại thời khắc này, bị hắn thôi khắc hắn h cực này, động đến bị sau đó hóa thành một đạo to lớn hôn độn thủ lấn lần nữa hướng phía đ ó a kia tiên đế lồng sưởi che đậy mà đi nhưng mà kết quả vẫn như cũ một dạng đ ó a kia tiên đế l ử a phảng phất là áp đảo chư thiên vạn đạo phía trên vô thượng tồn tại có được thuộc về mình vô thượng t i ê u ngạo căn bản khinh thường tại bị bất luận cái gì phàm tục lực lượng tiếp xúc đụng hôn độn thủ lấn tại tiếp xúc đến cái kia bất hủ sóng n h i ệ t s á t na liền lần nữa như là như băng tuyết tan giã thiên tiên h thánh thể đạo thai thu lấy cũng không được hạ chân n h ữ mày đằng sau lần nữa nếm thử ý đổ lấy chính mình cái kia mênh mông vô ngần tử phủ hồn hải cưỡng ép đem kết quả vẫn như cũng là cuối cùng đều là thất bại cái kia c ô bất hủ sóng nhiệt phản phất có thể phân diệt hết thể thần hồn căn bản là không có cách tới gần trí tôn quốc không được thiên thiên thánh thể đạo thai không được hồn cung thu lấy cũng không được hạ trần nhìn xem đ ó a kia vẫn như cũng nhẹ nhàng trôi nổi tại hắc kim tiên quan phía trên tản ra vô thượng uy nghiêm ngọn lửa màu tím b ầ m lâm vào ngắn ngủi trầm tư cuối cùng hạ trần nghĩ đến một cái phương pháp thử một chút thần đài cảnh thần đài thần đài đột phá thần hỏa chính là muốn tại trên thần đài cung phụng một đoá thần hỏa thông qua thần hỏa uy năng rèn luyện thể nội lực lượng để hắn đ muốn liền làm. Sau một Sau liền k hạ ắ c h trần không chút do dự tâm niệm vừa động ẩm ấm, ấm long h á n tòa kia lấy ba nghìn tiên thiên đạo văn làm cơ sở cao tới ba nghìn trượng vô thượng thần đại đột nhiên từ hắn tử phụ trong hồn hải phóng lên tận trời trong nháy mắt liền hiện hóa tại mảnh này tình không mênh mông trong tiểu thế giới thần đài kia giống như đại đạo hóa thân thần thánh bất hủ uy nghiêm đến c ự c hạ ba nghìn loại viên mãn đại đạo phát tắc ở trên đó x e n lẫn diễn hóa o a n minh phản vất muốn đem vùng tình không này tiểu thế giới đều triệt để trấn áp đi hạ trần k h á quát một tiếng tòa kia cao tới ba nghìn trượng vô địch thần đại loại sách tay mang theo chấn áp và cổ bao trùm chư thiên uy năng kinh khủng hướng phía đoá kia mầu tử kim tiên đế l ử a chậm rãi chấn áp tới lần này đoá kia nguyên bản còn kiêu ngạo không gì sánh được bài xích hết thể lực lượng đến gần tiên đế l ử a tại cảm nhận được hạ trần t ò a kia ba nghìn đạo văn vô địch trên thần đài phát tán ra ba nghìn đại đạo khí tức đằng sau nó hỏa d i ễ m bản thể vậy mà đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên phản phất là gặp được cái gì để nó cảm thấy không gì sánh được thân thiết lại cực kỳ hướng tới kết cục cuối cùng tại hạ trần cái kia tràn đầy ánh mắt vui mừng nhìn soi mói đoá kia vậy mà chủ động hóa thành một đạo lưu quang hướng phía t ỏ a kia ba mươi không không không trượng vô địch thần đài đỉnh cao nhất bay đi sau đó vững vàng rơi vào thần đài trung ương thành công hạ trần thấy thế trong lòng lập tức c u n nghỉ nhưng mà cũng liền tại hắn thành công thu lấy tiên đế l ử a s á t n a vây anh phía dưới c h i ế c kia bị mười mấy đầu xiềng xích đen kịt gắt gao vây khốn hắc kim tiên quan đột nhiên bộ phát ra một tiếng phảng phất tràn ngập vô tận vẫn nộ cùng không cam lòng khủng bố oanh minh liên đối ngoại giới trước kia càng thêm to lớn tiên quan cũng theo đó địa chấn kịch liệt đống núc n í c cùng lúc đó thiên quan bên ngoài vẫn tiên cấm khu c h ố sâu hạ huyên cùng liễu nhược hy cũng vừa vừa rồi kết thúc chiến đấu cái k i a bốn cỗ thực lực có thể so với chuẩn đế đỉnh phong quỷ dị tiên thi mặc dù hung hãn không sợ chết nhục thân không thể phá vỡ nhưng ở bọn hắn hai vị này đương đại vô địch chân chính đại đế liên thủ phía dưới cuối cùng vẫn bị triệt để chấn áp biến thành đầy trời bờ mịn ân chuyện gì xảy ra hai người vừa mới nhẹ nhàng thở ra liền cảm nhận được rõ ràng từ cái k i a to lớn tiên quan phía trên chuyển đến chấn động kịch liệt cùng anh minh là trần nhi xảy ra chuyện liễu nhược hy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng liền muốn xông vào trong tiến quan nhưng mà còn không đợi nàng chân chính hành động vê anh một tiếng càng khủng bố hơn càng thêm tiếng vang kinh tiên động địa xuất hiện chỉ gặp chiếc kia to lớn tiên quan nắp quá tải lại bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng từ nội bộ ngạnh xinh xinh đánh bay ra ngoài sau một khắc tại hạ huyên cùng liễu nhược hi cái kia tràn đầy ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói một đạo cao tới ba nghìn trượng toàn thân tản ra vô tận thần huy cùng bất hủ đạo vận khủng bố thần đài hư ảnh đột nhiên từ cái kia mở ra trong tiên quan phóng lên tật trời thần đài giống như đại đạo hóa thân chấn áp và cổ mà tại thần đài kia đỉnh cao nhất thình còn lẳng thiêu đốt thờ phục một đoá toàn thân phảng phất có thể thiêu tận chư t i ê n chiếu sáng vĩnh hằng vô thượng tiên đế lửa cái kia c ố minh mông vĩnh hằng bất hủ trí cao vô thượng khí tức khủng bố lại phối hợp thêm cái kia ba nghìn trượng vô địch thần đài rung động dị tượng trong lúc nhất thời liền xem như hạ thuyên cùng liễu nhược hy hai vị này nhân tộc đại đế cũng triệt để sợ ngây người giờ khắc này hạ chân thân ảnh trong mắt bọn họ là không gì sánh được thần thánh siêu thoát bất phảm hắn liền như thế lẳng lặng đứng sừng sững ở dưới bệ thần quanh thân tiên quang lợn lờ đạo vận do trời sinh chân chân chính chính tựa như một tôn từ cự thiên tiên giới g á n g lâm phạm trần vô th hạ trần chậm rãi thu liễm tự thân thần đ à i cùng đó kia tiên đế lựa để bọn chúng lần nữa tiến vào chính mình tử p h ụ trong thức hải hắn nhìn xem nhà mình phụ đế mẫu hậu bộ kia bị cả kinh trận mắt hốc mồm bộ dáng đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì trận cảm giác được dưới chân trước kia đã mất đi nắp quan tài to lớn tiên quan lần nữa kịch liệt chấn động một cái d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m từng đợt giận người nặng nghề vô cùng xiềng xích lôi kéo âm thanh đột nhiên từ cái kia tiên quan chỗ sâu chuyển ra ngay sau đó tại hạ uyên liễu nhược hy cùng hạ trần ba người cái kia lần nữa trở nên không gì sánh được ánh mắt ngưng tr chiếc kia trước đó bị hạ trần tại tinh không trong tiểu thế giới nhìn thấy bị mười mấy đầu xiềng xích đen kịt gắt gao v ư ợ t chặt chấn áp to lớn hắc kim tiên quan vậy mà mang theo trận trận trói hai xiềng xích âm thanh từ cái kia tiên quan chỗ sâu chậm rãi vọt ra nó mới vừa xuất hiện xích sắt càng thêm kịch liệt điên cùng chấn động phản phất có cái gì không cách nào tưởng tượng tồn tại kinh khủng muốn từ cái kia hắc kim trong tiên quan cưỡng ép tránh ra bình thường gian giác cuối cùng nương theo lấy một tiếng vang lanh lành chiếc kia không thể phá vỡ hắc kim tiên quan vậy mà thật bị nó nội bộ tồn tại cho cưỡng ép đẩy ra một đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé v một đạo tràn đầy vô tận chấn kinh cùng từng tia khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi phức tạp ánh mắt đột nhiên từ cái tia đạo vết nước đen kịt bên trong bắn ra mà ra đằng sau gắt gao rơi vào hạ trần trên thân đạo ánh mắt kia vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua bởi vì một giây sau cái này mười mấy đầu xiềng xích đen kịt liền đột nhiên buộc phát ra càng khủng bố hơn chấn áp chi lực đem cái khe kia lần nữa cưỡng ép khóa gấp nhưng dù là vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua kia sắt na hạ huyên cùng liễu nhược hy liền đã cảm giác được một cách rõ ràng từ đạo ánh mắt kia bên trong phát tán ra một cỗ hoàn toàn không thuộc về phương thế giới này. một cốt thậm chí siêu việt bọn hắn đại đế cảnh giới nhận biết phạm chủ trí cao siêu thoát khí tức không tốt hạ huyên cùng liễu nhược hy trong lòng trong nháy mắt còi báo động đại tác trong lòng của hai người đồng thời x i ế t chặt trần nhi chúng ta đi hạ huyên k h á c quát một tiếng đại đế chi lực trong nháy mắt bộc phát trực tiếp một phát bắt được hạ trần thân ảnh cùng liễu nhược hy cùng nhau hóa thành hai đạo lưu quang cũng không quay đầu lại rời đi mảnh này tràn đầy quỷ dị cùng chẳng lành tiên quan phụ cận chương chín mươi lăm chấn kinh hai tên đại đế một tên、tiên. nhị thế đại đế thể nghiệp thẻ chương chín mươi lăm chấn kinh hai tên đại đế một tên、tiên. nhị thế đại đế thể nghiệp thẻ vẫn tiên cấm khu bên ngoài đương hạ huyên cùng liễu nhược hy mang theo hạ trần từ cái kia tràn đầy t ĩ n h mịch cùng khí tức chẳng lành cấm khu chỗ sâu một lần nữa trở lại ngoại giới s á t na cái kia cố từ hắc kim tiên quan trong cái khe bắn ra mà ra tràn đầy vô tận quỷ dị cùng siêu thoát khí tức khủng bố ánh mắt cũng rốt cục bị triệt để ngăn cách hô hạ huyên cùng liễu nhược hy hai vị này đương đại người vô địch tộc đại đế tại thời khắc này đúng là không hẹn mà cùng thật dài thở dài một hơi bọn hắn liếc mắt như nhau đều có thể từ đối phương cái kia như cũ lưu lại một tiêng ư n g trọng trong đôi mắt nhìn thấy thật sâu rung động cùng một vừa rồi đạo ánh mắt kia mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua nhưng trong đó ẩn chứa cái kia cố hoàn toàn không thuộc về phương thế giới này thậm chí siêu việt bọn hắn đại đế cảnh giới nhận biết phạm chủ trí cao siêu thoát khí tức thật sự là quá mức kinh khủng cho dù là lấy bọn hắn thực lực hôm nay tại bị đạo ánh mắt kia nhìn chăm chú s á t na cũng cảm nhận được một khâu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng run g d ậ y phản p h ấ t tại đạo ánh mắt kia mặt chủ nhân trước bọn hắn những này cái gọi là vô thượng đại đế cũng cùng phạm trần sâu kiến không có quá lớn khác nhau chiếp kia hắc kim trong tiên q u n đến tột cùng chấn áp kinh khủng mực nào tồn trong thanh â m còn mang theo một tia khó có thể tin hạ huyên thần sắc không gì sánh được ngưng trọng lắc đầu hắn không biết loại nhân vật cấp độ kia sớm đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. mà một bên hạ trần giờ phút này trong lòng cũng đồng dạng là tràn đầy vô tận chấn kinh cùng hiếu kỳ hắn cũng không nghĩ tới chiếc kia bị t r ù n g điệp xiềng xích đen kịt chấn áp hắc kim trong tiên quan vậy mà thật chấn áp một người sống mà lại từ vừa rồi đạo ánh mắt kia ẩn chứa cảm xúc đến xem đối phương khi nhìn đến chính mình thành công lấy đi đoá kia tiên đế hỏa đằng sau tựa hồ cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi cùng không thể tưởng tượng nổi đây là có chuyện gì Tiên đế hạ ỏ hỏa a quan kia ai quan cùng cái có cũng hoặc chấn chính có dùng trong thần người sống, không liên nói tiên vốn hắn trong mình nó giống phương giúp tài tuyệt biết tài vật, một là là mà là đối đi, điểm đối áp hệ, mỹ đem lấy đế để đồ đ i ân. Hạ trần ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại vô số cái suy đoán cùng nghi hoặc giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra hắn cảm giác chính mình tựa hồ đang vô ý ở giữa c u ố n vào một cọc kinh thiên đại nhân quả ngay tại hạ trần trong lòng suy đoán thời khắc nghi hoặc hạ, hạ huyên cái kia tràn đầy nghiêm túc cùng trịnh trọng thanh â m chậm rãi vang lên trần nhi hạ, hạ huyên nhìn xem hạ trần dặn dò hôm nay phát sinh sự tình cũng đừng có đối với bất kỳ người nào nhấc lên chuyện này c a n hệ quá lớn một khi tiết lộ ra ngoài nói không chừng gây nên phiền thoái không cần thiết liễu nhược hy cũng đồng dạng nhẹ gật đầu cha người đ ấ y nói không sai bùi nhân huynh hẳn là hiểu ta biết hạ c h â n nhẹ gật đầu hắn tự nhiên biết thất phu vô tội mang ọ c có tội đạo lý vô luận là cái kia thần bí hắc kim tiên quan hay là đó a kia càng thêm lịch thiên tiên đế hỏa đều đủ để để bất luận tồn tại gì đến c ù n g tại chính mình cũng không đủ thực lực trước đó xác thực không nên quá sớm bại lộ hạ u y n cùng liễu nhược hy gặp hạ trần đáp ứng lập tức nhẹ nhàng thở hát ra hai người lần nữa lấy nhau thân xác đều trở nên có chút phức tạ xem ra chúng ta trước đó suy đoán là đúng hạ huyên thanh âm trầm thấp mang theo một tia không hiểu cảm khái đại đế chi cảnh quả nhiên cũng không phải là tu hành điểm cuối cùng l i ê u nhược hy cũng gật đầu phụ họa trong mắt đẹp lóe ra hào quang kỳ dị đúng vậy a trước kia chúng ta mặc dù cũng một mực có này cảm giác nhưng cuối cùng không quá xác định dù sao ta hai người mặc dù sớm đã đột phá tới đại đế chi cảnh nhưng cái này vài vạn năm tới sửa là lại vẫn như cũ có thể cực kỳ chậm rãi tăng lên mặc dù khả năng mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể tinh tiến một t ơ một hảo nhưng cái này cũng xác thực đã chứng minh t ạ i đại đế phía trên vẫn như c ũ còn có có thể tiếp tục tiến lên con đường chúng ta còn có càng lớn tiến bộ không gian trước đó cái k i a tiên giới trường sinh tiên thần hàn g lâm cùng cuối cùng cái k i a đạo siêu việt chúng ta nhận biết phạm chủ khủng bố ánh mắt càng là triệt để xác nhận điểm này trường sinh tiên thần c h i cảnh cũng không phải là hư vô mở mịt lời nói xuống a đúng lúc này hôn đ ộ n thánh chủ mang theo ngưng x ư ơ n g thân ảnh cũng từ phương x a đ ạ m không mà đến giáng lâm tại ba người trước mặt hôn đ ộ n thánh chủ nhìn xem bình an trở về ba người trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng xem ra các ngươi chuyến này hết thể thuận lợi hạ trấn ngay vậy trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ hắn lên trước một bước đối với hôn độn thánh chủ thi lễ một cái vừa cười vừa nói may mắn mà có có phụ đế cùng mẫu thân cùng nhau đi tới nếu không trần nhi muốn có được đoá tiên h o a kia chỉ sợ thật đúng là không có khả năng người tiểu gia hòa này liễu nhược hy nghe vậy cương triều vương ngọc thủ nhẹ nhàng điểm một cái hạ trần c á i chán trong mắt tràn đầy tự ái hạ huyên cũng là cười ha ha một tiếng lập tức hắn liền đem lần này tại vẫn tiên trong cấm khu kinh lịch đối với hôn độn thánh chủ tiến hành một phen thô sơ giản lược giàn thuật đương nhiên liên quan tới cuối cùng trước kia hắc kim tiên quan cùng cái kia đạo thần bí ánh mắt sự tình hắn lại là biến mất không đề cập tới chỉ nói là bọn hắn tại một ngụm to lớn trong tiên quan tao nộ bốn cỗ thực lực có thể so với chuẩn đế đỉnh phong tiên thi thủ hộ trải qua một phen đại chiến cuối cùng thành công đem nó chấn áp cũng do hạ trần lấy đi tiên quan bên trong thai ngén vô thượng tiên hỏa dù là như vậy khi hỗn độn thánh chủ đang nghe lại có bốn tên chuẩn đế đỉnh phong tiên thi nhất quan tài bực này không thể tưởng tượng sự tình sau cũng là nhịn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh thủ bút thật lớn thật sự là thủ bút thật lớn a hỗn độn thánh chủ kinh t h á n không thôi xem ra cái kia vẫn tiên trong tấm khu ẩn dấu bí mật so chúng ta tưởng tượng còn muốn càng thêm k i n người mà một bên ngưng xương một đôi đôi mắt mỹ lệ lại là từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi hạ trần thân ảnh giờ phút này nàng nhìn xem hạ trần tấm tia thanh lánh gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ phía trên tràn đầy không che giấu chút nào hiếu kỳ nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi vào hạ trần trước mặt thanh âm thanh thuy h ề m thai mà hỏi thăm đế tử tiên hỏa hình dạng thế nào có thể nhìn qua hạ trần nhìn xem ngưng xương cái k i a tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chỉ là cười nhạt một tiếng hắn ra hiệu một chút chung quanh không ít đang nhìn trộn bọn hắn cường đại thần n i ệ m cười nói các loại trởi ngưng x ư ơ n g nghe vậy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên cũng ý thức được sự thất thố của mình nàng nhẹ nhàng gật gật đầu không cần phải nhiều lời nỡ ữ bốn trở về hôn đồn thánh địa trên đường hạ trần trong óc vang lên hệ thống đem hai thanh em nhắc nhở đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công tìm được tiên đế hỏa cũng tại tầm bảo quá trình bên trong thể hiện ra kinh người bối cảnh nhị đế hộ tống cùng siêu phàm thủ đoạn khiến cho đại đế song thân hạ n g uyên liều sinh ra kịch liệt tâm thần chấn động hoàn mỹ phù hợp chấn kinh trang bức hành vi đốt tổng hợp đánh ra ký chủ lần này vẫn tiên cấm khu dò xét tiến hỏa Nhị hộ đế trong truyền thuyết đại đế có thể sống cựu thế cựu thế siêu thoát đằng sau liền có thể nhảy ra dòng sông thời gian cho dù tại tiên giới ở trong cũng là nhưng khi vô địch tôn sư cho dù là hạ uyên liều nhược hy cũng bất quá là đương đại đại đế khoảng cách nhị thế đại đế đoán chừng còn có không ít khoảng cách mà bây giờ chính mình vậy mà liền thu hoạch được một tấm nhị thế đại đế thể nghiệp thẻ một đợt này n h ư u tất đồng thời hệ thống nhắc nhở bên trong cái kia không gì sánh được trướng mắt tiên t r ữ cũng làm cho hạ trần nội tâm chấn động chiếc kia hắc kim trong tiên quan cái kia đạo tràn đầy khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi thần bí ánh mắt chủ nhân lại là một tôn còn sống tiên nhân ta dựa vào mà hạ uyên liễu nhược hy suy đoán tại thời khắc này cũng đã nhận được hệ thống phía quan phương chứng nhận chương chín mươi sáu tẩy phàm ao mở ra trung châu đạo vực phong vân biến chương chín mươi sáu tẩy phàm ao mở ra trung châu đạo vực phong vân biến hỗn độn thánh địa thánh chủ trong đại điện hạ trần hạ uyên liễu n h ư ợ c hy ba người tại cùng hỗn độn thánh chủ xuân ngưng sương đơn giản nói đường đằng sau liền khởi hành trở về đại hạ thần triều dù sao vừa mới từ vẫn tiên cấm khu cấp độ kia cấm kỵ chi địa thu được tiên đế lựa bực này lịch tiên thần vật đương nhiên là trở về hảo hảo tra xét rõ ràng một phen hạ trần tâm tình vào giờ k h ắ c này không thể nghi ngờ là cực tốt lần này xuất hành mặc dù khó khăn chắc t r ở không ngừng thậm chí còn gặp phải vẫn tiên trong cấm khu cái tia quỵ dị khó lường tiên nhân nhất q a n tài cấm kỵ nhưng kết quả sau cùng lại là thu hoạch trần đầy không chỉ có thành công đạt được hắn tha thiết ước mơ vô thượng tiên hỏa tiên đế lửa càng là ngoài ý muốn thu được hai thế đại đế thể nghiệm thẻ tấm này có thể xưng l ị c h tiên át chủ bài bên trong át chủ bài chuyến này quả thực là kiếm được đầy bồn đầy bát giàu đến chảy mỡ ngay tại hạ trần trong lòng đang đắc ý lúc huyền hoang đại thế giới trung châu đạo vực nơi nào đó trên bầu trời ẩm ấm, ấm long không có dấu hiệu nào một cỗ to lớn thần thánh tràn đầy vô tận sinh cơ cùng tạo hóa khí tức sáng chói tiên linh dị tượng bỗng nhiên một phát trong chốc lát toàn bộ trung châu đạo vực đều bị một tầng đồng đậm đến tan không ra thất thải tiên quang ba t h cỗ này l to lớn không gì sánh được bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm cương vực khủng bố tiên linh dị tượng trong nháy mắt liền kinh động đến toàn bộ trùng châu đạo vực toàn bộ sinh linh vô số tu sĩ tại cảm nhận được cỗ này tràn đầy vô tận tạo hóa cùng sinh cơ khí tức thần thánh đằng sau tất cả đều cùng nhau ngầm đầu hãy nhen nhìn về phía chân trời cái này đây là chuyện gì xảy ra tốt bảng bạc tiên linh khí thật là tinh thần u tạo hóa đạo v ậ n chẳng lẽ là có cái gì lịch thiên trí bảo sắp xuất thế sao vô số đạo tràn đầy c h ầ n kinh hai nhiên cùng từng tia khó mà ước chế tham lam cùng khát vọng cường đại thân nhiệm trong nháy mắt từ t r ù n g châu đạo vực các nơi cấm địa tổ địa bất hủ trong đạo thống thức tỉnh đằng sau giống như nước thủy triều hướng phía cái kia tiên linh dị tượng b ộ c phát hoạch tâm trí địa điên cồn hội tụ mà đi thậm chí có không ít tần thế nhiều năm dung đạo cảnh đại năng cấp bậc hóa thạch sống lao quái vật đều bị cỗ này trước nay chưa có to lớn dị tượng cho sinh sinh vừng sẽ rách hư không tự mình d á n g lâm đến dị tượng phát sinh khu vực muốn tìm tòi hư thực nhưng mà ngay tại những n à y các phương cường giả vừa mới đến dị tượng h ạ c h tâm t r i địa còn chưa tới kịp dò xét rõ ràng tình huống thời điểm ông ông ông mấy đạo đồng dạng vô cùng cường đại tràn đầy vô thượng uy nghiêm khí tức khủng bố liền từ đông hoàng nam lĩnh tây mạc bắc nguyên cùng trung châu các đại bất hủ thế lực bên trong phóng lên tận trời hiển nhiên là những cái tia chân chính sừng sững tại huyền hoàng đại thế, giới chi đỉnh vô thượng thế lực cũng đồng dạng bị bất thình lình kinh thiên dị tượng sở kinh động đồng thời ngay đầu tiên liền điều động trong môn cường, cường giả đến đây thượng cổ thứ nhất cơ duyên tẩy phá mau mở ra cái gì lại là trong truyền thuyết tẩy phá mau nghe đồn rằng cái kia tồn tại ở cổ xưa nhất thời đại thần thoại mỗi một lần xuất hiện đều tất nhiên sẽ nương theo lấy một tôn vô thượng đại đế cuộc h ở i thượng cổ thứ nhất cơ duyên ông trời ơi tẩy phá m a o nghe nói phàm là có thể đi vào trong đó ngâm tu sĩ vô luận thiên tư cao thấp đều có thể thoát thai h o à n cốt rửa sạch phẳng trần không chỉ như vậy càng có thể không có chút nào bất luận cái gì tác dụng phụ trên phạm vi lớn gia tăng tự thân nội tình căn cơ thậm chí để tu vi tại chỗ tăng vọt tiến triển cực nhanh đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh vô thượng tạo hóa a khi tẩy phàm a ba t r ư này chuyến khắp toàn bộ h u y ề n hoàng đại thế giới đằng sau tất cả tu sĩ tất cả đều triệt để điên cuồng vô số người vì tranh đoạt cái kia tiến vào tẩy phàm ao xa với tư cách bắt đầu liều lĩnh hướng phía dị tượng phát sinh tri địa hội tụ toàn bộ trung châu đạo vực đều tại thời khắc này phong vân dũng động mạch nước ngầm váy động một trận vây quanh tẩy phàm ao cái này thượng cổ thứ nhất cơ duyên khoáng thế chi tranh sắp mở màn một bên khác vừa mới trở về đại hạ thần triều đế cung không lâu đang chuẩn bị tiến vào t r i ề u sâu bế quan hạ trần cũng đồng d ạ n g nhận được liên quan tới tẩy phàm ao mở ra tin tức tầm điện bên trong hạ huyên cùng liễu nhược hy đang nghe tin tức này đằng sau cũng là lúc nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được một k i a không ngoài sở liệu hiểu rõ tẩy phàm ao hạ u y ê n thấp giọng lầm bầm ngữ cặp tia thâm thủy trong đôi mắt hiện lên một tia hồi ức tri sắc hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia một mặt hiếu kỳ hạ trần chậ vì đó giải thích lên cái này tẩy phàm ao lai lịch c h â n nhi ngươi có biết cái này tẩy phàm ao đến tột cùng lai lịch ra sao hạ c h â n lắc đầu hắn đương nhiên không biết hạ huyên mỉm cười tiếp tục nói kỳ thật toàn bộ trung châu đạo vực bao quát chúng ta đều không người biết được cái này tẩy phàm ao chân chính lai lịch nó phảng phất như là chống rông xuất hiện đồng dạng từ cái kia không gì sánh được xa xôi thượng cổ thời đại thần thoại lên liền đã ở thế gian hoạt động nó mỗi một lần xuất hiện đều không có bất luận cái gì quy luật có thể nói nhưng chỉ có một điểm là tuyên cổ bất biến hạ u y ê n nói đến đây ngữ khí trở nên vô cùng trinh trọng đó chính là Mỗi m ộ trong lần là hiện, đều nhất định đại biểu cho, đương đại chính tẩy xuất một t phà cho, mau đều biểu đại đại cái ư chưa ớ c có nay h à kim đại truyền h Hoàng kim đại thế, vô số thiên nghiệt nhất thịnh cánh. Nhược Hy phụ ế hoạ, ngàn là cùng tồn tại, ngàn bạn yêu nghiệt cùng nổi lên, là lộng lê nhất cảnh. Nhược Hy cũng gật kim đại kiêu tại, Liêu đầu t vô số yêu lê o hào n g mắt đẹp lẽ ra q a Cha n nói sung. người g kỳ dị, bổ đế thuyết vô luận là thượng cổ hay là thái cổ mỗi một cái đã từng uy c h ấ n chư thiên hoành ép vạn cổ vô thượng tồn tại ở tại lúc còn trẻ cơ hồ đều từng từng tiến vào cái này tẩy pháo tiếp thủ qua nó tẩy lễ có thể nói Cái này thứ ẩ y p hai c ngươi h chuyên là trận tất bây giờ vừa mới đúc thành vô thượng thần đại căn cơ mặc dù vạn cổ không một nhưng cũng đúng lúc có thể mượn nhờ cái này tẩy p h à m ao vô thượng tạo hóa chi lực để cho ngươi cái kia vốn là hoàn mỹ không một tỷ vết đạo cơ trở nên càng thêm vững chắc càng thêm sâu không lường được như vậy cũng vì ngươi ngày sau nhóm l ử a thần hỏa trùng kích thần hỏa c h i cảnh đánh xuống kiên cố nhất cơ sở chủ yếu nhất là liễu nhược hy cũng cười nói bổ sung theo ta suy đoán bây giờ cái kia đại thế kim bảng phía trên chỗ bày ra những thiên kiêu kia các yêu n g h i ệ t chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lần này tẩy p h à m ao c h i hành nghe được hạ tuyên liễu nhược hy lời nói hạ trần trong mắt buộc phát ra sáng chói tinh quang đại thế trên kim bảng những thiên kiêu kia cũng sẽ đi vậy thì tốt a ba chính mình đang giàu nên đi chỗ nào tìm kiếm mới c h ấ n kinh công cụ hình người đến vì chính mình kiếm lấy cái kia hối đoái tiên h ỏ a cần thiết kết xủ c h ấ n kinh điểm đâu cái này không cơ hội chính mình sẽ đưa lên cửa hạ c h â n trong óc không tự chủ được hiện ra cái kia mấy đạo thân ả n h quen thuộc cùng danh tự cái kia bị chính mình chính diện c h â n áp nhưng như cũ chiến ý bất khuất thành công giải tỏa thái cổ thánh thể tiên thiên giam cầm diệp hạo cái kia tại chân long bộ tộc tổ đ ị a bị chính mình cường thế đánh bại thu làm thị nữ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng á n niệm tiên long quái thai nào tiên thiên cùng cái kia mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng lại thân phụ chủng đồng đứng hàng đại thế kim bảng thứ hai tiêu nguyên hạ trần khoe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một vòng tràn đầy nghiền ngẫm cùng đồng đậm mong đợi dáng tươi cười ha ha có ý tứ cũng không biết qua một đoạn như vậy thời gian những n à y cái gọi là các thiên tiêu bây giờ cũng đều phát triển đến cỡ nào hoàn cảnh có thể tuyệt đối không nên để cho ta quá thất vọng rồi a nghĩ tới đây hạ trần đã không còn mảy may do dự nhìn xem hạ uyên cùng liễu n h ư ợ c đ ư ợ c h i hạ trần mỉm cười nhẹ gật đầu thanh âm trong sáng nói ra coi như phụ đế mẫu thân không nói cái này tẩy pháo ao hải nhi cũng đi định chương chín mươi bảy tiên long huyết mạch chiều sâu mở ra ngào thiên tiên d i ệ p hạo tiêu nguyên biên hóa chương chín mươi bảy tiên long huyết mạch chiều sâu mở ra ngao thiên thiên d i ệ p hạo tiêu nguyên biên hóa ngay tại hạ trần tại đại hạ thần triều đế cung bên trong l à sắp đến tẩy phàm ao chi hành làm lấy cuối cùng chuẩn bị thời điểm toàn bộ trung châu đạo vực cũng bởi vì cái này cái cọp vạn cổ hiếm thấy thượng cổ thứ nhất cơ duyên h n h n thế mà triệt để lâm vào từng cơn sóng lớn bao la h ù n g vĩ gió nổi mây phun trong dòng nước ngầm nhất là những cái kia đứng hàng đại thế kim bảng phía trên vốn là thân phụ đại khí vật được vinh dự thời đại nhân vật chính đỉnh tiêm thiên tiêu các yêu nghiệt khi biết tẩy phàm ao mở ra tin tức đằng sau đều không ngoại lệ. tất cả đều từ riêng phần mình nơi bế quan hoặc c h u y ể n thừa bí cảnh bên trong vừa tỉnh lại bọn hắn rất rõ ràng tẩy phàm ao không chỉ là một trận có thể gột r ử a phàm trần tăng trưởng tu vi n g n ệ vững chắc căn cơ vô thượng tạo hóa nó càng là một phương hội tụ đương đại tất cả đỉnh tiêm tiên h kiêu tuyệt hảo chiến trường bọn hắn cũng là tâm cao khí ngạo tự nhận không kém ai yêu n g h i ệ t bây giờ có cơ hội khiêu chiến các đại yêu n g h i ệ t bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này bốn hình ảnh nhất t r u y ề n cổ thú tộc chân long nhấp mạch tổ đ i ệ long xào c h ố sâu một mảnh bị vô tận long khí cùng tiên đạo pháp tắc bao phụ thần trì màu đỏ ngỏ bên trong nguyên bả bị một viên to lớn huyết sắc kén rồng bao vây ngao thiên thiên nó thon dài lông mi bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ một chút sau một khắc nàng cặp kia đóng chặt mấy năm lâu đôi mắt chậm rãi mở ra vê anh hai đạo tràn đầy vô tận bá đạo cùng tôn quý khí tức xích hồng sắc thần quang như là hai thanh khai thiên tích địa thiện kiếm trong nháy mắt từ nàng trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra trực tiếp đem trước mặt mảnh kia do long tộc đại năng bày ra hư không c ấ m chế đều cho xuyên thủng ra hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng giang rắc bao quả tại nàng quanh thân huyết sắc kén rồng cũng theo đó từng khúc băng liệt sau đó hóa thành đẩy trời tình thuần ti đều thời khác này ngao thiên thiên sớm đã rút đi năm đó ngây nô cùng món nớt dáng người của nàng trở nên càng cao hơn đường cong là lướt hoàn mỹ đến tìm không ra một thơ một hào tí vết một thân sinh hồng sắc vẩy dòng bào y ỉa chăm chú rắn vào lấy nàng cái kia rung động lòng người thân thể mềm mại đem nó tôn lên như là dục hỏa chúng sinh bất bại nữ chiến thần khí chất cũng biến thành càng thêm xuất trần càng thêm bá đạo càng thêm tràn đầy thượng vị giả vô thượng m i n nghiêm làm người khác chú ý nhất hay là nàng cặp con mắt kia giờ phút này hai con ngươi màu đỏ giống như hóa thành một đôi phảng phất do thế gian thuần t u y nhất nhất sáng long lanh xích hồng sắc l i u ly li thần tinh chỗ điêu khắc thành tuyệt mỹ đồng m âu cái tia đồng mâu bên trong phảng phất có chân long tại xoay quanh có t i ê n hoàng tại hấp vang vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền đủ để cho bất luận sinh linh gì tâm thần cũng vì đó say mê l u ô n hãm hiển nhiên năm đó ở đại hạ thần triệu đế cung bị hạ trần dùng tuyệt đối nghiên ép tư thái chân áp thậm chí bị ép ký thị hẹn vô cùng nhã. chẳng những không có đánh đạo tâm của nàng ngược lại trở thành kích thích ngao thiên thiên thể nội cái kia vốn là không gì sánh được cao quý tiên long huyết mạch tiến hành chiều sâu thuế biến hai lần thức tỉnh vô thượng chất xúc tác hạ vui ngao thiên thiên môi đỏ k h ẽ mở chậm rãi phun ra hai cái này sớm đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn nàng chỗ sâu danh tự trong thanh âm tràn ngập ngập trời chiến ý ngao thiên thiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình cái kia cỗ trước đó chưa từng có cương đại đến đủ để cho nàng tùy tiện xé rách tinh thần lực lượng kinh khủng tiên long huyết mạch trải qua lần này ngủ say cùng thuế biến đã bị nàng chiều sâu mở ra bây giờ nàng mặc dù tu vi cảnh giới vẫn như c ũ dừng lại tại thần đại cảnh viên mãn nhưng nó chân thực chiến lược so với mấy năm trước sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất liền xem như đối mặt chân chính thần hòa cảnh viên mãn cường giả nàng cũng tự tin chiến thắng đúng lúc này ngao tiên h tiên cặp kia xích hồng sắc lưu ly li đôi mắt đẹp hơi đ ộ n g một chút nàng phảng phất xuyên thấu vô tận thời không thấy được cái kia phương chính ở trung châu đạo vược h i ể n hóa dẫn động ngàn vạn phong vân tẩy pha m a o ha tẩy phao b o a ngao tiên tiên khoe miệng câu lên một vòng tràn đầy vô tận tự tin cùng bá đạo tuyệt mỹ đương cong đến rất đúng l ao này tại ta cái này vừa mới thuế biến hoàn thành tiên long thân thể mà nói có tác dụng lớn hạ trần ngươi lợi đấy cho ta lấy lần này ta ngao thiên thiên nhất định phải đem năm đó sở thụ chi n h ụ gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả thoại âm rơi xuống ngao thiên thiên đã không còn mảy may dừng lại thân ảnh nhoáng một cái liên hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang phóng lên tận trời một bên khác đông h o a n g diệp ra diệp hạo mang theo lâm n g u y ệ t từ lâu quay trở về trong tộc từ mấy tháng trước đó hãn tại diệp ra tổ chỗ sâu từ trước kia chuyển thừa vô số vạn năm thánh thể lao bên trong thành công phá vỡ thái cổ thánh thể tiên tiên giam cầm đằng sau thực lực của hắn liền lần nữa phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất khủng bố biến hóa hắn hôm nay nhất cử nhất động ở giữa đều có sáng trói trói mắt hoàng kim thần huy làm bạn quanh thân khí huyết càng là thịnh vượng đến như là thái cổ hồng lô bình thường vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền t à n mát ra một cỗ đủ để cho cùng thế hệ thiên kiêu cũng vì đó hít thở không thông uy áp kinh khủng nhìn t h ầ n dị tới cực điểm chủ yếu nhất là tu vi cảnh giới của hắn đang đánh phá tiên tiên giam cầm khiến cho thái cổ thánh thể chân chính viên mãn đằng sau ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong l i ê n từ trước đó cái kia vừa mới đụng chạm đến thần đại cảnh ngưỡng cửa thần đại cảnh trung kỳ một đường hát vang tiến mạnh thế như t r ẻ tre một bước liền trực tiếp bước vào thần đại cảnh viên mã n ba bước này có thể xưng lịch thiên tốc độ tu luyện lần nữa chấn kinh toàn bộ diệp ra cũng làm cho diệp hạo một lần nữa tìm về thân là vô thượng thiên kêu i tuyệt đối tự tin hắn tin tưởng hắn hôm nay nếu là lại đối đầu cái kia hạ trần mặc dù vẫn như c ũ không dám nói có nắm chắc tất thắng nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như trước đó tại lưu vân tông như vậy chật vật không chịu nổi không hề có lực hoàn thủ cùng lúc đó trung châu đạo vực nơi nào đó bị vô tận hỗn độn khí bao phủ thần bí chi điểm vị tia thân phụ t r ù n g đồng đứng hàng đại thế kim bảng thứ hai vô thượng yêu nghiệt tiêu nguyên nó quanh thân khí tức cũng đồng dạng trong khoảng thời gian này trở nên càng thêm sâu không lường được chỉ gặp hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không cặp kia trời sinh trùng đồng chậm d ã i đóng mở trong mắt trái phản phất có đại nhật chìm nổi diễn hóa trí dương trí cương chi lực trong mắt phải phản phất có t h a i âm luân chuyển diễn sinh trí âm trí nhu chi khí âm dương nhị khí tại hắn trong đồng tử xen lẫn lưu chuyển cuối cùng hóa thành một đạo đủ để chém chết hệ sinh cơ ma diệt hết thạ hắn cái kia vô thượng trùng đồng tại trải qua trong khoảng thời gian này tiềm t u đằng sau lần nữa bị chiều sâu khai phát diễn sinh ra hoàn toàn mới bản m ệ n h t h ầ n thông âm dương nhị khí t h ầ n quang lấy hắn bây giờ cái kia đồng dạng sớm đã đột phá tới thần đại cảnh trung kỳ thực lực kinh khủng nếu là thôi động đạo này âm dương nhị khí t h ầ n quang nó uy năng cường đại đủ để tùy tiện bắn giết bất luận cái gì thần hỏa cảnh tiền kỳ cường giả liên x e m như đối mặt cùng giai thần hỏa viên mãn cảnh đại năng cũng đủ để đối với nó tạo thành uy hiếp chí mạng các phương phong vân đều là đang còn trào tất cả đứng hàng đại thế kim bảng phía trên đỉnh tiêm thiên tiêu tuyệt đại yêu nghiệt tất cả đều bởi vì sắp đến tẩy phàm ao chi hành làm lấy chuẩn bị cuối cùng mà giờ khắc này đại hạ thần triều đế cung bên trong hạ trần cũng đồng dạng chuẩn bị xong hắn chậm rãi tự bế quan trong mật thất đi ra ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa chân trời cái k i ê u tẩy phàm ao dị tượng truyền đến phương hướng nếp miệng lên một vòng tràn đầy mong đợi nụ cười nhàn nhạt, nhạt bắt đầu hy vọng lần này các ngươi có thể cho ta mang đến càng nhiều kinh hỷ cũng mang đến càng nhiều trần kinh điểm đi lập tức hạ trần không còn lưu lại mang theo sớm đã chờ đợi đã lâu đồng dạng đối với lần này tẩy phàm ao chi hành tràn đầy vô tận mong đợi ti Cái kia bởi vì sắp lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa bước vào con kia bởi nghĩa vì vào sắp lần nhất trên thứ ý đối ư trường cùng hương ờ n hành, khẩn cùng phấn đào yêu yêu. Cùng nhau đi tới cái kia vạn chúng chú mụ, phong vân g tu tới tụ tẩy yêu yêu. hơi chú hội mà đào mụ, có cái vẻ đi kia đ ao.、Đối、với đào yêu yêu cái này thân thế đáng thương bản nguyên thâm hụt ngay cả tiên cốt đều bị người đào đi thượng giới tiên tộc di nữ hạ c h â n sớm đã c o vì nàng kế hoạch xong tốt nhất con đường tu hành mà muốn để nàng cái kia vốn là không gì sánh được cao quý nhưng lại bị thương nghiêm trọng tiên đạo căn cơ một lần nữa tỏa ra sự sống hoàn mỹ chúc cơ lần này tẩy phàm ao không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất chương chín mươi tám cái thứ nhất thành tiên đài toàn trường chú mục ai thứ nhất chương chín mươi tám cái thứ nhất thành tiên đại toàn trường c h ú mục ai thứ nhất trung châu đạo vực nam lĩnh thụ linh dây núi nơi này chính là trung châu đạo vực cổ xưa nhất cũng khổng lồ nhất dây núi một t r ò n g ngày bình thường nơi đây mặc dù cũng coi là linh khí dư giả chật có thiên tài địa b ả o xuất thế nhưng bởi vì chỗ xa xôi lại thêm dây núi chỗ sâu ẩn núp lấy không ít thực lực cường đại thái cổ h u n g thú di trùng cho nên chưa có tu sĩ nguyện ý đặt chân có thể hôm nay mảnh này yên lặng không biết bao n h i ê u vạn năm d â núi cổ lão lại là trước nay chưa có náo nhiệt chỉ gặp tụ linh d â núi trên không lít nha lít n h í lơ lửng đến không hết cường đại thân ảnh từng đạo sáng chói chói mắt thần quang như làm ọ c lên như nấm giống như từ bốn p h ư ơ n g tám hướng hướng phía nơi đây cấp tốc t ụ đến toàn bộ tụ linh dây núi quần anh hội tụ thiên tiêu tụ tập bọn hắn đều là đến từ toàn bộ trung châu đạo vực các đại bất hủ đạo thống trường sinh thế gia vô thượng thánh địa hạch tâm truyền nhân tuyệt đại thiên tiêu cùng bọn hắn các hộ đạo giả phóng tầm mắt nhìn tới ngày bình thường khó gặp đủ đệ toạ chấn một phương xưng tông làm tổ pháp tắc cảnh dung đạo cảnh đại năng ở chỗ này vậy mà khắp nơi có thể thấy được mà lại bọn hắn phần lớn cũng chỉ là cung kính đứng hầu tại nhà mình thiên kiêu sau lưng đảm nhiệm người hộ đạo nhân vật thậm chí một chút khí tức khủng bố huyết mạch c h â n quý sớm đã tại huyền hoàng đại thế giới tuyệt tích không biết bao nhiêu vạn năm thái cổ thần thú hồng h o a n g dị thú giờ phút này vậy mà cũng bị người xem như toạ kỵ lôi kéo hoa lệ bảo thuyền t h ầ n liễn vắt ngang ở trong hư không kim sĩ đại bằng chín đầu sư tử đ ặ c hòa kỳ lân nhiều vô số kể b ự c này có thể xưng vạn cổ hiếm thấy trọng thể trang diện đủ để cho bất luận cái gì người nhìn thấy cũng vì đó chấn kinh n g n nào mà hết thể này đều chỉ bởi vì một nguyên nhân cái k i a vạn cổ hiếm thấy thượng cổ thứ nhất cơ duyên tẩy phá mao sắp ở chỗ này mở ra ngay tại cái này vạn chúng trú chú ngụ bầu không khí nhiệt liệt đến cực hạn trong khi chờ đợi vê anh phương sa chân trời một đạo tràn đầy vô thượng thần vương chi uy kim quan g long ánh đ ỗ n g nhiên m ạ c h phá thiết h u n g giáng lâm nơi đây kim quan g tán đi lộ ra một tên thân mang chiến giáp màu vàng sau đầu có cựu trọng thần hoàn chìm nổi k h í tức b á đạo tuyệt luân thanh niên thân ảnh thần vương thể khương vô vọng đại thế kim bảng thứ tư vô thượng yêu nghiệt h à tới ngay sau đó lệ từng tiếng càng cao càng tràn đầy vô tận băng hàn chi ý tiếng vỡ hó vang tận mây xanh một vị thân mang trắng thuần s ắ c thánh khiết váy dài dung nhan tuyệt thế khí chất băng lánh như vạn n ă m huyền băng nữ tử t u y ệ t mỹ chân đạp một đầu băng tinh vượng hoàng từ phương bắc chân trời chậm dài đến nàng bên người còn có một tên đồng dạng xuất chúng nam tử đi theo bắc minh băng tuyết thần điện thánh tử thẩm vân đại thế kim bảng thứ mười còn có vô cực thánh tông thánh nữ lạc băng tiên thái âm thánh thể đại thế kim bảng thứ chín hai vị đồng dạng danh chấn một phương tuyệt đại thiên tiêu đúng là cùng nhau mà tới g i n g lại là một tiếng tràn đầy ngập trời chiến ý long âm cổ t h ú tộc chân long nhất mạch đương đại thiên kiêu số một cái kia từng tại đại hạ đế cung bại vào hạ trần c h i thủ bây giờ huyết mạch hai lần t h ứ c tỉnh thực lực sâu không lường được ngao thiên thiên nàng thân mang một bộ xích hồng sắc vẩy rồng b ả o y ỉ chân đạp một đầu giữ t ậ n thái cổ huyết long ba khí vô cùng g á n g lâm cặp kia xích hồng sắc lưu ly li đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn trường tràn đầy thượng vị giả vô thượng uy nghiêm ngay sau đó đông hoàng diệp ra thái cổ thánh thể d i ệ p hạo hắn thân mang một bộ áo xanh nhất cử nhất động ở giữa đều có sáng chói chói mắt hoàng kim thần huy làm bạn như đồng hành đi trên thế gian bất bại chiến thần. sau người nó còn nhắm mắt theo đôi theo sát một vị dung nhan xuất chúng khí chất không tầm thường nữ tử chính là lâm nguyệt là diệp hạo thần tử đại thế kim bảng thứ ba thái cổ thánh thể hắn vậy mà cũng tới hơn nữa nhìn hắn bây giờ khí thức tựa hồ đã thần đ à i cảnh viên mãn bên cạnh hắn nữ tử kia là ai vậy mà có thể đi theo diệp hạo thần tử bên người trung châu đạo vực thượng cổ trùng đồng thế g i a vị tia thân phụ trùng đồng khí chất cao ngạo đứng hàng đại thế kim bảng thứ hai vô thượng yêu nghiệt tiêu nguyên hắn cũng đồng dạng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa sân hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó Các một h vị lại một vị danh chấn thiên hạ đứng hàng đại thế kim bảng phía trên đỉnh tiêm tiên tiêu tuyệt đại yêu nghiệt như là ước định cẩn thận bình thường liên tiếp mà chấn động đăng tràng mỗi một người bọn hắn xuất hiện cũng sẽ ở hiện trường gây nên từng đợt kinh thiên động địa kinh hô cùng tán thưởng nhưng mà nhưng vào lúc này phương xa chân trời đột nhiên chuyển đến một trận mặc dù cũng không như thế nào to lớn lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy tâm thần chấn động không gian ba đậu sau một khắc tại tất cả mọi người cái kia tràn ngập tò mò cùng mong đợi chú mục phía dưới hạ trần thân ảnh rốt cục chậm rãi đ ă n g tràng hắn bây giờ không sai biệt lắm bốn tuổi nhưng bề ngoài đã nhìn cùng mười ba mười bốn tuổi bộ dáng thiếu niên không sai biệt lắm hạ trần thân mang một bộ màu xanh nhạt c m bảo không nhiễm c h â n thế hắn cũng không cơi bất luận cái gì hoa lệ bảo thuyền thần liễn cũng chưa từng mang theo bất luận cái gì kinh tiên động địa hộ vệ nghĩ trượng cứ như vậy vô cùng đơn gi đào yêu thiên cùng cùng bọn hắn nửa đường đ ụ ợ c phải cũng lựa chọn đồng hành hỗn độn thánh nữ xuân ngưng sương một nhóm bốn người như là dạo chơi ngoại thành đạp thanh giống như thản nhiên tự đ ắ c từ hư không bên trong từng bước một chậm rãi bước ra nhưng mà chính là hắn cái này nhìn như thường thường không có gì lạ đăng tràng lại tại xuất hiện s á t na trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người vô luận là những cái kia vừa mới còn hăng hái b ẽ nghệ tứ phương đỉnh tiêm thiên tiêu hay là những cái kia tu vi thông thiên kiến thức rộng rãi các phương cực giả hộ đạo đại năng khi nhìn đến hạ trần tấm tia tuấn tú tuyệt luân như là trích tiên lâm trần giống như khuôn mặt cảm nhận được trên người hắn cái tia cỗ bẩm sinh phảng phất á p đ ả o vạn đạo phía trên để thiên địa cũng vì đó thất sát siêu nhiên đạo vận đằng sau tất cả đều cùng nhau trú m ụ phảng phất tại giờ khác này giữa toàn bộ thiên địa tất cả quan mang tất cả đều bị cái tia nhìn như tuổi nhỏ nhưng lại phong thái tuyệt thế thiếu niên cho triệt để c ấ ớ p đi hắn chính là vùng thiên địa này vũ trụ duy nhất trung tâm giống như đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ lấy phong thái vô thượng rung động đăng tràng đối với ở đây tất cả thiên tiêu cường giả đại năng tạo thành mánh liệt tâm linh chủ kích đốt ban thưởng chấn kinh điểm một nghìn điểm đốt ban thưởng chấn kinh điểm hai năm trăm điểm đốt ban thưởng chấn kinh điểm một ba trăm điểm đốt ngày thu hoạch được đăng tràng ban thưởng hai mươi vạn chấn kinh điểm hạ trần nghe trong óc cái kia liên tiếp không ngừng vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười không tệ không tệ lúc này mới vừa mới đăng tràng liền trực tiếp nhập chướng hai trăm linh chấn kinh điểm xem ra lần này tẩy p h à m ao chi hành tất nhiên sẽ thu hoạch tương đối khá a hạ trần trong lòng càng mong đợi đứng lên bốn cũng liền tại hạ trần đăng tràng dẫn động toàn trường chú ẩm ấm, ấm long thụ linh dây núi chỗ xấu nhất mảnh kia bị vô tận tiên quang cùng tạo hóa khí tức bao phủ hoạch tâm c h i địa mở ra chỉ gặp ba mươi đạo lớn nhỏ không đều toàn thân do không biết tên tiên ngọc rèn đúc mà thành trên đó khắc do vô tận đại đạo p h ù văn tản ra thần thánh bất hủ khí tức thành tiên đ ạ i nương theo lấy to lớn không gì sánh được quét sạch toàn bộ t r u n g châu đạo v ư ợ khủng bố dị tượng từ mảnh tiên quan kia trong hải dương chậm rãi bay lên cái này ba mươi tỏa thành tiên đài chính là lần này tiến vào tẩy phàm ao duy nhất bằng chứng cũng đại biểu cho lần này tẩy phàm ao chi hành tổng cộng chỉ có ba mươi danh n mẹ ba mà lại tất cả mọi người có thể thấy rõ cái này ba mươi tòa thành tiên đại, nó lớn nhỏ cũng không phải là hoàn toàn nhất trí trong đó đứng hàng cuối cùng hai mươi tòa thành tiên đại, lớn nhỏ không kém bao nhiêu nhưng phía trước nhất mười tòa thành tiên đại, lại là một tòa so một tòa càng thêm to lớn một tòa so một tòa càng thêm b ằ n g bạc nhất là vị tiêu hàng tòa thứ nhất thành tiên đại. nó lớn nhỏ vậy mà đạt đến trọn vẹn ngàn mét phương viên phía trên kia phát tán ra tiên quan cùng đạo vận càng là so với phía sau hai mươi chín tòa cộng lại còn muốn càng thêm nồng đậm thần thánh ở đây tất cả thiên kiêu đều không phải là ngu xuẩn bọn hắn tự nhiên minh bạch cái này thành t i ê n đài lớn nhỏ cùng sắp xếp hiện nhiên là ẩn chứa đặc thù h à g nghĩa leo lên t i ê n đài càng lớn càng đến gần trước nó có khả năng lấy được tẩy phàm ao tẩy lễ chi lực có thể sẽ càng nhiều càng mạnh nhưng mà ba mươi danh lệch đối với nơi này cái này hội tụ đến từ trung châu đạo v ừ a khoảng chừng mấy trăm gần ngàn tên nhiều đỉnh tiêm tiên h tiêu vô thượng yêu nghiệt mà nói thật sự là có ít xói nhiều thịt pita giờ khác này ở đây tất cả thiên kiêu thấy thế đều là ma quyền sát trưởng trong mắt b ộ c phát ra không gì sánh được ánh sáng nóng bỏng quay chung quanh cái này ba mươi tẩy phàm ao danh n lạch lòng tranh hổ đấu không thể tránh được lập tức cơ hồ là vô ý thức ánh mắt mọi người tất cả đều đồng loạt tập trung tại cái kia tòa thứ nhất lớn nhất cũng là hùng vĩ nhất ngàn mét lớn nhỏ thành tiên trên đài bọn hắn rất rõ ràng tòa này thành tiên đài không hề nghi ngờ chính là lần này tẩy phàm ao chi hành tất cả thiên tiêu tranh đoạt mục tiêu cuối cùng nhất càng là một trận để mà chứng minh thực lực bản thân cùng địa vị trung cực sàn khiêu chiến ai có thể đứng lên tòa kia thành tiên đài đồng thời giữ vững nó như vậy ai chính là hiện giai đoạn trung châu đạo vực hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất thiên tiêu số một cuối cùng tại ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau ở đây ánh mắt mọi người lại cực kỳ ăn ý đồng loạt từ tòa kiêng ngàn mét thành tiền trên đài rời đi sau đó nhìn về phía từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh phảng phất đôi trước mắt đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào hạ trần trên t h â n tất cả mọi người biết hạ trần chính là bây giờ đại thế kim bảng phía trên công nhận thiên k i ê u số một như vậy cái này tẩy p h à m ao tòa thứ nhất thành tiên đ à i hán nếu là bắt không được vậy hắn cái này kim bảng thứ nhất tên tuổi chỉ sợ có chút xấu hổ a nói không chừng sẽ thân bại danh liệt biến thành toàn bộ trung châu đạo vực cho cười chương chín mươi chín kim b ả n g thứ tám viêm v ũ c ũ n g d á m sương thứ nhất diệp hạo gia quyền đánh x u ố n g đ à i chương chín mươi chín kim b ả n g thứ tám viêm v ũ c ũ n g d á m sương thứ nhất diệp hạo gia quyền đánh x u ố n g đ à i t h ụ linh dây núi t ẩ y phàm ao bên ngoài theo cái kia ba mươi tòa lớn nhỏ không đều t ả n ra thần thánh bất h ủ khí tức thành tiên đ à i chậm dãi từ tiên bằng trong hải dương bay lên toàn bộ không khí hiện trường trong nháy mắt bị đ ẩ y hướng cực hạ ánh mắt mọi người đều như là ước định cẩn thận bình thường đồng loạt tập trung tại tòa kia hùng vĩ nhất cao tới ngàn mét phương viên thứ nhất thành tiên trên này lập tức lại cực kỳ ăn ý c h ầ m rãi chuyển rời đến cái kia từ đầu đến cuối đều thần s ắ c bình tĩnh phản phất đôi trước mắt đây hết thạy đều không thèm để ý chút nào thiếu niên đại hạ đế tử hạ trần trên thân vô số đạo tràn đầy tâm tình rất phức tạp ánh mắt tại thời khắc này đều hội tụ ở hạ trần một thân một người tất cả mọi người biết trận này vạn chúng chú mục tẩy p h à m ao chi tranh nó chân chính bắt đầu chắc chắn do vị này đại thế kim bảng công nhận thiên k i ê u số một tự tay mở màn cũng chỉ có hắn mới có tư cách cái thứ nhất đi nếm thử đạp vào tòa kia tượng trưng cho v u thượng vinh quang thứ nhất thành tiên này đông hoang diệp ra phương hướng diệp hạo cặp kia sáng tỏ diệp hạo nhìn chằm chặp hạ trần quanh thân cái kia sáng chói hoàng kim thần huy không bị khống chế chập trùng ba đậu diệp hạo hận không thể hiện tại liền lập tức xông lên phía trước cùng hạ trần lần nữa đánh một trận đàng hoàng vì chính mình cũng vì thái cổ thánh thể chính danh nhưng mà ngay tại cái này toàn trường c h ú m ụ tất cả mọi người vô ý thức đem hạ trần coi là duy nhất nhân vật chính chờ đợi hắn dẫn đầu hành động yên tĩnh thời khắc một tiếng tràn đầy p h á c h lối côn vọng cùng không ai bị n ổ i dung trời tiếng cười to lại đột nhiên từ trong đám người không có dấu hiệu nào nổ vang ha ha ha nếu chư vị đều như vậy khiêm lượng đối với cái này thứ nhất thành tiên đài không có chút hứng thú nào. vậy ta với vũ liền chiếm cái tiện nghi nương theo lấy cái này phách lối không gì sánh được tiếng cười to vê anh một đạo không gì sánh được sáng trói trói mắt tràn đầy vô tận nóng rực cùng bá đạo khí tức xích hồng sắc thần hòa quan mang đột nhiên từ nam lĩnh t r ư ở n g sinh tiêu ra trong trận doanh phóng lên t ậ n trời chỉ gặp thần hòa kia trong quan mang một đạo thân mang xích diễm chiến giáp khuôn mặt tuấn lãng nhưng trên trán lại tràn đầy vô tận cùng ngạo chi khí thanh niên thân ảnh hiện hiện, hiện ra hàn mi tâm chỗ càng là trời sinh lạc ớn lấy một đ o á sinh động như thật phản phất có thể thiêu tất vạn vật màu vàng thần hòa ẩn ký q tia tia u tại tất h cả n mọi người cái kia tràn đầy kinh ngạc cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói vậy mà thật cái thứ nhất hướng phía tòa kia cao tới ngàn mét tượng trưng cho vô thượng b i n h quang thứ nhất thành tiên này ngang nhiên vào tới sau một khắc v i ê m vũ thân ảnh liền vững vàng rơi vào tòa kia rộng lớn không gì sánh được thứ nhất thành tiên trên đài hắn sừng sững tại tiên đài trung ương quanh thân xích diễn bước lên ánh mắt bệ nghệ quét mắt phía dưới tất cả đại thế kim bảng phía trên tiên k i ê u yêu nhiệt g trên mặt tràn đầy đắc chí vừa lòng c ù n g ngạo dáng tươi cười hoa tiến tính vài giây sau toàn bộ tụ linh dây núi trong nháy mắt một mảnh xôn xao cái này v i ê m vũ cũng quá cuồng bọc đi hắn mặc dù cũng là đại thế kim bảng top mười yêu nhiệt g nhưng cuối cùng chỉ là xếp hạng thứ tám hắn dựa vào cái gì giảm cái thứ nhất đi đoạt cái kia thứ nhất thành tiên này hắn đây là hoàn toàn không có đem xếp tại trước mặt hắn cái kêu bảy vị vô thượng tồn tại để vào m ắ ta t quá vọng đ ộ n g rồi cũng quá tự đại lần này hắn chỉ sợ là muốn trọng đại phiền thoái vô số đạo tràn đầy khinh thường n i ệ m ai có thể là cười trên n ỗ i đau của người k h á c tiếng nghị luận từ trong đám người liên tiếp vang lên nhưng mà đối với chung quanh những tiếng nghị luận này v i ê m vũ lại là phản phất không nghe thấy hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng vê anh một cỗ độc thuộc về thần đài cảnh trung kỳ khí tức khủng bố đột nhiên từ hắn thể nội bộ phát ra cái kết như là cồn bạo núi lửa phun trào như thế trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ tụ linh d â núi cái gì thần đài cảnh trung kỳ cái này viêm vũ tu vi vậy mà đạt đến thần đài cảnh trung kỳ cảm nhận được c ố này k h í tức cường đại huy áp những cái kia nguyên bản còn tại xôn xao nghị luận các thiên tiêu lập tức cùng nhau biến sắc bọn hắn hãi nhiên phát hiện lấy viêm vũ thần đài này cảnh trung kỳ tu vi vậy mà đủ để nghiền ép ở đây chín mươi trở lên cái gọi là thiên tiêu trong lúc nhất thời những cái kia nguyên bản còn tại trào phúng viêm vũ các thiên tiêu lập tức câm như hến từng cái trên mặt mặc dù tràn đầy tức giận cùng không cam lỏng nhưng cũng đồng dạng sinh ra một tia không hổ là đại thế kim bảng thiên tiêu sợ hai thản phục cảm giác ngay tại viêm vũ hưởng thụ lấy toàn trường cái kia kính sợ cùng ánh mắt khiếp sợ trên mặt cái kia c u ầ n ngạo dáng tươi c ư ờ i càng đắc ý thời điểm đ ỗ n g nhiên hừ một tiếng khinh miệt cùng khinh thường hừ lạnh như là k i ự u ú hàn phong giống như bỗng nhiên từ đông hoang diệp ra phương hướng nổ vang sau một khắc diệp hạo tràn đầy bá đạo cùng thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên đồng thời rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người chỉ là kim bảng thứ tám cũng xứng chiếm cứ cái này thứ nhất thành tiên đài lăn xuống đến thoại âm rơi xuống và anh diệp hạo lôi đình xuất thủ hắn đột nhiên tiến lên trước một bước một cỗ so v i ê m vũ thần h ỏ a kia khí tức còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần hoàng kim khí huyết trong nháy mắt phóng lên tận trời phía sau hắn cái kia tiên vương lâm cựu thiên khủng bố dị tượng càng là hiện hiện ra hướng thẳng đến cái kia thứ nhất thành tiên trên đài v i ê m vũ hung hăng c h ấ n áp tới là diệp hạo thần tử xuất thủ t r ờ i ạ đại thế kim bảng thứ ba quyết đấu đại thế kim bảng thứ tám lần này có trò hay để nhìn t r u n g quanh đám người quan chiến thấy cảnh này trong nháy mắt buộc phát ra càng thêm hưng phấn kinh hô tới đây không phải là vì nhìn những cái kia vô thượng thiên kiêu đại chiến sao bây giờ vừa mới bắt đầu đại chiến liền đến hơn nữa còn là đại thế kim bảng thứ tám đối với thứ ba không khí kéo căng mà đứng tại thứ nhất thành tiên trên đài viêm vũ khi nhìn đến diệp hạ vậy mà thật ra tay với mình đằng sau trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào ngược lại b ộ c phát ra càng thêm cuồng nhiệt chiến ý đến hay lắm viêm vũ ngửa mặt lên trời thét dài ta ngược lại muốn xem xem ngươi chỗ này vị kim bảng thứ ba so ta kim bảng này thứ tám đến tột cùng muốn mạnh hơn bao nhiêu bất diệt viêm thể viêm thần giáng thế vê anh viêm vũ đồng dạng thi triển ra chính mình bất diệt viêm thể dị tượng chỉ gặp một tôn cao tới ngàn trượng toàn thân do thần diễm màu xích kim l ư n g tụ m à thành cầm trong tay h ỏ a diễm thần mâu to lớn viêm thần hư ảnh đột nhiên từ hắn sau l ư n g hiện hiện viêm thần hư ảnh mang theo thiêu tấn bắt hoang hòa tan vạn vật uy năng kinh khủng hướng phía diệp hạo cái kia c h ấ n áp mà đến tiên vương lầm cựu thiên dị tượng hung hăng nên đón tiếp lấy nhưng mà ngay tại cái này hai đại khủng bố dị tượng sắp đụng vào nhau s á t n à diệp hạo trên khuôn mặt lại là lộ ra một vòng băng lánh bùa cợt thiên vương dị tượng viêm thần hư ảnh cùng nhau xong quyền va chạm vê anh hai đại dị tượng tri quyền nhìn như thường, thường không có gì lạ nhưng lại phảng phất dẫn động toàn bộ thiên địa lực lượng. tiên vương dị tượng càng là lôi cuốn lấy thái cổ thánh thể cái k i ê u bá đạo t u y ệ t luân n g h i ề n ép hết t h ể vô thượng vĩ lực trong nháy mắt liền sẽ rách viêm thần hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại viêm vũ trước mặt cái gì viêm vũ con ngươi bỗng nhiên co vào hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình viêm thần dị tượng đối mặt thái cổ thánh thể dị tượng vậy mà một k í c h sẽ rách trong lúc vội vàng viêm vũ chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng giao nhau hai tay che ở trước người nhưng mà hết t h ể đều quá muộn vâng nương theo lấy một tiếng đủ để cho toàn bộ tụ linh dãy núi cũng vì đó kịch liệt rung động khủng bố dị tượng o a n mình cùng một tiếng thanh thúy không gì sánh được nước xương thanh âm tại tất cả mọi người cái kia tràn đầy cực hạn c h ấ n kinh cùng không dám tin ánh mắt nhìn soi mói chỉ gặp viêm vũ bản nhân như là bị một viên từ ngoài cựu thiên lạc xuống thái cổ tinh thần cho hung hăng chính diện đục chúng hắn cái kia dùng để đón đỡ hai tay trong nháy mắt lợi dụng một góc độ quái lạ và mẹo bẻ gãy cả người hắn càng lạ như lạ như d i ề u đ ứ c dây giống như miệng phun màu tươi bị diệp hạo một quyền nạnh sinh sinh từ cái kia cao tới ngàn mét thứ nhất thành tiên trên đài đánh bay xuống tới sau đó hung hăng đập xuống ở phía xa trong dãy núi kích thích đầy trời khói bủi, không rõ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái tiết như cũ đứng tại chỗ thậm chí liền góc á o cũng không từng lộn xộn mảy may diệp hạo đám người trong đầu chỉ còn lại có trống giống vẹn vẹn chỉ là một quyền đứng hàng đại thế kim bảng thứ tám tu vi đã đặt thần đại cảnh trung kỳ thân phụ bất diệt viêm thể nam lĩnh tiêu ra thần tử viêm vũ vậy mà vậy mà liền bị đại thế kim bảng thứ ba thái cổ thánh thể diệp hạo cho một quyền đánh bay cái này sao có thể mặc dù bọn hắn một cái xếp hạng thứ ba một cái xếp hạng thứ tám nhưng cuối cùng đều là danh liệt top n ư ờ i vô thượng yêu người ta mà lại tu vi cảnh giới cũng đều tại thần đại cảnh phạm trù bên trong có thể chiến lược này vậy mà lại khủng bố đến tình trạng như thế sao đại thế này kim bảng phía trên mỗi một cái thứ tự ở giữa trên lệnh chẳng lẽ đều như là danh trời bình thường khó mà vượt qua chương một trăm l h khương vô vọng chiến diệp hạo kỳ xoa một chiêu chương một trăm l h khương vô vọng chiến diệp hạo kỳ xoa một chiêu diệp hạo ngật đứng ở tiên đài tri đ ỉ n h thần sát đàm mạc hắn c h ậ m d ã i thu hồi cái kia l ư ợ n lờ lấy hoàng kim thần huy nằm đấm ánh mắt tùy ý liếc qua viêm vũ bị đánh bay phương hướng thanh âm bình tĩnh lại chuyển khắp toàn bộ tụ linh dây núi không có thực lực kia cũng đừng có mưu toan chiếm cứ cái này không thuộc về vị trí của ngươi th không phải A Miu A Cẩu nào đều có thể nhúng chàng.、Diệp、hạo nào Diệp Miu A A cậu đều có lập ờ lời i nói đối với viêm nói tới, thiên tiêu, nói, cái kia không che giấu này, không sống nhưng nghe nó trong không nào bá đạo cùng cánh có là đây mặc chết cả che chút cáo. dù l đều đạo vũ thể rõ ra tất ở bá tức diệp hạo không tiếp tục để ý cái kia đã bị hắn một quyền đạo thải ra khỏi c ụ c thủ hạ bại tướng hắn c h ậ m dai xoay người cặp kia thiêu đốt lên hừng hực chiến ý đôi mắt lần nữa như là hai thanh gia khỏi vỏ thần kiếm g ắ t gao khoa chặt tại từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh phảng phất đôi trước mắt đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào hạ trần trên thân tới một tới khi chú ý tới diệp hạo cái này tràn đầy khiêu khích cùng chiến y ánh mắt đằng sau ở đây tất cả quan chiến cường giả trái tim lần nữa không bị khống chế điên cùng gia tốc bắt đầu nhảy lên bọn hắn biết hôm nay trận này khoáng thế thịnh hội chân chính tiết mục c ắ p t r à o rốt cục muốn lên diễn sao tất cả mọi người biết diệp hạo trước đó tại lưu vân tông liền từng bại vào vị này lớn hạ đế t ử t r i thủ mặc dù lúc đó diệp hạo chưa giải tỏa thánh thể giam cầm thực lực xa không phải hiện tại nhưng so sánh nhưng trận kia thất bại đối với bất luận một vị nào tâm cao khí ngạo vô thượng thiên kiêu mà nói đều tuyệt đối là vô cùng nhục nhã hôm nay tại cái này vạn chúng chú mục tẩy p h à m ao chi tranh bên trên diệp hạo cường thế trở về thực lực đại tiến càng là lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân một quyền đánh bay kim bảng thứ tám viên vũ cho thấy nó không có gì sánh kịp khủng bố chiến lược nhìn hắn bây giờ bộ này chiến ý dân t r à o có chuẩn bị mà đến bộ dáng hiển nhiên là chuẩn bị rửa sạch n ụ c nhã không biết lần này vị này thần bí khó lường lớn hạ đế tử lại nên như thế nào ứng đối nhưng mà ngay tại ánh mắt mọi người đều tập trung tại hạ trần cùng diệp hạo trên thân đang mong đợi trận kia nhất định kinh tiên động địa quyết đấu đỉnh cao sắp mở màn thời điểm một cái ngoài tất cả mọi người dự kiến thân ảnh lại tại lúc này chậm dại đứng dậy chỉ gặp trung châu thần vương thế ra trong trận doanh vị tia thân mang chiến giáp màu vàng sau đầu có cựu trọng thần hoàn c h i m nổi đứng hàng đại thế kim bảng thứ tư thần vương thể khương vô vọng hắn động hắn chắp hai tay sau lưng từng bước một từ hư không bên trong chậm dãi bước ra hắn mỗi một bước rơi xuống dưới chân đều phảng phất có đại đạo kim liên đang tỏa ra quanh thân càng làm ộ t cách tự nhiên tràn ngập một cỗ thần thánh siêu phàm quân lâm thiên hạ giống như vô thượng b ạ khí cố khí tức kia phảng phất hắn không phải hành tàu ở nhân gian tu Tuần n sát hắn à m h lãnh địa vô thượng thần vọng vô hành động trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người là thần vương thể khương vô vọng hắn muốn làm gì tại vô số đạo tràn đầy kinh nghi cùng ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói khương vô vọng chậm rãi đi tới giữa sân ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua cái kia đứng tại thứ nhất thành tiên trên đài diệp hạo thanh em sáng sủa chuyển khắp, khắp nơi diệp hạo người câu nói mới vừa rồi kia nói không sai thứ nhất thành tiên đài xác thực không phải a miêu a cầu nào đều có thể nhúng chảm b ấ t quá khương vô vọng chuyện đột nhiên nhất c h u y ề n h ã n cặp kết như là thần kim đúc thành trong đôi mắt trong nháy mắt buộc phát ra không gì sánh được sáng trói trên ý thần quang nhìn thẳng d i ệ p hạo ta khương vô vọng ngược lại là rất muốn thử một lần nhìn xem ta đến tột cùng có hay không cái này đứng lên trên bản sự ba vâng khương vô vọng lời vừa nói ra như là lại một viên t ạ c đạn nặng ký lần nữa làm cho cả hiện trường triệt để sôi trào chơi ạ thần vương thể khương vô vọng lại muốn khiêu chiến thái cổ thánh thể diêm hạo đại thế kim bảng thứ tư muốn khiêu chiến đại thế kim bảng thứ ba đây quả thực là tây kim so với cọc dâu lại một trận khoáng thế chi chiến ta hôm nay tới cũng quá đáng giá ba diệp hạo nhìn trước mắt cái này đột nhiên đứng ra muốn khiêu chiến chính mình khương vô vọng cặp kia thiêu l ố t lên chiến ý đôi mắt cũng là khẽ hít một cái hắn chậm rãi mở miệng trong thanh âm mang theo một tiên ngưng trọng thân vương thể khương vô vọng hiển nhiên đối với vị này đồng dạng danh chấn thiên hạ thân phụ vô thượng thần thể tuyệt đại thiên tiêu diệp hạo cũng đồng dạng đưa cho đầy đủ coi trọng diệp hạo nhẹ gật đầu trong thanh âm tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ rất tốt khương vô vọng người có tư cách làm ta diệp hạo đối thủ lập tức diệp hạo lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng xa xa hạ trần cao giọng nói ra hạ trần chờ ta trước đem ra hỏa này đuổi sẽ cùng ngươi một trận chiến diệp hạo ngư khi tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ phảng phất đánh bại khương vô vọng đối với hắn mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian hạ trần nghe vậy trên mặt lại là lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt t r u n g quanh đám người q u o n chiến giờ phút này đã sớm bị cái này liên tiếp kinh thiên biến cố cho kích thích nhiệt huyết sôi trào đánh nhau mau đánh đứng lên thái cổ thánh thể quyết đấu thần v ư n g thể đây tuyệt đối là vạn cổ hiếm thấy khoáng thế chi chiến a không biết hai người bọn họ đến tột cùng ai càng hơn một bậc ngay tại cái này vạn chúng c h ú mục trong chớ mong diệp hạo cùng khương vô vọng đồng thời động vê anh vê anh hai cố đồng dạng khủng bố tuyệt luân bá đạo vô song khí tức cường đại đột nhiên từ hai người thể nội phóng lên t ậ n trời khương vô vọng quanh thân thần quang sáng chói thần đại cảnh hậu kỳ khủng bố tu vi không giữ lại chút nào triệt để bộc phát sợ ngây người ở đây vô số tu sĩ nhưng mà khi bọn hắn cảm nhận được diệp hạo trên thân chỗ bộc phát ra khí tức đằng sau lại là càng thêm hãi nhiên thần đại cảnh viên mãn diệp hạo tu vi vậy mà đã đạt đến thần đại cảnh viên mãn cực hạn c h i cảnh ông trời của ta d i ệ p hạo thần tử vậy mà đã thần đại cảnh viên mãn còn có cái kia khương vô vọng thần tử cũng đồng dạng là thần đại cảnh hậu kỳ bọn hắn bọn hắn tốc độ tu luyện này quả là nhanh muốn đổi kịp cường giả thế hệ trước ca n g ư ờ tiên quả nhiên là n g ư ờ tiên vô số người kinh t h á n không thôi sau một khắc thần vương l n g trần thần uy cái thế khương vô vọng gầm thét một tiếng một tôn cao tới ngàn trượng cầm trong tay thần vương ấn chân đạp cựu long l u y n vô thượng thần vương hữ ảnh đột nhiên từ hắn sau l ư n g hiền hóa thần vương hữ ảnh ra thân để hương vô vọng cả người nhìn đều như là chân chính thần vương giáng thế ba khí tới cực điểm hừ đến hay lắm d i ệ p hạo thấy thế cũng là hư lệnh một tiếng chiến ý trùng thiên khổ hải t r ồ n g kim liên thiên vương lâm cựu thiên hai đại bản nguyên dị tượng lần nữa đồng thời hiền hóa hoa sen màu vàng từ vô tận trong khổ hải từ từ bay lên bất hủ tiên vương từ cựu thiên tiên giới phía trên chậm rãi giáng lâm tam đại khủng bố dị tượng tại thời khắc này vào trong hư không ẩ m vàng và chạm nó buộc phát ra uy năng kinh khủng vậy mà vượt rất xa thần đại cảnh phạm chủ vững vàng đạt đến chân chính thần hòa cảnh cấp độ cái này khiến hiện trường những pháp tắc k i a cảnh thậm chí dung đạo cảnh người hộ đạo các đại năng đều vì đó sợ h ã i thàng phục chiến song phương ác chiến trong n g á y mắt bộc phát thần vương tay khương vô vọng một t r ư ờ n g v ỗ r a sau người n ó thần vương hư ảnh cũng đồng dạng đánh ra một cái bao trùm thiên k h u n g cự thủ màu vàng thần vương ánh mắt khương vô vọng trong mắt thần quang nổ bắn ra hai đạo đủ để xuyên thủng hư vô ma diệt hết thể thần quang màu vàng đâm thẳng diệp hạo mà diệp hạo cũng là không sợ chút nào chân hắn dâm kim liên thân hợp tiên vương đem thái cổ thánh thể uy năng thôi động đến cực hạ các loại huyền ảo khó lường diệp ra thần thông h khi thì hoàng kim khí huyết ngập trời đối cứng thần vương t a y khi t h ì đấu chiến thánh pháp kinh thế vỡ nát thần vương ánh mắt hai người từ mặt đất đánh tới thiên cung lại từ thiên cung đánh tới sâu trong lòng đất đủ loại to lớn không gì sánh được chiến đấu trang diện kịch liệt không gì sánh được thần thông va chạm để hiện trường tất cả người quan chiến tất cả đều thấy là như si như say qua đủ nhắc ẩn trận chiến này kéo dài đến trên trăm cái hội hợp nhưng vẫn như cụ khó phân thắng bại cuối cùng vâng nương theo lấy một thanh n i vang lên triệt thiên địa khủng bố tiếng vang hai bóng người từ cái kêu phá toái trong hư không đồng thời bay ngược mà ra khương vô vọng sắc mặt hơi trắng bệnh khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi sau đầu cựu trọng thần hoàn cũng biến thành có chút tối n h ạ t mà đối diện diệp hạo mặc dù khí tức cũng có chút chập trùng nhưng cuối cùng vẫn là vững vàng đứng vững góc chân h i ệ n nhiên trận chiến này là đem khương vô vọng kỳ xoa một chiêu diệp hạo thắng hiểm diệp hạo nhìn phía xa cái kia mặc dù bị thua nhưng trong mắt chiến ý nhưng như cụ không giảm khương vô vọng trong lòng cũng là âm thầm sợ h ã i t h ằ n phục hắn cũng không nghĩ tới cái này thần vương thể k ư ơ n g vô vọng thực lực vậy mà lại cường đại như thế chính mình vận dụng toàn lực hiện hóa hai đại bản nguyên dị tượng vậy mà cũng chỉ là miễn cưỡng thắng hắn nửa chiêu mà thôi cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn chứ một trăm linh một chủng đồng xuất thủ lưỡng bại câu thương chứ một trăm linh một chủng đồng xuất thủ lưỡng bại câu thương theo thần vương thể khương vô vọng vị này đứng hàng đại thế kim bảng thứ tư vô thượng thiên tiêu cuối cùng kỳ xoa một chiêu tiết dựa vào diệp hạo chi thủ toàn bộ tụ linh dây núi lần nữa lâm vào một mảnh ngắn ngủi tinh mịch theo sau chính là càng thêm mánh liệt càng thêm cùng nhện kinh hô cùng nghị luận tháng diệp hạo thần tử lại thắng ông trời ơi đầu tiên là một quyền đánh bay kim bảng thứ tám bất diệt viêm thể viêm vũ hiện tại lại chính diện đánh bại kim bảng thứ tư thần vương thể khương vô vọng mặc dù chỉ là thắng hiểm nửa chiêu nhưng cũng đủ để chứng minh diệp hạo thần tử thực lực tuyệt đối là vững vàng áp đảo khương vô vọng thần tử phía trên không hổ là thái cổ thánh thể không hổ là đại thế kim bảng xếp hạng thứ ba tồn tại quá mạnh thật sự là quá mạnh vô số đạo tràn đầy kính nghệ sùng bái cùng rung động thật sâu ánh mắt đồng loạt tập trung tại tòa kia ngàn mét thành tiền trên đài tập trung tại cái k i a đạo quanh thân hoàng kim thần huy lợn l khi tức mặc dù hơi có chập trùng nhưng chiến ý nhưng như c ũ phóng lên tận trời thân ảnh áo xanh phía trên Thời đồng thời tất cả đều chiến thắng nó uy thế đã đạt đến một cái hoàn toàn mới đỉnh điểm tại mọi người xem ra hắn đã là đương kim trung châu đạo vực trong thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ vị kia thần bí khó lường lớn hạ đế t ử hạ trần t r u n g đồng tiêu nguyên bên ngoài hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất ánh mắt mọi người tại d i ệ p hạo cùng xa xa hạ trần ở giữa vừa đi vừa về lướt nhìn cái này thứ nhất thành tiên đài cuối cùng thuộc về nếu là không có kết quả đi ra bọn hắn căn bản có tâm tư đi an tâm tranh đoạt lại kém thành tiên đài trước xem hết trận này vạn chúng chú mục đỉnh phong trò hay lại nói tất cả thiên tiêu tại thời khắc này đều ngầm hiểu lẫn nhau đã đạt thành chung nhận thức sau đó đám người ăn ý đều không có khiêu chiến diệp hạo để diệp hạo điều tức khôi phục diệp hạo tự nhiên cũng cảm nhận được mọi người chung quanh thiện ý cùng chờ mong hắn cũng không nhiều lời chỉ là đối với nơi xa cái kia thần sắc giống vậy ngưng trọng nhưng trong mắt nhưng cũng không có quá nhiều thất lạc ngược lại tràn đầy dâng c h à o chiến ý khương vô vọng xa xa ôm quyền lấy đó kính ý lập tức hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức khôi phục tự thân tại vừa rồi trong trận đại chiến kia tiêu hao khí huyết cùng linh lực qua ước chừng mười mấy cái hô hấp đằng sau vê anh một cỗ so trước đó còn muốn càng thêm lương thực càng thêm bằng bạc hoàng kim kh phóng lên t ậ n trời hiển nhiên trải qua vừa rồi trận kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu đỉnh cao d i ệ p hạo đối t ự thân thái cổ thánh thể k h ô n g chế cùng đối với lực lượng vật dụng lại có hoàn toàn mới cảm lộ cùng tăng lên tình trạng của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu thậm chí vẫn còn thắng chi sau một khắc d i ệ p hạo chậm dãi đứng dậy d i ệ p hạo nhìn về phía hạ trần ở đây trái tim tất cả mọi người lần nữa không bị k h ô n g chế nâng lên cổ h ọ n hạ trần bên cạnh ngưng xương tiêu hỏa cùng đào yêu yêu ba người cũng là không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hạ trần trong mắt ba người tràn đầy tín nhiệm cùng vô tận chờ mong hạ chân nhìn xem d i ệ p hạ bộ kia chiến ý trùng thiên bộ dáng trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt hắn cặp kia thâm túy h trong đôi mắt cũng đồng dạng l ó e lên một đạo sáng chói chói mắt tinh quang đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên trước một bước tự mình xuất thủ thời điểm đông nhiên lại một cái ngoài tất cả mọi người dự kiến thân ảnh vào lúc này đ ộ n g chỉ gặp vị kia từ đầu đến cuối đều đứng yên vào hư không một góc khí chất cao ngạo phản phất cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau đại thế kim bảng thứ hai trùng đồng tiêu nguyên hắn chậm rãi g ơ lên bước chân hắn cũng không thi triển cái gì kinh thiên động địa thân pháp vẹn vẹn chỉ là tùy ý như、vậy. tiến về phía trước một bước bước ra ông trong chốc lát h ắ n cặp kia có thể nhìn thấu thế gian hết thể hư hảo uy áp vạn cổ chúng sinh vô thượng t r ù n g đồng đột nhiên b ộ c phát ra không gì sánh được sáng chói chói mắt thần quang giữa thiên địa phảng phất tại giờ k h ắ c này triệt để đã mất đi tất cả sắc thái cùng thanh âm chỉ còn lại có đạo kia phảng phất có thể diễn hóa hỗn độn lại mở ra đất trời hai con người sau một khắc tại tất cả mọi người cái kia tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng không dám tin ánh mắt nhìn soi mói tiêu nguyên thân ảnh liền đã vượt qua xa x ô i khoảng cách lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cái kia thứ nhất thành tiên trên đài đứng tại diệp hạo trước mặt tiêu nguyên nhìn trước mắt cái này chiến ý trung tiên h quanh thân hoàng kim thần huy lượn lờ diệp hạo trên mặt lộ ra một cái lạnh nhạt nhưng lại tràn đầy tự tin vô cùng dáng tươi cười tiêu nguyên thanh âm bình tĩnh lại như là đại đạo luân âm vang vọng trong lòng của mỗi người trung đồng tiêu nguyên đến đây khiêu chiến thái cổ thánh thể diệp hạo khi nhìn đến tiêu nguyên vậy mà cũng leo lên tiên n à i muốn khiêu chiến chính mình đằng sau hắn đầu tiên là hơi s ứ n g sở nhưng lập tức hắn cặp tia t i ê u đốt lên liệt hỏa trong đôi mắt liền bộc phát ra càng gạo t n g hơn đ ộ nhiên cũng càng thêm cùng nhiệt vô thượng chiến ý chiến sau một khắc hai cố đồng dạng khủng bố tuyệt luân bá đạo vô song khí tức khủng bố trong nháy mắt từ cái tiêu ngàn mét thành tiên trên đài phóng lên tận trời hết sức căng thẳng phía dưới đám người con chiến tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ cũng trong nháy mắt buộc phát ra càng thêm cùng nhiệt kinh hô điên rồi hôm nay thật là điên rồi bực này vạn cổ hiếm thấy quyết đấu đỉnh cao vậy mà có thể làm cho chúng ta trong vòng một ngày liên tiếp nhìn thấy ba trận mặc dù diệp hạo thần tử liên chiến hai trận tiêu hao rất lớn nhưng hắn vừa rồi cũng đã điều tức khôi phục trận chiến này tuyệt đối công bằng mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào hôm nay d i ệ p hạo thần tử tên đã đủ để vang vọng toàn bộ trung châu đ ạ o vực hắn đã dùng thực lực là chính mình chính danh chiến lược của hắn tuyệt đối không kém gì bất luận kẻ nào chân chính sừng sức tại đường kim thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất hàng ngũ mọi người ở đây kinh hâu nghị luận thời khắc trên tin ê này đại chiến đã triệt để bộc phát thái cổ thánh thể thiên vương lâm c ự thiên d i ệ p hạo xuất thủ trước hai đại bản nguyên dị tượng lần nữa hiền hóa kim liên c h ậ p trởn thiên vương trân thế uy năng kinh khủng để cả tòa thành tiên này đều run dày kịch liệt mà đối diện tiêu nguyên lại là thần sắc lạnh nhạt không chút hoang、mang. hắn chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem diệt hạo cặp kia trùng đồng bên trong âm dương nhị khí lưu chuyển đen trắng thần quang lấp lóe trùng đồng khai thiên tiêu h nguyên nhẹ giọng tự nói ông hắn cặp kia trùng đồng bên trong trong nháy mắt buộc phát ra hai đạo khai thiên tích địa giống như hỗn độn thần quang thần quang x e lẫn vậy mà tại trước người hắn hóa thành một phương nhìn như mỏng như cánh ve nhưng lại phảng phất có thể ngăn cản thế gian hết thẻ công kích hỗn độn quang thuẫn đây cũng là trùng đồng vô thượng phòng ngự thần thông trùng đồng khai thiên không chỉ có như vậy đang thi triển ra phòng ngự thần thông đồng thời tiêu nguyên trùng đồng lần nữa lưu chuyển âm dương nhị khí thần quang mắt bắn thần minh hiu hiu hiu từng đạo đủ để tùy tiện ma diện phát tắc chém chết sinh cơ đen trắng thần quang từng c h u i hoàn toàn do đ ồ n g lực ngưng tụ mà thành sắc bén vô địch tiên kiếm thiên ao thần mâu như là giống như mưa to gió lớn từ tiêu nguyên trong hai con ngươi nổ bắn ra mà ra sau đó phô thiên cái địa hướng phía diệp hạo quét sạch mà đi càng làm cho diệp hạo cảm thấy d a đầu run lên chính là tại tiêu nguyên cặp kia phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thể hư hào trùng đồng nhìn soi mói hắn cảm giác chính mình tất cả động tác tất cả hậu chiêu tất cả sơ hở đều phảng phất bị đối phương cho sớm dự đoán trước trong lúc nhất thời dù là d i ệ p hạo chiến ý ngập trời nục thân vô song cũng bị tiêu nguyên tầng này ra bất tận q u ỷ dị khó lường trùng đồng thần thông đánh cho liên tục bại lui sau đó liền lâm vào k h ổ chiến nhưng mà thái cổ thánh thể trung pi là thái cổ thánh thể chính là trong truyền thuyết thích hợp nhất chiến đấu vô thượng chiến thể nó khí huyết bằng bạc lực lượng minh ông sức khôi phục càng là biến thái s a không phải bình thường thể chất có khả năng bằng được g i ố n g d i ệ p hạo nổi giận gầm lên một tiếng đúng là từ bỏ tất cả dư thừa phòng ngự tuy ý cái tia từng đạo âm dương nhị khí thần quang từng chui đồng lực thần binh đánh vào chính mình kim quang tia sáng trói thánh thể phía、trên. nương tựa theo thánh thể cái kia bàng bạc m ê n h ngông khí huyết trí lực cùng cái kia vạn pháp bất xâm lực lượng k i n h khủng diệp hạo vậy mà ngạnh sinh sinh chịu đ ự n g lấy tiêu nguyên cuồng phong tiết như mưa to công kích mặc dù trên thân cũng lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương huyết dịch màu và nóng nhuộm đỏ áo xanh nhưng hắn n h ư n g cũng thành công bắt lấy tiêu nguyên một cái thần thông dính liền nhỏ bé sơ hở diệp hạo lẫn người mà lên một quyển hung hăng đánh phía tiêu nguyên bản thể vê anh cuối cùng nương theo lấy một thanh em vang lên triệt thiên địa cuối cùng bà hưởng hai bóng người từ cái kia bị vô tận thần quang bao phủ thành tiên trên này đồng thời bay ngược mà ra diệp hạ o toàn thân đấm máu khí tức bể bài hiển nhiên là bị thương không nhẹ mà đối diện tiêu nguyên cũng đồng dạng là sắc mặt tái nhuận khoe miệng chảy máu cặp kia vô thượng trùng đồng bên trong thần quang đều trở nên ảm đạm không biết trận chiến này lại là lưỡng bại câu thương ngang tay kết quả này ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người nhưng giống như lại mười phần phù hợp tình lý bình ngang tay đại thế kim bảng thứ hai trùng đồng người cùng đại thế kim bảng thứ ba thái cổ thánh thể vậy mà đánh ngang tay vô số người lần nữa lâm vào n ố c trệ bên trong mà càng làm cho đám người không gì sánh được mộng bức chính là đại thế này kim bảng xếp hạng thứ hai cùng thứ ba hai vị vô thượng yêu nhiệt g diệp hạo cùng tiêu nguyên hai người tại nhân vật chính còn không có xuất thủ thời điểm vậy mà liền như thế chính mình trước bấm một cái lưỡng bại cầu thương hạ trần đây là không chiến mà thắng xem như chương một trăm linh hai ngao thiên thiên lên đ à i hạ trần lên cho ta đến chương một trăm linh hai ngao thiên thiên lên đ à i hạ trần lên cho ta đến ngàn mét thành tiên trên đ à i thần quang dần dần tán đi diệp hạo cùng tiêu nguyên hai vị này đứng hàng đại thế kim bảng thứ hai cùng thứ ba vô thượng yêu nhiệt đều là khí tức b ậ bài k h ỏ môi n h t lên một vệt máu xa xa tương đối b ọ trận m chiến lưỡng bại câu t như ha ha, ha ha ha. ngày h ư n n hôm nay ta tiêu nguyên phục hắn mặc dù ngoài miệng nói phục nhưng này song trọng đồng tử bên trong lại tràn đầy cùng trung trí hướng cùng càng thêm mãnh liệt khiêu chiến dục vọng diệp hạo nghe vậy cũng là lau đi khỏe miệng huyết dịch màu vàng đồng dạng phóng khoáng cười một tiếng người cái này trùng đồng cũng đồng dạng không kém các loại thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp quỵ dị khó lường nếu không có ta cái này thánh thể khí huyết đầy đủ bàn bạc chỉ sợ hôm nay bị thua chính là ta trận chiến này tính người ta ngang tay lần sau gặp lại người ta lại phân cao thấp、Tốt. tiêu ố t t nguyên nặng nề g h mà nhẹ gật đầu một lời đã định thoại âm rơi xuống hai người không cần phải nhiều lời nữa bọn hắn không gì sánh được căn ý đồng thời đem ánh mắt từ đối phương trên thân rời đi sau đó rơi xuống đất hạ trần trên thân cùng lúc đó ở đây tất cả quan chiến cường giả thiên tiêu các đại năng ánh mắt của bọn hắn cũng lần nữa không hẹn mà cùng tập trung tại hạ trần trên thân d i ệ p hạo cùng tiêu nguyên hai người đánh cái cân sức ngang tài nhưng cái này cũng không hề đại biểu hôm nay cái này thứ nhất thành tiên đài thuộc về liền đã hết thể đều kết thúc bởi vì ở đây còn có một vị làm cho người chú mục tồn tại đại thế kim bảng thứ nhất hạ trận ba hắn mới là hôm nay trận này khoáng thế thịnh hội hoàn toàn xứng đáng cuối cùng nhân vật chính hiện tại đại thế kim bảng thứ hai cùng thứ ba đều là đã bản thân bị trọng thương tạm thời tối h lui ra khỏi tranh đoạt như vậy cái này tượng trưng cho thế hệ trẻ tuổi cao nhất vinh quang thứ nhất thành tiên đài chẳng phải là muốn bị vị này đại hạ đế tử không chiến mà thắng nhẹ nhõm bỏ vào trong túi ngay tại tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm đ n g nhiên ngang một tiếng tràn đầy vô tận cao vút cùng bá đạo phản phất có thể xuyên thấu cựu thiên mây xanh chấn nhiếp vạn cổ long hồn réo rắt tiếng long âm đột nhiên từ xưa thú tộc trong trận danh o n ổ vang sau một khắc tại tất cả mọi người lần nữa tràn đầy kinh ngạc cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói một đạo thân mang xích hồng sắc v ả y dòng bảo y ỉa dáng người tuyệt mỹ khi chất bá đạo tuyệt luôn thiếu nữ thân ảnh như là cựu thiên huyền nữ giáng thế hóa thành một đạo sẽ rách thiên khung lưu quang màu đỏ trong nháy mắt liền vượt qua xa tấm kia đủ để khiến thế gian bất kỳ nữ tử nào cũng vì đó ảm đạm phai mở tuyệt mỹ trên gương mặt hiện đ â y băng lãnh hàn sương cùng không che giấu chút nào ngập trời trên ý làm người khác chú ý nhất hay là nàng cặp kia phảng phất do thuần túy nhất xích h ồ n g sắc lưu ly thần tinh chỗ điêu khắc thành tuyệt mỹ đồng âu cùng trên c h á n đôi kia khéo léo đẹp đẽ nhưng lại tản ra vô thượng long uy sừng rồng là là nàng cổ t h ú tộc chân long nhất mạch tiên long váy thai ngao thiên thiên đại thế kim bảng xếp hạng thứ năm vô thượng yêu nghiệt nàng leo lên thứ nhất thành tiên này nàng muốn làm gì khi thấy rõ thân phận của người đến đằng sau hiện trường lập tức x nhất là những k i a tuổi trẻ bối phận nam tính các thiên tiêu khi nhìn đến ngao thiên thiên cái kia đủ để khuynh quốc khuynh thành điên đ ả o chúng sinh tuyệt sắc dung mạo cùng trên người nàng cái kia cố độc nhất vô nhị đã bá đạo lại cao quý chân long huyết mạch khí tức đằng sau tất cả đều hai mắt tỏa sáng lòng sinh ái mộ quá quá đẹp đây chính là trong truyền thuyết tiên long quái thai sao bực này dung nhan bực này khí chất thế gian lại có mấy người có thể bằng nếu là có thể đến nàng này ưu ái liền xem như để cho ta sống ít đi một ngàn năm ta cũng nguyện ý a vô số đạo tràn đầy nóng bỏng cùng ái mộ ánh mắt đồng loạt tập trung tại ngao thiên, thiên trên thân nhưng mà đúng lúc này trong đám người lại có người phát ra một tiếng tràn đầy nghiền ngẫm cười khẽ ha ha các ngươi bọn gia hỏa này hay là đ ừ n g mơ ngộng háo huyền vị này ngao tiên h thiên công chúa mặc dù tuyệt mỹ vô song nhưng nàng ánh mắt thế nhưng là cao đến rất ta các ngươi như biết mấy năm trước đó vị này tâm cao khí ngạo tiên long k h o i thai thường tại đại hạ thần t r i ề u đế đô tự mình khiêu chiến qua vị kia hạ trần đế tử kết quả không chỉ có bại hơn nữa còn bị bại tương đương thế thảm thậm chí còn bị bách ký xuống thị nữ ước hẹn tại đế tử điện hạ bên người làm mấy ngày thiếp thân thị nữ đâu lời vừa nói ra đám người lúc này mới nhớ tới còn có những chuyện cũ này vậy nàng bây giờ tại diệp hạ o cùng tiêu nguyên lưỡng bại câu thương đằng sau leo lên cái này thứ nhất thành tiên này nó mục đích sợ không phải quả nhiên mọi người ở đây trong lòng suy đoán ngàn vạn thời khắc thành tiên trên này ngao tiên tiên cặp kia xích hồng sắc lưu l i đôi mắt đẹp không nhìn thẳng ở đây mặt khác tất cả thiên tiêu ánh mắt khóa chặt tại hạ trần trên thân ngao tiên tiên môi đỏ khẽ mở thanh âm thanh lãnh tràn đầy không thể nghi ngờ khiêu chiến ý vị hạ trần có dám đánh với ta một trận vê anh đám người kinh hô quả nhiên là muốn khiêu chiến hạ trần a đây là muốn dựa sạch n ụ c nhã sao có ý tứ thật có ý tứ vốn cho rằng diệp hạo thần tử cùng tiêu nguyên thần tử lưỡng bại câu thương đằng sau hôm nay cái này thứ nhất thành tiên đài thuộc về đã thành kết cục đã định lại không nghĩ rằng nửa đường lại giết ra cái tiên long quái thai ngao thiên thiên xem ra hôm nay cái này trò hay là không nhìn xong a tất cả quan chiến cường giả tất cả đều lần nữa trở nên hưng phấn lên ánh mắt tại hạ trần cùng ngao tiên h thiên ở giữa vừa đi vừa về l i ế p nhìn tại dưới vạn chúng c h ú m ụ hạ trần động trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt thân ảnh đ o á n một cái tựa như cùng như thuấn di lạng liên không một tiếng động xuất hiện ở cái tia thứ nhất thành tiên trên đài hạ trần cùng ngao tiên thiên xa, xa tương đối. hắn nhìn trước mắt số này năm không thấy sớm đã rút đi ngây ngô chỗ mã đến càng thêm tuyệt mỹ bá đạo chân long công chúa lại nhìn một chút nàng cặp kia tràn đầy ngập trời chiến ý xích hồng sắc lưu ly đôi mắt đẹp hạ trần trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n sau đó chỉ là dùng một loại mang theo thưởng thức ngữ khí mở miệng cười nói ra không sai ngao thiên thiên mấy năm không thấy ngươi ngược lại là đẹp không ít mà lại nhìn ngươi bây giờ khí t ứ c này tựa hồ cũng mạnh lên rất nhiều hạ trần lời nói này nói đúng phong khinh vân đạm phán phất chỉ là tại cùng một vị đã lâu không gặp lão bằng hữu nói chuyện p i ế m v i nhà nhưng mà nghe được hạ trần cái này tràn đầy khích lệ hương vị lời nói ngao thiên thiên tấm kia nguyên bản hiện đầy băng xương cùng chiến ý tuyệt mỹ trên gương mặt lại là hơi đỏ lên một c ố khó nói nên lời đã ngượng ngùng lại dẫn từng tia mừng thầm kỳ dị cảm xúc không bị khống chế từ nàng đấy lòng l ạ g yên hiện lên hán hán bậy mà khen ta đẹp còn nói ta mạnh lên ngao thiên thiên cảm giác lòng của mình này tại thời khắc này đều lọt nửa nhịp nhưng sau một khắc ngao thiên thiên liền đột nhiên lấy lại tinh thần trên gương mặt đỏ h n g dần dần biến mất đằng sau lần nữa hiện đầy băng lanh hàn xương không đối ngao thiên, thiên. người đang suy nghĩ gì gia hòa này thế nhưng là người lớn nhất cửu nhân người tại sao có thể tại sao có thể bởi vì hắn chỉ là một câu khích lệ cảm thấy cao hứng ngao thiên thiên ở trong lòng điền c u ồ n g báo cho chính mình nàng đệ xuống trong lòng cái k i a từng tia dị dạng rung động tập kia xích hồng sắc lưu ly li đôi mắt đẹp lần nữa trở nên băng lãnh mà sắp bén hạ trần coi như ngươi kha i ta ta một hồi cũng sẽ không hạ thủ lưu tỉnh năm đó xỉ n ụ hôm nay ta sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi c h ư n một trăm linh ba thiên long chân thân kinh toàn trường côn bằng kỳ lân uy chân chân long, 103, thiên long chân thân kinh toàn trường. Côn bằng, ký lân uy chân chân long ngàn mét thành tiên trên n à i hạ trần cùng ngao thiên thiên xa xa tương đối một cái là cổ t h ú tộc chân long nhất mạch huyết mạch hai lần thức tỉnh chiến ý ngập trời tiên long quái thai một cái là đại hạ thần triều đế tử tư chất vạn cổ không một năm gần bốn tuổi liền đã đ ă n g đỉnh kim bảng đệ nhất tuyệt thế thần thoại giữa bọn hắn trận chiến này trong nháy mắt liền đốt lên ở đây tất cả người quan chiến vô tận nhiệt tình cùng chờ mong hạ trần chiến ngao thiên, thiên cặp kia xích hồng sắc lưu ly li trong mắt đẹp không còn có nửa phần trước đó ngượng ngùng cùng r u n động chỉ còn lại có dựa sạch nhục nhã ngập trời chiến ý nàng rất rõ ràng trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thậm chí còn khen chính mình xinh đẹp ra hỏa đến tột cùng là bực nào khủng bố cỡ nào không nói đạo lý tồn tại cho nên ngao thiên thiên không dám có chút phớt lờ vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất ngang một tiếng cao vút bá đạo long âm đột nhiên từ ngao thiên thiên cái k i a rung động lòng người trong thân thể mềm mại buộc phát ra vê anh một cỗ độc thuộc về thần đài cảnh viên mãn uy áp mạnh mẽ như là thức tỉnh thái cổ long thần trong n g á y mắt quét sạch toàn bộ thành t i ê n đài khi tức thật mạnh đây chính là tiên long huyết mạch hai lần sau khi thức tỉnh chân chính thực lực sao có uy áp này chỉ sợ đã tiếp cận chân chính thần hỏa cảnh đi cảm nhận được ngao thiên thiên trên thân buộc phát ra khí tức khủng bố mọi người dưới đài lần nữa buộc phát ra một tràng t ố t lên mà ngao thiên thiên lại sớm đã động chân long bảo thuật thần long bái vĩ chỉ gặp nàng thân ảnh n h ó á n g một cái một đạo do vô tận xích hồng sắc long khí cùng tiên đạo pháp tắc ngưng tụ m à thành dài đến trăm trượng khủng bố long vĩ hư ảnh tựa như cùng sẽ rách thiên khung thần tiên mang theo vỡ nát sơn hạ uy năng kính khủng hướng phía hạ trần hung hăng quét ngang mà đến chân long trảo tại long vĩ quét ngang mà tới đồng thời ngao thiên, thiên ngọc tay nô ra một cái đồng dạng lóe ra s â m nhiên hạ à quan g phản phất có thể tùy tiện sẽ rách không gian giữ tợn lòng trảo cũng từ một phương hướng khác hướng phía hạ trần hung hăng trộm tới chân lòng tù thiên thuật càng là có vô hình long uy pháp tắc tử trong cơ thể nàng lan tràn ra hóa thành một tòa vô hình l ồ n g giam ý đồ đem hạ trần chung quanh thời không triệt để giam cầm vừa ra tay chính là ba cái vô thượng sát chiêu t i ề n hậu giáp kích trên dưới phong tỏa không cho hạ trần lưu lại một k i a một hào trốn tranh chỗ trống nhưng mà đối mặt ngao thiên thiên cái này có thể nói là thiên la địa vong giống như khủng bố công kích hạ trần trên khuôn mặt nhưng như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm ông dùng không vội biểu Hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động mảy may chỉ là n é t miệng lên một vòng nụ cười nhàn n h ạ t sau một khắc ngay tại cái k i a kinh khủng long vĩ cùng giữ t ậ n long c h ả o sắp tới người sắt na hạ trần thân ảnh lại như là t r ă n g trong nước ảnh trong gió khói nhẹ bình thường không có dấu hiệu nào biến mất vê anh long vĩ cùng long c h ả o hung hăng đánh vào hạ trần trước đó chỗ đứng sinh ra tác động đến mấy ngàn thước năng lượng ba động nhưng lại đánh hụt lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái k i a do không biết tên tiên ngọc rèn đúc mà thành không thể phá vỡ thành tiên này đều nện đến kịch liệt đúng đưa cái gì ngao thiên tiên con người bỗng nhiên qua vào người đâu tà ở chỗ này hạ trần cái k i ê u mang theo một tia ý cười nhạt thanh âm tại ngao thiên thiên sau l ư n g cách đó không xa chậm d ã i v ă n g lên ngao thiên thiên đột nhiên quay người lại chỉ thấy hạ trần tấm kia vẫn như cũ treo nghiền ngẫm nụ cười tuấn tú khuôn mặt ngươi ngao thiên thiên trong lòng giận dữ nàng lần nữa thôi động chân long bảo thuật các loại kinh khủng sát c h i ề u như là giống như mưa to gió lớn phô thiên cái địa hướng phía hạ trần quét sạch mà đi long tức long ấn long quyền nhưng mà vô luận công kích của nàng có bao nhiêu tấn mánh nhiều dày đặc hạ trần thân ảnh lại luôn có thể như là đi bộ nhàn nhã giống như tại cái kia đủ để xé rách hư không khủng bố công kích trong kẽ h hở nhẹ nhàng thoải mái xuyên thẳng qua tranh né từ đầu đến cuối ngao thiên thiên cái kia đủ để cho bất luận cái gì thần đại thậm chí thần hỏa cảnh tu sĩ cũng vì đó tuyệt vọng công kích thậm chí ngay cả hạ trần một mảnh góc áo đều không thể chạm đến cái này cái này sao có thể ngao thiên thiên công kích bá đạo như vậy khủng bố vậy mà đánh không chúng hạ trần đế tử dưới đài quan chiến đám người tất cả đều thấy c h o mắt hạ trần đế tử đây là thân pháp gì mỗi một bước đều ẩn chứa thời gian ký tức t thật là khủng khiếp thân thông những cái kia tu vi cao thâm người hộ đạo các đại năng càng là hại nhiên n g ẹ n nào bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng hạ c h â n mỗi một bước bước ra dưới chân đều phảng phất có thời gian gợn sóng đang k h u y ế t tán có không gian pháp tắt tại tùy hành hắn cũng không phải là tại đơn thuần t r á n h né mà là tại hành tàu ở thời gian khẽ hở qua lại không gian tiết điểm cái này cuối cùng là cái gì vô thượng thân pháp thần thông vậy mà có thể huyền diệu đến tình trạng như thế đáng giận đánh lâu không xong ngao thiên, thiên tức giận không thôi ngao thiên, thiên dừng lại công kích cặp kia xích hồng sắc lưu ly li đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hạ trần thanh em xấu hổ nói ngươi có bản lĩnh cũng đừng tránh đường đ ư ờ n g đại hạ đế tử đại thế kim bảng thứ nhất chẳng lẽ cũng sẽ chỉ như cái rùa đen rút đầu một dạng khắp nơi chạy trốn sao hạ trấn nghe vậy lại là khép cười một tiếng giang tay ra trên mặt lộ ra một bộ không gì sánh được vẻ mặt vô tội ngươi đánh không đến ta đây không phải là vấn đề của ngươi sao đâu có chuyện gì liên quan tới ta lại nói bản đế con cái này gọi chiến thuật tính lẩn tránh sao có thể gọi chạy trốn đâu ngươi nếu là cảm thấy mình thực sự đánh không chúng cũng có thể lựa chọn chính mình xuống đài đi thôi người... ngao thiên, thiên nghe được hạ trấn ngữ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên một cố khó nói nên lời xấu hổ chi ý bay thẳng đỉnh đầu hạ trần ta l i ề u mạng với ngươi không để yên cho ngươi ngao thiên thiên k i ề u quát một tiếng ngang sau một khắc một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tràn ngập vô tận long uy khủng bố long â m đột nhiên từ nàng cái kia rung động lòng người trong thân thể mềm mại buộc phát ra chỉ gặp ngao thiên thiên thân ảnh tại sáng trói trói mắt xích hồng s ắ c trong thần quang bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng tăng vọt vải rồng sương rồng long trảo long vĩ trong một chớp mắt ngao thiên thiên liền hóa thành một đầu thân dài trọn vẹn đạt đến ngàn trượng toàn thân bao trùm lấy màu xích kim bậy rồng đầu sinh cao chót vót sừng rồng uy phong l ấ m liệt bá đạo tuyệt luân to lớn tiên long chân thân kinh khủng long uy như là như thực chất tịch quyển cựu thiên thập đ ị a làm cho cả tụ linh dây núi đều ở tại dưới chân dun l y bảy chân thân ngao thiên thiên vậy mà h i ể n hóa ra tiên long chân thân tây đ mới là tiên long huyết mạch lực lượng chân chính sao quá kinh khủng chỉ sợ thần hỏa cảnh bất quá cũng như vậy h i ể n hóa ra ngàn trượng tiên long chân thân đằng sau ngao thiên thiên cái kia như là hai vòng huyết sắc như mặt trời to lớn mắt rồng quan sát phía dưới cái kia nhỏ bẽ như là bụi bặm giống như hạ trần nàng thanh â m như là cựu thiên như kinh lôi ẩm vang nổ vang hạ trần hiện tại ta nhìn ngươi còn thế nào tránh thoại âm rơi xuống ngao thiên thiên cái kia tre khuất bầu trời vớt rồng khổng lồ mang theo đủ để đập nát s â n hạ sẽ rách thương không y năng kinh khủng hướng phía hạ trần hung hăng đập xuống xuống đối mặt ngao thiên thiên cái này hiện hóa chân thân đằng sau khủng bố một kích hạ trần trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một chút vẻ chăm chú ân lần này ngược lại là xác thực không tốt né bất quá không tránh được chẳng lẽ còn không có khả năng phản kích sao hạ trần n ế c miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt sau một khắc c h ỉ gặp hắn hai tay cùng lúc bóp ra hai đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng tràn đầy vô tận huyền ảo cùng bất hủ đạo vận cổ lao phát ấn tay trái bóp côn bằng noi theo người x ư a ấn tay phải bóp kỳ lân bảo thuật phát ấn ngâm giống trong chốc lát hai tiếng đồng dạng tràn đầy thái cổ hồng hoang khí tức khủng bố tê minh đồng thời vang vọng đất trời c h ỉ gặp một đầu dương cánh ngàn trượng toàn thân đen như mực nhưng lại tản ra vô tận thôn vệ cùng cực tốc khí tức thái cổ côn bằng hư ảnh một đầu chân đạp ngũ sắc tường vân người khoác tử kim lân giáp tản ra vô tận uy nghiêm cùng thẩm phản khí t Côn Cái chỉ cổ thần thần này là... Côn、bằng. Chẳng thuyết, côn Còn có Ông bằng. lân. này tồn nhất trong truyền thần thần này đồng hiện bằng. trong truyền truyền bằng lân bảo Giờ Kỳ kỳ là. lẽ là Đây Pháp. hai đại tại thoại thời trời thuyết thuyết, thú. phút thế. thất thuật. xưa đã ở sớm ơi. vậy ị này đại hạ đế hạ tử. v mà vậy mà đồng thời người mang hai loại thượng cổ vô thượng thần thông giờ khắc này vô luận là dưới đài những cái tia quan chiến tiên tiêu hay là những cái tia tu vi thông thiên người hộ đạo đại năng tất cả đều lần nữa bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn cho triệt để khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn mà hạ trần lại không tiếp tục để ý đám người trần kinh hãn tâm niệm khét động cái tiêu ngàn trượng côn bằng cùng ngàn trượng kỳ lân hai đại hư ảnh loại sách tay mang theo chấn áp hết thảy đánh n á t vạn vật uy năng kinh khủng hướng phía ngao thiên thiên to lớn tiên lòng chân thân công kích ngang nhiên liên tiếp ẩm ấm long một trận xa so với trước đó diệp hạo quyết đấu tiêu nguyên còn muốn càng khủng bố hơn càng thêm đại chiến kinh thiên động địa trong nháy mắt bộc phát toàn bộ thứ nhất thành tiên đài đều tại cái này tam đại thái cổ thần thú hư ảnh dưới sự va chạm run dày kịch liệt gào thét nhưng mà tình hình chiến đấu nhưng lại chưa giống đám người tưởng tượng như vậy chá Thiên thiên so、m ặ trong lúc nhất thời ngao thiên tiên h chỉ có thể phát ra từng tiếng không cam lòng gấm thét nhưng căn bản không cách nào tránh thoát cái kia hai đại thần thú hư ảnh khủng bố chấn áp lại một lần nữa nàng lại một lần nữa cảm nhận được loại kia vô luận chính mình cố gắng như thế nào dãy ruổi như thế nào đều không thể vượt qua cảm giác bất lực thật sâu mọi người dưới đài đã sớm bị trước mắt cái này thần thoại giống như chiến đấu tràng diện cho triệt để sợ ngây người bọn hắn nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh góc áo cũng không từng lộn xộn mảy may vẹn vẹn chỉ là vận dụng hai đại pháp môn liền đem tiên long chân thân trạng thái giới ngao thiên t i ê n cho nhẹ nhóm áp chế hạ trần trong lòng chỉ còn lại có vô tận kính sợ đây chính là đại thế kim bảng thiên tiêu số một chân chính phong thái sao căn cơ này cũng quá hùng hậu đi ngay tại tất cả mọi người coi là trận chiến đấu này sắp lấy ngao thiên bị áp chế gắt gao ở ngao tiên h tiên h cặp kia xích hồng sắc trong mắt rồng lại đột nhiên buộc phát ra vô tận điên cuồng cùng quyết tuyệt hạ trần ngao tiên h tiên h lần nữa phát ra một tiếng tức giận gào thét ngươi đã có bản sự đem ta triệt để trấn áp nhưng phía trước lưu thủ trêu đùa ta tính là gì ta ngao tiên h tiên h chính là chân long bộ tộc tiểu tổ thân phụ tiên long huyết mạch vô thượng yêu n g h i ệ t không cần ngươi như vậy l ư u thủ thương hại ngao tiên h tiên h nói xong vê anh nàng cái kia khổng l â ngàn trượng tiên long chân thân vậy mà bắt đầu nổi lên khủng bố hồng quang một cỗ xa so với trước đó thần đại cảnh viên mãn còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể nàng phóng lên t ậ n trời đó là thuộc về thần h ỏ a cảnh vĩ áp nàng lại muốn ở trước mặt tất cả mọi người tại cái này thứ nhất thành tiên trên đài cưỡng ép đột phá thần h ỏ a c h i cảnh chương một trăm linh bốn một quyền phá thần h ỏ a khí tức ngao thiên thiên ngươi chỉ biết khi dễ ta chương một trăm linh bốn một quyền phá thần h ỏ a khí tức ngao thiên t h i ê ngươi n chỉ biết khi dễ ta và anh bị côn bằng cùng kỳ lân hai đại thần thú hư ảnh áp chế ngao thiên thiên vậy mà l ự a chọn cưỡng ép đột phá thần hòa cảnh trong chốc lát, một cỗ xa so với trước đó thần đài cảnh viên mãn còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần khí tức của bạo đột nhiên từ nàng cái kia ngàn trượng tiên l o n g chân thân bên trong phóng lên tận trời đó là độc thuộc về thần hòa cảnh vô thượng huy áp mặc dù không ổn định nhưng nó bản chất dĩ nhiên đã siêu việt thần đài bước về phía một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ nàng điên rồi sao vậy mà lại muốn lâm trận đột phá hơn nữa còn là tại không có chuẩn bị bất luận cái gì thiên địa thần hòa tình hồ dưới cưỡng ép lấy đạo tự thân trung tâm đốt thần hòa đây quả thực là tại tự hủy tương lai a dưới đài tất cả quan chiến cường giả các hộ đạo giả Tại cả một n h đời đều hủy cho dù có tiên long huyết mạch trẹo trống thế nhưng là tương lai vẫn như cũng hạn mức cao nhất cũng không khá hơn chút nào hạ trần nhìn xem khí tức kia liên tục tăng lên ngao thiên thiên kiếm i cũng là không khỏi hơi nhữ lại cái này tiểu long nữ tính tình cũng quá liệt đi hạ trần trong lòng cũng là có chút ngoài ý mớn hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngao thiên thiên vậy mà lại bởi vì bị chính mình áp chế liền làm ra như vậy bất chấp hậu quả cử động điên cuồng nói thật đối với ngao thiên thiên hạ trần kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn ác cảm thậm chí còn có một chút như vậy nho nhỏ ưa thích dù sao đây chính là một cái huyết mạch cao quý hóa thành nhân hình sau lại tuyệt mỹ vô song long nữ tiểu công châu á cái kia đẹp đẽ sừng r ồ n h ỏ cái kia xích hồng sắc lưu ly li đôi mắt đẹp c lúc đầu nghĩ đến một hồi sẽ qua mà chờ mình triệt để quen thuộc cái này hai đại thần thông vận chuyển đằng sau liền trực tiếp đem ngao thiên thiên đưa tiến trận ai có thể nghĩ tới cô nàng này lòng tự trọng đã vậy còn quá mạnh không cần thiết thật không cần thiết dạng này a vì đánh bại ta ngay cả mình tiền đổ cũng không cần đồ đần a hạ trần trong lòng nghĩ linh tinh nhưng thân thể hành động lại so tư tưởng còn muốn càng nhanh h á n tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn như thế một cái hợp chính mình nhãn duyên tóc trắng lao bà quân dự bị cứ như vậy tự hủy tương lai sau một khắc hạ trần cặp tia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang dưới chân hắn tại hư không nhẹ nhàng rất mạnh viên mãn hàng chữ bí tại thời khắc này lần nữa bị thôi động ông hạ trần thân ảnh trong nháy mắt liền tử biến mất tại chỗ vô thanh vô tức thậm chí ngay cả một tơ một hào không gian ba động cũng không từng nhấc lên phản tất cả người hắn đều triệt để dung nhập dòng sông thời gian nhảy ra vùng thiên địa này trói buộc người đâu hạ trần đế tử biến mất dưới đài những cái k i a nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bắt được hạ trần thân ảnh các phương cường giả tại thời khắc này tất cả đều cùng nhau con người co rụt lại bọn hắn h ả i nhiên phát hiện chính mình vậy mà vậy mà hoàn toàn mất đi hạ trần tung tích liền ngay cả những cái k i a tu vi đ ạ t đến dung đạo cảnh người hộ đạo đại năng cũng đồng dạng là sắc mặt k ị biến bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được trong khoảnh khắc đó hạ trần chỗ đứng hồ có một cái cực kỳ huyền t gian phấn á p tắc đ g l điêu ngọc á i rồi biến trác t c i đó Không nhìn non nước không gì sánh được nắm tay nhỏ giờ phút này lượn lờ lấy vô tận hỗn độn tiên quang trên đó phảng phất có ước vạn vũ trụ sinh diệt kỷ nguyên thay đổi cảnh tượng khủng bố tại luân chuyển sau một khắc đấm ra một quyền chính là cái này nhìn như tùy ý một quyền nó ẩn chứa vô thượng quyền ý cùng y năng kinh khủng lại làm cho ở đây tất cả thiên tiêu tất cả người hộ đạo tất cả đều cùng nhau cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dày cùng b u báy nhất là diệp hạo cùng tiêu nguyên tại cảm nhận được hạ trần trong một quyền này ẩn chứa phảng phất muốn áp đảo trư thiên vạn đạo phía trên trấn áp cổ kim tương lai vô địch tiên đạo khí tức đằng sau càng là cùng nhau sắc mặt kỷ biến một quyền này diệp hạo cặp kia thiêu đốt lên chiến ý đôi mắt con ngươi đột nhiên co vào đến cực hạ trên mặt hiện đầy trước nay chưa có không dám tin hắn h ả i nhiên phát hiện hạ trần giờ phút này chỗ thi triển ra môn quyền pháp này so trước đó tại lưu vân tông dùng để chấn áp chính mình một chiều kia thiên đế quyền cao thâm trình độ kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần mà một bên tiêu nguyên phản ứng thì là càng thêm kịch liệt、Phúc. tiêu nguyên cặp kia có thể xem thấu thế gian hết thể hư hảo vô thượng chủng đồng đang nỗ lực nhìn trộm hạ trần một quyền này áo nghĩa sắt na vậy mà trực tiếp không chịu nổi cái kia cũ kinh khủng tiên đạo ý vị tại chỗ liền chạy ra hai hàng nhìn thấy mà gi nhưng tiêu nguyên n h ư n g như cũ cô nén cái k i a như là thần hồn như tê liệt đau nhức kịch liệt gắt gao mở to cặp kia đổ máu trung đồng bởi vì tại hắn tầm nhìn bên trong hắn phảng phất thấy được một tôn sừng sững tại lao nhanh không thôi trên dòng sông thời gian quanh thân bao quanh nhức vạn vũ trụ sinh diệt tuyên cổ vô địch vĩnh hằng bất diệt vô thượng tiên đế tiên đế thân ảnh vĩ nạn đến cực h ạ n vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền đủ để cho vạn đạo thần phục để thời không n g ư n kết mà giờ khác này vị này vô thượng tiên đế chính chẩm dai đối với phía trước đánh ra cái kia định nghĩa vô địch trình bày vĩnh hằng trí cao một quyền cái kia kinh khủng tiên đạo ý vị. vẹn vẹn chỉ là cách xa xôi khoảng cách bị hắn nhìn trộm đến một t ơ một h ả o liên trực tiếp trọng thương hắn vô thượng t r ù n g đồng Về a n hạ h trần tiên đế quyền cũng không có trực tiếp rơi vào ngao thiên t i ê n tiên long chân thân phía trên mà là quyền thế bà qua nhưng dù là như vậy một quyền này cũng đủ mạnh đi ngao thiên tiên đột phá ngao nương theo lấy một tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét ngao thiên tiên cái kia ngay tại điên cuồng kéo lên đột phá khí t ứ c trong nháy mắt tựa như cùng như khí cầu bị đâm thủng bình thường nhanh chóng hủy vải số dưới nàng cái kia khổng lộ nàn trượng tiên long chân thân cũng vô pháp duy trì tại sáng trói xích hồng sắc trong thần quan g cấp tốc thu nhỏ cuối cùng ngao thiên thiên bị ép giải trừ chân long hình thái một lần nữa hóa thành cái kia thân mang xích hồng sắc v ả y dòng bảo y kỉa dáng người tuyệt mỹ thiếu nữ bộ dáng chỉ là thời khắc này nàng trên gương mặt sớm đã không có nửa phần huyết sắc khí tức c à n g là suy yếu tới cực điểm cả n g ư ờ i như là đã mất đi tất cả khí lực bình thường hướng phía phía dưới thành tiên đài vô lực ngã xuống mà đi hạ c h â n thấy thế lần nữa bước ra một bước thân ảnh n o á n một cái tựa như cùng như thuấn di tại ngao thiên thiên sắc ngã xuống đất na dỗi ra hai tay một cái tiêu chuẩn chặn ngang ôm công chúao đ vững vàng ôm vào trong lòng hạ trần cúi đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình ngao thiên thiên đối phương trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia còn lưu lại không cam lòng cùng cọc ư ờ n g thấy thế hạ trần không khỏi b u ồ n c ư ờ i không cần thiết tự t ổ n căn cơ làm như vậy ta vừa rồi thật không phải tại lưu thủ trêu bờ ngươi chỉ là muốn bắt ngươi thí nghiệm một chút ta cái kia mới được thần thông thôi lúc đầu nghĩ đến một hồi sẽ qua mà chờ ngươi kiệt lực liền trực tiếp đưa ngươi hạ tràng tới hạ trần nói xong chính mình cũng cảm giác giống như có chút xấu hổ lời này nghe có vẻ giống như do、so、lưu thủ còn muốn càng làm giận đâu nhưng mà ngao thiên thiên đem hạ trần l ờ i nói một chữ không sót tất cả đều nghe đi vào phía trước bởi vì nhân vật chính chặn ngang ô m lấy ngao thiên thiên còn tim đập nhanh hơn một loại không h i ể u cảm giác tràn ngập toàn thân nhưng một giây sau ngao thiên thiên chỉ cảm thấy đầu của mình ông một chút cả ngươi triệt để ngơ ngơ hán hắn mới vừa nói cái gì thí nghiệm thần thông hắn vậy mà vậy mà bắt ta cái này tiên long trần thân tới thử nghiệm hắn thần thông mới một cỗ so trước đó bị đương chúng chấn áp bị ép ký thị nữ ước hẹn còn muốn càng thêm mãnh liệt vô số lần k u ấ đ ụ xấu hổ giận dữ cùng bị khuất trong n g á y mắt như là hồng thủy vỡ đê sông lên ngao thiên thiên tâm lý nàng viên kia vốn là cao ngạo không gì sánh được đạo tâm tại thời khắc này triệt để bằng không nổi ô ngao thiên thiên cặp kia xích hồng sắc lưu ly li đôi mắt đẹp nhìn xem hạ trần tấm kia mang theo vẻ lúng túng nụ cười tuấn tú khuôn mặt cũng không còn cách nào k ề m chế cảm xúc trong đáy l ò n g đột nhiên nức nở một tiếng xích hồng sắc đôi mắt đẹp tràn ngập sương mù phóng ánh lưu t r u y ề n giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn ngao thiên thiên hung hăng đánh tại hạ trần trên lồng ngực đầu càng là trực tiếp vùi vào hạ trần cái kia ấm áp trong lồng ngực lên tiếng nức ngươi chỉ biết khi dễ ta ngươi chỉ biết khi dễ ta ta ta l i ề u mạng với ngươi ô ô ba chương một trăm linh năm vừa xem xét này chính là không thích hợp chúng ta không có cơ hội chương một trăm linh năm vừa xem xét này chính là không thích hợp chúng ta không có cơ hội bốn phía bầu không khí trở nên có chút quỷ dị trước một khắc hai đại vô thượng yêu nhiệt g sinh tử đối mặt thần thông ra hết đánh cho thiên băng địa liệt nhật nguyện vô quang có thể giờ khắc này phong cách vẽ lại là chuyển tiếp một n h t chỉ gặp cái kia vừa mới còn hiện hóa ra ngàn trượng tiên long chân thân bá đạo tuyến luân chiến ý ngập trời chân long tộc tiểu tổ ngao tiên thiên giờ phút này vậy mà lê h a đại vũ nghẹn ngào nước nợ chui tại hạ trần trong ngực đôi bàn tay trắng như phấn còn nhẹ đấm nhẹ đánh lấy hạ trần lồng ngực trong miệng càng là không ngừng mà khóc mắng lấy hôn đản chỉ biết khi dễ ta loại hình lời nói mà hạ trần trên mặt thì là mang theo từng k i a xấu hổ hai người cứ như vậy lấy một cái tiêu chuẩn ôm công chúa tư thế lẳng lặng sừng sững hư không trong lúc nhất thời toàn bộ trang diện thấy thế nào làm sao đều cảm giác không thích hợp nay chỗ nào còn giống như là vừa mới đã trải qua một trận khoáng thế đại chiến đối thủ rõ ràng chính là một đôi đang đánh tình mắng xinh đẹp giận dỗi tiểu tình lư thôi dưới đài những cái kia vừa mới cũng bởi vì ngao thiên t i ê n cái kia tuyệt sắc dung mạo cùng bá đạo khí chất mà tầm sinh vô hạn ái mộ cùng huyễn tưởng tuổi trẻ các thiên tiêu khi nhìn đến trước mắt màn quỷ dị này đằng sau tất cả đều cùng nhau cảm thấy ngược một im lìm một ngụm lao huyết kém chút tại chỗ p h ư n g tới bọn hắn từng cái đấm ngược dầm chân tức giận không thôi trên mặt càng là viết đầy hồn bay phếch lạc xong c h ế t đề xong nữ thần của bọn hắn bọn hắn vừa mới dâng lên còn chưa tới kịp mọc dễ nảy mầm ái mộ tri tình cứ như vậy bị trực tiếp bóp chết tại trong trứng nước bụng tử thai chúng lao thiên gia, vì sao thế gian tất cả chuyện tốt đều để cái này hạ trần chiếm hắn thiên tư vạn cổ không một thì cũng thôi đi là lớn hạ đế tử thì cũng thôi đi bây giờ lại ngay cả chân long bộ tộc tiên long t i ể u tổ đều đối với hắn ôm ấp yêu thương thâm ta nắt vô số tuổi trẻ thiên kiêu tại thời khắc này chỉ cảm thấy đạo tâm của mình nhận lấy trước nay chưa có trọng thương mà những cái kia đi theo nhà mình thiên kiêu đến đây phụ trách hộ đạo các phương cường giả các đại năng khi nhìn đến một màn này đằng sau trên mặt thần s á c thì là trở nên cổ quái không gì sánh được bọn hắn liếc mắt nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu do ý cười cùng thật sâu hâm mộ chập chập chập có cường giả tiền bối vây dâu cờ ư i khẽ dùng một loại người từng trải ngự khí thấp giọng cảm thán anh hùng khó qua hải mỹ nhân mỹ nhân này cũng tương tự khổ sở anh hùng con a chúng ta bội phục bội phục ai muốn ta năm đó nếu là có vị này để t ử điện hạ một phần vạn thủ đoạn cùng mỹ lực làm sao về phần đến nay vẫn là một người cô đơn hâm mộ không đến hâm mộ không đến a những người hộ đạo này các đại năng nhìn xem hạ trần ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ dù sao đây chính là một vị huyết mạch cao quý dung nhan tuyệt thế tương lai nhất định trở thành một phương cự phách tiên long a cùng những tâm tư này khác nhau người đứng xem khác biệt tiêu hỏa nhìn xem thành tiên trên đài cái kia liếc mắt đưa tình một màn nhưng trong lòng thì không có nửa phần tạp nghiệm hắn chỉ là cảm giác không hổ là điện hạ chính là ngưỡng bức ngay cả cái kia kiệt ngạo bất tuần bá đạo vô song chân long bộ tộc tiên long công chúa đều bị điện hạ trò trị đến ngoan ngoãn điện hạ thần uy quả nhiên là sâu không lường được mà đổi thành một bên ngưng xương nhìn xem thành tiên trên đài cái kia chính ôm t h ú c thít n g à o thiên thiên mang trên mặt vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ hạ trần nàng cặp k i ế như là thu thủy giống như tuyệt mỹ trong đôi mắt ba quang có chút lưu truyện cái t i a hai đầu đẹp mắt mày liễu cũng là không bị khống chế nhẹ nhàng nhữ lên ngao thiên thiên ngưng s ư ơ n g ở trong lòng nhẹ g i ọ n g tự nói chẳng biết tại sao nàng trong cảm giác lòng của mình giống như có như vậy từng tia không quá dễ chịu chính mình đây là nhiều một cái đối thủ ý nghĩ này vừa mới hiện hiện liền để ngưng s ư ơ n g chính mình cũng giật ngại mình nàng trên gương mặt cũng không khỏi đến bay lên một vòng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ bốn đồng dạng cảm thấy tâm thần khuấy động còn có vô cực thánh tông thánh nữ lạc b ă n g tiên nàng giờ phút này nhìn xem thành tiên trên đài cái kia phong thái tuyệt thế hạ trần cặp kia thanh lánh trong đôi mắt nhưng như cũng lưu lại trước đó bởi vì cái kia một cái tiên đế quyền mà mang tới vô tận d u n g động quá mạnh một quyền kia phong thái một quyền kia đạo vận một quyền kia bên trong lẩn chứa cái kia cỗ phảng phất m u ố n c h ấ n áp cổ kim tương lai áp đảo chư thiên vạn đạo phía trên không có địch v ì trí giờ phút này đã thật sâu lạc c ấ n tại nàng tâm thần phía trên cái này khiến lạc băng tiên tâm thần dập dần thật lâu không cách nào bình tĩnh đúng lúc này một bên cùng nàng cùng nhau mà tới đồng dạng khí chất xuất trần bắc minh băng tuyết thần điện thánh tử thẩm vân khi nhìn đến thành tiên trên đài một màn kia đằng sau lại là bông nhiên khẽ cười một tiếng thẩm vân quay đầu nhìn xem bên cạnh cái này chính ngắm nhìn hạ trần như có điều suy nghĩ lạc băng tiên dùng một loại mang theo vài phần t r e o chọc ngữ khí vừa cười vừa nói vị này đại hạ đế tử thế nhưng là vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế lương phối t ỷ t ỷ tựa hồ cũng theo đó cảm mến thẩm vân nói xong nhìn thoáng qua cái kia chính ôm ngao thiên thiên hạ trần lại liếc mắt nhìn cách đó không xa cái tia đồng dạng đối với hạ trần ném đi phức tạp ánh mắt hôn đồn thánh n c h ỉ bất quá tỷ tỷ đối thủ của ngươi tựa hồ hơi nhiều a cho nên tỷ tỷ nếu là thật sự động tâm tư vậy nhưng đến sớm làm ra tay nguyên lai、like. vị này vô cực thánh tông thánh nữ lạc băng t i ề n cùng cái kêu bắc minh băng tuyết thần điện thánh tử thẩm vân hai người lại là một đôi chị em ruột hai người bọn họ từ nhỏ trô gia tộc liền tại một trận trong hạo k i ế t bị c i u địch tiêu diệt chỉ có bọn hắn tỷ đệ hai người may mắn đ à o thoát về sau bởi vì hai người riêng phần mình đều có được lịch t i ê n thần thể liền bị đi ngang qua vô cực thánh tông cùng bắc minh băng tuyết thần điện cường giả phát hiện phân biệt mang về t ô n g môn thu làm hạch tâm truyền nhân dốc hết tất cả tài nguyên tiến hành bồi dưỡng cuối cùng hai người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người song song trở thành riêng phần mình tông môn thánh tử cùng thánh nữ càng là song song leo lên đại thế kim bảng chỉ bất quá đám bọn hắn tỷ đệ hai người tầng quan hệ này lại là cực ít có người biết được l ạ c băng tiên nghe được nhà mình đệ đệ cái này tràn đầy t r e o chọc ý vị lời nói trên mặt lại là không có chút nào ngượng ngùng hoặc tức giận nàng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu cặp k i a thanh lãnh đôi mắt lần nữa rơi vào nơi xa cái tia như là trích tiên giống như trên người thiếu niên nếp miệng lên tràn ngập tự tin cùng một tia tia nhất định phải được dáng tươi cười l đệ đệ ngươi nói không sai ưu tú như vậy người trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ này một vị hắn cũng đúng là thích hợp nhất đạo lữ của ta nếu là có thể cùng hắn kết làm đạo lữ tiến hành song tu vô luận là đối với hắn hay là đối với ta đều là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nhất định có thể dắt tay leo lên đại đạo c h i đ ỉ n h thẩm vân nghe vậy xứng sở nhìn xem chăm chú lạc băng tiên trên mặt hiện hiện chân chính v ẻ ngoài ý mớn hắn chỉ là thuận miệng nói kết quả nhà mình tỉ tỉ thật nghĩ như vậy à? tỉ, tỉ ngươi chăm chú lạc băng tiên khinh bị nhìn thẩm vân chẳng lẽ lại hay là giả thẩm vân ách thẩm vân chừng mắt nhìn vừa nhìn về phía hạ trần ta dựa vào đây chẳng phải là đạo mắt vị này đại hạ đế tử liền muốn trở thành chính mình t ỷ phu chương một trăm linh sáu đợi tẩy phàm ao đóng lại chính là hắn ngày bỏ mình chương một trăm linh sáu đợi tẩy phàm ao đóng lại chính là hắn ngày bỏ mình ngay tại tụ linh dãy núi vô số thiên k i ê u cơn giả g bởi vì thứ nhất thành tiên trên đài cái kia tràn đầy phấn hồng bong bóng vô cùng quỷ dị một màn mà lâm vào tập thể thất thần thời khắc trung châu đạo vực nơi nào đó không biết tên hỗn độn trong hư không ba đạo bị áo choàng đen kịt bao phủ khi tức cùng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới không hợp nhau tràn đầy băng lánh t ĩ n h mịch cùng vô tận ý sát phạt thân ảnh đang lẳng lặng trôi n ổ i tại này ở trước mặt bọn họ một mặt do huyền á o tiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành thủy kính chính vô cùng rõ ràng chiếu dọi ra tẩy p h à m ở bên ngoài phát sinh hết thảy vô luận là diệp hạo cùng tiêu nguyên cái kia kinh thiên động địa quyết đấu đỉnh cao hay là ngao thiên thiên bá khí lên l à i cuối cùng lại tại hạ trần trong ngực lê hoa đái vũ hương diễm c h ẳ n g cảnh tất cả đều bị bọn hắn thu hết vào mắt ba người này chính là từ xa xôi tiên giới do tiên sát lâu điều đọc xuống phụ trách gạt bỏ hạ trần cùng đào yêu, yêu lạc tuyết ba vị chân chính địa tiên cảnh đại đại đế cấp đỉnh tiêm sát thủ. Đồng thập. Đồng cửu. danh g hiệu là đồng tám sát thủ nhìn xem trong thủy kính cái kia đang bị hạ trần lấy một cái tiêu chuẩn ôm công chúa tư thế ôm vào trong ngực tuyệt sắc long nữ ngao thiên t i ê n trong miệng phát ra một trận âm chạy dòng dòng cười lạnh danh hiệu là đồng cựu sát thủ nó giấu ở dưới áo choàng ánh mắt cũng đồng dạng lóe ra một tia tham lam cùng bằng lãnh hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, khốc. thanh âm khàn khàn nói đầu này tiên long huyết mạch tiểu long nữ cũng là xem như cái không sai niềm vui ngoài ý mớn nó huyết mạch tinh tuần liền xem như tại ta tiên giới cũng thuộc về hiếm thấy nếu là có thể đem nó bắt sống mang về t i ê n sắt lâu vô luận là dùng đến chất lọc chân long tinh huyết luyện chế tiên đan hay là trực tiếp bán cho những cái kia có đam mê đặc thù tiên đạo cự đầu nó giá trị đều tuyệt đối không ít đợi lát nữa lúc đ ộ n g thủ liền đưa nàng cùng nhau thu thập đi đồng cựu nữ khí băng lãnh mà tàn khốc phản phất tại trong mắt của hắn ngao thiên thiên bực này đủ để cho vô số thiên kia vì đó khuyên đạo tuyệt sắc long nữ cũng bất quá nhưng mà là t r ầ m ổn nhất sát thủ đồng thập lại là hừ lạnh một tiếng đánh gãy hai vị đồng bạn tham lam với tưởng thu hồi các ngươi những cái kia không nên có tâm tư đồng thập thanh â m lạnh như băng cảnh cáo nói đừng quên chúng ta nhiệm vụ lần này chân chính mục tiêu là mau chóng giải quyết hết cái kia tên là hạ trần tiểu xuất sinh cùng cái kia lạc gia n g h i ệ t trùng sau đó lập tức trở về thợ ư n giới g ta cảm giác lại đợi khắp nơi linh khí này mỏng manh phát tác không trọn vẹn huyền hoàng đại thế giới chúng ta tu vi cảnh giới đều muốn vì vậy mà rất xuống nghe được đồng thập lời nói đồng t á n cùng đồng cựu hai người đều là trong lòng r u lên thu hồi trên mặt trêu tức cùng tham lam bọn hắn biết đồng thập lời nói không qua bọn hắn những n à y chân chính địa tiên cảnh cơn ư giả g có thể chân thân d á n g lâm hạ giới vốn là khuất thú bỏ ra đại giới to lớn cưỡng ép đ ả thông một đầu cực kỳ không ổn định vượt giới thông đạo mới lấy thực hiện phương này hạ giới thiên địa phát tắc không giờ k h ắ c nào không tại bãi xích áp chế bọn hắn nếu là dừng lại thời gian quá dài bọn hắn cái kia thật vất vả mới tu luyện tới đất tiên tri cảnh tu vi thật là có khả năng vì vậy mà mãi mãi rơi xuống đây là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được đồng thập nói chính là dưới mắt chỗ này vị tẩy phàm ao tựa hồ có một loại nào đó cường đại lực lượng pháp tắc đang thủ hộ chúng ta nếu là cưỡng ép xâm nhập sợ rằng sẽ dẫn tới không cần thiết biên cố đồng c ử u cũng trầm giọng nói ra không sai cái này tẩy phàm ao mở ra trong lúc đó khắp chung quanh pháp tắc gáp chế cường đại nhất chúng ta cũng không tốt toàn lực xuất thủ đã như vậy cầm đầu đồng thập cặp k i a giấu ở dưới bóng ma băng l á n h đôi mắt hiện lên một tia xâm nhiên sắc cơ hắn chậm rãi mở miệng vì thế lần ám sát hành động định ra cuối cùng nhạc dạo vậy liên lại để cho bọn hắn sống lâu mấy ngày đợi cho cái này tẩy phàm ao đóng lại khắp chung quanh pháp tắc á p chế tiêu tán đằng sau. chúng ta liền lập tức độc t h ủ đồng thời nói hắn sâu kín nhìn xem trong thủy kính cái kia vẫn như c ũ phong khinh vân đạm tựa hồ đối với sắp đến tử vong nguy cơ không biết chút nào hạ trần nếp miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong đợi t ẩ y phàm ao đóng lại này chính là bọn hắn bỏ mình thời điểm đối với ba vị này giấu ở chỗ tối sớm đã vì chính mình bày ra thiên la địa vong địa tiên cường giả hạ trần tự nhiên là không biết chút nào bất quá coi như hắn biết chỉ sợ cũng không có quá lớn bối rối thậm chí khả năng sẽ còn ở trong lòng âm thầm may mắn một phen may mắn ba tên này không có lựa chọn tại hắn vừa mới giải quyết hết là v â n đại đế thể nghiệm tạp sử dụng tới thời điểm độc thủ nếu là cái này ba cái chân chính địa tiên cảnh đại đế cấp sát thủ ở hạ giới thời điểm lập tức độc thủ cái kia hạ trần chỉ sợ thật đúng là sẽ lâm vào một trận trước nay chưa có nguy cơ to lớn thậm chí có thể sẽ lập t u y ể n nhưng bây giờ thôi ha ha trong tay hắn thế nhưng là còn nắm v ú t một tấm so trước đó tấm kia phổ thông đại đế thể nghiệm tạp còn muốn càng thêm lịch thiên hai thế đại đế thể nghiệm tạp cũng không biết tấm thẻ này sử dụng đằng sau nó có khả năng buộc phát ra huy năng đến tột cùng có thể có thể so với tiên giới cảnh giới cỡ nào tiên nhân rồi mà giờ khắc này thứ nhất thành tiên trên đài bởi vì hạ trần một cái tiên đế quyền cùng một phen chân tình bộc lộ mà lâm vào q u ỷ dị không khí chiến đấu cũng rốt cục có biến hóa mới tại hạ trần cái k i a ấm áp mà kiên cố trong lồng ngực lên tiếng khóc lớn hồi lâu sau ngao thiên thiên cái k i a nghẹn ngào tiếng nước nở cũng rốt cục dần dần lắng xuống nàng cũng cuối cùng từ cái k i a cực hạn xấu hổ giận dữ cùng ỵ khuất bên trong lấy lại tinh thần trong nháy mắt ngao thiên thiên mới đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi giống như ngay trước khắp thiên hạ tất cả thiên tiêu cường giả mặt chui tại chính mình hạ trần trong n ự c lên tiếng khóc lớn một cỗ manh liệt ngượng ngùng chi ý trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào bay thẳng ngao thiên t i ê n đỉnh đầu ngao thiên t i ê n chỉ cảm thấy chính mình cả tấm gương mặt xinh đẹp thậm chí bên h a i cái cổ đều tại thời khắc này trở nên nóng hổi không gì sánh được gần như sắp muốn toát ra khỏi tới xong triệt đề xong chính mình sau này mình còn thế nào gặp người a nàng hận không thể hiện tại liền lập tức tìm cái đất đem chính mình cho thật sâu vùi vào đi nàng t u y ệ t không dám từ hạ trần cái kia mang theo từng tia dễ ngửi khí tức trong lồng ngực nâng lên đầu sợ ngầm đầu một cái liền sẽ đối đầu dưới đài cái kia vô số đạo tràn đầy cổ q á i cùng ánh m hạ trần nhìn xem trong ngực cái này như là đà điệu giống như đem cái đầu nhỏ gắt gao chôn ở bộ ngực mình tiểu khu còn tại run nhẹ nhẹ tuyệt sắc long nữ trong lòng không khỏi lần nữa cảm thấy một trận buồn cười hắn túi đầu xuống tiến đến nao thiên thiên cái k i a h ó n g ánh sáng long lanh có chút phiếm hồng đáng yêu bên hai dùng một loại mang theo vài phần t r e o chọc ngữ khí nhẹ giọng cười nói cho ăn làm sao không khóc bây giờ mới biết thẹn thùng a đáng tiếc đã c h ậ m a vừa rồi ngươi bộ kia lê hoa đái vũ ta thấy mà yêu bộ dáng dưới đài nhiều người như vậy đều thấy nhất thanh n h ị sở ngươi nghe được hạ trần cái này tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc lời nói Cảm ngao h ậ thiên tiên h li vừa vừa hạ trần. Hạ trần xấu hổ yêu kiểu một tiếng lập tức dội ra tay ngọc nhỏ dài tại hạ trần bên hông thịt mềm bên trên hung hàng bấm một cái còn không phải ngươi làm hại chứ một trăm linh bảy như là lô đen hút nước kém chút hút khô tẩy pháo ao chứ một trăm linh bảy như là lô đen hút nước kém chút hút khô tẩy pháo ao làm xong đây hết thảy ngao thiên thiên hầm hừ vội vàng từ hạ trần cái k i a ấm áp mà kiên cố trong l ò n g ngực tránh thoát đi ra trên gương mặt vẫn như cũ lưu lại hai đạo rõ ràng nước mắt cùng một vòng rung động lòng người mê người đỏ ửng chỉ là giờ phút này nhưng trong lòng của nàng là trước nay chưa có mê man g cùng hỗn loạn nàng phát hiện chính mình giống như đã không có trước đó chán ghét như vậy ra hòa này thậm chí tại bị hắn ôm thời điểm trong lòng của mình lại còn sinh ra từng tia ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận tên l ạ i an tâm cùng cảm giác ấm áp không mới không phải tuyệt đối không phải ngao thiên thiên bỗng nhiên lắc đầu ý đồ đem trong óc những ngày loạn thất bao để nàng cảm thấy không gì sánh được xấu hổ suy nghĩ đều cho triệt để vãi ra nàng thế nhưng là cao cao tại thượng chân long bộ tộc tiểu tổ là thân phụ tiên long huyết mạch vô thượng yêu nghiệt nàng cung hạ trần ở giữa chỉ có rửa sạch đ ụ c nhã chiến ý làm sao lại có mặt khác dư thừa tình cảm nhất định là ảo giác đối với nhất định là ảo giác ngay tại ngao thiên t i ê n trong lòng thiên nhân giao chiến bản thân phủ định thời khắc ẩm ấm, ấm long trên bầu trời mảnh kia bị vô tận tiên quang cùng tạo hóa khí tức bao phủ tẩy phàm ao hạch tâm trí địa đột nhiên b ộ c phát ra không gì sánh được sáng chói chói mắt thần quang một cố minh ông thần thánh phản phất có thể rửa sạch thế gian hết thệ phản g trần tái tạo vạn vật bản nguyên khí tức khủng bố đông nhiên quét sạch toàn bộ tụ linh dây núi h i ệ n nhiên cái này vạn cổ hiếm thấy thượng cổ thứ nhất cơ duyên nó mở ra thời gian sắp đến dưới đ à i những cái k i a nguyên bản còn tại xem kịch tâm tư dị b i ệ t các phương các thiên tiêu tại cảm nhận được c ố khí tức này đằng sau cũng cuối cùng từ trước đó đủ loại trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bọn hắn không do dự nữa h u h h u h h u từng đạo tràn đầy khí tức cường đại lưu quang như là giống như cá giết s a sông trong nháy mắt phóng lên tận trời hướng phía những cái tia bỏ trống xếp hạng dựa vào sau thành tiên đ à i điên c u ồ n g tranh đoạt mà đi bọn hắn biết cái kia thứ nhất thành tiên đài bọn hắn là không có trông tậy vào nhưng nếu là có thể cướp được một tòa gần phía trước thành tiên đ à i đối với bọn hắn mà nói cũng đồng dạng là thiên đại tạo hóa trong lúc nhất thời toàn bộ tẩy p h à m ở bên ngoài ngũ quan g tập h sắc thần quang sáng chói các loại huyền ảo khó lường thần thông bí pháp tầng tầng lớp lớp các loại vô cùng cường đại pháp bảo tiên binh đụng vào nhau vì tranh đoạt cái kia hai mươi chín cái danh lệch một trận kịch liệt không gì sánh được lòng tranh hồ đấu trong nháy mắt bộc phát cảnh tượng như vậy để cho người ta thấy là hoa mắt thần mê hoa mắt cuối cùng, trải qua, qua m về phần kịch h liệt ngao gì thiên thiên xuân lương sương lạc băng tiên thẩm vân các cái khác đứng hàng đại thế kim bảng top một mươi đỉnh tiêm yêu nhiệt cũng đồng dạng nương tựa theo tự thân thực lực cường đại diễn phần mình chiếm cứ một tòa xếp hạng top một mươi thành tiên n à i ngay tại tất cả thiên tiêu tất cả đều ai vào c h ỗ đ ấy chờ đợi tẩy phàm ao triệt để mở ra cuối cùng thời khắc t ò a kia cao tới ngàn mét từ đầu đến cuối đều không người dám tại đến gần thứ nhất thành tiên trên đ à i hạ chân lại là chậm rãi xoay người đối với giới đài cách đó không xa tiêu hỏa cùng đào yêu yêu tùy ý vây vây tay mau lên đây đi cái gì hạ chân cử động lần này vừa ra lần nữa để ở đây tất cả thiên tiêu cường giả cùng nhau s ữ n g sờ hắn lại muốn để hai người kia cũng cùng một chỗ leo lên thứ nhất thành tiên đ à i tiêu hỏa cùng đào yêu yêu tại ngắn n g i kinh ngạc đằng sau trong lòng trong nháy mắt liền bị một cỗ khói nên lời to lớn cảm động chỗ lấp đ Bọn hắn rất rõ ràng. Cùng h ư biết mình tiên đời này h thế n o Cái n đều cũng không còn cách nào hoàn lại điện hạ phần ân tình này mà một bên đảo yêu yêu mặc dù tuổi còn quá nhỏ nhưng nàng tại đại hạ thần triều đế cung trong khoảng thời gian này c hạ, hạ trần đệ đệ đào yêu yêu cặp kia đen lung liếng trong mắt to tràn đầy vô tận cảm kích cùng sùng bái đằng sau hai người đi lên hạ trần nhìn xem hai người bộ kia cảm động đến sắc khóc lên bộ dáng lại là buồn cười lắc đầu vừa cười vừa nói tốt đều chớ khách khí cái này thứ nhất thành thiên đài lớn như vậy ta một người cũng lại trống trải các ngươi có thể hút bao nhiêu liền cứ việc bông ra hút ta cũng sẽ không khách khí với các người a hạ trần ngữ khí tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ phản phất hắn căn bản cũng không quan tâm cái này tẩy phàm ao năng lượng có thể hay không bị phân mỏng là điện hạ tiêu hỏa nghe vậy nặng nề g h mà nhẹ gật đầu không còn giảm ồ m ta ơn hạ trần đệ đệ đào yêu yêu cũng là một mặt sùng bái mà nhìn xem hạ trần nói ra sau một khắc ngay tại tiêu hỏa cùng đào yêu yêu thoại âm rơi xuống sân à â m â m long tẩy phàm ao nương theo lấy trước nay chưa có khủng bố gì tựa triệt để mở ra chỉ gặp mảnh kia bị vô tận tiền quan bao phủ hạch tâm trí địa t ự như chân chính tiên giới tiên trì g á n lâm từng đạo do thuần túy nhất tạo hóa chi lực cùng tiên tiên bản nguyên châu ngưng tụ mà thành thất thải thần thoát nước đột nhiên từ hư không bên trong r ù xuống sau đó hóa thành ba mươi cỗ lớn nhỏ không đều năng lượng thần bí dòng lũ vô cùng tinh chuẩn bao phủ hướng về phía cái kia ba mươi tòa thành tiên đ à i quả nhiên như là trước mọi người suy đoán như vậy thành tiên đài lớn nhỏ xác thực cùng có khả năng lấy được gột rửa năng lượng cùng một n h ị ệ t tở những cái kia chiếm cứ xếp hạng dựa vào sau thành tiên đài các tiên h tiêu nó đạt được năng lượng dòng lũ bất quá là tia nước nhỏ mà diệp hạo tiêu nguyên ngao tiên tiên bọn người chỗ thành tiên này khả năng số lượng dòng lũ thì như là lao nhanh g i n g Về phần hạ chân chỗ, tòa kia cao tới ngàn mét thứ nhất thành ngàn tiên cao tòa tới mét kia đây à càng là i lại Trên thiên không chỗ hạ xuống năng lượng dòng lũ, càng lại như n đó chỗ hạ g cựu lũ, n hà h c ạ n g ư ợ chính Mên ngông, bàng bạc, t a vô vô Nhanh, như cùng tận. nhanh hấp thu. h vô vô c Đây chính là vạn cổ hiếm thấy vô thượng tạo hóa a tất cả leo lên tiên đài các thiên tiêu tất cả đều không kịp chờ đợi bắt đầu điên cuồng vận chuyển riêng phần mình công pháp ý đồ đem những n à y vô cùng chân quý gột giữa năng lượng đều hấp thu nhập thể nhưng mà đúng lúc này để ở đây tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm tan quan vỡ vụ một màn phát sinh chỉ gặp tại cái kia thứ nhất thành tiên trên này hạ trần thậm chí đều không có tận lực đi vận chuyển công pháp gì hắn vẹn vẹn chỉ là l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó nhưng hắn thân thể nho nhỏ kia lại p h á n g phất tại giờ khắc này hóa thành một phương có thể thôn vẹn và vật t r ô n vùi hết thể khủng bố lô đen cái k i a cố vốn nên nên do hắn cùng tiêu hỏa đào yêu yêu ba người cộng đồng chia sẻ như là cựu thiên giống như ngân hà năng lượng mênh mông dòng lũ tại giáng lâm s á t n a vậy mà lại có vượt qua chín thành chín năng lượng tất cả đều vòng qua đang cố gắng hấp thu tiêu hỏa cùng đào yêu yêu như là chăm sông đổ về một biển giống như điên quần g h ư ớ n g phía hạ trần thể nội mánh liệt mà đi tiêu hỏa cùng đào yêu yêu. thậm chí đều không cần tận lực đi tranh đoạt liền có thể dễ dàng hấp thu đến đủ để cho bọn hắn thoát thai hoa cốt đạo cơ viên mãn gột rửa năng lượng mà hạ trần hắn thôn vệ năng lượng quả thực là không cách nào đánh giá cái này cái này sao có thể thân thể của hắn chẳng lẽ là cái động không đ ấ y sao k h ô n g bố như thế gột rửa năng lượng liền xem như thần hỏa cường giả chỉ sợ cũng đến bị tại chỗ no bạo đi hắn hắn làm sao có thể chịu được dưới đài người hộ đạo kia các đại năng khi nhìn đến một màn này đằng sau tất cả đều lần nữa bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn bọn hắn thậm chí hoài nghi c hạ í chính n mình có phải hay không xuất hiện giác? Nhưng mà, cái này còn không phải điều kỳ quái nhất. Điều kỳ quái nhất h phải hay phải mà, có giác? cái ảo điều quái Điều quái kỳ kỳ xuất t là, i cái kia đem cố trần h thứ nhất thành tiên đài mênh mông năng lượng dòng lũ, đều thôn phệ hầu như không Hạ u đều sau. c về tiên t mông năng lượng dòng còn đằng đài lũ, tựa hồ còn chưa đã ngứa hắn chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt lộ ra một tia không quá thỏa mãn biểu lộ lập tức tại tất cả mọi người cái kia sớm đã chết lặng ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn soi mói hắn trực tiếp đã vận hành lên thần tượng c h ấ n ngục kình giống một đầu cao tới ngàn trượng toàn thân do thần huy và ngóng ngưng tụ m ặ thành tản ra chấn áp địa ngục đạp nát giống như tinh thần khí tức khủng bố thượng cổ thần tượng hư ảnh đột nhiên từ hắn sau lưng hiện hiện ra sau đó chỉ gặp được cổ thần tượng vậy mà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng đem cái kia như là kỉnh thiên tri trụ giống như to lớn vòi voi trực tiếp nhắm ngay vậy còn đang không ngừng phun trào ra gột giữa năng lượng tẩy phàm ao bản nguyên sau đó đ ỗ n g nhiên khẽ hấp hô trong chốc lát toàn bộ tẩy phàm ao đều kịch liệt chấn động một cái cái kia nguyên bản còn tại liên tục không ngừng phun ra ngoài năng lượng bảy màu thần thác nước nó tốc độ chạy vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh tăng vọn tẩy phàm ao càng là mắt trần có thể thấy mà hạ trần biến thành trên đầu kia cổ thần tượng nó thân thể thì như là thổi khí cầu giống như cấp tốc trở nên lương thực sáng trói mà mẹ nó không phải vậy mà lại còn có thể trực tiếp hấp thụ tẩy phàm ao năng lượng bản nguyên còn có thể dạng ngày chơi vạn cổ đến nay chưa từng nghe nói quá giờ k h ắ c này tất cả mọi người triệt để trận tròn mắt đại hạ đế t ử hạ trần lịch cái đại thiên chương một trăm linh tám thu vi tiêu t h ă n g bốn tuổi thần đài viên mãn vô địch chương một trăm linh tám thu vi tiêu t h ă n g bốn tuổi thần đài viên mãn vô địch thụ linh dây núi tẩy phàm ao chứ không tại tất cả mọi người cái kia sớm đã chết l ặ n g ngốc trệ t a m q u a n vỡ vụn ánh mắt nhìn soi mói hạ trần sau lưng tôn kia cao tới ngàn trượng thượng cổ thần tượng hư ảnh chính như cùng thái cổ hông thú giống như không chút kiên kỵ đem cái kia như là kình thiên c h i trụ giống như to lớn vòi voi thật sâu t h a m dò vào tẩy phàm ao năng lượng bản nguyên trong biển hô hút nương theo lấy mỗi một lần hô hấp thổ nạp toàn bộ tẩy phàm ao đều tại kịch liệt run dày gà thét cái kia nguyên bản còn tại liên tục không ngừng phun ra ngoài do thuần túy nhất tạo hóa chi lực cùng tiên thiên bản nguyên châu ngưng tụ mà thành năng lượng bảy mẫu thần thác nước đang tẩy p h à m ao cái kia nguyên bản tiên quang sáng chói thần thánh bất hủ nước ao cũng theo đó cực nhanh trở nên làm đ ạ m khô kiệt thay vào đó là hạ trần trên thân cái kia cố liên tục tăng lên khí tức khủng bố trong cơ thể hắn tiên tiên thánh thể đạo thai tại thời khắc này phát ra như là đại đạo hồng lô giống như manh minh ngực khối kia trí tôn cốt càng là buộc phát ra trước nay chưa có sáng chói thần huy nó uy thế càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng làm cho người kinh hãi run sợ tẩy phám ao tẩy phám ao muốn bị hút khô nhanh nhanh a thừa dịp còn có một điểm cuối cùng năng lượng có thể hút bao nhiêu là bao nhiêu a dưới đ à i những cái kia thật vất vả mới từ trước đó trong rung động miễn cưỡng lấy lại tinh thần các phương các thiên tiêu khi nhìn đến trước mắt cái này khủng bố một màn đằng sau tất cả đều cùng nhau sắc mặt k ỳ biến bọn hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì thiên tiêu phong độ cùng thận trọng từng cái như là đói bụng ba ngày ba đêm cho dại gặp được thị xương bình thường hai mắt xích hồng điên cùng thúc giục riêng phần mình công pháp liều mạng muốn từ cái kia sắp khô kiệt tẩy phàm trong ao cướp đoạt cái kia sau cùng từng tia ăn cơm thừa rượu cạn diệp hạo cùng tiêu nguyên hai vị này đứng hàng kim bảng thứ hai thứ ba vô thượng yêu nghiệt giờ phút này cũng là khỏe miệm bọn hắn nhìn xem cái kia như là như lô đen ngay tại điên c u ầ n thôn phệ lấy toàn bộ tẩy phàm ao năng lượng bản nguyên hạ trần trong lòng chỉ còn lại có một mảnh vô tận đ á n g chắc cùng cảm giác bất lực thật sâu bọn hắn cũng đồng dạng liệu mạng vận chuyển t ự thân thái cổ thánh thể cùng vô thượng trung đồng ý đồ cùng hạ trần tranh đoạt cái kia cuối cùng tẩy phàm ao năng lượng nhưng mà kết quả sau cùng lại là phí công tại hạ trần cái kia không nói đạo lý như là gian lận giống như thần tượng chấn n g ụ c tỉnh thôn tính phía dưới toàn bộ vạn cổ hiếm thấy mỗi một lần xuất hiện đều đủ để dẫn động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới điên quần thượng cổ thứ nhất cơ duyên tẩy phà nó góp nhặt không biết bao nhiêu vạn năm bảng bạc năng lượng cùng tạo hóa bản nguyên cuối cùng vẫn là bị hạ trần một người cho không sai biệt lắm hút khô cái này thượng cổ thứ nhất cơ duyên chỗ này có thiên tiêu vô thượng t h n h y ế n trở thành hạ trần một người cơ duyên đơn giản rời đại phổ đến lúc cuối cùng một tia thất thải tiên quang cũng bị cái tia thượng cổ thần tượng hư ảnh hút vào trong núi dung nhập hạ trần thể nội đằng sau toàn bộ tẩy phàm ao triệt để trở nên đảm đạm không ánh sáng linh tính mất hết lập tức tẩy phàm ao chậm rãi một lần nữa ẩn nấp vào trong hư không phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường mà giờ khắc này ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều không gì sánh được ngây ngốc tập trung tại thứ nhất thành tiên trên này cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh nho nhỏ phía trên vê anh ngay tại hạ trần đứng dậy s á t na một cỗ so trước đó vừa mới bước vào thần đại cảnh thời điểm còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần khí tức cường đại đột nhiên từ hắn thể nội phóng lên tận trời thần đại cảnh tiên kỳ đột phá thần đại cảnh trung kỳ đột phá thần đại cảnh hậu kỳ đột phá thần đại cảnh viên mã ba tại tất cả mọi người cái kia tràn đầy vô tận hãi nhiên cùng không dám tin ánh mắt nhìn soi mói hạ trần tu vi cảnh giới tại thôn vệ toàn bộ tẩy pha ba bảng bạc năng lượng đằng sau như ngồi chung giống như hỏa tiễn một đường thế như chè tre không có chút nào bình cảnh từ vừa mới đột phá không lâu thần đại cảnh sơ kỳ nhảy lên liền trực tiếp tiêu thăng đến thần đại cảnh cực h ạ viên mãn c h i cảnh th ba từng đợt phảng phất muốn đem không khí đều cho hút xong hít vào khí lạnh thanh â m liên tiếp tại tụ linh phía trên không rẽ núi vang lên trên mặt mọi người đều ngưng kết như là g ặ p ma thần, thần đại cảnh viên mãn hãn vậy mà trực tiếp liền thần đại cảnh viên mãn cái này tờ mờ còn có để cho người sống hay không biến thái lớn hạ đế tử hắn căn bản cũng không phải là người hắn chính là cái từ đầu đến đôi quái vật a vô số đạo tràn đầy c h ấ n kinh ánh mắt hoảng sợ gắt gao khóa chặt tại hạ trần trên thân bốn tuổi mặc dù bề ngoài của hắn nhìn đã như mười ba mười bốn tuổi thiếu niên nhanh nhẹn nhưng số tuổi thật sự của hắn cũng chỉ có bốn tuổi a một cái bốn tuổi thần đài cảnh viên mãn đây là khái niệm gì cái này đã hoàn toàn không cách nào dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung từ h xưa đến nay tương lai liền xem như trong những truyền thuyết kia được vinh dự thiếu niên đại đế vô thượng tồn tại ở tại bốn tuổi thời điểm chỉ sợ ngay cả cho vị này hạ trần đế tử sách dạy cũng không xứng quái vật đây tuyệt đối là một cái đủ để cho bất kỳ thời đại nào bất luận cái gì thiên tiêu cũng vì đó tuyệt vọng trung cực quái vật một bên diệp hạ o cùng tiêu nguyên tại cảm nhận được hạ trần trên thân kia viên mãn không tì vết thậm chí ẩn ẩn còn muốn siêu v i ệ t bọn hắn khí tức khủng bố đằng sau cũng là không hẹn mà cùng nhìn nhau một chút lập tức đều là từ đối phương cái kia đồng dạng tràn đầy rung động cùng phức tạp trong đôi mắt thấy được im lặng bọn hắn còn có thể nói cái gì đó đối mặt bậc này hoàn toàn không nói đạo lý không hợp với lẽ thường trung cực quái vật bọn hắn trừ cơi kh Không không c ò ngay tại tất cả i g mọi người còn đắm chìm tại hạ trần bốn tuổi liền đã đạt đến thần đại cảnh viên mãn to lớn trong rung động thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần thời điểm đông nhiên hoàng anh làm người tuyệt vọng vô thượng huy áp không có dấu hiệu nào đông nhiên giáng lâm cô uy áp này tràn đầy băng lãnh tĩnh mịch cùng vô tận sát phạt chi khí phán phất tử cựu h u địa ngục mà đến nó phẩm giai độ cao nó uy năng cường đại siêu việt ở đây tất cả mọi người tưởng tượng cho dù ở đây dung đạo cảnh người hộ đạo cũng cảm giác mình như là sâu kiến đây mới thực là đại đế chi uy ba mà lại còn không phải một tôn là dòng d ã ba tôn bất t ì n h lình tràn đầy vô tận ác ý khủng bố đế uy trong nháy mắt để ở đây tất cả cường giả tất cả đều cùng nhau sắc mặt k ỳ biến bọn hắn từng cái không khỏi hãi nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sau một khắc tại bọn hắn cái tia tràn đầy vô tận kinh ngạc cùng không dám tin ánh mắt nhìn soi mói chỉ gặp tụ linh dãy núi trong trời cao chẳng biết lúc nào vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ba đạo toàn thân bị áo choàng đen kịt bao phủ quanh thân tản ra làm người sợ hãi tử vong t h ầ n q u a n g thấy không rõ cụ thể khuôn mặt thân ảnh mông lung những thân ảnh này cùng nhau tản ra siêu thoát vùng thế giới này chấn áp v ậ t đạo quét ngang vạn cổ siêu thoát khí tước thật là ba vị đại đế cờ ư n giả g làm sao có thể cái này đây cũng là từ nơi nào xuất hiện vô số người trong lòng tại thời khắc này đều nhắc lên thao thiên cự lãng khó có thể tin c h ư ơ n một trăm linh chín lần trước đánh lui trường sinh tiên thần chính là lớn hạ đế tử tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người c h ư ơ n một trăm linh chín lần trước đánh lui trường sinh tiên thần chính là lớn hạ đế tử tất cả mọi người kinh ngạc đến với người thụ linh phía trên dây núi cái kia ba đạo toàn thân bị áo choàng đen kịt bao phủ tản ra chân chính đại đế chi u i thân ảnh mông lung như là ba tôn t ử k i ự u hữu trong địa ngục đi ra tử vong thần linh lẳng lặng trôi nổi tại không trung trên người bọn họ cái kia cố băng lãnh tĩnh mịch tràn đầy vô tận sát phạt chi khí khủng í k h bố đế uy như là vô hình thủy chiều quét sạch toàn bộ thiên đ i ệ uy thế như vậy để ở đây tất cả cơn giả đều cảm thấy từng đợn tê cả ra đầu linh hồn run dày đại đế mà lại hay là ba vị cái này sao có thể huyền hoàng đại thế giới lúc nào lại ra đời ba tôn chúng ta chưa bao giờ nghe vô thượng đại đế bọn hắn đến tột cùng là người phương nào tại sao lại đột nhiên giáng lâm ở chỗ này mục tiêu của bọn hắn là ai ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau toàn bộ tụ linh dây núi lần nữa buộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm máy liệt cũng càng thêm kinh hãi xôn xao cùng nghị luận trên mặt mọi người đều hiện đầy vô tận mộng bức cùng không dám tin nhưng mà mọi người ở đây nhao nhao suy đoán ba vị này thần bị đại đế lai lịch cùng mục đích thời điểm cái kia ba đạo đen kịt thân ảnh mông lung nó giấu ở dưới áo t r à n g ánh mắt lại sớm đã xuyên thấu vô tận hư không đồng loạt khóa chặt tại cái kia vẫn như cũ đứng tại thứ nhất thành tiên trên đài thân xác bình tĩnh lạnh nhạt hạ trần trên thân ha ha có chút ý tứ đồng thất thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên mang theo một tia nhàn nhạt kinh ngạc cùng mấy phần mèo đùa dẫn chuột giống như nghiền ngẫm bốn tuổi niên kỷ liền tại phương này hạ giới đ ạ tới t thần đại cảnh viên mãn bực này c ă n cơ bực này đạo vận chỉ sợ không ra trăm tuổi liền có thể tùy tiện đột phá tới chúng ta chỗ đ i ệ tiên tri cảnh đại đế cảnh đi chật liền xem như đặt ở ta tiên giới cùng những cái tia chân chính tiên đế dòng roi so sánh chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu thậm chí còn hơn a một vị k h á c danh hiệu là đồng tám sát thủ cũng phát ra một trận âm chảy dòng dòng cười lạnh đúng là n ị c h thiên tới cực điểm chỉ t A yêu n g h i ệ t như thế hôm nay lại phải bỏ mạng tại huynh đệ chúng ta ba người trong tay có thể tự tay bóp chết bực này tương lai nhất định quá y chư thiên phong vân vô thượng tồn tại chỉ là n g ấ m lại liền để b ả n t o ạ a cảm thấy không gì sánh được hương vân a đồng tám trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào tàn nhẫn cùng thị huyết hạ trấn nghe ba người này đối thoại cặp kia thâm t h ú y đôi mắt cũng là khe hít một cái ba tên này là hướng về phía chính mình tới nếu như là lời nói chính mình một đợt này giống như lại phải p h á ta t chật chật có ý tứ quả nhiên sau một khắc cầm đầu đồng thất liền mở miệng nó ánh mắt phảng phất xuyên thấu hạ trần nhục thân thấy được hắn cái kia ba mươi trượng vô thượng thần đài cùng cái kia không giống bình thường thể chất đồng thất chậm rãi mở miệng trong thanh â m mang theo một kia ở trên cao nhìn xuống tán thưởng cùng sợ hai than p h ụ tiểu a nhi không thể không thừa nhận thiên tư của ngươi là ta cuộc đời í thấy có thể tại pháp tắc này không trọn vẹn linh khí mỏng manh hạ giới có được thành tựu như thế cho dù là ta tiên giới những cái kia tiên đế dòng dõi cùng ngươi so sánh cũng nhiều có k h ô n g bằng nếu là có thể để cho ngươi tại thượng giới đạt được chân chính bồi dưỡng ngươi bây giờ thành tựu chỉ sợ sẽ còn càng thêm yêu nghiệt tuyệt đối sẽ trở thành làm cho cả tiên giới cũng vì đó chấn động vô thượng tồn tại cũng vì đó phong thường tồn tại hôm nay nơi đây chính là ngươi nơi trôn thây m à vị cuối cùng cũng là khí tức nhất là âm lãnh sát thủ đồng cựu càng là nói thẳng ra bọn h ắ n chuyến này chân chính mục đích vật nhỏ ngươi cũng không cần cảm thấy hoan luồng có thể chết ở ta tiên sát lâu ba vị địa tiên cảnh sát thủ trong tay ngươi cũng đủ để kiêu ngạo muốn trách thì trách ngươi không nên giết khuất ưu đại nhân dòng chính hậu bối muốn trách thì trách ngươi không phải sinh ra ở tên i giới mà là tại phía dưới này phá toai thế giới lần trước ngươi có thể bằng vào không biết tên thủ đoạn đánh lui k u ấ t tú đại nhân ý chí hóa thân lần này ba người chúng ta tự mình xuống tới ngươi nhưng liền không có cơ hội kia đồng cựu lời nói này mặc dù thanh â m không lớn nhưng trong đó ẩn chứa lượng tin tức lại như là ước vạn đạo hỗn độn thần lôi hung hăng bổ và ở đây tất cả cường giả trong óc để bọn hắn trong nháy mắt tâm thần kịch trấn tan quan vỡ vụn tiên giới tiên sát lâu địa tiên cảnh sát thủ khuất ú đại nhân đánh lui khuất ú đại nhân từng cái rung động từ ngữ như là cuồng bạo nhất phong bạo trong nháy mắt quét sạch bọn hắn toàn bộ não hải tiên tiên giới ba vị này đại đế. lại là đến từ trong truyền thuyết tiên giới có cường giả la thất thanh trong thanh em tràn đầy vô tận hãi nhiên cũng đối c ũ nhưng g c ỉ có n h vậy mới có thể giải thích vì y mới giải có thích, thể h sao u ề h o à n đại đột giới hiệu nhiên thế t không h sẽ nào, có dấu ê mà ra ba chưa bao lai,、like, bọn bọn bản tôn thượng vô không hắn nghe Nguyên hắn căn bản cũng không phải giờ đại đế. l giới này người, này đến mà là đến từ cái kia cao h ơ này vĩ độ tiên giới. Nhưng m cái n à còn không phải nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi muốn tuyệt nhất làm cho bọn hắn cảm thấy ra đầu run lên cơ hồ muốn làm trận hít thở không thông là đồng cựu phía sau lời nói khuất ú đại nhân chẳng lẽ chính là trước đó không lâu đạo ý chí kia giáng lâm tràn đầy vô tận phẫn nộ muốn vì nhà mình tôn nhi báo thủ trường sinh tiên thần đánh lui hắn ý tứ là lần trước vị kia cùng trường sinh tiên thần chính diện đối cứng cũng đem nó kinh sợ thối lui thần bí vô thượng đại đế là nghĩ tới đây tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này triệt để đình chỉ bọn hắn nghĩ đến khó nhất cũng kinh khủng nhất khả năng từng cái tất cả đều như là gma ặ p không gì sánh được cứng đờ nhìn về phía hạ trần tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy vô tận một bức vô tận hãi nhiên cùng vô tận không dám tin bốn tuổi hạ trần lần trước cái kia đối cứng tiên giới trường sinh tiên thần cũng đem nó thành công kinh sợ thối lui thần bí đại đế chính là hắn chỉ có bốn tuổi lớn hạ đế tử ta dựa vào cái này tờ mờ làm sao có thể ở đây tất cả c ư ờ n giả g tất cả đều cảm giác mình đầu ông một tiếng triệt để nổ tung trong óc chỉ còn lại có trống giống bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình cả đời tích lũy được tu hành thưởng thức cùng thế giới quan tại thời khắc này bị hạ trần cái này không nói đạo lý không hợp với lẽ thường trung cực quái vật p h á t cho triệt triệt để để nghiến nát không phải bốn tuổi thần đài cảnh viên mãn thì cũng tôi đi trí tuôn q u ố t thiên thiên thánh thể đạo thai ra chỉ phía dưới bọn hắn còn có thể chính mình tự viên ký t h u y t nhưng ngươi bây giờ nói cho ta biết hắn không chỉ có thần đài cảnh viên mãn lúc trước hắn còn tờ mờ chính diện đối cứng qua một tôn chân chính tiên giới trường sinh tiên thần hơn nữa còn để người ta cho đánh lùi cái này thế giới này đến tột cùng là thế nào là chúng ta điên rồi hay là thế giới này rốt c ụ c điên thành chúng ta hoàn toàn không quen biết bộ dáng chương một trăm mười hạ uyên liễu nhược h y đổi tới bốn tuổi thần đại giải quyết tam đại đế chương một trăm mười hạ uyên liễu nhược h y đổi tới bốn tuổi thần đại giải quyết tam đại đế ngay tại tụ linh sơn mạch tất cả mọi người còn đắm chìm tại bốn tuổi hấu tử đối cứng trường sinh tiên thần cái này đủ để phá vỡ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tu hành s ử kinh thiên bí văn mang đến vô tận rung động cùng nghẹn ngào bên trong lúc một bên khác tại phía xa ước vạn vạn rằm bên ngoài đại hạ thần triệu đế c u n g chỗ sâu cảm giác được ba đạo đại đế khí tức đột nhiên buộc phát hạ huyên cùng liễu nhược h y nó thần sắc cũng bởi vì bọn họ khí tức d á n g lâm tại tẩy phàm ao bên kia mà đ ố n g nhiên đại biến ân hạ, hạ huyên đột nhiên từ trên đế tọa đứng lên cặp kia thâm thúy uy nghiêm đôi mắt phảng phất trong nháy mắt x ba đạo hoàn toàn xa lại đại đế khí t ứ c mà lại tràn đầy không che giấu chút nào ác ý cùng sắc cơ mục tiêu của bọn hắn là trần nhi liễu nhược hy cũng là mắt phượng hàm sát trên gương mặt hiện đầy băng lãnh hàn s ư ơ n g cùng vô tận l ử a giận đến tột cùng là phương nào bọn c h ố n nhất dám đối với con của ta động sát tâm m u ố n chết hai người không có bất kỳ cái gì một tơ một hào do dự Vâng. hai cố đồng dạng vô cùng minh n g ông đủ để cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng vì đó run dày vô thượng đại đế thần uy đột nhiên tự đại hạ thần triều đế cùng bên trong phóng lên tật trời sau một khắc hai vợ chồng liền đã xé rách nước vạn giảm hư không minh ông trong một chốc mắt liền trực tiếp giáng lâm đến tẩy phàm ao bên ngoài khi hạ huyên cùng liễu nhược hy cái này hai tôn đương đại người vô địch t ộ c đại đế mang theo căm giận ngút trời giáng lâm tại tụ linh sơn mạch trên không sát na ở đây tất cả cơn giả lần nữa bị cái này liên tiếp kinh thiên b i ế n cố cho triệt để chấn động lại lại là hai tôn đại đế là đại hạ thần đế hạ huyên cùng đại hạ thần hậu liễu nhược hy ông trời ơi bọn hắn làm sao cũng tới ngươi đây không phải nói nhảm sao nhà mình nhi tử đều muốn bị giết còn có thể không đến thăng thêm vừa rồi ba vị tia thần bí đại đế cái này cái này nho nhọ tụ linh sơn mạch hôm nay vậy mà thoáng cái hội tụ trọn vẹn năm tôn đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại đây là muốn buộc phát bất hủ chi chiến sao vô số người h ã i n h i ê n nghẹn nào cảm giác buồng tim của mình đều nhanh phải thừa nhận không nổi cái này như là giống như mưa to gió lớn một đợt nối một đợt khủng bố đánh sâu vào mà hạ huyên cùng liễu nhược h i giờ phút này nhưng căn bản không có tâm tư đi để ý tới chung quanh những sâu kiến kia trần kinh ánh mắt của bọn hắn tại giáng lâm trước tiên liền gắt gao khoa chặt tại cái kia ba tên liền gắt gao khoa chặt tại cái kia ba tên đem nhà mình nhi tử bảo bối đoàn bàn bao vây áo choàng đèn kịt t h â ảnh cũng không khỏi thỏa đáng trận ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra ba tên này vậy mà thật là đại đế cấp bậc cường giả hơn nữa còn là ba vị cho dù trần nhi hắn lại thế nào ngây tiên lại thế nào yêu nghiệt bây giờ cũng bất quá chỉ là một cái thần đại cảnh viên man b é con thôi vậy phần khoa trương đến cần xuất động ba vị chân chính đại đế cường giả liên thủ tiến hành vây rết sao đây quả thực là rết gà dùng đao mổ trâu không cái này tờ mờ là trực tiếp dùng tinh hà chiến hạm đi quanh con mội a ba hạ u y ê n cùng liễu nhược hy thời khắc này trong lòng tràn đầy vô tận hoang đường cùng lựa giận mặt trời Bá. Bá. hai người thân ảnh nón h một cái tựa như cùng như tuấn h di trực tiếp xuất hiện tại hạ trần bên cạnh sau đó đem hạ trần vững vàng bảo hộ ở sau lưng hai cố đồng dạng không kém chút nào đối diện ba vị thần bí đại đế khủng bố đế uy ẩm vàng bộc phát cùng đối phương cái kia băng lánh tính m ị c h sát phạt chi khí ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau ba vị đạo hưu không biết là thần thánh phương nào hạ huyên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đồng thất đồng tám đồng c ử u tăng người trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm vì sao muốn đối với con của ta ra tay liễu nhược hy cũng là mắt p ư ợ n g hàm sát lạnh giọng nói ra ba vị hôm nay nếu không cho ra một hợp lý giải thích vậy hôm nay chỉ sợ không tiện rời đi nơi này hai vị đại đế đồng thời tức giận nó uy thế chi khủng bố đủ để cho thiên điệu biến sắc v ạ n đạo gào thét nhưng mà ngay tại hạ uyên cùng liễu nhược hy chuẩn bị trực tiếp đ ộ n g thủ đem c á i này ba cái can đảm d á m đối với chính mình hài nhi xuất thủ thần bí đại đế tại chỗ c h ấ n áp thời điểm một bên hạ trần lại là nhẹ nhàng lôi kéo l i ê u nhược hy ống tay áo lập tức hắn dùng một loại không gì sánh được bình tĩnh ngữ khí mở miệng giải thích phụ đế mẫu hậu không cần hỏi nhiều bọn hắn là trước kia bị hài nhi kinh sợ thối lui vị kia tiên giới trường sinh tiên thần phái xuống tới trả vì sao đối phương sẽ như vậy bất kể đại giới thậm chí không tiết xuất động ba vị đại đế cũng muốn vây rết nhà mình hải nhi dù sao trần nhi lúc trước hắn thế nhưng là chính diện đối cứng qua một tôn chân chính tiên giới kim tiên ý chí a mặc dù chỉ là ý chí hóa thân nhưng này cũng đại biểu cho tiên giới vô thượng m i n nghiêm bây giờ đối phương thẹn quá hóa giận điều động càng mạnh sát thủ đến đây trả thủ cũng là hợp tình hợp lý nghĩ thông suốt điểm này hạ huyên cùng liễu nhược hy hai người sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng cũng càng thêm băng lãnh bọn hắn biết chuyện hôm nay chỉ sợ đã không cách nào lành trần nhi ngươi lại lui ra phía sau hạ huyên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt sát ý. sau đó nơi này chiến trường giao cho ta cùng mẫu hậu ngươi thượng giới đại đế thì như thế nào ta và ngươi mẫu thân hai người liên thủ chưa hẳn không thể đem bọn hắn đều lưu ở nơi đây liễu nhược hy cũng đồng dạng thôi động hỗn độn tiên pháp quanh thân hỗn độn khí tràn ngập làm xong tùy thời buộc phát kinh thiên một trận chiến chuẩn bị ngay tại lúc hạ huyên cùng liễu nhược hy chuẩn bị liên thủ nên chiến đưa hạ trần rời đi địa phương nguy hiểm này thời điểm tại hai người bọn họ cái tia tràn đầy kinh ngạc cùng không h i ể u mẫu bức trong tầm mắt hạ trần lại là chậm rãi lắc đầu c h ỉ gặp hạ trần đầu tiên là đối với phụ đế mẫu hậu lộ ra một cái để bọn hàn an tâm sán l ạ n dáng tôi cười lập tức ở chung quanh vô số đạo mẫu bức trong tầm mắt hạ trần vậy mà vậy mà từng bước từng bước chủ động đi ra hạ huyên cùng liễu bày cái kia đủ để ngăn chặn bất luận cái gì công kích đế vi thủ hộ phạm vi cuối cùng tại toàn trường tất cả mọi người cái kia tràn đầy cực hạ n c h ấ n kinh cùng không dám tin m ộ n g bức trong tầm mắt hạ chân một thân một mình đứng bình tĩnh tại ba vị kia khí tức khủng bố sắc ý ngập trời tiên giới địa tiên sát thủ trước mặt hạ chân nhìn xem đồng thất ba người trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt dùng một loại bình tĩnh đ ể làm cho người cảm thấy tim đập nhanh ngữ khí chậm rãi mở miệng nói ra đối phó bọn hắn ba cái không cần dùng phụ đế cùng mẫu hậu xuất thủ ta một người hạ chân đốn bỗng nhiên mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói như vậy đủ rồi hạ trần cái kia bình tĩnh l ạ n h nhạt nhưng lại tràn đầy vô tận tự tin cùng giọng điệu bá đạo như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên đủ để dẫn bạo tinh thần hỗn độn thần l ôi trong n g á y mắt liền khắp nơi nơi trốn có trong trái tim con người nhấc lên thao thiên cự lãng chương một trăm m ư ơ i một hai thế đại đế thẻ sử dụng thiên tiên c h i cảnh chương một trăm m ư ơ i một hai thế đại đế thẻ sử dụng thiên tiên c h i cảnh cái gì hán hắn mới vừa nói cái gì một mình hắn liền đầy đủ giải quyết hết ba vị hàng thật giá thật khi tức khủng bố đến từ tiên giới đại đế cấp tồn tại hắn có phải điên rồi hay không ngắn n g i tĩnh mịch đằng sau toàn bộ tụ linh dây núi lần nữa bộc phát khó có thể tin xôn s a o cùng nghị luận ta không nghe lầm chứ đại hạ đế tử hắn nói hắn muốn một người đối phó ba vị đại đế hắn mặc dù yêu nghiệt mặc dù nghị thiên nhưng hắn bây giờ cũng mới chỉ là thần đại cảnh viên m ă n a hắn dựa vào cái gì côn vọng thật sự là quá côn vọng đây quả thực là đang tự tìm đường chết vô số quan chiến cường giả tất cả đều dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn xem cái kia một thân một mình bước ra phụ mẫu thủ hộ phạm vi bốn tuổi bé con bọn hắn cảm giác hạ trần là tiểu hài tử tính bướng bình đi lên nhất định là bị chính mình cái kia kim bảng thứ nhất vô thượng vinh quang cho làm c h á n g váng đầu góc mà cái k i a ba tên đến từ tiên sát lâu địa tiên cảnh sát thủ đang nghe hạ trần lời nói đằng sau cũng là t r ư ớ c cùng nhau s ư ớ n g sở lập tức liền không hẹn mà cùng bộc phát ra một trận tràn đầy vô tận trào phúng cùng khinh bị trói thai cười to ha ha ha ba cầm đầu đồng thất phản phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười bình thường cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa vẫn nhỏ ngươi là đang cùng chúng ta nói chuyện sao tuổi không lớn lắm khẩu khí cũng không nhỏ xem ra ngươi không chỉ có thiên tư yêu nghiệt cái này khoác lát bản sự cũng là vạn cổ không m ộ ta đồng tám cũng là âm chảy dòng dòng cười lạnh nói tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất yêu nghiệt nhưng yêu nghiệt không có nghĩa là có thể vô tri ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta ba người là trước kia hạ giới phế vật chuẩn đế có thể so sánh được sao đồng cựu càng là trực tiếp hắn nhìn xem hạ trần như cùng ở tại nhìn một người chết thanh âm lạnh như băng nói ra thứ không biết chết sống đã ngươi vội vã muốn chết vậy bản tọa liền thành toàn ngươi nói đồng cựu liền muốn trực tiếp đậu thủ đối diện hạ huyên cùng liều n h ư ợ c h i thấy thế sắc mặt ngưng trọng nhưng bọn hắn ngưng trọng cũng không phải là bởi vì lo lắng hạ trần an toàn mà là bởi vì bọn hắn b ỗ n nhiên nghĩ đến hai người không gì sánh được an ý liếc nhau một cái đều là từ đối phương cái kia tràn đầy khiếp sợ trong đôi mắt thấy được một cái đồng dạng không gì sánh được con g đường nhưng lại tựa hồ là duy nhất hợp lý suy đoán đó chính là hạ trần còn có thể lần nữa m ư ợ n nhờ hắn kia cái gọi là kiếp t r ư ớ c để lại lực lượng ý nghĩ này vừa mới hiện hiện tựa như cùng liệu nguyên chi hỏa giống như tại hai người bọn họ trong lòng điên cuồng sinh sôi bọn hắn lập tức liền khẳng định ý nghĩ này không sai tuyệt đối là dạng này nếu không lấy trần nhi trầm ổn tâm tính tuyệt không có khả năng tại loại này tình thế chắc chắn phải chết bên dưới nói ra cuồn vọng như vậy lời nói mà tiêu hỏa đang nghe hạ trần cái kia tự tin không gì sánh được tuyên ngôn đằng sau cũng là trước xứng sở lập tức cặp kia nguyên bản tràn đầy lo lắng đôi mắt trong nháy mắt liền bị một cỗ trước nay chưa có c ù n g nhiệt cùng sùng bái thay thế không hổ là điện hạ vô luận đối mặt cỡ nào tuyệt cảnh điện hạ hắn mãi mãi cũng là như vậy ung dung không nội mãi mãi cũng có đủ để phá vỡ hết t h ể vô thượng át chủ bài ngay tại đồng thất ba người n ắ m chắc thắng lợi trong tay chuẩn bị trước không nhìn hạ huyền cùng liễu nhược h i trực tiếp xuất thủ đem không biết trời cao đất rộng hạ trần cho triệt để gạt bỏ thời khắc hạ trần động nói đúng ra là trong lòng của hắn suy ngh hắn nhìn xem ba vị kia trong mắt hắn sớm đã cùng người chết không khác tiên giới sát thủ nhét miệng lên một vòng băng lánh độ cong trong lòng đối với hệ thống hạ đạt một đạo đủ để cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng vì đó run dày chỉ lệnh hệ thống sử dụng hai thế đại đế thể nghiệp thẻ nương theo lấy hạ trần đạo này chỉ lệnh ở trong lòng rơi xuống sân na ông trong n ấ y mắt phảng phất toàn bộ thiên địa vũ trụ đều tại thời khắc này triệt để yên tĩnh lại thời gian phảng phất đình chỉ lưu động không gian phảng phát triệt để biến thành vĩnh hằng ngưng kết ngay sau đó một cỗ viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào viễn siêu chân chính đại đế trí cảnh tràn đầy vô tận siêu thoát vĩnh hằng bất hủ phảng phất muốn áp đảo luân hồi phía trên nhảy ra ngũ hành bên ngoài hóa thành một phương độc lập thiên địa vũ trụ khí tức khủng bố đột nhiên từ hạ trần trong thân thể nho nhỏ kia phóng lên tận trời khí tức trong nháy mắt l i ề n quét sạch toàn bộ h u y ề n hoàng đại thế giới hai thế đại đế trên thực tế cái này sớm đã không phải hạ giới sinh linh có thể hiểu được phạm chủ nó chỗ đối ứng chính là trong tiên giới siêu phàm t h á t tục đủ để xưng bám một phương thiên tiên tiên tri cảnh giờ khác này hạ trần cảm giác mình thăng hoa hắn cảm giác chính mình phảng phất không còn là vùng thiên địa này vũ trụ một bộ phận mà là hóa thân trở thành cùng v cung cấp bậc trí cao tồn trí tại. hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia lao nhanh không thôi dòng sông thời gian giờ phút này chính như cùng dịu dàng ngoan ngoãn như suối chạy dưới chân hắn chậm dãi chạy xuôi hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia huyền ảo khó lường ngàn vạn đại đạo phát tắc giờ phút này chính như cùng nghe lời hài đồng giống như tại đầu ngón tay của hắn tùy tâm sở dục này g lên hắn thậm chí cảm giác chỉ cần mình n g u y ệ n ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể để đảo ngược thời gian để không gian được chuyển để vạn vật sinh diện để kỷ nguyên khởi động lại hắn chính là đạo hắn chính là pháp hắn chính là phương vũ trụ này duy nhất chúa tể ẩm ấm, ấm long theo hạ trần khí tức trên thân c h i t để kéo lên đến thiên tiên tri cảnh đỉnh điểm toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thiên khung cũng bắt đầu run dày kịch liệt vô tận tử khí đi về đông t r u n g t r u n g điệp không biết lan tràn bao nhiêu ước và dặm sáng chói màu vàng t h ầ n sen từ hư không bên trong điên cuồng hiện lên bay khắp cả mảnh trời tế càng có trận tràn ậ n t r đầy bất hủ cùng lĩnh hàng khí tức tiên âm vang vọng mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn vực này khủng bố đến cực hạn dị tượng làm cho cả huyền hoàng đại thế giới tất cả tồn tại cổ lão tất cả bế quan lao quái vật tất cả đều lần nữa bị kinh động bọn hắn thức tỉnh trước tiên, Từng cái tất cái cả đồng ề về u quỷ trung quan, tuyệt dùng dãy dãy giống như ánh mắt, hãi nhiên nhìn về phía tụ linh núi phương hướng. Mà ở vào trung tâm phong bạo, tụ linh phía trên núi lắng người. Nó càng thụ, thì là càng thêm trực quan, cũng càng người gặp một mắt, Mà tâm thêm thêm làm tụ tụ thụ, thì trực loại là vào bạo, hãi phía phía vọng. ở đ thất đồng tám đồng c ử u ba vị này đến từ tiên l ê n giới tự xưng là tài trí hơn người nhìn thấy giới sinh linh làm kiến hôi đ ị a tiên cảnh đại đế cấp đỉnh tiêm sát thủ giờ phút này sớm đã không có nửa phần trước đó p h á c h lối cùng khinh thường bọn hắn cái kia giấu ở dưới áo choàng thân thể chính không bị khống chế kịch liệt run dày răng đều đang điền c u ồ n run lên ba đôi nguyên bản băng lãnh vô tình trong đôi mắt chỉ còn lại có nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất cực hạn sợ hãi t r ờ i thiên tiên cầm đầu đồng thất thanh âm khàn dọng k é t lên lên tiếng trong thanh âm tràn đầy vô tận hãi nhiên cùng không dám tin không không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ba chỉ là một cái hạ giới làm sao lại có thiên t i ê n cấp bậc tồn tại ngươi ngươi đến tột u cùng là ai bọn hắn sợ là thật sợ thiên tiên đây chính là tại mênh mông trong tiên giới cũng đủ để được xưng tụng là một phương cự phách tồn tại kinh cùng a coi như ba người bọn họ liên thủ tại một vị chân chính thiên tiên trước mặt cũng cùng ba cái hơi cường tráng một điểm sâu kiến không có gì khác nhau thiên tiên hạ c h â n n g h e được đồng thất cái kia tràn đầy sợ h ã i thét lên đẹp mắt lông mày cũng là hơi nhữ trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc xem ra chỗ này vị hai thế đại đế thể nghiệp t h ể nó uy năng vậy mà đủ để so sánh trong tiên giới thiên tiên tu vi a chật chật không tệ không tệ bất quá thiên tiên đều có loại lực lượng này cái kia nếu là chân chính tiên đế lại nên cỡ nào hủy thiên diện địa lực lượng kính cùng hạ trần trong lòng đối với cái này tràn đầy vô tận tưởng tượng cùng chờ mong bất quá hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần việc cấp bách hay là trước tiên đem trước mắt ba tên này cho giải quyết triệt để rơi lại nói nghĩ tới đây hạ trần không tiếp tục để ý cái kia đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật cơ hồ muốn làm trận sụp đổ đồng thất ba người hắn cặp tiếp như là ẩn chứa toàn bộ vũ trụ tinh không đôi mắt thâm thúy lãnh đ ạ m quét ba người một chút lập tức tại toàn trường toàn bộ sinh linh ánh mắt nhìn soi mói hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình sau đó đối với ba vị kia đã sớm bị thiên tiên khí t ứ c triệt để giam cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy đ i ệ tiên cảnh sát thủ nhẹ nhàng một chỉ điểm ra một chỉ này không có kinh tiên động địa n h thế cũng không có hủy thiên diệt địa dị tượng cứ như vậy bình thường bình bình đạm đạm nhưng mà chính là cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một chỉ lại làm cho ba vị tia đ ị a tiên cảnh đỉnh tiêm sát thủ trong mắt sợ h ã i trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn sau một khắc phanh phanh phanh ba tiếng rất nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính trầm đ ủ c gâm thanh xuất hiện đến từ tiên giới không ai bị nổi đồng thất đồng tám đồng c ử u ba người bọn hắn không thể phá vỡ đ ị a tiên thân thể tính cả bọn hắn cái kia bất h ủ y bất diệt đ i ệ tiên thần hồn vậy mà liền như thế tại hạ trần cái này hời hợt dưới một chỉ như là bị ánh mặt trời chiếu đến bọn biển bình thường vô thanh vô tức hóa thành bay đầy trời bụi cuối cùng triệt để tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này một chỉ điểm sát ba tôn đại đế một màn này phản phất làm cho cả thiên địa đều lâm vào vĩnh hằng yên tình im mắng chương một trăm m ư ơ i hai đại hạ đế tử là chuyển thế tiên thần v a n h động huyền hoàng đại thế giới chương một trăm m ư ơ i hai đại hạ đế tử là chuyển thế tiên thần v a n h động huyền hoàng đại thế giới toàn bộ thiên địa đều bởi vì hạ trần cái này hời hợt nhưng lại bá đạo tuyệt luân một chỉ mà lâm vào vĩnh hằng giống như tính mịch tụ linh phía trên dãy núi tất cả mọi người đại nao đều đã nhưng triệt để đ ư n g máy diễm hạo thiê nguyên ngao thiên, thiên Khương vô vọng những này đứng hàng đại thế kim bảng hàng đầu ngày bình thường tâm cao khí n ạ o tự nhận cùng thế hệ vô địch các thiên kiêu đình tiêm giờ phút này tất cả đều chừng lớn cặp kia tràn đầy vô tận hãi n h i ê n cùng không dám tin con mắt nhìn chằm chằm cái kia vẫn đứng tại chỗ thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt phản phất chỉ là tiện tay nghiền chết ba cái sâu kiến bốn tuổi bé con bọn hắn miệng càng là trương đắc đủ để nhét xuống nguyên một khóa chứa rồng bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo tâm tại thời khắc này bị một cô không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng cho hung hăng đánh nát cái này cái này sao có thể d i ệ p hạo cặp tia thiêu đốt lên chiến ý đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận m ở mịt cùng sợ hãi thật sâu lúc trước hắn lại còn mưu toan cùng tồn tại bực này tranh phong một trận chiến quả thực là không biết sống chết mà t r u n g b ì n h những cái kia đến từ các phương đạo thống các hộ đạo giả những cái kia trên tu vi đến dung đạo cảnh đ ỉ n h phong cho tới pháp tắc cảnh cường giả đỉnh cao giờ phút này cũng là đồng loạt há to miệng con mắt kém chút đều muốn từ trong hốc mắt chừng lối đi ra từng cái trên mặt hiện đầy trước nay chưa có vẻ không thể tin được bọn hắn nhìn thấy cái gì ba tôn hàng thật giá thật đại đế cấp cường giả、A. cứ như vậy Cứ như vậy bị một cái bốn tuổi bé con hời hợt một chỉ điểm sát ngay cả một tia phản kháng chỗ c h ố n g đều không có cái này tờ mờ liền xem như truyền thuyết thần thoại cũng không dám như thế bên a một bên tiêu hỏa giờ phút này cũng đồng dạng là triệt để mậu bức mặc dù đối với nhà mình điện hạ thực lực có mù quáng tín nhiệm nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng điện hạ hắn vậy mà có thể khủng bố đến tình trạng như thế đây chính là ba tôn đại đế a cứ như vậy không có so với lần trước ba tên chuẩn đế còn biến thái mà hạ uyên cùng liễu n g ư hy hai vị này đối với hạ trần thực lực hiểu rõ nhất vô thượng đại đế giờ phút này cũng đồng dạng là lâm vào vô tận trong rung động bọn hắn mặc dù biết hạ trần đứng ra nhất định nắm một tấm đủ để thay đổi càn không nịch thiên át chủ bài nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng lá bài tẩy này uy năng vậy mà lại khủng bố đến trình độ như vậy một chỉ liền có thể tùy tiện điểm sát ba tôn cùng cấp bậc địa t i ê n đại đế cờ giả lực lượng bậc này đã siêu việt bọn hắn có thể hiểu được đại đế phạm chủ thiên tiên liêu nhược hy đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vô tận r u n động trần nhi hắn vừa rồi chỗ buộc phát ra lực lượng nó bản chất đã siêu việt đại đế đại đế phía trên cảnh giới là thiên tiên tri cảnh hạ huyên nghe vậy cũng là thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nhẹ gật đầu nhưng mà vô luận trong lòng mọi người như thế nào chấn kinh như thế nào hãy nhiên làm sao không dám tin trước mắt phát sinh hết thảy đều đã là cố định sự thật chứ những cái kia sớm đã sớm biết một chút nội tình giờ phút này mặc dù đồng dạng chấn kinh nhưng lại còn có thể miễn cưỡng bảo trì một tia lý trí tiêu hỏa đào yêu tiên cùng hạ trần phụ mẫu bên ngoài ở đây còn lại tất cả mọi người bao quát xuân ngưng sương ngao thiên thiên diệm hạo tiêu nguyên ở bên trong tất cả thiên tiêu cùng cừng giả tất cả đều gây ra như phóng trong đầu của bọn họ giờ phút này đều chỉ còn lại cùng một cái suy nghĩ đó chính là ta dựa vào cái này đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì a trong lúc nhất thời các loại màu sắc sặc sỡ phá vỡ tam quan khủng bố ý nghĩ không bị khống chế xuất hiện ở hiện trường trong tim của mỗi người đúng lúc này hạ uyên cùng liễu nhược hy lại là không gì sánh được bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng t r u n g quanh những cái kia nguyên bản còn đối với hạ trần tràn đầy kính sợ cùng sùng bãi ánh mắt giờ phút này vậy mà thời gian dần qua nhiều từng tia tên là sợ hãi cùng xa lánh cảm xúc đúng vậy sợ hãi bọn hắn đang sợ đang sợ hạ trần cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để lý giải trung cực quái vật hạ huyên cùng liễu nhược h i lết i nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tiếng ngưng trọng bọn hắn biết tình huống không ổn nếu như tùy ý loại sợ hãi này cảm xúc tiếp tục lên men x u ố n g dưới như vậy hạ trần rất có thể sẽ bị toàn bộ huyền hoàng đại thế giới xem như một cái không cách nào k h ô n g chế không thuộc về thế giới này dị loại một cái cần bị toàn bộ sinh linh cộng đồng e ngại cảnh giác thậm chí là bài xích quái vật người có thể yêu nghiệt người có thể biến thái nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng quá mức vượt qua lẽ thường quá mức không nói đạo lý bằng không mà nói ngươi liền đem không còn bị coi là đồng tộc một thành viên mà là một cái cần bị tất cả tộc đàn cộng đồng đ ề phòng cùng nhằm và o uy hiếp tiềm ẩn đây đối với hạ trần tương lai trưởng thành cùng hắn tương lai muốn đi vô địch lộ mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt nghĩ tới đây hạ h uyên cùng liễu nhược hy hai vị này ái tử sốt ruột vô thượng đại đế trong nháy mắt liền làm ra quyết định nhất định phải lập tức đứng ra là hạ trần hôm nay cái này lịch thiên đến cực h ạ n khủng bố biểu hiện cho ra một cái đủ để cho toàn bộ huyện hoàng đại thế giới toàn bộ sinh linh đều có thể lý giải cũng đều có thể tiếp nhận giải thích hợp lý sau một khắc tại toàn trường toàn bộ sinh linh cái kia tràn đầy sợ hãi cùng hoang mang ánh mắt nhìn soi mói hạ huyên cùng liễu nhược hy cái này hai tôn đương đại người vô địch tộc đại đế đồng thời tiến lên trước một bước Vâng, hai cỗ vô cùng minh mông tràn đầy vô thượng uy nghiêm quần quận đế uy trong n g á y mắt phóng lên tận trời thanh âm của bọn hắn tại vô thượng đại đế chi lực ra chỉ phía dưới như là thiên đạo pháp chỉ giống như vang vọng toàn bộ trung châu đạo vực toàn bộ huyền hoàng đại thế giới huyền hoàng đại thế giới chứ thiên vạn vực toàn bộ sinh linh ta chính là đại hạ thần đế hạ huyên hạ huyên thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm liễu nhược hy thanh âm cũng theo đó vang lên thanh lánh m à cao quý ta chính là đại hạ thần hậu liễu nhược hy hôm nay tại tẩy p h à má bên ngoài hiện thân người chính là ta hai người c h i tử đại hạ thần triều đế tử hạ trần chắc hẳn chư vị đối với con của ta hôm nay chỗ cho thấy xa như vậy vượt xa bình thường để ý nghịch thiên thực lực đều cảm thấy không gì sánh được hoang mang cùng không hiểu hạ huyên thanh âm chậm rãi vang lên rõ ràng chuyển vào mỗi một cái sinh linh trong hay hôm nay chấm liền ở đây hướng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới công bố một cái ẩn giấu đi bốn năm kinh thiên bí văn đó chính là hạ huyên đốn bỗng nhiên thanh âm đột nhiên c ấ t cao như là cựu thiên kinh lôi nổ vang c ò n ta hạ trần nó thân phận chân thật chính là một tôn t ử cái kia không gì sánh được xa xôi thượng cổ thời đại thần thoại sau khi nga xuống lần nữa chuyển thế trở về thượng giới vô địch trường sinh tiên thần vê anh lời vừa nói ra như cùng ở tại bình tĩnh trong c h à o dầu vứt xuống một viên đủ để dẫn bạo toàn bộ vũ trụ cấm kỵ tạc đạn toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tất cả ngay tại chú ý nơi đ â y sinh linh tất cả đều tại thời khắc này triệt để lâm vào trước nay chưa có to lớn xôn xao cái gì đại hạ đế từ hạ trần lại là một tôn thời đại thượng cổ trường sinh tiên thần chuyển thế trở về a ba mà hạ uyên vẫn không để ý tới thế nhân trần kinh hắn tiếp tục dùng cái kia tràn đầy thanh n h m uy nghiêm cao giọng giải thích nói nguyên nhân chính là như vậy con ta hạ trần mới có thể lấy bốn tuổi chi linh đúc thành cái kia vạn cổ không có vô thượng thần đại cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn vừa rồi có thể tại hôm nay mượn nhờ nó kiếp t r ư ớ c để lại lực lượng bản nguyên b ộ c phát ra cái kia đủ để đối cứng tiên thần trong nháy mắt d i ệ t sát ba tôn đ i ệ tiên đại đế lực lượng kinh khủng cho nên chư vị không cần quá mức kinh ngạc càng không cần cảm thấy sợ hãi lập tức liễu nhược hi cái kia thanh lãnh dễ nghe thanh âm cũng vang lên lần nữa là hạ uyên lời nói này nắp hỏng kết luận cũng vì hạ trần triệt để tiêu trừ tất cả nỗi lo về sau vận dụng tiếp t r ư ớ c tu vi đối với ngay tại trùng tu con ta mà nói nó đại giới cũng là không gì sánh được to lớn lực lượng cỡ này tối đa cũng liền có thể buộc phát ba lần hôm nay đã là lần thứ hai cuối cùng này một cơ hội duy nhất vì không ảnh hưởng đến con ta trùng tu đạo cơ ngày sau quyết định sẽ không lại tùy tiện xuất hiện nương theo lấy hạ uyên cùng liễu nhược hi cái này hai tôn vô thượng đại đế liên thủ đứng ra là hạ trần tự mình làm chứng trước đó cái kia bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng bởi vì hạ trần cái kia không hợp với lẽ thường thực lực kinh khủng mà sinh ra quỷ dị sợ hãi xa lánh không khí trong nháy mắt liền tan thành mây khói thay vào đó là càng thêm mánh liệt càng thêm cuồng nhiệt cũng càng thêm ngập trời xôn xao ta dựa vào nguyên lai thì ra là như vậy ông trời ơi đây quả thực là vạn cổ không có kinh thiên đại bia trách không được trách không được hắn có thể yêu n h i ệ t như thế trách không được hắn có thể bốn tuổi thần đài viên mãn trách không được hắn có thể đổi cứng tiên thần nguyên, nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là phạm nhân mà là chân chính thần a chương một trăm một mươi ba lại tới một tấm hai thế đại đế thẻ ba triệu chấn kinh điểm chương một trăm một mươi ba lại tới một tấm hai thế đại đế thẻ ba triệu chấn kinh điểm hạ huyên cùng liễu nhược hy cái k i a tràn đầy vô thượng đại đế uy nghiêm vang vọng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thanh âm chậm rãi rơi xuống nhưng nó mang đến kinh thiên gợn sóng lại vừa mới bắt đầu toàn bộ tụ linh dây núi thậm chí toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều bởi vì cái này đại hạ đế tử chính là trường sinh t i ê n thần chuyển thế kinh thiên bí văn mà lâm vào một mảnh trước nay chưa có triệt để mất khống chế xôn xao cùng sôi trào bên trong nhưng mà làm cho này hết thệ kẻ đầu tiên hạ huyên cùng liễu nhược hy lại sớm đã không có để ý tới chung quanh những cái kia bị chấn kinh đến tột đ ỉ n h tan quan vỡ vụn người hứng thú bọn hắn thả ra lời nói này vì chính là cho nhà mình nhi t ử hạ trần người tiên làm ra một cái đủ để cho thế nhân lý giải cùng tiếp nhận hoàn mỹ giải thích như vậy mục đích liền đã đạt tới trần nhi chúng ta cần phải đi liễu nhược hy nhìn về phía hạ trần trên mặt lộ ra cưng t r i ề u nụ cười nói hạ huyên cũng là phất ống tay h á o một cái một cố nhu hòa đế đạo chi lực trong nháy mắt liền đem phía dưới cái kia sớm đã thấy chóng mắt tiêu hỏa cùng đào yêu, yêu nhẹ nhàng n â n g lên dẫn tới hạ trần bên c hạ trần nhẹ gật đầu hắn biết hôm nay nơi đây đã không có đợi tiếp nữa cần thiết bất quá liền tại bọn hắn sắp xé rách hư không rời đi vùng đất thị phi này trước một khắc hạ trần phẳng phất trợt nhớ tới cái gì hắn quay đầu ánh mắt xuyên thấu vô tận đám người rơi vào nơi xa h ô n độn thánh địa trong trận giành cái kia đang dùng một loại không gì sánh được ánh mắt phức tạp ngắm nhìn chính mình tuyệt mỹ thiếu nữ ngưng xương trên thân hạ trần đối với nàng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt thành âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào ngưng xương trong hai lần sau gặp thật đơn giản bốn c h lại làm cho ngưng xương thân thể mề m mại đột nhiên khẽ viên tia vốn là bởi vì hạ trần mà nổi sóng chập trùng yên t ĩ n h đạo tâm lần nữa không bị khống chế nhấc lên từng vòng từng vòng ngọt ngào mà ngượng ngùng ngợt sóng hắn đây là đang tại cùng ta cáo biệt sao hay là nói tại đối với ta phát ra lần tiếp theo gặp mặt mời làm xong đây hết thảy hạ trần lại đem ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa cái tia thứ nhất thành tiên giới đ à i đồng dạng vẫn còn trạng thái đờ đẫn trên gương mặt tràn đầy rung động cùng từng tia tâm tình rất phức tạp chân long tộc tiểu công chúa ngao thiên, thiên. hạ trần nhìn xem ngao thiên, thiên ngốc manh bộ dáng khả ái khỏe miệ ý cười trở nên càng thêm nhìn n g m hạ trần cười t ủ g t ì m nhìn ra xa ngao thiên thiên lập tức dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí đối với ngao thiên thiên nói ra các loại chuyện chỗ này nhớ kỹ đến đại hạ thần triệu tìm ta bản đế con thiếp thân thị nữ vị trí còn giữ lại cho người đâu cái gì thị nữ nghe được hai chữ này vừa mới từ trước đó cái kia tâm tình rất phức tạp bên trong miễn c ư ơ n g lấy lại tinh thần ngao thiên thiên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên một cố khó nói nên lời xấu hổ chi ý lần nữa bay thẳng đỉnh đầu nàng nhìn xem hạ trần tấm kia tràn đầy trêu tức nụ cười tuân tu khuôn mặt răng ngả thầm cắm trong lòng càng là hư nh ai muốn đi cho ngươi làm thị nữ a ngươi cái này chỉ biết khi dễ ta đại hôn đản mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng chẳng biết tại sao ngao thiên thiên lại phát hiện chính mình giống như cũng không có trước đó tức giận như vậy thậm chí trong lòng còn có như vậy từng tia nhỏ bé không thể nhận ra chờ mong nhỏ không không có khả năng nói xong lời nói này hạ trần không tiếp tục để ý cái kia đang đứng ở xấu hổ cùng bản thân trong hoài nghi ngao thiên thiên hắn đối với hạ h uyên liễu nhược hy khẽ gật đầu một cái sau một khắc hạ uyên cùng liễu nhược hy liền dẫn hạ trần ba người trực tiếp sẽ rách hư không biến mất tại trong tầm mắt mọi người một bên khác xa xôi hỗn độn trong thánh địa hỗn độn thánh chủ đang nghe nhà mình con rể cùng nữ nhi cái kia vang vọng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tràn đầy vô tận bá khí cùng tự hào tuyên cáo đằng sau đầu tiên là hơi s ư ớ n g sở lập tức liền đồng d ạ n g ngửa mặt lên trời phát ra một trận tràn đầy vô tận vui sướng cùng c u ồ n g ngạo kinh thiên cười to ha ha ha ha ha kinh khủng tiếng cười hóa thành vô tận tiếng ẩm chấn động toàn bộ hỗn độn thánh đ ị a cái này khiến trong thánh đ i ệ tất cả bế quan trường lão đệ tử tất cả đều cùng nhau tâm thần kịch chấn đã nghe chưa tất cả đều cho bản thánh chủ nghe rõ ràng hỗn độn thánh chủ cái kia tràn đầy vô tận tự hào cùng đắc ý thanh â m vang vọng hư không đại hạ thần t r i ề u đế tử hạ trần chính là ta hỗn độn thánh chủ thân ngoại tôn càng là một tôn từ thượng cổ thời đại chuyển thế trở về trường sinh tiên thần ha ha ha ha ha ha. trong lúc nhất thời toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều bởi vì đại hạ đế tử chính là trường sinh tiên thần chuyển thế cái này kinh thiên bí văn mà triệt để lâm vào trước nay chưa có sôi trào cùng trong điên cuồng mà hạ trần trước đó làm ra dưới đủ loại kia hoàn toàn không hợp với l ã thưởng nghịch tiên đến cực hạ khủng bố hành vi tỷ như một tuổi minh văn ba tuổi thần đài bốn tuổi thần đài viên mãn tỷ như chính diện đối cứng tiên giới kim tiên ý chí cũng đem nó kinh sợ thối lui tỷ như trong nháy mắt d i ệ n sát ba tôn cùng là đại đế cấp tồn tại kinh khủng đây hết thể hết thảy tại thời khắc này tựa hồ rốt cục đều có một cái mặc dù đồng dạng không hợp t h ó i thường nhưng cũng tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý nguyên lai、like、hắn căn bản cũng không phải là phạm nhân mà là một vị chân chính từ thượng cổ thời đại chuyển thế trở về trường sinh tiên thần a cái kia không sao cái kia không sao a người yêu nghiệt người biến thái người n g ư ờ tiên người làm cái gì không đều là đương nhiên sao mà giờ khắc này sự kiện nhân vật chính hạ trần không phải vậy lần tiếp theo vi nương cùng cha ngươi đế cũng không biết nên tìm cái dạng gì càng kỳ quái hơn lấy cớ đến vì ngươi giải thích hạ trần nghe vậy cũng là có chút cười xấu hổ cười khéo léo nhẹ gật đầu là mẫu hậu hài nhi nhớ kỹ một bên tiêu hỏa giờ phút này nhìn về phía hạ trần ánh mắt thì là tràn đầy không che giấu chút nào cùng nhiệt cùng sùng bái điện hạ n g à i thật sự là quá lợi hại không hổ không hổ là tiên thần chuyển thế a đào yêu yêu cũng đồng d ạ n g dùng cặp kia đen lung liếng mắt to không gì sánh được sùng bái mà nhìn xem hạ trần m ạ i thanh m ạ i khi nói hạ trần đệ đệ ngươi vừa rồi thật là h u phòng thật là lợi hạ nha cũng liền tại lúc này hạ trần trong óc vang lên hệ thống cái kia ê m thai không gì sánh được thanh âm nhắc nhở đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ lấy trường sinh tiên thần chuyển thế thân phận triệt để dẫn bạo toàn bộ huyền hoàng đại thế giới làm cho vô số sinh linh thiên tiêu cường giả đại năng đều là đối với ký chủ sinh ra cực hạn chấn kinh tính sợ cùng sùng bái đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ cử động lần này hoàn mỹ giải quyết tự thân bởi vì thực lực quá mức nịch thiên mà khả năng mang tới uy hiếp tiềm ẩn đem sợ hai chuyển hóa làm sùng bái ảnh hưởng cực kỳ sâu xa hành vi đánh giá cấp sử thi đình phong đốt tổng hợp đánh giá ký chủ lần này tẩy phạm ao chi tranh tất cả chấn kinh trang bước hành vi hệ thống đặc biệt ban thưởng hai thế đại đế thể nghiệm thẻ m ộ ư ơ i phút đồng hồ ít một đốt khen thưởng thêm c h ấ n kinh địa ba không không không không không không đ i ể m đốt khen thưởng thêm ký chủ có thể tại phía dưới ba kiện vật phẩm bên trong tùy ý tuyển thứ nhất làm cuối cùng ban t h ư ở n g tuyển hạ một vạn vật mẫu khi đỉnh tiên đế khí phôi tuyển hạ hai thiên đế kiếm tiên đế khí phôi tuyển hạ n ba hoang tháp tiên đế khí phôi chương một trăm m ư ơ i bốn rất muốn toàn bộ đ ề u m lớn lựa chọn hoang tháp chương một trăm m ư ơ i bốn rất muốn toàn bộ điểm lớn lựa chọn hoang tháp lớn hạ thần triều đế liễn chính tại trong hư không vô tận bình ổn mà nhanh chóng xuyên thẳng qua xe kéo bên trong hạ chân mặt ngoài chính nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực tâm thần sớm đã chìm vào kim quan kia sáng chói trong bảng hệ thống ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại cuối cùng cái kia ba kiện tàn ra bất hủ tiên quang tràn đầy vô thượng đạo vận cuối cùng ban t h ư ở n g tuyển hạng phía trên tuyển hạng một vạn vật mẫu khi đỉnh tiên đế khí phôi tuyển hạng hai thiên đế kiếm tiên đế khí phôi tuyển hạng ba hoang tháp tiên đế khí phôi t hạ chân nhìn xem cái này ba cái tuyển hạng mà lấy hắn bây giờ tấm cảnh cũng không khỏi đến ở trong lòng hung hăng hít vào một mụt khí lạnh khá lắm hệ thống lần này quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn A. vậy mà trực tiếp liền phần thưởng ba kiện tiên đế khí phôi để cho mình chọn lựa hạ chân lúc này xem xét cái này ba cái tiên đế khí phôi tin tức vạn vật mẫu khí đỉnh trong truyền thuyết chính là do vũ trụ mở mới bắt đầu cái kêu một sợi bản nguyên nhất vạn vật mẫu khí trải qua ước vạn kỷ nguyên vừa rồi ngưng tụ mà thành vô thượng thần vật nó thân đỉnh có thể luyện hóa thiên địa vạn vật phản bản quy nguyên nó uy của đỉnh có thể chấn áp chư thiên và giới đỉnh định càn khôn h o à vũ công phòng nhất thể huyền diệu vô tận thiên đế kiếm trong truyền thuyết chính là một vị nào đó chấp trưởng thiên đình thống ngự vạn thần vô thượng tiên đếm đến nó tù một kiếm chém ra có thể đoạn tuế nguyện trường h ạ có thể diệt luân hồi nhân quả sát phạt chi lực có một không hai cổ kim hoang tháp lai lịch của nó thần bí khó lường nghe đồn rằng nó cũng không phải là cái nào đó kỷ nguyên một vị nào đó cường g i ả l u y ệ n chế cùng t i ê n địa cùng sinh cùng đại đạo đồng thọ thân tháp tổng cộng có chín tầng mỗi một tầng đều phản phất là một phương độc lập đại thiên thế giới có thể chấn áp thiên thần có thể luyện hóa yêu ma càng có thể nghịch c h u y ể n thời không điên đảo nhân quả nhìn xem ba kiện tiên đế khí phôi giới t i ệ u hạ trần hai mắt tỏa ánh sáng vẹn vẹn nhìn giới t i ệ u nó huy năng chi khủng bố liền vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng cực hạn ba kiện này vô luận là thứ nào đều đủ để để tiên giới tiên vương tiên đế cũng vì đó điên cuồng vì đó huyết chiến nhưng bây giờ bọn chúng cứ như vậy l ạ g yên bày tại trước mặt mình tùy ý chính mình chọn lựa rất muốn rất muốn toàn bộ đều muốn a hạ trần nhìn xem ba kiện này người tiên mê người tiên đế khí phôi cảm giác mình lựa chọn khó khăn chứng đều muốn p h ạ m vào đáng tiếc hệ thống quy định chỉ có thể ba tuyển một hạ trần trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt cuối cùng vẫn đem ánh mắt của mình vững vàng khóa chặt tại tòa kia tràn đầy cổ lão tang thương cùng chấn áp vạn cổ khí tức hoang tháp phía trên vạn vật mẫu khí đỉnh mặc dù công phong nhất thể nhưng hạ trần tự thân đã có tiên thiên thánh thể đạo thai cùng trí tôn cốt cùng cảnh phía dưới lực phòng ngự sớm đã ngươi tiên đối với phòng ngự tính pháp bảo nhu cầu cũng không tính quá cao thiên đế kiếm mặc dù sát phạt vô song nhưng hắn đã nắm giữ tiên h đế quyền bực này càng thêm bá đạo vô thượng công phạt đại thuật đối với thuần túy tí tính công kích pháp bảo cũng không phải là chọn lựa đầu tiên chỉ có cái này hoang tháp lai lịch của nó thần bí nhất kỳ công có thể cũng nhất là toàn diện cùng kỳ dị có thể chấn áp có thể l càng có thể đ ị c h c h u y ể n thời không đây đối với ngày sau muốn đi cái kia vạn cổ con đường vô địch tất nhiên sẽ gặp phải vô số cường địch cùng không biết hung h i ể m hạ trần mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất hệ thống ta lựa chọn hoang tháp hạ trần không do dự nữa ở trong lòng làm ra cuối cùng quyết định đốt ký chủ lựa chọn thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỗn độn trí bảo hoang tháp tiên đế khí phôi ông ngay tại hạ trần làm ra lựa chọn s á t na một tòa toàn thân bày biện ra phong cách cổ xưa thanh đồng tri sắc nhìn thường thường không có gì lạ thậm chí còn mang theo vài phần tàn phá cùng tuế nguyện dấu vết chín tầng tiểu tháp để ộ t hạ trần toàn bộ thần hồn đều cảm thấy một trận trước nay chưa có an bình cùng vững chắc bạo bối tốt hạ trần cảm thụ được hoang tháp phía trên cái tia cỗ trấn áp vạn cổ khí tức khủng bố trong lòng tràn đầy vô tận kinh hỷ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này hoang tháp mặc dù vẫn chỉ là ban đầu giai đoạn nhưng nó bây giờ có khả năng phát huy ra huy năng vậy mà liền đã không kém chút nào hạ khuyên l i ế u được hy trong tay những cái kia sớm đã tế luyện vài vạn năm vô thượng đại đế đế binh thậm chí tại một số phương diện thì như c h ấ n áp cùng phòng ngự phía trên còn muốn còn hơn vô địch lần này là thật vô địch hạ trần trong lòng vui nở hoa hắn lúc này liền không do dự nữa lập tức phân ra một bộ phận tâm thần bắt đầu yên lặng lấy tự thân cái kia dung hợp ba nghìn đại đạo bản nguyên lực lượng thần hồn bắt đầu sơ bộ tế luyện cái này vô thượng trí bảo hoang tháp một bên khác xa xôi trong thiên giới thân i nơi ê n nào sát lâu nơi nào đó p bộ trong thần điện Im tiên trưởng lao khuất u ngay mặt trưởng khuất ngay lao hưu s ắ chỗ cầm chầm, chờ đợi từ hạ giới chuyển hạ đợi Đúng điện giới tin từ tức tốt. Đúng lúc này. Phúc, phúc, phúc. Thần này. về lúc sâu cái kêu ba chén đại biểu cho đồng mười đồng chín đồng tám ba vị đ ị a tiên cảnh định tiêm sát thủ sinh mệnh khí tức hồn đang vậy mà tại cùng một thời gian không có dấu hiệu nào cùng nhau dập tắt cái gì phụ trách trông coi hồn đang phân bộ thủ hạng khi nhìn đến một màn này đằng sau trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán hắn lộn nhào vọt tới khuất u trước mặt âm thanh run dày bầm báo nói trường lão đại nhân không không xong đồng 10, đồng chín đồng tám ba vị đại nhân hồn đăng tất cả đều tất cả đều diện ngươi nói cái gì khuất ú nghe vậy đột nhiên từ trên bảo tỏa đứng lên một cỗ kinh khủng kim tiên u y áp trong nháy mắt đem tên kia đến đây bẩm báo thủ hạng đệ thỏa đáng trận thổ huyết nhưng hắn nhưng căn bản không để ý tới những này trên mặt của hắn hiện đầy vô tận hãi nhiên cùng không dám tin chết tất cả đều chết chính mình vừa mới điều động đi xuống ba vị đ ị a tiên cảnh đỉnh tiêm sát thủ đã vậy còn quá nhanh liền tất cả đều v ẫ lạc cái này sao có thể ba cái ngụy đ i ệ tiên bị ngươi xử lý ta có thể hiểu được nhưng bây giờ thế nhưng là ba vị chân chính đ ị a tiên a hơn nữa còn là ta tiên sát lâu bên trong tinh thông các loại ám sát hợp kích chi thuật đỉnh tiêm tồn tại làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong ba người bọn họ liền tất cả đều bị xử lý khuất ú không thể nào tiếp thu được kết quả này hắn cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn nổ phải biết một chút tổn thất sáu tên cường đại sát thủ trong đó còn bao gồm ba vị chân chính đ ị a tiên cảnh cường giả đây đối với hắn cái này tiên sát lâu phân bộ người quản lý mà nói tuyệt đối là một cái cự đại không gì sánh được thất trách nhất là trong đó ba vị k i a đ i ệ u tiên cảnh sát thủ vẫn là hắn bởi vì thủ riêng mà tự tác chủ trương hao phi đại giới to lớn mới phái xuống đi việc này nếu là bị tổng lâu biết được chờ đợi hắn tuyệt đối là không gì sánh được nghiêm khắc trừng phạt ngay tại khuất ú bởi vì chuyện này mà nhức đầu mơ nước giận dữ không thôi thời khắc đ ồ n g nhiên hai đạo mơ hồ không rõ trong đó một đạo thậm chí tản ra làm hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh khí tức khủng bố thân ả n h không có dấu hiệu nào l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện ở hắn trong thần điện ai khuất ú lập tức trong mắt tinh quang bùng lên Toàn khuất n i n tú i l chỉ trong y mắt cảm thấy thần hồn của mình phản phất bị một tòa thái cổ thần sơn hung hăng đục chúng cả người toàn thân cứng đờ trong nháy mắt liền bị ép tới quỳ một chân trên đất miệng phung tiên huyết khuất tú trên t h á n càng làm mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn cặp kia tràn đầy ngang ngược cùng sát phạt chi khí đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận h ạ i nhiên cùng sợ hãi kim kim tiên viên mãn khuất h ữ âm thanh r u n dày nói hắn mặc dù cũng là kim tiên sơ kỳ cường giả nhưng ở mênh mông trong tiên giới mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa t r ê n lệnh đều tựa như danh trời khó mà vượt qua chớ nhìn hắn cùng đối phương chỉ kém hai cái tiểu cảnh giới nhưng không nói khoa trương chút nào một vị kim tiên viên mãn vô thượng cường giả muốn đánh giết hắn vị này kim tiên sơ kỳ tồn tại thậm chí đều dùng không được một ngón tay t r i n lệnh chính là lớn như vậy Trước kim tiên cốt, đ viên g mãn g h t cuối cùng là thần thánh phương nào vậy mà lại lặng yên không một tiếng động giáng lâm tại hắn cái này nho nhỏ phân bộ trong thần điện ngay tại khuất t h trong lòng sợ hai và phần chuẩn bị chuyển ra chính mình tiên sát lâu t r ư ở n g lao thân phận ý đồ chấn n h i ế p đối phương tìm kiếm một chút hy vọng sống thời điểm một đạo tràn đầy từ tính nhưng lại mang theo một tia ý cười nhạt tuổi trẻ thanh âm chậm rãi từ u i áp kinh khủng kia bên trong chuyển Haha! Ha. sau Ngay ra. đó, m ộ truyền thân ảnh từ ảnh hồ không cái kia mơ õ trong tiếng q a ra. n từng g một bước chậm rãi đi đ â là một c á n gia t u t h một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý dùng một cây không biết tên thần ngọc chế thành châm gài tóc b u ộ c lên lộ ra không gì sánh được thoải mái cùng không bị trói buộc khí chất của hắn siêu q u ầ n bạt tụy đến cực h ạ n phản phất hắn không phải hành tẩu ở nhân gian sinh linh mà là một tôn từ cái kia tiên đạo bản nguyên bên trong thai ngén mà thành tiên linh chi tử nhất là hắn cặp con mắt kia đó là một đôi căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ con mắt phản phất tẩn chứa toàn bộ tiên đạo bản nguyên trong đó càng có vô số huyền n o đại đạo phu văn đang không ngừng sinh diệt luân chuyển vẹn vẹn chỉ là bị hắn nhìn lên một cái khuất u liền cảm giác mình thần lại không nửa phần bí mật có thể nói thanh niên quanh thân càng có trận trận huyền diệu tiên âm đang tràn ngập có bất hủ tiên quan g tại v ư n t quanh thậm chí khuất u có thể cảm giác được một cách rõ ràng tại thanh niên kia lồng ngực vị trí cho dù có tiên bảo che lấp cũng vẫn như cũ tản mát ra một c ô v i n h hằng bất hủ vạn k i ế p bất d i ệ t phảng phất trong đó chính ngồi xếp bằng một tôn trường sinh tiên thần khí tức khủng bố cái này cuối cùng là yêu n g h i ệ t phương nào thanh niên lạc nghị cứ như vậy từng bước một chậm rãi đi tới đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mặt khuất u trước mặt hán từ trên cao nhìn xuống quan sát quỳ một chân trên đất khuất u trên mặt lộ ra một tia dáng t tiên s á t lâu thanh châu phân bộ trưởng lão khuất tu kim tiên sơ kỳ tu vi trước đây không lâu lạc gia không có cuối cùng tiên vương nhất mạch kia trưởng lão lạc nhật giống như tại các ngươi nơi này hạ đạt một cái rất thú vị nhiệm vụ không biết có thể nói cùng bản công tử vừa nghe một cái lạc nghị thanh n â m mặc dù ôn hòa lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thượng vị giả h uy nghiêm mà khuất tú đang nghe lạc nghị lời nói này đằng sau nhưng trong lòng thì lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng ba hắn làm sao lại biết hắn không chỉ có biết mình thân phận tu vi thậm chí ngay cả lạc gia không có cuối cùng tiên vương nhất mạch tại chính mình nơi này tuyên bố nhiệm vụ cơ mật sự t ì n h đều nhất thanh nhị sở cái này sao có thể ngươi đến tột u cùng là ai khuất h ú âm thanh run r ậ y mà hỏi thăm nhưng mà trả lời hắn lại không phải là lạc nghị mà là đứng tại lạc nghị sau lưng vị kia từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói nhưng trên thân nó tản ra kim tiên viên mãn u y áp lại đủ để cho khuất h ú cảm thấy tuyệt vọng khủng đố người hộ đạo chỉ nghe cái kia người hộ đạo dùng một loại đạo mặc đến không mang theo mảy may tình cảm thanh âm chậm rãi mở miệng tiên tộc lạc gia lạc n h ị hơi anh lạc n h ị hai chữ này như là hai thanh khai thiên tích địa vô thượng tiên truy hung hăng nện ở khuất h ữ trên thần h ồ n lúc khuất h ữ cả người triệt đề mộng lạc nghị chẳng lẽ là là người trong truyền thuyết kia thân phụ tiên quốc đế đồng t ử hai đại vô thượng tư chất vào một thân được vinh dự toàn bộ lạc r a người thứ nhất thậm chí danh xưng tương lai tất nhiên sẽ siêu việt tiên vương trưởng thành là một đời vô thượng tiên đế cái kia trung cực yêu nghiệt lạc nghị t khuất h ữ chỉ cảm thấy ra đầu của mình đều muốn tại chỗ nổ tung hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình hôm nay vậy mà lại ở chỗ này tận mắt nhìn đến vị này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại cấm kỵ Chắc không được bên cạnh hắn sẽ có một vị kim tiên viên mãn vô thượng cường giả tự mình đảm đương người hộ đạo phải biết kim tiên viên mãn đây chính là lại hướng bên trên một bước liền có thể đụng chạm đến đại la kim tiên c h i cảnh tồn tại kinh k h ủ n g á mà đại la kim tiên đây chính là bây giờ toàn bộ mênh mông tiên giới bên ngoài phía trên người mạnh nhất có thể làm cho c ấ p bậc bực này tồn tại cam tâm đảm đương người hộ đạo chư vị này trong truyền thuyết lạc gia đệ nhất yêu nhiệt g l ạ c nghị còn có thể là ai trong lúc nhất thời khuất ú trong lòng tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ tất cả đều hóa thành vô tận sợ hãi cùng thật sâu tuyệt vọng hắng hôm nay chính mình chỉ sợ là thai kiếp khó thoát làm sao lạc nghị nhìn xem cái kia sớm đã dọa đến mặt s á m như cho toàn thân run dậy kịch liệt khuất u nhét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt khuất u t r ư ở n g lão là không nguyện ý đem món kia thú vị nhiệm vụ nói cùng bản công tử nghe sao không không không dám lạc nghị công tử lão hủ không dám khuất u nghe vậy trong nháy mắt như ở trong ngộng mới t ỉ n h hắn nơi nào còn dám có nửa phần trần trờ cùng dấu diếm như là triệt để bình thường đem trước lạc ra không có cuối cùng tiên vương nhất mạch trưởng lão lạc nhận tại tiên sát lâu ban bố cái kia nhằm vào lạc tuyết đào yêu yêu cùng hạ trần ám sát nhiệm vụ từ đầu trí cuối tất cả đều một năm một mười nói ra lạc nghị l ặ n g lặng nghe nghe tới chính mình vị kia bị lưu vong đằng sau tất nhiên sẽ vẫn lạc tộc mội lạc tuyết lại còn may mắn còn sống đồng thời còn tới hạ giới đằng sau hắn cặp kia tựa như tiên đạo bản nguyên trong đôi mắt l ó e lên một kia có chút hăng hái q u a n mang ha ha có ý tứ ta vị kia tốt tộc mội mệnh cũng rất cứng rắn lập tức khuất thú lại đem từ hạ giới truyền về liên quan tới hạ trần đủ loại biến thái sự tích thì như bốn tuổi thần đài viên mãn tỉ như chính diện đối cứng ý chí hóa thân của mình cũng đem nó kinh sợ thối lụi tỉ như cuối cùng càng là trong n g y mắt liền đem chính mình điều động đi xuống ba vị địa tiên cảnh đ ỉ n h tiêm sát thủ cho triệt để gạt bỏ tất cả đều kỹ càng giảng thuật một lần đằng sau lạc nghị trên mặt biểu lộ rốt cục không còn là trước đó lạnh nhạt cùng nghiền n g ấ m thay vào đó là một cỗ trước nay chưa có nồng hậu dày đặc hứng thú hạ giới một cái pháp tắc không trọn vẹn linh khí mỏng manh hạ giới lại còn có thể đạn sinh ra như vậy người kinh tài t u y ệ t diễm bốn tuổi thần đại viên mãn chiến lược có thể so với đại đế thậm chí còn có thể đối cứng ngươi cái này kim tiên ý chí lạc nghị trong mắt thần quang lấp lóe vô tận đại đạo phu văn ở trong đó điên cùng tôi diễn ha ha ha ha ha thú vị coi là thật thú vị lạc nghị bỗng nhiên cười khẽ một tiếng trong tiếng cười kia tràn đầy thưởng thức cùng một tia nhìn thấy con mồi hưng phấn đã như vậy vậy bản công tử ngược lại là muốn đích thân đi gặp một hồi cái này cái gọi là hạ giới vô địch yêu nghiệt thoại âm rơi xuống lạc nghị không tiếp tục để ý cái kia sớm đã dọa ngồi phịch ở khuất u h ắ n đ ố i với bên cạnh kim tiên viên mãn người hộ đạo nhàn nhạt nói ra khuất u trưởng lão hẳn là biết được cái kia phương hạ giới toa độ cáo chi ta đi đúng đúng đúng khuất u không chút do dự đồng ý cầm tới toa độ lạc nghị lúc này mới hài lòng chuẩy rời đi đang lúc khuất u may mắn chính mình sống suốt thời điểm nhưng mà đúng lúc này lạc nghị thanh âm đ ạ n mạc kia lại lần nữa chậm rãi vang lên như là trên chín tầng trời tiên đạo pháp chỉ giống như rõ ràng truyền vào khuất u trong hai đúng rồi khuất u trưởng lão ta tiên tộc người lạc ra vô luận là dòng chính hay là con rơi cũng còn không tới phiên ngươi tiên sát lâu bực này không ra gì tổ chức đến tùy ý ám sát kể từ hôm nay tiên sát lâu đình chỉ hết thảy nhằm vào ta lạc ra ám sát hành động nếu có người vi phạm ha ha lạc n h ị tiếng nói mặc dù tiếng cười kia lại làm cho người không rét mà run cũng tràn đầy không thể nghi ngờ vô thượng ba khí thoại âm rơi xuống hắn cùng vị kia kim tiên viên mãn người hộ đạo thân ảnh liền không còn chút nào nữa phản ứng chỉ để lại một câu kia tràn đầy cảnh cáo cùng uy nghiêm lời nói trong đại điện vang vọng thật lâu chương một trăm mười sáu hóa thân nhập x u ố n g d ư ớ i thái cổ thánh thể trung đồng đi nhìn một cái chương một trăm mười sáu hóa thân nhập x u ố n g d ư ớ i thái cổ thánh thể trung đồng đi nhìn một cái tiên sát lâu thanh châu phân bộ trong thần điện lạc nghị cùng người hộ đạo thân ảnh sớm đã biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại cái kia tràn đầy cảnh cáo cùng vô thượng ba khí lời nói vẫn tại trong đại điện vang vọng thật lâu không biết qua bao lâu khuất ú cảm giác được cái kia cố bao phủ tại chính mình thần hồn uy áp kinh khủng tiêu tán đằng sau cả người hắn như là hư thoát bình thường s ủ i lơ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển còn sống chính mình vậy mà thật còn sống tại một vị trong truyền thuyết lạc gia đệ nhất yêu nhiệt g cùng nó kim tiên viên mãn người hộ đạo trước mặt vậy mà bảo vệ một cái mạng đây quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh ngắn ngủi may mắn đằng sau khuất ú trên khuôn mặt liền lần nữa hiện ra vô tận đoán độc cùng thật sâu hận ý hắn gắt gao siết chặt nằm đấm móng tay đều thật sâu k ả m vào trong lòng bàn tay. Là hắn cắn răng nghiến lợi nhớ tới cái tên này nếu không có người này chặn ngang một ước chính mình tất nhiên sẽ không tiếp bất cứ giá nào tiếp tục điều động càng mạnh sát thủ tiến về hạ giới đem cái kia chém giết chính mình bảo bối tôn nhi hạ giới sâu kiến chém thành muôn mảnh nhưng bây giờ lạc nghị tự mình hạ lệnh để tiên sát lâu đình chỉ hết thảy n h ằ m vào lạc gia ám sát hành động mà cái kia tên là lạc tuyết đào yêu yêu n g h i ệ t trùng cũng tương tự thân phụ lạc gia huyết mạch mặc dù hắn không biết lạc nghị tại sao lại đột nhiên đối với cái này bị lưu vong tộc mọi cảm thấy hứng thú nhưng hắn biết rõ có lạc nghị đạo mệnh lệnh này tại tiên sát lâu toàn bộ tuyệt đối không còn dám tiếp nhận gì liên quan tới lạc tuyết đảo yêu yêu nhiệm vụ mà cái k i a tên là hạ trần hạ giới bé con lại cùng lạc tuyết quan hệ không ít đây không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt hắn thông qua tiên sát lâu là tôn nhi quất áp phích thủ tất cả hy vọng hạ trần lạc nghị khuất ú trong mắt lấp lóe không c a m lòng các ngươi chờ đó cho ta việc này có cơ hội bản tọa tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ một bên khác tiên giới tiên tộc lạc nhà nơi nào đó bị vô tận hỗn độn tiên quang bao phủ tràn đầy bất hủ đạo vận chí cao thần điện bên trong lạc nghị cùng người hộ đạo lạc huyền lão tổ thân ảnh chậm rãi hiện hiện lạc nghị đối với bên cạnh vị này khí tức bên thâm như biển phảng phất cùng toàn bộ tiên giới đại đạo tương hợp người hộ đạo cùng kính thi lễ một cái ta muốn tự mình đi một chuyến cái kia phương hạ giới lạc nghị thanh â m bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định lạc huyền lao tổ nghe vậy cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không tăng thương đôi mắt có chút lấp lóe ánh sáng nhạt đằng sau lắc đầu không được lạc huyền lao tổ thanh â m bình tĩnh nhưng cũng đồng dạng không thể nghi ngờ nghị nhi ngươi chính là ta lạc gia vạn cổ không ra hy vọng thân phụ tiên cốt cùng đế đồng tương lai nhất định trở thành vô thượng tiên đế tồn tại cái kia hạ giới pháp tắc không vẹn, linh khí ô trọc càng tràn đầy bất ngờ cùng nhân quả người chân thân tuyệt đối không thể tùy tiện mạo hiểm lạc nghị nghe vậy nhữ mày hắn tự nhiên biết lao tổ là vì an toàn của mình suy nghĩ nhưng hắn đối với cái kia có thể tại bốn tuổi chi linh liền thể hiện giang lịch thiên như vậy chiến lược hạ giới bé con hạ trần thật sự là quá cảm thấy hứng thú hắn có một loại dự cảm cái kia hạ trần trên thân nhất định cũng ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí mật lao tổ lạc nghị mở miệng lần nữa ngữ khí vẫn như cũ kiên định ý ta đã quyết lạc huyền lao tổ nhìn xem lạc nghị cái kia tràn đầy quyết tuyệt ánh mắt trầm mặc một lát cuối cùng vẫn bất đắc di thở dài hắn biết mình một khi làm ra quyết định chính là cựu đầu tiên long cũng kéo không trở lại cũng được lạc huyền lao tổ chậm rãi mở miệng đưa ra một cái điều hòa phương án ngươi chân thân nhất định phải lưu tại thượng giới ta chỗ này có một kiện tiên vật tên là một mạch tiên thai có thể trợ ngươi huyện hóa ra một bộ có được ngươi bản thể tám thành thực lực cường đại hóa thân dùng cái này hóa thân hạ giới đã có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi cũng có thể bảo đảm ngươi chân thân an toàn có được bản thể tám thành thực lực hóa thân lạc h u y ề n lao tổ nhẹ gật đầu lập tức phất ống tay h á o một cái một kiện toàn thân ó n g ánh sáng long lanh phản phất do thuần túy nhất tiên đạo bản nguyên ngưng tụ mà thành tiên t hai liền xuất hiện ở lạc nghị trước mặt lạc nghị không do dự nữa lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu thôi động tự thân cái kia vô cùng mênh mông tiên linh chi lực cùng cái kia độc thuộc về tiên quất cùng đế đồng lực lượng bản nguyên bắt đầu luyện hóa cố này một mạch tiên t hai sau ba cách giờ ông khi lạc nghị lần nữa mở hai mắt ra thời điểm ở trước mặt của hắn đã xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc vô luận là dung mạo khí t ư c hay là thân vận đều tìm không ra một tơ một hào khác biệt lạc nghị ha, ha không sai lạc huyền lao tổ nhìn trước mắt hai vị này giống nhau như lúc l ạ c nghị thỏa mãn nhẹ gật đầu lập tức hắn lại chỉnh trọng dặn dò nghị nhi ngươi phải n h ớ kỹ muốn hoàn mỹ không chế hóa thân này bản thể của ngươi liền nhất định phải toàn tâm toàn ý không thể phân thần cho nên tại ngươi hóa thân hạ giới trong lúc đó bản thể của ngươi liền lưu tại đây trong t h ầ n điện tiến hành chiều sâu bế con đi mà lại hóa thân này mặc dù có được ngươi bản thể tám thành thực lực nhưng ngươi cái kia tiên cốt cùng đế đồng vô thượng u y năng trung pi là không cách nào hoàn mỹ phúc khắc nó u y năng tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra khoảng ba phần m ư ơ i mặc dù kỳ thực tế chiến lược bởi vậy sẽ suy yếu không ít nhưng ở cái kia hạ giới bên trong hẳn là cũng đủ để quét ngang hết thảy vì để p h ò n g vắt nhất ta cũng sẽ phân ra một đạo hóa thân cùng ngươi cùng nhau hạ giới hậu ngươi chu toàn lạc nghị ngay vậy cặp kia tràn đầy đại đạo phù văn trong đôi mắt lóe ra không gì sánh được ánh sáng nóng rực hắn nặng nghề mà nhẹ gật đầu là lao tổ sau một khắc lạc huyền lao tổ không cần phải nhiều lời nữa hắn dội ra cái kia phảng phất có thể khống chế toàn bộ tiên giới bàn tay đối với hư không phía trước nhẹ nhàng gạch một cái、Xoẹt. một đầu tràn đầy vô tận thời không lạc lưu t hướng ô n g h cái kia xa xôi hạ giới huyền hoàng đại thế giới vượt giới thông đạo trong nháy mắt liền bị hắn cưỡng ép vỡ ra đến lập tức hắn đồng dạng phân hóa ra một đạo khí tức đồng dạng sâu không lường được hóa thân bồi theo lạc nghị c ố kia tám thành thực lực hóa thân cùng nhau bước vào trong thông đạo ba thời gian thoáng một cái đã qua sau bảy ngày hình ảnh nhất t r u y ề n huyền hoàng đại thế giới trung châu đạo vực toàn nào đó phồn hoa cổ thành trong từ lâu lạc nghị cùng lạc huyền lão tổ hóa thân chính thản nhiên tự gắp ngồi ở chỗ gần cửa sổ thưởng thức hạ giới phàm tục diễm ngon bên hai của bọn hắn tràn ngập chung q a n h những tu sĩ kia bởi mà tràn bộ phát ra các ra loại điều ầ y chấn k n cùng hoàng sợ tiếng h sợ quá kỳ quái nhất hay là cái tia thái cổ thánh thể diệm hạo cùng cái tia trùng đồng người tiêu nguyên hai người vậy mà đánh cái lưỡng bại câu thương cân sức ngăn tải chật chật thật muốn tận mắt xem xét cái tia thái cổ thánh thể cùng trùng đồng ở giữa đến tột cùng ai mạnh ai yêu a lạc nghị lẳng lặng nghe chung quanh các tu sĩ nghị luận trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú dáng tươi cười hắn đối với những cái được gọi là khương vô vọng viêm vũ ngao thiên thiên cũng không có hứng thú quá lớn ngược lại là cái kia thái cổ thánh thể diệp hạo cùng cái kia trùng đồng người tiêu nguyên đưa tới hắn không nhỏ chú ý nhất là trùng đồng lạc nghị trong mắt lóe lên một tia nghiền ngâm q u a n mang trùng đồng a ngược lại là cùng ta cái này bẩm sinh đ ế đồng có như vậy mấy phần chỗ tương tự a còn có cái kia thái cổ thánh thể nghe cũng là xem như không tầm thường lạc nghị bưng chén rượu lên nhẹp một miệp hạ trần khoảng cách nơi đây có chút xa xôi vậy bản công tử cũng là không ngại đi trước gặp một lần hai cái này thức nhắm khai vị nhìn một chút hạ giới này bên trong trừ cái kia hạ trần bên ngoài còn có hay không có thể làm cho ta hơi nhấc lên một k i a hứng thú tồn tại nghĩ tới đây lạc nghị không do dự nữa hắn đặt chén rượu xuống đối với bên cạnh lạc h u y ề n lao tổ hóa thân nhẹ g i ọ n g cười một tiếng lao tổ chúng ta đi thôi